chương 70, ta theo ta theo có cái bằng hưu, cầu theo đọc,、một. Chương 70, ta có cái bằng hưu, cầu theo đọc, bằng bằng Chương hưu, hưu, sư cùng đồ đệ làm việc nhanh nhẹn công xưởng trước khi tan việc liền đem, đem lò xây tốt còn đem vệ sinh cũng làm sạch sẽ từ chu nghiễn trong tay tiếp nhận tiền công chương sư nhìn xem hắn cười nói chu l á o bản thật tốt học đồ kho n g ư ơ i muốn học thành ta về sau khẳng định thường xuyên tới chiếu cấu n g ư ơ i sinh ý ta lào hắn còn thường xuyên nói t h ầ m trương nương nương làm lòng bò kho đâu chính là hiện tại hắn răng đều chỉ còn lại ba viên sợ là nhai bất động tốt ta khẳng định thật tốt học chu nghiễn cười gật đầu tuổi thơ bạch nguyệt quan loại này đồ vật cho dù bản thân tới đều không dùng được chú nghĩa cũng không có năm chắc chính mình kho đi ra đồ vật có thể để cho t r ư ờ n g sư hài lòng dù sao trường cấp ba trường học cửa sau món ngon nhất cơm trên cùng mì huỳnh thánh chờ đại học nghỉ trở về lại ăn đã không phải lúc trước bên dưới tự học buổi tối phía sau ăn như hổ đói cái chủng loại kia cảm giác không có cách phía ngoài yêu diễm hàng ăn nhiều trung pi là mở mang kiến thức lại nhìn lúc trước phong v ậ n vẫn còn lao bản nương cũng thiếu mấy phần vật vị mới lò phơi tại nơi đó qua được hai ngày mới có thể sử dụng hắn chuẩn bị hai ngày này lại dành thời gian trở về đi tìm một chuyến lao thai thái trước thời hạn chào hỏi đến lúc đó hảo mời nàng đến giút đỡ nấu nước chát thứ bảy tuần này nếu có thể đem nước chát nấu xong thứ hai liền có thể bắt đầu thử nghiệm bán đồ kho kiếm tiền nha liền phải kích tình tràn đầy nhiệt tình m ư ờ i phần đồ kho chỗ tốt lớn nhất chính là không nhận đường ăn hạn chế muốn cái gì hiện xương h i ệ n cắt đóng gói mang về người một nhà cùng nhau ăn nhà ăn nhà máy cửa ra vào kỳ thật liền có ba cái đồ kho chia đều một nhà làm ăn khá khẩm mặt khác hai nhà cũng có thể bán động đồ kho thị trường là có thứ này thế nhưng là không ít người nhắm rượu trong lòng tốt tiểu hài cũng thích ăn hai nhà bán đồ vật lấy kho đồ heo chiếm đa số thịt đâu heo hai heo lửa heo m ó n heo b ả n đều là bán chạy hàng sinh ý tốt nhất nhà kia bán vịt da ngọt làm chủ một cái vịt da ngọt muốn bán ba khối hai mỗi ngày đều có thể bán ra đi mấy cái đi bán chút vịt hàng cùng thịt đầu h e o kho sinh ý rất tốt chu n g h i ĩ n đơn giản xào hai cái đồ ăn bọn hắn tại công xưởng trước khi tan việc đem cơm tối trước giải quyết ăn no mới có khí lực làm việc công xưởng tan tầm khách nhân chen chúc m à tới thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây danh tiếng truyền bá cực nhanh đã thành những khách nhân trong lòng tốt bất quá chu n g h i ĩ n hôm nay chỉ chuẩn bị hai mươi phần lượng giữa chưa bán m ư ơ i ba phần bữa tối mở bán một hồi liền bán chống không a thịt hai lần chín liền bán xong a chúng ta thế nhưng là hướng về phía thịt hai lần chín đến a lão bản chuyện gì xảy ra thịt hai lần chín tốt như vậy bán đồ ăn ngươi liền chuẩn bị như vậy một chút sao phía sau khách nhân vào cửa nhìn xem treo ở khu vực hết hàng thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây hơi giật mình còn mang theo vài phần tức giận giữa chưa nghe các đồng nghiệp nói thèm kết quả đến trong cửa hàng vậy mà bán xong ngượng ngùng à các vị tiệm chúng ta thịt hai lần chín kiên trì dùng thịt hai dao cam đoan tốt nhất cảm giác hôm nay mới vừa lên cho nên chỉ chuẩn bị hai mươi phần lượng triệu thiết anh cười cùng những khách nhân giải thích lại bổ sung một câu ngày mai chúng ta sẽ thêm chuẩn bị điểm muốn ăn thịt hai lần chín khách nhân có thể sớm hơn một điểm tới triệu nương nương đều nói như vậy khách nhân cũng liền không có lại nhiều lời âm thầm ghi ở trong lòng chưa mai muốn sớm một chút tới nhìn thấy trên bàn người khác thịt bò bằm cá g i ế t hoắc hương như vậy mê người lại xác thực có chút không rời nổi bước chân đến đều đến rồi cũng liền thuận thế ngồi xuống điểm mấy cái cái khác đồ ăn đồng d ạ n g ăn mười phần sinh động hôm nay x i n h ý bởi vì nhiều thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây đạo này mình tinh đồ ăn so với hôm qua còn càng tốt hơn một chút đồng chí lao chu hôm nay không có đi câu cá sớm liền đến trong cửa hàng hỗ trợ là triệu nương nương dưới tay nghe lời nhất binh chỉ đâu đánh đó kêu làm gì làm gì l i ê n chu mặt mặt đều không có nhàn rỗi rời cái băng ghế n h ỏ tại cửa ra vào ngồi gặp người nào đều bảy vài câu nói chuyện chó con đi qua đều muốn chào hỏi chu mặt mặt nho n h ỏ một cái dáng dấp lại đáng yêu miệng c o n ngọt người nào thấy không mơ hồ đều vui lòng cùng nàng làm nhảm hai câu cho chuyện vui vẻ tiểu gia hỏa sẽ còn cho đề cử nhà mình đồ ăn khen nàng hoa hoa nấu ăn có bao nhiêu lợi hại để bọn hắn vào cửa hàng nếm thử xem có chút khách nhân chịu không được loại này ngọt ngào thế công còn liền thật đi vào thử nhìn một chút cái này sống là đừng nhìn chu mạt mạt nho nhỏ một cái mỗi ngày tinh lực có thể quá t h ị n vượng một ngày có chuyện nói không hết hỏi không xong vì cái gì làm một ngày công việc về đến nhà nàng dính giường liền nghĩ đi ngủ một chút đều không muốn nghe chu mạt mặt ở bên thai mù mụ mù mụ, mụ, mụ đây là vì cái gì nha mặc dù yêu nữ rất đáng yêu bộ tình báo mệt mỏi thật sự nhất định phải tại về nhà phía trước để nàng đem tinh lực cho tiêu hao hết về nhà tắm một cái chúng lên chăn nhỏ hướng trên giường lăn một vòng liền có thể ngủ tốt nhất tan tầm cái điểm này cửa nhà máy nhân viên hô tạp không dám để cho nàng chạy khắp nơi cho nên cho nàng thả cái công vị tại cửa ra vào nàng muốn cùng người nào nói chuyện phiếm liền cùng a i bày chu n h i ê n còn cho nàng định trích phần trăm thúc đẩy một vị khách nhân vào cửa hàng khen thưởng một phân tiền chu mạt m ạ t cũng là không phải là vì kiếm cái này một phân tiền nàng là nói thật lao thuận tiện đem tiền cho kiếm t ỷ t ỷ lần sau lại đến nha chu mạt mạt vung tay nhỏ cũng ăn no ra ngoài tuổi trẻ nữ công vung tay nhỏ người thật n vân a t ỷ t ỷ lần sau lại đến a nữ công nụ cười trên mặt sán lạ cảm giác bữa cơm này dư vị càng đầy chương bảy mươi ta có cái bằng hữu cầu theo đọc hai chương bảy mươi ta có cái bằng hữu cầu theo đọc hai buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghĩa cho chu mạt mạt kết toán một mau ba phần trích phần trăm nho nhỏ lao động trẻ em đã r ử a vào chính mình miệng nhỏ đã kiếm được mua được tiền cảm ơn b a hoa ta vĩnh viên yêu ngươi chu mạt mạt trong tay nắm tiền vui vẻ tại chỗ bắn ra lên không k h á c h khí chu nghĩa cười sờ lên đầu của nàng tiểu ra hỏa gào to đi vào mười ba vị khách nhân ăn phải có bảy tám đồng tiền đồ vật hắn có thể kiếm cái ba bốn khối à, trích phần trăm một mau ba phần không biết có tính hay không nghiền ép lao động trẻ em dù sao lao động trẻ em rất vui vẻ lao động trẻ em mẹ nàng cũng thật vui vẻ xem như nhà tư bản hắn càng vui vẻ hơn ba tháng giữa bác cha mẹ hắn liền đi về trước hôm nay sớm hơn ăn cơm chiều bên ngoài trời vẫn còn sáng trung nghiễn treo lên khóa lại ra ngoài tìm lâm thúc chạy bộ lâm thúc ta có cái bằng hữu nhận đến một phong thư đối phương lời dạo đầu viết gặp chữ như ngộ mở thư thư nhàn muốn làm sao về mới lộ ra có văn t h ả i a chạy chậm trên đường trung nghiễn hướng lâm trí cường hỏi ngươi người bạn này có phải là chính n g ư ơ i a lâm trí cường nhìn xem hắn cười nói hạ giao viết thư cho ngươi vậy ngươi hỏi ta liền hỏi đúng trước đây tại mát sơ cơ va bọn hắn đều gọi ta thư tỉnh tiểu v ư tử hôm nay vừa lấy được đang suy nghĩ làm sao về đây chu nghiễn cũng là không xấu hổ dù sao hắn ra mặt dày khiêm tốn t ỉ n h giáo giải thích thế nào ta trước đây cho an hà viết thư mở màn chính là chúng ta thích an hà người tốt lâm trí cường suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy như vậy thì rất tốt ta là rất tốt chu nghiễn gật đầu cái gì thư tỉnh tiểu vương tử cùng hắn tám lạng nửa cân n h à trở lại trong cửa hàng chu nghiễn đem y phục tẩy mang làm ngâm đến trong chậu tắm rửa thay quần áo ghi sổ sách về sau lấy ra hạ dao đưa nàng cái kêu vạt cơ b ư ớ máy ngồi ngay ngắn ở trước bàn trước mặt để đó một tấm mới giấy viết thư ánh mắt của hắn t ừ trang trọng nghiêm túc trầm tư suy nghĩ dần dần táo bạo dần dần bình tĩnh buồn ngủ viết mười mấy cái chữ giấy viết thư bị vò thành một cục tinh chuẩn ném vào góc tường thùng rác buồn ngủ đi ngủ cảm giác ngày mai còn muốn dậy sớm mua thức ăn không thể để viết thư chậm trễ kiếm tiền đúng ngày mai có rảnh rỗi đi một chuyến trên trấn thư viện nhìn xem có hay không thư gửi vợ hoặc khác lâm thúc ăn một bụng tiền mức nước nhưng lão tổ tông truyền xuống đồ vật cuối cùng càng động nhân mấy phần ngày thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí liền cưới xe đạp nhị bát đại giang đi mua đồ ăn Thịt hai lần hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau đã làm cải tiến hai bên cắt trang một cái nửa cao đồ tre chúc khung có thể chứa không ít thứ chỗ ngồi phía sau đem chân hướng phía trước kiềm chế cũng miễn cưỡng có thể ngồi đây là hiện nay tối ưu rễ chú hút c h u nghĩa mang theo triệu nương nương cùng hai cái sọt tràn đầy hàng trở lại khách sạn chu lập huy lập tức chạy lên trước đến hỗ trợ đem chu mặt mặt ngủ dọ bông ra xem ra khí lực lại tăng không ít chu n g h ĩ n vô vô chu lập huy bền chắc cánh tay mấy ngày qua trong cửa hàng xét nước c h u nghệ không có tiến bộ nhưng khí lực là tăng không ít chu lập huy chất p h á t cười một tiếng ta đem bảng c ử u t r ư ờ n g đều đọc xong còn học không ít chữ đâu dầu muối tương g i ấ m hạt tiêu hồ tiêu bát r á c cây quế ta đều sẽ v i ế t không sai tiếp tục bảo trì đợi đến ngày nghỉ thời điểm ta kiểm tra một chút ngươi nếu có thể qua ta cửa này nghỉ đông ngươi liền đến trong cửa hàng đến học nhà b ế t chu nghĩa cười nói、tốt. ta nhất định thật tốt học chu lập huy gật đầu ánh mắt kiên định vô cùng chu n g u y ế n bắt đầu nấu nước dùng chu lập huy phụ trách sách nước một thùng tiếp một thùng nước giếng từ phòng bếp nói ra đổ vào cao một thức nồi lớn bên trong hắn trên c h á n b ư ớ c lên mồ hôi lòng bàn tay lên vết chai chính là không có kêu một tiếng mệt mỏi nước nâng xong hắn lại đi phòng bếp cho chu n g u y ế n nhóm lửa nhìn hắn xào thêm thức ăn mì kéo tới gần bảy giờ nữa chu lập huy đã tại phòng bếp ăn xong điểm tâm từ trong túi sách lấy ra chính mình trang đồ ăn hộp cơm mở ra nhìn xem chu n g u y ế n nói chú hút hôm nay có thể hay không cho ta trang một điểm củ cải muối chua ta nghĩ mang đến cùng đồng học cùng nhau ăn nam đồng học vẫn là nữ đồng học a chu nghĩ n a m đ ồ n g học ta bạn ngồi cùng bàn chu lập huy vội nói chu n g u y ễ n liếc mắt nhìn hộp cơm của hắn bên trong chứa là gân bò ong khoai tây thịt bò nạm chỉ có ba bốn khối còn có chút nhu tạc kiêm mẹ hắn ăn bài cho hắn cơm nước không kém tràn đầy một bữa cơm hộp người cái này hộp cơm chờ chút muốn cầm đi hấp nang ăn củ cải muối chua trang bên trong nhưng không cách nào ăn ta cho cầm cái bình nhỏ trang trí mang đến chu n g u y ễ n đi đến một bên thùng đường hàng chọn lấy cái nhỏ lọ thủy tinh cho hắn trang một bình củ cải muối chua cảm ơn chú vậy ta trước lấy lớp chu lập huy đem củ cải muối chua cùng hộp cơm cất vào cắp sách qu lỗ mãng ở trường học nghe l á o sư lời nói h ả o h ả o ăn cơm không nên gây chuyện a triệu hồng cười hướng hắn bóng lưng hô biết rồi chu lập huy cũng không quay đầu lại đáp triệu hồng đang chuẩn bị vào cửa nhìn thấy chu vệ quốc cưới một chiếc mới tinh xe đạp lái tới rừng ở khách sạn cửa ra vào cười hỏi chú hút hôm nay tại sao lại là quần áo mới lại là xe đạp mới a người quan tâm quán nhỏ rách lại đổi mới một cái ba k trực t i ế t xin nhớ theo đọc bỏ phiếu nha chương bảy mươi một cái nào chém não rộng trận mở mắt nói lời bịa đặt chương bảy mươi một cái nào chém não rộng trận mở mắt nói lời bịa đặt hôm nay muốn đi, đi làm chu vệ quốc đem xe ngừng tốt cười hướng trong cửa hàng đi tới hắn hôm nay mặc một thân mới tinh màu xanh đen áo trung sơn bên trong xuyên màu trắng áo sơ mi đã d ọ n cúc áo trừ đến phía trên nhất viên kia cẩn thận tỉ mỉ chân của hắn có chút cà thuận chống giông tay áo trái có chút lắc lư để người không nhịn được đi nhìn nhưng hắn đi bộ lúc trên thân lưỡn lên thẳng tắp phối hợp khỏe mắt đạo kia sẹo lại khiến người ta có loại không giận tự ủy cảm giác c ác bách trong cửa hàng không ít khách nhân nhìn thấy mặt của hắn về sau đều ngây người một chút hắn cùng chu n g h ĩ dung mạo thật là giống bản thốn càng thành thục mặc dù kh không hề n g để triệu thiết anh g t Đi lên m Vệ u ố tiếng trong cửa hàng khách nhân nhiều cũng không có hỏi chuyển vào phòng bếp cười nhẹ nhàng nói ngươi chú đến muốn một bát trộn lẫn mặt hắn nói an bài công việc xuống cưới một chiếc mới xe đạp nhị bát đại giang đổi một thân quần áo mới khẳng định là mãi mãi ngươi cho hắn trang điểm nhưng thần khí rồi thật sự chu nghĩa nghe vậy ánh mắt sáng lên nếu không phải trong tay kéo mì khẳng định muốn đi ra ngoài nhìn một cái thuận tiện hỏi hỏi chú hút phân phối cái gì công tác chú hút chuyển nghề thu xếp sự tình kéo hơn ba năm lãnh đạo mỗi năm khúc m ắ t tới thăm đều cùng hắn nói việc này còn để người nhà bọn họ làm tư tưởng công tác cho nên đại khái có thể an bài cái gì trước cấp bọn hắn là có chút mặt mày chuyển nghề phía trước c h ú vệ quốc là thượng úy đại đội trưởng thời chiến vừa trở công chuyển nghề có ưu đãi vừa mới chuyển nghề khi trở về an bài cho hắn công tác là nước nào đó doanh xưởng phó trưởng xưởng phân công quản lý phòng bảo vệ hưởng thụ phó khoa cấp lãnh ngộ nhưng bị hắn tự tuyệt chú nghĩễn xem chừ một bát bát mì bị bưng ra phong bếp cái điểm này cũng dần dần không có bận rộn như vậy thứ nương ngươi nhìn những người kia là làm cái gì đang kiểm tra cái gì đâu triệu hồng đứng ở cửa nhìn thấy một đám ăn mặc đồng phục người theo q u ầ y hàng một đường kiểm tra xuống đến nhỏ giọng hỏi nhìn hẳn là ngành vệ sinh người t h ô n g lệ kiểm tra mỗi tháng đều sẽ tới một lần triệu thiết anh nhìn thoáng qua thấp giọng nói nhanh chúng ta trước tiên đem nên thu bát đ u a thu cái bàn lau sạch sẽ cùng chu nghiễn cũng nói một tiếng、tốt. triệu hồng gật đầu lập tức hành động kỳ thật nhà hàng chu nhị hoa vệ sinh hoàn cảnh đã làm vô cùng tốt chu n h i ê n cho các nàng chế định nghiêm khắc vệ sinh tiêu chuẩn quét rác không nói khách sạn mỗi ngày còn muốn kéo hai lần khăn lau có hai cái một đầu xoa dầu b à n một đầu lao đạo thứ hai cam đoan mỗi một vị khách nhân ngồi xuống thời điểm mặt bàn đều là mát mẻ sạch sẽ liên đầu này khách sạn quốc doanh đều làm không được khách hàng trong lòng có cân đòn tới hai lần tự nhiên có thể cảm thụ đi công tác đ ư ờ n g không có việc gì t h ô n g lệ kiểm tra bình thường đối đãi liền được chu n h i ê nghe n xong cũng là không chút nào sợ chu n h i ê nấu n cơm mặt bàn sạch sẽ có chút mỡ đông tiện tay liền lau cái này gặp mặt cũng hạ xong đem bạch á n sửa sang một chút d ự a cái tay từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy trạm vệ sinh phòng dịch một nhóm ba người đi vào cửa không riêng gì phòng dịch nhân viên phía sau còn đi theo hai cái cái mũ thúc thúc chiến trận này ngược lại là cùng ngày thường thông lệ kiểm tra không giống nhau lắm tô kê vệ sinh phòng dịch công tác chủ yếu từ trung tâm y tế gánh chịu ba người bên trong có hai vị là trung tâm y tế nhân viên công tác dẫn đầu vị t i ê n là huyện trạm vệ sinh phòng dịch nhân viên công tác lần trước đi theo cao thiên lỗi bên người chính là hán hình như kêu chu lập cường ai là chủ quán cơm chu lập cường hỏi ta là chu nghĩa tiến lên phía trước nói ánh mắt mọi người rơi xuống chu n g u y ễ n trên thân mang theo vài phần giò xét cũng có chút ngoài ý muốn tại hắn tuổi trẻ chu lập cường con mắt nhắm lại cảm thấy thanh niên này khá quen trong lúc nhất thời lại nghị không ra ở đâu gặp qua khẽ gật đầu nói thông lệ kiểm tra ngươi đem vệ sinh giấy phép cùng gần một tháng nhập hàng sổ sách lấy ra kiểm tra một chút nhân viên công tác sẽ còn đối ngươi cửa hàng vệ sinh tiến hành kiểm tra được chu lập cường khác hai vị phòng dịch nhân viên thì là bắt đầu kiểm tra lên trong cửa hàng vệ sinh từ cửa ra vào cái bếp đến trong cửa hàng các loại nơi hẻo lánh lại đến phòng bếp một người trong tay cầm cái đèn tin kiểm tra vô cùng cẩn thận chu lập cường cẩn thận kiểm tra vệ sinh giấy phép cùng nhập hàng giấy tờ để ở một bên b à n trống bên trên sau đó cầm đèn tin đích thân kiểm tra hôm nay phó trạm trưởng cao dẫn đội kiểm tra bọn hắn mới từ khách sạn quốc doanh tới trên đường đi kiểm tra không ít bán hàng rong khách sạn quốc doanh còn hơi tốt một chút dù sao có mỗi ngày quét dọn điều lệ chế độ toàn bộ vệ sinh còn không khó khăn chính là khăn lau cùng đồ lau nhà hôn tẩy loại hình vấn đề vẫn tồn tại như cũ dạy mãi không sửa là thật nạo mạng những cái kia quán ven đường vệ sinh điều kiện liền càng hỏng bét bàn ghế che giấu chuyện xấu, bếp nồi cố cực kỳ dầu mỡ. đoạn đường này đi tới phó trạm trưởng mặt đều đen lúc này còn ở bên ngoài cùng khoanh tay chia đều lao bản phổ cập khoa học vì cái gì c ắ t thịt thất không thể trực tiếp c ắ t hành thái để hắn trước dẫn đội đến kiểm tra nhà hàng chu nhị hoa ngón tay ở một bên bàn trống bên trên bôi qua m ắ t mẻ sạch sẽ một điểm dầu đều không có cửa ra vào đứng thẳng một cái nồi lớn cậy bếp lau sạch sẽ một điểm nước động đều không có dưới lò một bên cho cũng xong rất sạch sẽ bên nhà bếp chất thành mười mấy cây cây sồi m ụ c mã trình tề buổi sáng kinh doanh còn không có kết thúc nhưng mặt đất bảo trì rất sạch sẽ không có dính chân lâu năm tàn dầu chu lập cường hướng phòng bếp đi đến đã có điểm kinh ngạc cái này thể khách sạn vệ sinh tiêu chuẩn trong phòng bếp mới vừa làm xong trong nồi m ì nước còn bốc hơi nóng nhưng toàn bộ phòng bếp thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái các loại đồ làm bếp bày ra trình tề liền kệ bếp đều lau sạch sẽ mặt thị thái dùng đại hào tráng men chậu chứa toàn bộ đều che kín cái nắp hai cái phòng dịch nhân viên nhìn hắn biểu lộ có chút cổ quái sạch sẽ lại vệ sinh cái này đại khái chính là bọn hắn thời khắc này ý nghĩ một điểm ma bệnh đều tìm không ra tới đừng nói là bên ngoài liền xem như bọn hắn chính mình trong nhà đều làm không được cái dạng này hôm nay kiểm tra vô cùng đột nhiên cũng không có trước thời hạn thông báo cho nên khả năng này chính là nhà này khách sạn trạng thái bình thường vệ sinh tiêu chuẩn s á c thực vô cùng cao tại tô kê tìm không được nhà thứ hai chu lập cường khẽ gật đầu đừng nói là tô kê liền xem như tại gia châu cũng rất khó tìm đến so với cái này thể quán cơm nhỏ vệ sinh bảo trì càng tốt khách sạn liền cái này ngăn nắp trình độ xem như vệ sinh làm mẫu khách sạn cũng đủ cái này để chu lập cường có chút nghi hoặc bọn hắn là tiếp vào đồn công an thông báo đến hiệp tra nhưng dạng này một nhà lấy siêu cao vệ sinh tiêu chuẩn yêu cầu mình khách sạn thật sự sẽ dùng thịt lợn bệnh sao đồng chí còn có cái gì cần phối hợp chu n h ĩ nhìn xem chu lập cường hỏi triệu thiết anh cùng triệu hồng cũng là nhìn xem hắn hơi có mấy phần khẩn trương địa bộ này cùng phía trước thông lệ kiểm tra song giống không giống nhau l ắ m à. một bên chu vệ quốc đã ăn xong trộn lẫn mặt đang miệng nhỏ uống mì nước cũng tại chú ý bên này chu lập cường liếc nhìn trong cửa hàng còn sót lại hơn mười vị ăn mì khác h nhân nhìn xem chu n g h ĩ n mở miệng nói chúng ta chạm phòng dịch tiếp vào tô kê đồn công an hiệp tra thông báo có người tố cáo các ngươi khách sạn sử dụng thịt lợn bệnh chuyên tới để tiến hành điều tra cần ngươi tiến hành phối hợp nếu như tình huống lạ thật sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt nếu như là vu hãm loạn dinh liễu chúng ta cũng sẽ cho ngươi chính danh thịt lợn bệnh. Ngày nhà hàng chu nhị hoa cũng dùng thịt lợn bệnh sao ba chữ này vừa ra khỏi miệng trong cửa hàng những khách nhân nhộn nhịp dừng tay lại bên trong đ u a có chút khiếp sợ quay đầu nhìn hướng chu nghiễn cái nào chém não rộng trận mở mắt nói lời bịa đặt ngầm máu phun người không sợ bị thiên khiển nhà chúng ta xương sừng cùng thịt hai dao mỗi sáng sớm từ đầu cầu trương l á o tam nơi đó một khối tám m ố t cân mua về cái nào mãng bé còn bán thịt lợn bệnh hoa một khối tám triệu thiết anh v ụ t đứng dậy đỏ hồng mắt khó thở nói các ngươi những làm quan không có bằng chứng liền trương lên miệng nói lung tung ngươi biết chúng ta hộ cá thể làm chút danh tiếng có nhiều khó không ngươi một câu là có thể đem hải nhi của ta tâm huyết hủy chu lập cường vô ý thức lui về sau nửa bước cái này phụ nữ giờ phút này tựa như là một đầu bảo vệ con của cái trong mắt hung q u a n g khiến người sợ hãi hắn hướng hai vị cái mũ thúc thúc bên cạnh dựa vào một chút lúc này mới lên tiếng nói vị này nữ đồng chí hiện tại chúng ta còn không có kết luận chỉ là để các ngươi phối hợp điều tra mời ngươi tỉnh táo một điểm chu vệ quốc hơi n h ữ mày đã đứng dậy chu n g h ĩ n lại không nhịn được cười nhìn xem chu lập cường nói đồng chí tố cáo ta là vương thất cùng vương láo ngũ a chương bảy mươi hai đây mới là thư tình lao vương nha câu theo đọc chương bảy mươi hai đây mới là thư t ì n h lao vương nha câu theo đọc ân chu lập cường sửng sốt một chút nhìn hướng một bên hai vị cái mũ thúc thúc hai vị cái mũ thúc thúc cũng có chút kinh ngạc chu n g u y ễ n là thế nào biết rõ đúng là vương thất khai ra nhà hàng chu nhị hoa hắn lời thề son sắt nói chu n g u y ễ n là hắn trưởng kỳ hộ khách bất quá bọn hắn đi thăm dò qua vương thất sổ sách không có tìm được nhà hàng chu nhị hoa mua sắm ghi chép vương thất đối với cái này giải thích là có chút sổ sách hắn không có nhớ cắn chết chu nghĩa thường đến hắn nơi này mua sắm thịt lợn bệnh quán mỹ vương lão ngũ sự tình ảnh hưởng không nhỏ còn có mấy cái nhà hàng chu nhị hoa mở tại nhà máy dệt cửa ra vào vương thất tại trong sở câu lưu tố cáo sau đó trong sở vô cùng coi trọng lập tức liên hệ vệ sinh đứng đến kiểm chứng thông lệ kiểm tra chỉ là nhân tiện c h u n g h ĩ ễ n làm sao ngươi biết là vương thất tố cáo ngươi chẳng lẽ ngươi thật sự ở hắn nơi đó mua qua thịt lợn bệnh chu lập cường trầm giọng nói hai vị cái mũ thúc thúc cũng là nhìn chằm chằm chu nghiến một trái một phải đã đem hắn đường lui ngăn chặn c h u n g h i n sẽ không thật dùng thịt lợn bệnh a đừng a hiếm hoi có một nhà ăn ngon như vậy khách sạn những khách nhân cũng bắt đầu lo lắng ta không có tại vương thất nơi đó mua qua thịt lợn bệnh, vừa v hắn bán thịt lợn bệnh sự tỉnh là ta phát hiện đồng thời tố cáo chu nghiến đem cổ áo kéo che lại miệng mũi nhìn xem chu lập cường nói bởi vì ta là ánh mắt sáng như tuyết nhân dân của chúng a ngươi là ngươi chu lập cường con mắt lập tức t r ậ t tròn một mặt khiếp sợ nhìn xem chu nghiến chu chủ nhiệm ngươi đây là làm sao vậy hai cái phòng dịch nhân viên cùng hai cái cái mũ thúc thúc nghi hoặc nhìn hắn cao tiên h lỗi mới vừa phổ cập khoa học xong đi vào khách sạn nhìn thấy kéo cổ áo nói ra câu nói kia chu nghiến cũng là một mặt giật mình nói là ngươi vương thất thịt lợn bệnh sự kiện cũng là bởi vì cái kia ánh mắt sáng như tuyết nhân dân quần chúng tố cáo để bọn hắn thành công d i ệ t đi lấy vương thất cầm đầu phạm pháp tập thể vụ án này làm xinh đẹp bọn hắn chạm phòng dịch thế nhưng là được n g ợ i khen hắn vẫn muốn cảm ơn vị này quần chúng tới không nghĩ tới tại cái này gặp được không đúng cái này nhà hàng chu nhị hoa không phải liền là lần này bị vương thất tố cáo sử dụng thịt lợn bệnh khách sạn sao chuyện này là sao nữa những khách nhân cái này sẽ cũng có chút mộng chu nghĩa nói vương thất là hắn tố cáo cái kia vương thất tại sao lại đem hắn cho tố cáo đây ta đã biết vương thất đây là trả đũa cố ý h ã n hại chu nghĩa cùng nhà hàng chu nhị hoa có cái khách nhân đập bàn nói mọi người nghe vậy lập tức sáng tỏ thông suốt cái này liền nói thông được triệu nương nương cảm xúc đều ấp ủ đúng chỗ chuẩn bị đại sát tư phương một chút lại cho nén trở về sưng sờ nhìn xem c h u n g nghĩa còn có chút n hậu chu n g h i ễ n thả xuống cổ áo nhìn xem cao thiên lỗi cười nói cao t r ư ở n g trạm ta tố cáo vương thất đem hắn đưa đi vào hắn còn có thể ngược lại cắn ta một cái đem ta cũng đưa đi vào sao ta có phải hay không có lý có cứ hoài nghi vương thất đây là bị người sai khiến ý đổ trả đũ ta vu hám nhà hàng chu nhị hoa hai vị cái mũ t ú c t ú c dẫn đội là phó sở trường hạ quý nhìn xem cao thiên lôi nói cao trưởng trạng đây là có chuyện gì vị này tuổi trẻ đồng chí chính là vào tuần lễ trước tố cáo vương thất bán thịt lợn bệnh nhiệt tâm của chúng cho nên chúng ta mới có thể đem vương thất cùng vương lão ngũ đám người trói lại bất quá lần trước hắn cao thiên lôi đem việc này ngọn nguồn cùng hạ quý nói đơn giản một lần sự tình đương nhiên cũng rõ rõ ràng ràng c h u nghĩa là tố cáo thịt lợn bệnh con buôn nhiệt tâm của chúng bây giờ bị vương thất bị cắn ngược lại một cái tình huống như thế nào không cần nói cũng biết vương thất không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng minh thực tế nói mà không có bằng chứng liền cắn chết nhà hàng chu nhĩ hoa dùng thịt lợn bệnh, trả đôi chi tâm rõ r đây là món đem mới vừa có khởi s ắ t nhà hàng chu nhị hoa trực tiếp kéo đến trong nước chết đuôi a chu lập cường cái này sẽ đã bắt đầu hối hận như vậy sạch sẽ vệ sinh khách sạn như thế có tinh thần trọng nghĩa tuổi trẻ l á o bản vậy mà kém chút bởi vì một cái tội phạm trẻ vu h ủ y đi tích lũy danh tiếng cùng thương dự nguyên lai vương thất là bị chu nghiến tố cáo người này một mực bán thịt lợn bệnh nhưng đem chúng ta tô kê quần chúng hạ i thảm vương lão ngũ cũng là bị chuyện này mang ra nếu không phải chu nghiến chúng ta hiện tại có thể còn ăn vương láo ngũ làm thịt lợn bệnh thịt thái mà đây trong tiệm cơm những khách nhân nhộn nhịp vỗ tay tràn đầy tán thưởng nhìn xem chu triệu nương nương nhẹ nhàng thở ra quay mặt qua chỗ khác bôi khỏe mắt nước mắt cười nói ta đã nói rồi chính là vương thất cái kia chém đầu nói h i ệ u nói vượng hắn tâm cùng nước gạo dầu đồng d ạ n g đen sự t ì n h phía sau liền đơn giản bởi vì có thịt lợn bệnh tố cáo người tầng này thân phận lại vương thất không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế tại nhà hàng chu nhị hoa cũng không có tìm tới bất luận cái gì cùng thịt lợn bệnh có liên quan chứng cứ lại chu nghĩa có ổn định thịt heo cung ứng dao nhỏ tượng trương lao tam những vật này cũng là có thể kiểm chứng cho nên vệ sinh đứng hiện trường tuyên bố nhà hàng chu nhị hoa không tồn tại sử dụng thịt lợn bệnh tình uống còn chu nghĩa trong sạch đồng thời cũng chở vì vậy cho hắn đứng l à i chu nghiễn đồng chí ngươi tố cáo bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn chờ ta sau khi trở về sẽ vì ngươi thân tình m ợ i khen cao thiên lỗi cùng chu nghiễn nắm tay mang theo chu lập cường rời đi phó sở trưởng hạ quý cùng một vị khác cái mũ thúc thúc hướng chu nghiễn làm cái ngắn gọn hỏi thăm ký tên chuẩn bị rời đi chu nghiễn tính tiền chu vệ quốc đi tới cùng chu nghiễn nói hạ quý chú ý tới hắn chống r i n g tay nào trái cùng có chút cả t h ọ chân trái còn có cái kia trước ngực chiếu sáng dạng g i huy trường đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi dò ngươi là chu vệ quốc đồng chí ta là chu vệ quốc gật đầu lấy ra sáu mao tiền đưa cho chu nghiễn chú ú t ngươi cũng đừng cho a người trong nhà ăn tôm m còn cho tiền chu nghiễn cười nói người trong nhà cũng phải cho người nếu không thu ta lần sau không tới chu vệ quốc đem tiền nhét trong tay hắn vừa cười vừa nói bảo vệ quần chúng sinh mệnh an toàn làm tốt có lẽ chu nghiễn thẳng xuống lưng đi nha chu vệ quốc quay người rời đi người chậm d ã i đi a chu nghiễn hướng về phía bóng lưng của hắn nói hạ quý nhìn chu nghiễn hai mắt đi theo đi tới cửa hạ sở trường hắn là thuộc hạ nhỏ giọng hỏi hôm nay có vị ủy viên đảng ủy thị trấn nhậm chức kiêm trưởng ban vũ trang danh tự liền kêu chu vệ quốc hạ quý nhìn xem cái k i a một tay đỡ tay lái người đến ổn định lại nhanh thân ảnh nói khẽ thời chiến công thần h ạ n nhất còn sống truyền kỳ là hắn thuộc hạ trong mắt cũng có vẻ kính nghệ đi theo ra ngoài đến hai tên phòng dịch nhân viên nghe nói như thế cũng là mặt lộ vẻ khâm phục cái k i a nhà hàng chu nhị hoa l ã o bản là hắn cháu ruột một người nhỏ giọng thầm thì nói ba người khác nghe vậy đều là quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn chưa bài chầm mặc không nói nhưng bọn hắn đều biết rõ từ hôm nay trở đi cái này nho nhỏ cá thể khách sạn cũng không phải người nào đều có thể d ẫ m một chân công xưởng tám giờ đi làm trong cửa hàng khách nhân rất nhanh đều ăn xong đi làm c h u n g h i ễ n thật lợi hại triệu hồng một mặt bội phục nhìn xem c h u n g h i ễ n hôm nay nhiều như thế làm quan vây quanh hắn chu nghiễn một điểm không mang sợ chính mình liền đem sự tình giải quyết người khác còn phải cảm ơn hắn đây không tính là cái gì chu nghiễn vung vung tay người hoa nhi cái gì thời điểm tố cáo vương thất vương lão ngũ cũng là người tố cáo làm sao đều không nghe người nói qua đâu triệu nương, nương đuổi theo chu nghiễn hỏi ta chính là ngày đó ra ngoài vừa vặn nhìn thấy chịu ả m t ấ y hắn h t t thích hợp, vừa đụng phải chạm phòng dịch phó trạng trường, t nhìn không vận đụng phòng liền hợp, phải chạm dịch phó h xem vừa ậ nương tiện đem hắn cho tố hắn đem cho cáo, v lão nương g cũng Nguyễn ũ cáo. Chu c nguyết là ta tố cáo. Chu miệng ờ i hại Triệu ta trừ đây dân cũng nhà. n là vì ư n n ư ơ gật g đầu nói chính là làm tốt làm người làm việc phải đi ngay ngồi thẳng bằng không hai ngày bị người trọc xương sống lưng tựa như vương thất cùng vương lão ngũ đ ờ i này đều muốn bị người m a n g chém đầu t r i ệ u nương nương dạy dỗ đúng ta theo ngươi học trong mắt nào h nặn không được hạ cát chỉ có thể làm cái ngay thẳng người chu nghĩa rất tán thành gật đầu đúng chịu nương nương có chút đắc ý hất cầm lên một hồi mặt mặt tỉnh ngươi đem trong b ắ t còn lại mặt đống đống nắm chặt cái mặt mảnh nấu cho nàng ăn nhà ta ra ngoài một chuyến c h u n g h i ễ n đẩy xe đạp đi ra ngoài ngươi đi đâu đi tìm n ã n ã i ta còn không biết chú ú t đến cùng làm cái gì con đây c h u n g h i ễ n cũng không quay đầu lại đáp cưới lên xe liền chạy thư viện thị trấn cửa ra vào mặc áo trung sơn ngồi ở bàn đọc sách phía sau đại gia đẩy một chút kính lão c ư ờ i lắc đầu ngươi là nhóc con sao viết cái thư tình n g u y ê muốn tìm thư gửi vợ ngươi là muốn nhảy thanh ý d ì giang vẫn là treo phía đông nam nhánh g i y ngăn tình trường ngươi người trẻ tuổi nhìn không hiểu cũng không cần đại gia lời nói không phải nói như vậy đại gia nói tiếp c h à o hỏi không nói ngươi tốt muốn nói lâu ngày không gặp c h i vũ lúc cắt ra nghĩ ngươi muốn thu đến thư của nàng liền nói đến sách niềm vui bỏ như khôi phục mặt đặt bút không nói gặp lại muốn nói giấy ngăn tình trường nói tận lưu luyến chu nghĩa lập tức tại bên cạnh b à n băng ghế ngồi xuống từ lồng ngực trong túi lấy ra b ú t máy trong ngực lấy ra vợ đại sư ngài nói tiếp cái này mẹ tiếp mới là thư tình lao vương tốt sao c ầ u theo đọc c ầ u nguyện phiếu hai năm không nguyện phiếu cái này canh một ta nhớ kỹ tồn đến số một lên khung phía sau bộ pha ta Biên tập hạ tử mệnh lệnh tuần tập tử ta hạ để chương ạ o ta p í a t r ớ c t bảy mươi ba món kho đại điện tàn chương bảy mươi ba món kho đại điện tàn chu n g h ễ a rời đi thư viện thời điểm vợ bên trên đã viết đầy ba trang ghi chép tình cảm không thư tình không trọng yếu chủ yếu là yêu quý học tập thích chi thức tiến vào nào cái chủng loại kia cảm giác ngoài ra xe đạp trong sọt còn nhiều thêm bản tam quốc diễn nghĩa đại gia rõ ràng là ba nước mê cho hắn cực lực đề cử thuận tiện khuyên hắn đừng nhìn thủy hử chu nghĩa đạp xe rời đi thời điểm đại gia còn tại sau lưng của hắn kêu m ộ t câu đại t r ư ở n g phu ý chí ứng như sông trường giang đông chạy b i ể n cả tội gì hoài niệm tại ôn n u c h i hương đinh hai nhức góc đinh hai nhức góc sao chờ chút đại gia nếu có bực này chỉ lớn làm sao sẽ như thế hiểu viết thư đâu không thích hợp nếu không thích hợp c h u n g h ê n cưới xe trước chuyển tới đầu cầu đánh hai cân rượu trắng suy nghĩ một chút lại mặt khác đánh hai cân quay lại đến thư viện đem bình rượu hướng trên bàn một đạn cười nói đại gia cho ngươi đánh điểm rượu đại gia vặn ra nắc bình ngửi, ngửi thỏa mãn gật gật đầu đầu cầu trương lão đầu nơi đó đánh người bé con vẫn là hiểu được lên lần sau lại dạy ngươi điểm thật đồ vật Tốt, đại sư hẹn gặp lại chu n g h i ễ n cười nói một tiếng cưới lên xe đi chu thôn đi cái điểm này chính là thời điểm bận rộn người trong thôn hoặc là đi bán thịt bò hoặc là ra đ ồ n g đi trên đường đi không thấy mấy người chu n g h i ễ n trở lại nhà cũ xa xa liền nhìn thấy chu tể ngồi s ồ m tại cửa ra vào quả hồng dưới cây ôm tráng men t r ợ uống cháo khoai lang nhìn thấy chu n g h i ễ n tại cửa ra vào dừng xe hắn còn ngẩng đầu hướng về phía chu n g h i ễ n nết miệng cười hắn mặt bẩn thiệu nhưng cười lên lại đặc biệt chất phát chất phát ánh mắt là trong suốt từ từ ăn chu nghiến mỉm cười nói, hôm nay cái này cháo khai o lang bên trong còn có không ít lòng bỏ kho xem xét chính là lao thái thái ký tác bọn hắn nhà lao chu người muốn ăn đến lao thái thái làm đồ kho đều phải ngày lễ ngày tết hắn ngược lại là có lộc ăn chu nghiến xách theo rượu vào cửa lao thái thái đang tại cho gà ăn một cái đại bạch n g ỗ n g đi theo sau nàng ngẩng lên đầu đỉnh đầu đỏ quán đỏ tươi cổ d à i như ngân thương thẳng bằng cánh có chút t r ư ờ n g mới tuyết lông chim hiện ra lênh quang giống như đi theo hoàng đế tuần sắt ngông tướng quân tường viện bên trên nằm sấp một cái ngủ gật nhỏ vằn hai cái bao tay trắng đá vào lồng ngực phơi nắng ngày mùa thu n đây là lao thái thái đầu năm nâng hai cái cá chép đi cuối thôn nhà kia mời trở về linh miêu cái này ly hoa nhìn xem thể trạng không lớn bắt chuột nhưng là một tay hào thủ còn thường xuyên bắt mấy con chim sẻ bữa ăn ngon lao thái thái bên trên một con mèo nuôi m ộ ư ơ i tám năm tiểu chu khi còn bé thích hướng lao thái thái trong việc chạy chính là vì đến bớt mèo hiện tại đội thành chu mặt mạn ngoại trừ có ngỗng lớn cùng mèo còn có các loại đồ ăn và tan nông thôn con chuột nhiều lao thái, thái thái thích nuôi gà vịt ngỗng trong nhà tôn bối lại nhiều không thả hao tổ thuốc cho nên trong nhà vẫn luôn nuôi có mèo mãi mãi chu nghĩa kêu một tiếng lao th cười hỏi cái này vừa sáng sớm ngươi tại sao cũng tới đầu kia n g ô n g lớn cũng để mắt tới hắn đầu phía trước gió xét cánh cánh nết làm ra công kích tư thái sang đây xem ngươi nha chu n g h ĩ n tiện tay nhấc lên một bên dựa vào tường tiểu côn đương ngang trước người làm ra phòng ngự tư thái đã là bắp thịt ký ức đây là giữ nhà ngỗng chính là nuôi không quen chỉ nhận lao thái thái cùng chu mặt mạt đối với hắn chú út đứng xa mà t r ô n g nhưng đối với hắn liền không k h á c h k h í cái này tiểu côn thả như vậy thuận tay là có nguyên nhân nuôi không quen còn hầm không quen sao chu nghĩa mãnh liệt đề nghị lao thái thái năm nay ăn tết đem nó đem hầm cách thủy ngỗng lão thái thái đem ngông lớn đổi u về rào chắn xoay người lại nhìn xem chu n h i ễ n trong tay rượu thở dài lần trước cầm còn không có u ố n g xong lại đánh tới làm cái gì kiếm được tiền cũng muốn tồn đến lên bằng không tựa như gà mái mẹ mổ cám mừng hụt rượu lại thả không xấu ngươi chậm dại u ố nha g n hai cân rượu ta vẫn là đánh đến lên chu n h i ễ n xách theo rượu vào nhà chính đặt lên bàn lão thái thái rửa tay đi vào trong tay có thêm một cái vàng cam cam lớn quả hồng đưa cho chu n h i ễ n cười tủm nói an nha buổi sáng mới lấy xuống trên cây quen nhấc ngọn thật mỏng quả hồng ra bọc lấy chín mồi mềm dẻo thịt quả chu ngh Bên bao trong giống như vũng n hết một ư là ớ chu run run rời rời, ngón n tay ẹ nhàng vô một cái liền rơi đi vào một cái dấu tay. Chu n g h i ệ n trong đầu hiện lên một chút hình ảnh chu mạt m ạ t không có sinh ra lúc đó hắn tại trong tôn bối nhỏ tuổi nhất lại thích đến lao thái thái trong viện tử này chơi n à n g kiểu gì cũng sẽ cho hắn cầm chút đồ ăn vật nát miệng cùng yêu thích đồ vật cho hắn ăn mãi đến hắn dần dần lớn lên đến số lần dần dần ít có thể mỗi lần tới lao thái thái luôn có thể ảo thuật đồng dạng lấy ra ăn nhét vào trong tay hắn sau đó cười híp mắt nhìn xem hắn nói an nha được chu nghiến cười lên tiếng từ cuốn vị trí xé ra một điểm đem miệng đụng lên đi trước hút một hơi lạnh b ố t ngọt dịch thể đ ậ m đặc bọc lấy ba lượng viên giòn hạt giống như một vũng bình tường tại trên đầu lưỡi tăng ăn ra ngọt ngào m á t m ẻ h ú t vài hơi xé ra m ỏ n g ra thịt quả trong lòng bàn tay k h ẽ run cắn một cái đi xuống mềm non thịt quả bên trong sen lẫn điểm giòn đạn ngọt mà không ngán có khác hứng thú một chút thời gian một cái quả hồng liền bị chu nghiến ăn hết sạch trên cây quen quả hồng s ắ c thực ăn ngon nhấp ngọt ngọt đến trong lòng đời này lần thứ nhất làm nhi tử cũng là lần thứ nhất làm tô tử loại này bị lao thái thái l ệ sùng cảm giác có chút đặc biệt ăn xong tay đều bị nước hoa quả dính chặt chu nghiến đi phòng bếp rửa t nhìn xem đang cho hắn rót nước lao thái thái hỏi mãi mãi buổi sáng chú ú t đến cửa hàng của ta bên trong ăn mì nói hôm nay đi làm ta cũng không kịp hỏi tổ chức bên trên ăn bài cho hắn chức vị gì à. ngày hôm qua thông báo đưa đến trong nhà nói là cái gì ủy viên quản tô kê ban vũ trang chính hắn thật hài lòng nói là cùng mang binh không sai biệt lắm lao thái thái đem chén nước đưa cho hắn cười nói rất lâu không gặp hắn cao hứng như vậy sáng sớm hôm nay liền thức dậy ở trong viện rèn luyện một cái giờ mới ra ngoài nhiệt tình tràn đầy đây chú nghĩa nhìn ra được lao thái thái cũng rất cao hưng trong lòng đẹp đây trường ban vũ trang đó phải là ủy viên đảng ủy thị trấn phó khoa cấp rất tốt chu vệ quốc tính cách cố chấp nhưng năng lực xuất chúng hắn phòng ngủ có cái trong d ư ơ n g một bên tràn đ ầ y các loại giấy chứng nhận thành tích có công thần hạng nhất thân phận tại tấn thăng không gian khẳng định không nhỏ đương nhiên chính hắn sẽ không để ý mà thôi n g ã i n g ã i ta ngày hôm qua tìm thợ hồ xây cái mới lò còn đi mua một cái như thế lớn nổi n chuẩn bị ngày mai bắt đầu nấu nước chát đến lúc đó ta tới đón ngươi đến trong cửa hàng chỉ cho ta đạo được không chu nghĩễn khoa tay nói t u t lão thái thái gật đầu chỉ vào phòng bếp phương hương nói phòng bếp dựa vào tường hào có cái vò, vò. ngươi nghĩ biện pháp ôm trở về đi cái gì v ỏ v ỏ chu n g h ĩ n đứng dậy hướng phòng bếp đi góc tường bày cái lớn bình ố n cùng trong nhà dưa muối vò một cái dạng không khỏi cười nói cửa hàng của ta bên trong có dưa muối không muốn ngươi Ngươi mở ra nhìn xem lao thái thái đi theo vào phòng bếp vừa cười vừa nói chu n g h ĩ n tiến lên cẩn thận để lộ đắp lên bên trên chén nhỏ một c ố kho hương sông và mũi mượn một điểm qua n g h ư ơ n g cái bình bên trong nhìn không phải cái gì dưa muối mà là một vỏ đỏ phát sáng nước chát nước lô cổ chu nghĩa một mặt bất khả tư nghị quay đầu đây không phải là lao thái thái đáy lòng sùng sao làm sao đột nhiên liền cho hắn mở tiệm bán cho khách nhân đồ vật hương vị nhất định phải làm rất tốt để người ăn một lần liền n h ớ kỹ lao thái thái nhìn xem hắn nói ra mới nước chắt muốn nấu một đoạn thời gian hương vị mới đủ dưỡng hào khách nhân cũng chạy cái này cái bình bên trong chính là ta một nửa nước lố cổ ngươi mang trở về buổi tối hôm nay lại đốt lên một đạo đổ về vò vò bên trong đặt ở chỗ thoáng mát liền không đ ậ u tới ngày mai ngươi tới đón ta đi trong cửa hàng ta dạy cho ngươi nấu nước chắt cùng nuôi nước chát mãi mãi ta chu n g h i ĩ n cảm giác cái mũi đột nhiên có chút chắn trong tim giống như là có một đám lửa tải đốt lao thái thái yêu mến cực nóng nóng bỏng ta vẫn là muốn chuyển xuống vung lao thái thái cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn mụ mụ ngươi nói qua với ta mấy lần trên trấn còn có người thì thẩm ta làm đồ kho chính là ngươi những ngày nương nương t ẩ u t ử chút tay n g h ề đều tay vứt chuyển cho bọn hắn ta sợ bị người ở sau lưng mắng n g ư ơ i bé con nếu là nghiêm t ú c học ta nhìn có thể được c h u nghiện hít mũi một cái t r ỉ n h trọng gật đầu mãi mãi ta nhất định thật tốt học không cho ngươi mất mặt vậy ngươi gọi người đến chuyển nhà ta đi bên cạnh trà mặt trượt lúc trước liền gọi ta ta nói uy gà liền đi ba thiếu một gấp cực kỳ đi thời điểm cân nhắc cho ta khóa kỹ chìa khóa ta giấu trong túi lao thái, thái vung vung tay. xoay người rời đi giống như là hạ quyết tâm ai mãi mãi chu n g h i ê n cảm xúc một chút bất rời bất đắc dĩ bên trong lại có chút b u ồ n c ư ờ i cái này đại khái chính là xuyên du người trạng thái tinh thần đi ánh mắt của hắn rơi xuống cái k i ê u bình gốm bên trên lại trở nên lửa nóng đây chính là hắn tha thiết ước mơ nước lỗ cổ a chu n g h i ê n ôm lấy nước lỗ cổ hướng nhà chính đi đến cái này một vỏ ít nhất cũng có hai mươi cân đinh nhặt chất lượng cao nước chát nửa nổi thu hoạch được nước lỗ cổ ban đầu mở ra đổ kho nấu nướng hành trình kiểm tra đến khác nửa nổi nước chát không thể thu hoạch nhiệm vụ kết thúc đồng thời ấn vào đ ậ kết toán thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng món kho đại điện tàn cuối cùng ba ngày cầu theo đọc a chương 74, y m trung nghiễn ngươi dừng xe a chương 74, y m trung nghiễn ngươi dừng xe a c h u nghiễn bước chân dừng lại con mắt lập tức phát sáng lên cái này cho chơi có chút đồ vật a lúc đầu hắn đều không trông chờ nhiệm vụ này có thể hoàn thành hắn cũng không thể đem l á o thái thái nước lỗ cổ đều ô m đi a vậy quá hiếu không nghĩ tới cơ chí hệ thống còn có thể theo vào tiến độ đối với nhiệm vụ tiến hành ước định món kho đại điện tàn là có ý gì chú nghiễn đem cái bình cẩn thận thả xuống l i ế c nhìn cửa trống rỗng lựa chọn điểm mở khen thưởng trong chốc lát vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn đồng thời nhanh chóng phun trào trong t h á n g chốc hắn lại thấy được gian kia phòng tối một cái lớn kho nổi phía trước hắn đang tại hướng trong nổi thả các loại nguyên liệu nấu ăn hơi nóng mang theo nồng đậm kho hương đập vào mặt để hắn ánh mắt dần dần mơ hồ tiếp theo một cái trước mắt c h u nghĩa mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục thanh minh mà trong đầu của hắn cũng nhiều nhiều loại đồ kho cách làm đồ heo hệ liệt toàn bộ nắm móng heo kho hai heo mò heo thị kho gió heo đuôi heo sữa kho lòng heo kho ngoài ra chính là rau củ kho hệ liệt ngó sen thái lát khoai tây tàu h ũ u kỳ đậu khô r o n g biển măng trên cơ bản kinh điện thức ăn chay toàn bộ đều thu vào trong đó ngó sen thái lát tàu h ũ u kỳ cùng măng là hắn thích nhất sau đó chu n g h ễ a cũng nhìn thấy món kho đại đ i ể n thiếu hụt cái kia bộ phận danh sách phụ phẩm ví kho phụ phẩm gà kho phụ phẩm bò kho phương pháp chế biến nước lỗ cao cấp phương pháp bảo dưỡng nước lỗ cao cấp chu nghĩa nghiến răng nghiến lợi hệ thống này quả chó hắn rõ ràng đã được đến một nửa nước lỗ cổ cái này thiếu cũng quá là nhiều đi hơn nữa mấu chốt nhất phương pháp chế biến nước l u cao cấp cùng phương pháp bảo dưỡng nước l u cao cấp vậy mà cũng là thiếu nếu không phải hắn có cái đáng tin cậy mãi mãi coi như nắm giữ đồ heo hệ liệt cùng thức ăn chay luộc k ỹ xảo đó cũng là không bột đ ố gột nên h ộ a nhìn xem cái kia s á m xịt gà hàng vịt hàng ngư u hàng c h u n g nghĩa là thật có chút thèm bất quá nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại thị trấn tô kê bên trên không có đại quy mô gà vịt lò s á t sinh không cách nào đại lượng thu hoạch mới mẹ chân gà đùi gà đầu vịt những cái kia chỉ có thể là một chút gà kho v ị kho một cái vịt kho động một tí ba khối nhiều một ngày có thể bán cái ba năm chỉ cũng không tệ rồi không dễ dàng bán thành bảo k h o ả n nếu mà so sánh kho đồ heo thị trường hiển nhiên lớn hơn một chút già trẻ tất cả đều hợp hai heo kho móng heo kho là không ít người nhắm rượu thức ăn ngon đến mức thịt bõ kho hắn có thể hướng trương thục phân lao thái thái học đây chính là nàng sở trường cho hay đồ kho thứ này coi trọng nhất chính là nước chát thứ nhì là luộc hỏa hầu nước chát hiện tại không cần sâu đến mức l u ộ c thời gian cùng hỏa hầu đem khống chu n g h i ệ n quyết định ngày nào đi mua cái đơn kinh nghiệm loại này đồ vật thường thường không bằng khoa học đến đáng tin chu n g h i ễ n ra ngoài xoay một vòng keo cái tráng đinh trở về chu hành vĩ năm nay một ư ơ i chín tuổi so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi còn phải gọi hắn kết thúc vóc không cao nhưng rất cường t r á n g xuyên kiện áo lót một thân khối cơ thịt sơ t r u n g bỏ học liền cùng hắn lao hắn tại bến tàu tô kê chuyển hàng chọn hàng có một nhóm người khí lực ở trên người hành vĩ n g ư ơ i một gánh có thể chọn đa trọng chu nghiến hiếu kỳ hỏi ba trăm năm mươi cân dễ dàng ta lão hắn đều không nhất định có thể chọn qua ta chu hành v ĩ n i t miệng cười cho chu nghiến biểu hiện ra một chút bắt thịt một mặt tự ngạo hiện tại trên bến tàu ta người nào cũng không sợ lợi hại lực lượng này cảm giác chu n g h ĩ là có chút bội phục chu nghiến kỳ thật tính toán cường tráng xào rau cũng là việc tốn thể lực nhưng cùng cây gậy vẫn là không cách nào so sánh được bọn hắn cái kia thuần lực lượng sống cũng không thể đơn giản dùng việc tốn thể lực đến hình dung chu n g h i ễ n cái bình bên trong dưa muối sao chu hành vi ôm cái bình ngồi chỗ ngồi phía sau một điểm không lao lực hiếu kỳ hỏi chu n g h i ễ n mặc dù so với hắn năm nhất bối phận nhưng hai người chỉ kém một tuổi từ nhỏ mặc tã chơi lớn cũng liền trưởng b ố i trước mặt sẽ làm bộ hô một tiếng t h ú c bình thường hắn coi như tê ơ chu nghiến còn không, không biết xấu hổ ứng không phải dưa muối là nước lô cổ chu nghiến cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đường cái hô cùng cục đá niên đại này thôn nói vẫn là bùng đường khắp nơi lồi lõm đường xá đáng lo t r ư ơ n g tổ tổ nước lỗ cổ ngươi cũng dám cầm ngươi sẽ không phải là chỗ a chu h à n h vĩ nghe vậy mặt mũi trắng bệnh ngươi ngươi dừng lại ta không giúp ngươi ôm tại bến tàu không sợ trời không sợ đất chu h à n h vĩ lần này thật có chút sợ t r ư ơ n g tổ tổ tại chu thôn thế nhưng là người người tôn kính trường bối nàng đồ kho chu thôn người đều biết là số một ăn tết thời điểm chỗ thật tốt bạn ra cùng hàng xóm sẽ còn xách theo t h ị bò đầu heo tới cửa mời chương tổ tổ hỗ trợ kho một nồi chương tổ tổ cũng không lấy tiền nhiều nhất thu một cái t a i heo hoặc là một khối b ắ p bỏ làm ra công phí ra ra hắn hắn lao hắn mỗi cuối năm nhất ly kỳ chính là trương nương nương kho thịt đầu heo cùng hai lợn chia mấy phần tiết kiệm ăn hai người xứng rượu có thể từ mùng một ăn đến mười năm trương tổ tổ nhà có chuyện gì vậy cũng là một câu liền đến chưa từng thấy bọn họ chối từ qua chu hành v ĩ cũng không dám nghĩ nếu là chu n g h ễ n thật sự trộm t r ư ơ n g tổ tổ nước lỗ cổ hắn xem như l ồ n g l o a sự tình bại lộ sau đó hắn muốn chịu thật t ác độc đánh đập chu n h i ế n người dừng xe a chu hành vi hô ôm cái bình tây đều đang run dậy chớ có kêu sợ hãi gọi cái này nước lỗ cổ là mãi mãi ta cho ta để ta chuyển tới trong cửa hàng đi dùng ta điên rồi sao dám trộm n à n g nước lỗ cổ mẹ ta lao hán là có thể đem ta đập chết chú n g h ễ n cười nói ngươi mất tổn a nếu là ngã đổ ngươi liền xong rồi thông suốt chu hành vĩ vẫn có chút không tin thông suốt được rồi vậy ta tin ngươi cởi chậm một chút đừng đem ta lắc lư đi xuống chu hành vĩ ôm chặt cái bình tin tưởng chu n g h ễ n lời nói t r ư ơ n g tổ tổ quá quyền uy chu n g h ễ n lại hồ đồ cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng ngươi muốn bắt đầu bán đồ kho sao ngươi học được không có chu hành vĩ ngược lại hỏi trên mặt nhiều hơn mấy phần chờ mong t r ư ơ n g tổ tổ làm đồ kho ăn ngon, nhưng ngon, ăn cái h ỉ t ừ cái bình lắc lắc tê tê cái, cái h nghe răng ra trận mắt chu nghĩa i cười nói cầm lấy mở bình trên đường mùa thiên phụ con la đưa cho hắn ông có chặt trên đường đi sợ rơi có chút tê dại chu hành v ĩ tiếp nhận coca uống một ngụm đánh cái n ư ớ c thở một hơi dài nhẹ nhõm chu n g u y ễ n c ư ờ i vỗ vỗ vai của hắn vất vả giữa t r ư a tại trong cửa hàng ăn một bữa cơm lại đi không cần ăn cơm còn sớm ta vốn là muốn đi bến tàu chuyển hàng vừa vặn nơi này đi qua còn gần chút đi lần sau lại đến ăn chu hành v ĩ cầm coca đi tới cửa thuận tiện cùng triệu thiết anh cùng triệu hồng chào hỏi ta đưa n g ư ờ i đi qua nhà chu n g u y ễ n đem cái bình chuyển đến nơi h ẻ o lánh bên trong đi theo ra ngoài đưa cái bữa hai bước đường mấy lần liền đi tới ngươi làm việc của ngươi chu hành vi giơ tay lên cũng không quay đầu lại đi nhà ngươi kêu hành vi cùng ngươi rời một vò cái gì trở về triệu nương nương đang tại đánh nước dùng nổi bọn quay đầu nhìn xem chu nghiến hỏi đang tại lao nhà triệu hồng cũng là hướng hắn nhìn tới mãi n ã i nước lỗ cổ chu nghiến vừa cười vừa nói cái gì ngươi trộm hai người chăm miệng một lời xem như nhi tức phụ cháu dâu bọn hắn có thể quá biết cái nồi này nước lỗ cổ lao thái thái có nhiều bà bối bọn hắn đừng nói dùng ngay đến chạm vào cũng không dám lao thái thái là thật sẽ nổi giận chu n h i cứ như vậy đem nó ôm trở về nhanh lên ôm tới cho ngươi mãi mãi đưa trở về ta theo ngươi đi triệu nương, nương vội và nói chân chắn đều bước lên mồ hôi cái này nửa nổi nước lỗ cổ là mãi mãi chính mình cho ta gọi ta trước ôm trở về đến buổi sáng ngày mai nàng sẽ còn tới hỗ trợ nấu nước chát chu n g h ĩ n cười đẹ lại hướng phòng bếp chạy triệu nương nương nàng muốn đem môn thủ nghệ này truyền cho ta triệu nương, nương nghe ư ơ n n g xong có chút khiếp sợ suy nghĩ một chút vẫn là không quá tin thông suốt thông suốt chu n g h ĩ n cười gật đầu vung tay ra nói ta cũng không phải là mãng làm đến ra trộm nước lỗ cổ sự tình sao ngươi không tin buổi tối chính mình trở về hỏi mãi mãi vậy liên tốt triệu nương, nương nhẹ nhàng thở ra vừa vặn hắn tim cũng nhảy lên đến cú họng căn bản không nghĩ dám triệu ở về làm lao sao cùng t h á thái thái thái từng tức, tình, t chưa khó như nhưng uy nghiêm danh không các cái cái các dám giao. kia, dối cuối i bàn bày bản làm nàng này vào nàng danh giới cuối cùng sự tình, các nàng cùng căn lao Mặc mấy làm. đục dù dễ uy ở sự r hồng cũng là cười nói vậy nói rõ mãi mãi tin tưởng chu nghiễn trung nghệ mới sẽ đem đổ kho giao cho hắn chu m i ệ u cùng hắn cầm thạch đầu cùng cục gạch tại bờ sông đập bên trên làm cái lâm thời lò nhấc lên lớn nôn nổi đem nước chát nấu mở sau đó lại cẩn thận cẩn thận nhấc về khách sạn trang trở lại cái bình bên trong lạnh bên trên kéo căng một tấm vải xô phòng con môi ấy, không còn dám động nó hiện tại liền chờ mãi mãi đến giúp đỡ nấu nước chát chu n g h ễ n t r à sắt tay hắn đã không nhịn được bắt đầu chờ mong đồ kho trường ký tỏa sáng tân sinh lần thứ hai dương danh gia châu、Này. tính sổ thời điểm phát hiện ít tính toán một ngày cho nên đem hậu thiên mời lao thái thái đổi thành ngày mai mời lao thái thái bên trên một trường cũng đã đánh miếm vá cầu nguyện phiếu hiện tại đã thiếu nợ hai canh chương bảy mươi lăm nhỏ họa sĩ chu mặt mạt cầu theo đọc chương bảy mươi lăm nhỏ họa sĩ chu mặt mạt cầu theo đọc buổi sáng hôm nay sự kiện cũng không cho khách sạn dành tiếng mang đến ảnh hưởng ngược lại là chu nghiễn tố cáo vương thất bán thịt lợn bệnh sự t ì n h truyền ra đại gia cảm thấy vương lão ngũ có thể được t r a đến đồng thời chóc nã quý hắn công lao cũng có chu nghiễn một phần đối hắn độ thiện cảm lại tăng lên mấy phần liên quan hôm nay sinh ý so với ngày hôm qua còn lửa n ó n mấy phần tiểu chu tin gửi đi ra không có buổi tối chạy bộ thời điểm lâm trí cường cười hỏi còn không có đây chu n g u y ễ n nghĩ đến tối hôm qua viết đến buồn ngủ chính mình cảm thấy xấu hổ bất quá rất nhanh lại thẳng xuống lưng tối nay nhất định có thể viết ra về phong thư có cái gì khó có muốn hay không ta dạy ngươi lâm trí cường cười tủm tìm nói không cần làm phiền lâm thúc chu n g u y ễ n lắc đầu lâm thúc trong bụng tiền mực nước căn bản là không có cách xứng đôi y lấp diêu làm sao xứng một đời một thế một đôi người hắn đã được đại sư dốc túi tương thụ bí tịch võ công tới tay tối nay liền khởi công trở lại khách sạn chu nghiễn tắm rửa thay quần áo trước tiên đem sổ sách cho ghi hôm nay tăng thêm hai mươi phần thịt ba chỉ g a n g cháy cạnh xào tỏi tây toàn bộ bán cá giết hoa hương so với ngày hôm qua ít bán hai phần thừa lại hai phần sơn ư sườn một phần để triệu hồng t à u tự mang về một phần mang về cho chu m ạ t m ạ t làm ăn kia buôn bán ngạch đạt tới ba trăm bốn mươi sáu nguyên so với hôm qua còn nhiều thêm hơn hai mươi nguyên lợi nhuận có một trăm bảy mươi sáu ba nguyên ngày hôm qua xây lò mua nổi cùng hương liệu hoa ba mươi sáu hai nguyên hắn đến một lần trong tay tiền tiết kiệm đã đạt tới sáu trăm chín mươi bốn tám bốn nguyên chu n g h ĩ n trên giấy viết viết tính toán ánh mắt sáng lên cái này tiền nợ chẳng phải đều có trả xong nợ bên ngoài trong tay còn có sáu ba hai nguyên hai ngày này buôn bán ngạch tăng lên k h n g ít nghe chu y kiệt ề nói bà xoay một cây mua đồ dùng trong nhà tứ đại kiện cũng đánh xử lý tiệc ngoài trời mời hương nhà bếp mặc dù nguyên liệu nấu ăn chính mình mua muốn tiết kiệm một chút tiền nhưng song phương thân thích tùy tiện một kêu đều, đều là ba mươi mấy bản hai bữa ít nhất cũng phải ăn hết năm trăm khối chu hạo trợ cấp đều gửi trở về để mẹ hắn t ổ lấy nhị b á giết nhu một năm cũng có thể kiếm không ít nhưng cái này kết hôn một kết đoán chừng vẫn là đem l á o l ư ơ n g khẩu tiền tiết kiệm móc sạch nhà đại bá cũng là một trăm h ả i tử ca nơi đó tám mươi chu nghiến đem tiền đếm ra đến theo phiếu nợ cầm n h ỏ sợi dây của lên thả lại dương tiền chu kiệt cùng chu hải cái kia một trăm l i h sáu hắn trước c h ụ p lấy sáng a i còn phải đi mua thịt mua thức ăn tối về lại cho bọn hắn cũng không gấp đem trương mục bản trong chu n h i ế n trên mặt nhiều hơn m lập tức không có nợ một thân nhẹ cảm giác thật là không sai sổ sách thu hồi c h u nghiến lấy ra giấy viết thư lại lấy ra quyển vợ nhỏ ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu viết thư hạ giao đến sách niềm vui bỏ như khôi phục mặt kẹo gạo rang các ngươi nếu là thích ăn lần sau lại cho các ngươi gửi một chút hôm nay về quê xuống sữa sữa nhà ăn vào trên cây quen quả hồng rất ngọt nhưng t i ế t quả hồng quá mềm mại không cách nào cùng ngươi chia sẻ nắm giữ mở đầu ngữ c h u nghiến cấu tứ như suối tuân tại trên tờ giấy vi vi sái viết ba trang chủ yếu chia sẻ một chút trong sinh hoạt nhỏ xác thực hạnh đồng thời đối với hạ giao ở trong thư đối với thiết kế phương hướng bên trên mê man cho ra một điểm giải thích của mình cùng đề nghị chu n h i ễ n không hiểu thiết kế nhưng hắn ở đời sau thấy qua vô số tinh xảo cao cấp thiên tài thiết kế đối với một cái gánh vác vay trụ xuất cảnh biên tập còn muốn chiếu cố quảng cáo trăm vạn chủ b l o c đ l n nói kiến thức là có tại cái này vẽ tay quảng cáo n i â n đại hắn không cho được nàng chuyên nghiệp đề nghị nhưng có lẽ có khả năng cho nàng một điểm dẫn dắt tựa như là một chàng trên giấy chỉ hoán đối thoại chu n i ễ n cảm thấy còn thật thú vị triệu nương, nương cùng mặt mặt thường xuyên nhớ n ă ngươi để ta thay các nàng hướng ngươi chào hỏi tạm s á c đến đây không còn từng cái Chú n đây là chu nghĩa lần thứ nhất cho người khác viết thư có chút kỳ diệu rõ ràng còn chưa gửi ra cũng đã đang chờ mong hồi âm ngày thứ nhỉ trời tờ mờ sáng chu sư phụ liền đi ra ngoài mua thức ăn hôm nay nhị bá chu trạch nhà không có giết ngưu chu kiệt cũng không bày sạp để bận rộn cho chu hạo mua tiệc cưới sự tỉnh tậu tử là thôn bên cạnh là chu hạo sơ trung đồng học hắn đi tham quân phía trước liền nói bên trên t ngoài trời hai nhà cùng nhau xử lý hương nhà bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn muốn trước thời hạn xử lý chủ nhà hôm nay liền phải đem rất nhiều thứ đ ề u chuẩn bị đầy đủ ví dụ như rau trộn ngày mai hiện kho có thể không kịp hôm nay liền phải đem thịt mua về kho hương vị muốn ngâm đủ ngày mai cắt ra đến cho ra đĩa vừa v ẫ n thích hợp ta nghe ngươi nhị nương nói muốn làm ba mươi bàn hương nhà bếp không ra đồ ăn chỉ làm cơm hai bữa liền muốn thu chín mươi khối tiền cái này đầu bếp thu phí có chút cao nha triệu nương, nương ngồi ở chỗ ngồi phía sau có chút liễu lưới nói một bàn ba khối tiền làm hai bữa thu cũng không mắc trung h ĩ ễ n cười nói loại này đến hội một mình hắn khẳng định làm không được còn muốn mang làm rút nếu có giao trộn sư phụ còn muốn cho giao trộn sư phụ chia tiền lại muốn trước thời hạn một ngày làm chuẩn bị còn muốn ra nồi c ố giao lam gia vị những cái kia đoán chừng chính mình cũng muốn chuẩn bị một chút đều là chi phí t u y ệ ngoài trời không phải mỗi ngày đều có làm bình thường hương nhà bếp một tháng có thể tiếp hai mươi ba lần cũng không tệ rồi gia đình bình thường mười bản tả hữu cũng liền thu ba mươi khối tiền một tháng qua chừng trăm khối tiền đều đi ra làm hương nhà bếp làm cái thể hộ khẳng định muốn so đi làm nhiều kiếm điểm nha triệu nương, nương nghe thấy liên tục gật đầu cũng là cảm khái nói ngươi kiểu nói này ta cảm thấy cũng có đạo lý làm đầu bếp là không dễ dàng nhìn ngươi bận rộn một ngày thật vất vả chu n g h ĩ n cười cười không có lại nói tiếp hương nhà bếp m ệ t m ỏ i là m ệ t m ỏ i chút nhưng nếu có thể làm ra d a n h k h í đến cũng có thể kiếm không ít hắn hiện tại mở tiệm rất ổn định không nghĩ kiếm cái này tiền nhưng nối không ít đầu bếp đến nói so với đi bình thường khách sạn bếp sau đi làm c ư ờ n g trở lại trong cửa hàng chu n g h ĩ n trước kiểm tra một chút hôm trước xây cái bếp bởi vì bên cạnh sắt bên một cái khác miệng lò nhiệt độ tương đối cao đã làm không sai bịt lắm chu nghĩa đem lớn nôn nổi để lên thử một chút rất g á m chắc một điểm vấn đề không có vậy ngươi một hồi buổi sáng làm xong muốn trở về tiếp n ã i n ã i ngươi triệu nương nương đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem hắn hỏi đúng ta ngày hôm qua nói với nàng tốt chu n g u y ễ n gật đầu mắt nhìn góc tường bày biện cái bình có cái nồi này nước lố cổ hắn dao trộn sinh ý hẳn là sẽ làm càng dễ dàng một chút theo thường lệ trước nấu nước dùng x à o thêm thức ăn làm xong chu n g u y ễ n liền bắt đầu mì kéo trước tiên đem đại gia lên được sớm lại khô sống cái này sẽ đều đói hoa hoa ta cũng muốn ăn mì mặt chu mặt mặt xuất hiện tại cửa phòng bếp nhà mặt mặt hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy ha chu n g h i ễ n q u a y đầu nhìn xem trên đầu nổ hai cây ngốc mao chu mạt mạt cười nói tiểu gia hỏa rõ ràng còn chưa ngủ đủ xoa nhập nhèm con mắt trong tay nắm một t r ă n giấy g hướng hắn lung lay v ẽ tranh cho dao dao tỉ tỉ cái gì chu n g h i ễ n nghi hoặc nàng cũng cho hạ dao vẽ một tấm họa muốn để ngươi cùng nhau gửi cho nàng triệu nương nương cầm trong tay khăn nóng cười đến đặc biệt tự ái đêm qua trở về vẽ một đêm đây đúng chu mạt, mạt mới ạ m vừa gật đầu khăn nóng liền hô trên mặt phía sau chỉ còn lại một chuội a ba a ba a ba tiểu nại âm ai chả chúng ta chu mạt mạt tiểu bằng hữu cũng là nhỏ họa sĩ a chu nghĩễn không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn có dạng này tiểu tâm tư t ố t chờ chút ta cho ngươi cùng nhau bỏ vào triệu nương nương xoa mặt phục vụ kết thúc vốn là còn điểm mơ hồ chu mặt mặt một chút tỉnh táo nháy mắt to xem b nhỏ tay nhỏ chống lạnh có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn triệu nương nương ma ma không phải đã nói phải nhẹ một chút sao ta lại không có bẩn bẩn triệu thiết anh cười t ủ n g tìm nói không có bẩn bẩn là vì mỗi ngày đều xoa không xoa liền muốn sinh bẩn bẩn dài sâu sâu ngươi nhìn xoa xong nhiều thủy linh ta lại cho ngươi bên hai cái bím ó c đi ra tất cả mọi người nói ngưng ngoan cực kỳ thật khẳng định vung được rồi vậy ta hôm nay liền thà thứ ngươi chu mạt mạt đem c h ố n g n g ạ n h tay nhỏ thả xuống hướng triệu nương nương bên cạnh đụng đụng muốn biên đẹp mắt một chút hai bên đều muốn biên t ố t đi đi cửa ra vào biên triệu nương nương dắt bàn tay nhỏ của nàng chờ nha chu mạt mặt rút về tay chạy đến chu n g h ễ n bên cạnh n h ó n chân lên đem trong tay tin nhét vào hắn vây thắt lưng trong túi lúc này mới chạy về đi dắt triệu nương nương tay bi bô nói đi n h a biên b i ệ t biện câu cái theo đọc cùng n g u y ệ phiếu hôm nay nguyện phiếu quá mạnh lên lên, lên chương bảy mươi sáu mãi mãi ngươi tới cầu theo đọc chương bảy mươi sáu mãi mãi ngươi tới cầu theo đọc chu nghiến đem trong tay mì sợi vào nồi rửa tay lau khô lấy ra chu mạt mạt tác phẩm hội họa mở ra con mắt mở to mấy phần nhìn ra được họa là dùng tranh trì than vẽ cái tiểu viện trong viện có cái đâm buộc đôi ngựa đôi tiểu cô nương dưới chân ngồi s ổ m một con mèo sau lưng còn đi theo một cái n g n g lớn nơi hẻo lánh bên trong in một cái đen xì giấu tay nhỏ hẳn là chu mạt mạt đặc biệt ký tên phương thức than đến tột cùng không phải bút trên họa tiểu cô nương ngũ quan đều là mơ hồ cũng chưa nói tới đẹp cỡ nào nhưng nhìn kỹ có mấy phần hưng thu ở bên trong có thể khiến người ta cảm nhận được đồng thú. chu m ạ t m ạ t nàng m ớ i ba tuổi rơi a tiểu gia hỏa bình thường thích nhặt nhánh cây tại đất cắt bên trong vẽ tranh từ trước đến nay không có người dạy qua nàng làm như thế nào hỏa không nghĩ tới vậy mà còn có loại này thiên phú chu n g h ĩ ễ nhìn n xong cảm thấy quá tốt rồi tâm ý tràn đầy cẩn thận xếp lại thả trong túi mau đem trong nồi mặt vớt đi ra ăn xong điểm tâm chu n g h ễ n lên lầu cầm tối hôm qua viết thư đổi thêm một câu đây là chu m ạ t m ạ t cho nàng h o a h o a sau đó nạp lại vào phong thư dùng cơm phong hảo ngâm miệng đi đến cửa nhà máy đem thư quăng vào hòm thư k e n tin lọt vào trống dông hòm thư phát ra một tiếng văng nhỏ chu n h ó n chân nhọn tò mò hỏi hoa hoa g i a o g i a o tỉ tỉ ở tại thùng trong thùng đầu sao người ông ta nhìn xem nha nhìn nha chú n g h i ễ n cười ông nàng để nàng hướng hòm thư dài mạnh trong khe hở nhìn vài lần g i a o g i a o tỉ tỉ bật đèn ta nhìn không thấy ngươi chu mặt mặt nhìn một hồi tay nhỏ khép lại thành một cái loa nhỏ hướng về phía hòm thư bên trong hô một màn này đem cửa nhà máy đứng gác phòng bảo vệ làm việc đều chọc cười đây là hòm thư thả tin địa phương chú nghĩa cười đem nàng thả xuống cho nàng giải thích nói tin đặt ở bên trong liền sẽ có người phát thư đến đem nó lấy đi sau đó trèo đèo lội suối đưa đến dao d a a o tỉ tỉ trong、tay. dạng này nàng liền có thể nhìn thấy thư của ngươi cái kia nàng ở tại địa phương rất xa rất xa sao chu mạt mạt cái hiểu cái không ân hiện tại rất xa hơn ba trăm km đây chúng ta muốn trước đến gia châu sau đó ngồi lên xe khách đi trùng khánh lung la lung lay đoán chừng muốn một ngày đây chu n g h i ễ n cười gật đầu chu mạt mạt nghe xong suy nghĩ một chút n g n g đầu nhìn hắn vậy chúng ta lúc nào xuất phát đâu a chu n g h i ễ n nhìn xem nàng một ngày ngủ một giấc phát hiện đến đây chu mạt mặt lôi kéo tay của hắn lắc lư a lắc lư bi bô nói ta nghĩ đi tìm dao dao tỉ tỉ chơi nhà hoa hoa ngươi dẫn ta đi nhà Cái được, ca ca kết hôn, ngươi còn kia thời gian đi mai ngươi ngươi không kết trong hạo ngắn nhưng ngày hôn, muốn lần à nhà, ngoài nàng là ngoài m xem Mạt Mạt chỉ suy tư một tây tiệc ngoài trời tư tiệc trời Tốt, giây, suy vậy bòi còn ngươi Nhiễn nói. lại ăn, không ăn. nhìn vẫn ăn Chú Chú chỉ nha. có sẽ l đi sau có thời gian trước dẫn ngươi đi ra châu đùa nghịch một vòng sơn thành vẫn là quá xa chu n g h ễ a đưa tay sờ sờ đầu của nàng quay người hướng khách sạn đi đến Tốt, chu m ạ t m ạ t nhảy cả tương đi theo sau hắn ta nghĩ ăn kèm que vậy ngươi đi nói với triệu nước nương ta ta không muốn ăn các công nhân lần lượt tới làm khách sạn cũng là dần dần công việc lưu đủ lên chu lập huy hiện tại đã là một cái vô cùng hợp cách nhóm lửa công có khả năng đem hai cái n ồ i mì hỏa lực khống chế rất ổn định hơn nữa có thể giúp đỡ gia vị chu nghiên phát hiện tay của hắn rất ổn đối đ ồ gia vị lượng cũng có tương đối tinh chuẩn khống chế cảm giác nhìn vài ngày sau chậm rãi cũng liền có thể không đ ắ t hảo d ụ n g lượng gia vị bên trên thiên phú đối với một cái đầu bếp đến nói rất trọng yếu có chút diêm vương ra có thể để cho khách nhân hơn một ngày uống hai trái nước tham dự vào xếp nước nhóm lửa bên ngoài công tác để chu lập huy cảm thấy phân chấn dù chỉ là điều cái hương vị ít nhất cũng là chiều sâu tham dự một phần mì sợ nấu nướng quá trình nha chu nghĩa nhìn n xem hắn trong mắt mang cười huy huy trên thân có thiếu niên ít có kiên nhẫn điểm này đối với học nhà bếp cái này khô khan sự tình đến nói là phi thường trọng yếu dù sao không phải ai cũng giống như hắn đồng dạng hoàn mỹ c kế thừa tiểu chu đồng chí tốn thời gian hai năm rưỡi đánh tốt cơ sở không đau làm đâu bếp bảy giờ nửa vừa đến chu lập huy liền cóng lên cặp sách đi học gần nhất tại trong cửa hàng hỗ trợ mặc dù làm đều là việc tốn thể lực nhưng hắn học tập nhật tình ngược lại tăng lên không ít theo triệu hưng nói buổi sáng thư xác nhận tối về luyện chữ nhưng nghiêm túc cái này để chu nghĩa không biết nên vui hay buồn nếu là huy, huy nghiêm túc mở ra học tập hai mạch n h á m đốc thành tích đột nhiên tăng mạnh hắn thật đúng là không tốt để hắn đọc song sơ chung đến trong cửa hàng làm học đồ cái niên đại này có thể đọc sách đương nhiên là đọc sách có tiền đồ nhất nấu ăn nha lúc nào bắt đầu học đều như thế bây giờ buổi sáng làm tám mươi bát mì chu n g h i ễ a đã vô cùng thuận buồn xôi gió cho dù đơn đặt hàng gấp bội đoán chừng cũng có thể giải quyết được chỉ tiếc ăn mì công nhân đã g ặ p đỉnh có thể duy trì được tám mươi bát đã không sai hắn cũng thấy đủ một cái xe đạp dừng ở khách sạn cửa ra vào từ trên xe bước xuống cái lao thái thái trong ngựa ôm một cái bình gốm đi vào cửa hàng đến mở miệm nói chu Nghiễn, mãi mãi ngươi tới. chu vệ quốc dừng xe xong cũng là đi theo đi vào cửa hôm nay không có mặc áo trung sơn đổi về c ô n t r a n g thuật nhìn sáng lắng hơn mẹ sao ngươi lại tới đây triệu nương nương bưng mỉ sợi đi ra nhìn thấy lao thái thái sửng sốt g ã i n g ã i chu n g h i a nghe n đến âm thanh cũng là ngay lập tức từ phòng bếp đi ra nhìn thấy lao thái thái cùng phía sau đi theo đi vào cửa chú ú t đồng dạng sửng sốt ôi trời ơi cái này hai mẫu tử như thế ra sao một tay quẹt chân dám mang theo bảy mươi lăm tuổi l ã o đường từ trong thôn đường nát cơi đến trên trần đền a một cái dám cưỡi một cái dám ngồi a đến đem xào kỹ nước hàng ôm vào đi lao thái thái trao hỏi chu n g h ệ n vội vàng bước nhanh về phía trước từ lao thái thái trong tay tiếp nhận bình xứ nhìn xem chu vệ quốc s á t nhận nói chú ú t n g ư ờ i mang nại nại đến à? ân chu vệ quốc gật đầu có cái gì nha hắn đạp xe ổn định vô cùng lao thái thái cũng là một mặt bình tĩnh trong cửa hàng khách nhân liếc nhìn hai người cũng có chút giật mình ngược lại là hai vị người trong cuộc cảm thấy việc này là hợp lý n ạ i n ạ i tiểu thúc thúc chu mặt mặt từ cao trên ghế đầu trượt xuống đến chạy tới ôm lấy lao thái thái bắt đùi lao thái thái đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười nhẹ nhàng nói ân hôm nay bím tóc nhỏ biên đẹp mắt nhìn lên thật ngâm nha thật sự chu mặt mặt ánh mắt sáng lên có chút đắc ý sờ lên chính mình bím tóc mụ mụ cho ta biên t h i ế t anh tay nghề chính là tốt cho ngươi ăn mặc như vậy ngoan lao thái thái cười nói ân ân t h i ế t anh lợi hại nhất chu mặt mặt gật đầu lời này đem tất cả đều cho cười tiểu g i a hỏa thật đúng là cái gì cũng dám học ca một bên triệu nương, nương nghe thấy mặt mày hớn hở vội vàng mời lao thái thái ngồi xuống lao thái thái hiếu kỳ đánh giá đến cửa ra vào mới xây lò nàng lần trước đến thời điểm còn không có cái này lo đâu bất quá trong cửa hàng khách nhân nhiều nàng cũng không có hỏi nhiều ngược lại nhìn hướng trên tường menu quan sát một hồi nói cho ta đến hai lượng mì thịt bò kho mang khô vệ quốc nói ngươi nấu mặt tan ngon ta nếm nhìn tới đấy có thật tốt ăn ta muốn mì trộn bò bằm chu vệ quốc nói t ố t lập tức cho các ngươi đi làm chu nghĩa i bưng bình xứ chuyển vào phong bếp mì kéo phía dưới nấu mì một mạch mà thành rất nhanh hai bát mì liền bưng lên bàn lão thái thái cầm lấy búa trước nếm khối thịt bò khẽ gật đầu ăn khối măng làm khoe miệng có tiêu ý lại nếm một ngụm mì đầu con mắt đã phát sáng lên cuối cùng nhấp một hấp canh mới mở miệng nói mặt này làm chính là có trình độ tô kê đệ nhất tá ngon đứng ở một bên triệu nương nương nhẹ nhàng thở ra trên mặt có nụ cười chính lao thái thái, thái thích nấu cơm cho nên ngày thường rất ít khoa trương người khác làm đồ ăn ăn ngon chu n g h ĩ n có thể từ trong miệng nàng lấy được đánh giá như vậy nói rõ tô m ì này s á t thực nấu đến nàng trong tâm khảm chu n g h ĩ n tại trong phòng bếp nghe nói như thế đắc ý cười chu vệ quốc ăn xong đi làm lao thái thái từ từ ăn không riêng gì mặt liền canh đều ứng đến tỳ quang chờ nàng ăn xong trong cửa hàng đã không có khách nhân khác triệu hồng tiến lên thu bắt đến trong phòng bếp cái kia lò là nấu canh n ồ i nước dùng lao thái thái nhìn chu n g h i ễ n hỏi ân bất quá tại cửa hàng của ta bên trong kêu thịt bỏ kiểu cướp chu n g h i ễ n gật đầu như thế lao đ ố i cách gọi n g ư ờ i đều b i ế ta t lao thái thái cười đứng dậy đi đến c ạ n h nồi dùng tay nhẹ nhàng quạt hơi nóng gật đầu nói ân canh vị chính tông người thật tươi chu kiệt nói theo ngươi học làm canh n ồ i hiện tại sinh ý rất tốt nhà chu n g h i ễ n cười nói kiệt c a miệng sẽ nói nồi đun nước cũng nấu tốt lúc đầu sinh ý tại trên bến tàu chính là tốt nhất cùng ta học chính là đơn giá có thể để cao điểm lợi nhuận cũng so trước đó cao điểm hắn nấu cùng ngươi nấu kém xa ta ngửi liền biết ngươi chịu dạy hắn là phúc khí của hắn lão thái thái lắc đầu quay người hướng phòng bếp đi đến đi nha nấu nước chát buổi chiều ta còn muốn đi lão nhị nhà đầu nhìn xem muốn được chu n g u y ĩ n chân cho bước nhanh đuổi theo lão thái thái trước nhìn chu n g u y ĩ n chuẩn bị nhôm n ồ i gật đầu nói cái nồi này rất tốt nấu lâu nước chát cũng không dễ dàng biến thành màu đen bọn hắn có chút không h i ể u dùng nồi sắt nấu nước chát mấy lần liền đen kho đi ra thị tối đen nhìn lên liền ăn không ngon đến nha đem nước chát ngược lại trong nồi đi chu nghĩa lập tức đi qua mở cái nắp bên trên vải xô cẩn thận bưng lên nước chát đổ vào n ư ớ c c h á t n h phát n n sắc s là đỏ đỏ đậm á g đ â y là dùng n ư ớ c hàng h p ơ i n bảy một nồi tiếp đ mắt. Một c a n hoàn mùi t mỹ k h nước chát chương i u h Chu n bảy mươi bảy một nồi tiếp cận hoàn mỹ nước chát chương bảy mươi bảy một nồi tiếp cận hoàn mỹ nước chát nhôm nổi quá lớn cái này một vò hơn hai mươi cân nước lố cổ đổ vào cũng liền non lửa thùng liên cầm cái này v ò v ò trang nước giếng hai v ò ngược lại trong nồi lao thái thái phân phò nói chu n g h i ê n cũng không hỏi trực tiếp dốc hai v ò nước cùng nhau đổ vào trong nồi lần này trong nồi nước c h á t không sai biệt lắm có thể có nửa thùng bất quá theo hai v ò nước gia nhập nguyên bản nhan sắc đỏ phát sáng nước lỗ cổ nhan sắc bị pha loạn g rất nhiều lần này có hơn hai mươi cân nước lỗ cổ đặt cơ sở cho nên cũng không cần thêm v ị c khung xưng những cái kia để nấu nước chát nước lỗ cổ bên trong đã có đầy đủ ngọn nguồn vị chúng ta cứ dựa theo bình thường bảo dưỡng nước chắt phương pháp tới làm lao thái thái cho chu nghĩa nói ra bình thường chúng ta thì kho Kho trình trong quá bên n ư ớ chú c á t thay ít, sẽ cho h đổi c nên n g ta t sau cứ dựa liền giữ về muốn ẩm, cứ h e o tiêu thiếu chuẩn này đến, b a o bao nhiêu nước, ngươi liền thường bao nhiêu nước, mỗi lần mỗi bổ đã ủ dùng nước sạch là được rồi. Chu Nguyễn được sạch Chu là đ rồi. lấy ra sách nhỏ trên giấy quét quét ghi chép thuận tiện đặt câu hỏi vậy cái này canh bị pha loãng nhan s á c trở thành n h ạ t làm sao bây giờ đâu n g ư ơ i đem lửa trước nổi lên lại đến bổ sắc c h u n g h ĩ n lập tức đem bên cạnh lòng bếp bên trong lửa than chuyển tới thêm một cái d â m dạng quá hương bổ quá hai lần ngọn lửa lập tức x ô n lên lại nhét vào hai cây cây sổi mộc đi vào một cái l i đủ thì kho không thể đại hỏa lan đi như thế trình độ sẽ nhanh chóng xói m ọ n đối với nước chát hao tổn quá lớn nước chát cũng dễ dàng biến thành màu đen lao thái thái nhìn thoáng qua nói chu nghĩa lập tức thu hồi một cái cây sồi mục thuận tiện tại vợ bên trên ghi một bút đem ngươi vừa vặn ôm vào bình xứ lấy tới chu nghĩa u a y người ôm qua bình xứ mở ra cái nắp bên trong là đỏ phát sáng sền sệt nước đường ngửi đều có cố vị ngọt đây là dùng đường phèn x à o nước hàng lần này ta cho ngươi trước thời hạn xào kỹ lần sau lại đơn độc dạy ngươi làm sao xào đồ kho điều sắc nhất định phải dùng nước hàng không thể thêm xì dầu và không nước chắt nhan sắc sẽ càng kho càng đen dùng mấy lần liền phải đồ Lao theo nhiệt độ nước lên cao cùng t h i a t chậm rãi khuấy động nước chát nguyên bản thanh đạm nhan sắc bắt đầu thay đổi đến đỏ sáng lên càng tiếp cận nguyên lai nước lũ của nhan sắc gần nhất tinh thông m â i món ăn để chu n g h i ệ n đối với gia vị đem không có bay vọt thức tăng lên nhìn màu sắc nước trả năng lực cũng rõ rệt tăng lên tại cuối cùng một m u ỗ n g nước hàng thêm đến một nửa thời điểm kịp thời dừng đem t h i a t h ả lại bình ốm nhìn hướng lao thái thái lao thái thái gật đầu nói không sai con mắt rất chuẩn không sai biệt lắm chính là cái này nhan sắc về sau bổ sắc cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến kho đi ra thịt nhan sắc đỏ phát sáng đ ẹ p mắt hương vị rất tốt đầu bếp nha điểm này nhãn lực vẫn phải có chu n g h i ê n có mấy phần tiểu đắc ý lao thái thái nói tiếp tiếp xuống trọng yếu nhất chính là bổ mối tăng thêm nước canh vị bị pha loãng sau đó mỗi vị không đủ liền muốn thêm mối từ bổ mối đến bổ hương liệu lại đến nước chắc hàng ngày bảo dưỡng lao thái thái một chắc hằng n y chính ch một chút xíu học đem tất cả chi tiết cùng tỷ lệ toàn bộ ghi lại ở quyển vợ nhỏ bên trên sau một tiếng nước chát đã l a n đi lòng bếp bên trong cây sồi một bị triệt tiêu nước chát nhan sắc đã cùng ngày hôm qua chu nghiên ôm đến nước lỗ cổ mười phần tiếp cận kho hương tràn đầy toàn bộ phong bếp ném đầu dây l ư n g đi vào kho đều là tệ u y t vị một nồi tiếp cận hoàn mỹ nước chát chu nghiến trong mắt bắn ra một nhóm ghi chú không sai liền hệ thống đều cho ra cực cao giám định đánh giá mãi mãi hai chúng ta thật lợi hại chu nghiến nhìn xem lão thái thái nói lên từ lấy lỏng chưng thục phân lao đồng chí nói xác thực không mang một chút nước thô kê đệ nhất kho không đúng không đúng hẳn là ra châu đệ nhất lỗ danh xứng với thực ân ngươi cũng có chút trình độ lao thái thái cười gật đầu hôm nay chu nghiễm biểu hiện để nàng có chút hài lòng so với mẹ hắn tốt nhiều năm đó nàng cũng nghĩ qua dạy triệu tiết h anh làm đồ kho con dâu này làm việc nhanh n h ẹ n làm việc có trật tự chính là làm đồ kho xác thực không có cái gì thiên phú liền điều cái vị đều đem không không tốt mối dùng lượng cuối cùng c h ỉ có thể từ bỏ nếu không đi làm cái đầu heo đến kho nhìn xem cái nổi này hoàn mỹ nước chát chu nghiễm kích động lao thái thái cười lắc đầu hôm nay không bán ngươi cũng không cần loạt t n h ngày mai muốn ăn tiệc ngoài trời ngươi làm cái đầu heo làm sao ăn cũng đúng chu n h i ê n gật đầu nói đến tiệc ngoài trời vừa cười nói cái kia hương nhà bếp kho giao trộn khẳng định không có ta dùng cái nồi này nước chát kho ăn ngon dù sao đây chính là tô kê đệ nhất đồ kho trương thị truyền thừa nhưng t i ế p không có cơ hội cho các tân khách bộc lộ tài năng l i ê n ngươi l ắ m trọ lao thái thái cười lường hắn một cái mãi mãi ngươi vẫn là coi thường ngươi lực ảnh hưởng hai ngày trước cho ta xây cái này kệ bếp thợ hồ còn đối với ngươi kho thai heo cũng như tạm tâm tâm niệm n h ậ đâu ngươi nếu là rời núi coi như chỉ là cho ta đứng cái này nói ta là truyền thừa của ngươi、ngời. vậy ta cái này sinh ý khẳng định cũng là nóng này không được c h u nghĩa nhìn xem lão thái thái cười hì hì nói ngươi liền làm ta người phát n ô n ta cũng không bạch dùng ngươi thanh danh về sau ngươi uống rượu ta t o à n bao chứng lão đầu nơi đó tốt nhất rượu một tháng cho ngươi đánh sáu cân ngươi tiểu tâm tư cũng không phải ít cho ngươi đứng đài cũng không phải không được bất quá ta không muốn uống rượu muốn ngươi hương vị có thể qua ta cửa này lão thái thái nhìn xem hắn bình tĩnh nói người khác nhớ tới ta làm đồ kho ăn ngon mấy chục năm không quên cũng khoe tay n g ư ờ ta tốt đó là bởi vì ta dụng tâm làm bớt kho ngươi nếu là làm vứt còn nói là đồ đệ của ta đây không phải là bại hoại thanh danh của ta ta mới không nghĩ nằm tấm tấm đều muốn bị người chọc cổ sướng mắng chu n g h i ễ n không cười truyền thừa hai chữ tại cái này một khắc tựa hồ thay đổi đến đặc biệt trở nên nặng nghề lao thái thái tay nghề năm đó có thể nuôi sống một đại gia đình để bốn cái nhi tử lấy vợ sinh con lại không có chuyển cho bất kỳ một cái nào văn bối bán đồ ăn kho lại cực khổ cũng sẽ không so với nửa đ ê m g i ế t như mệt mỏi hơn lao thái thái không phải một cái người ích kỷ nàng dùng thích tại tưới nước trong nhà mỗi một cái văn bối liền nhi tức đều kính nàng mà không phải e ngại đồ ăn kho môn thủ nghề này nàng tại tuyển truyền thừa người mãi đến chính chu nghiễn tới cửa nói muốn phải học có lẽ từ ngày đó bắt đầu nàng ngay tại nghiêm túc cân nhắc chuyện này n h ấ t định sau đó liền đem nàng coi như chân bảo nước lỗ cổ đổ một nửa đi ra giao cho chu nghiễn một khắc này chính là truyền thừa bắt đầu chu nghiễn trước đây là một lòng kiếm tiền thức ăn ngon chủ lọc trong đầu c h u y ể n chính là lưu lượng biến hiện mạch suy nghĩ nghĩ đến làm sao lợi dụng b á n h lưới hoặc là danh nhân hiệu ứng mở ra nguồn tiêu thụ sau đó dùng món ăn chất lượng lưu lại khác nhân một bộ này kỳ thật cũng không có ma bệnh bằng không nhà hàng chu nhị h a không mở được trường đã không cái kia còn có thể khởi tử hồi sinh nhưng lời của lao thái thái để hắn đối với truyền thừa hai chữ có lòng k í n h sợ đây không phải là một câu khẩu hiệu cũng không nên là lưu lượng mật mã hắn có lẽ truyền thừa là lao thái thái từ nàng ngoại công nơi đó truyền thừa tay nghề là để khách nhân nhớ mãi không quên hương vị là đối khách nhân tuyệt đối phụ trách tâm tính mãi mãi ta hiểu được tại ta kho đ ổ kho lấy được ngươi tán thành phía trước ta cũng sẽ không nói là ngươi dạy c h u nghĩa trịnh trọng cam kết về sau ta cũng sẽ không tùy tiện dạy người khác trừ phi gặp phải có thiên phú lại an tâm đáng tin đồ đệ lao thái thái trên mặt lộ ra nụ cười gật đầu nói có lời này của ngươi ta liền yên tâm tiếp xuống lao thái thái lại cho chu n g h i ễ n kỹ càng nói các loại đồ kho luộc thời gian cùng kỹ xảo chu n g h i ễ n đều nhất nhất làm kỹ càng ghi chép thức ăn chay tuyệt đối không thể vào kho nổi bằng không một nồi nước chắt liền toàn bộ phế đi người nếu muốn rau củ kho liền từ kho trong nồi đơn độc đánh mười cân nước chắt đi ra sau đó lại thêm nước gia vị thức ăn chay muốn không được lớn như vậy mỗi vị nhiều nhất kho hai lần nước chắt liền muốn đổ đi ruột ra cùng mưu tạp cái này hương vị tương đối lớn nguyên liệu nấu ăn cũng muốn đơn độ kho bằng không sẽ đem nước lỗ cổ hương vị mơ hồ thịt bò kho chu nghiễng h i chép đều làm năm mươi sáu trang quan biết đầu lĩnh là vô dụng ngươi lần sau muốn bắt đầu kho trước thời hạn nói với ta lần thứ nhất kho ta tới cho ngươi nhìn chằm chằm trước chưa từng phạm sai lầm bắt đầu lão thái thái lo l ắ n g nói t ố t ta tuần tới liền bắt đầu kho từ kho đầu heo bắt đầu ngươi cảm thấy thế nào c h u n g nghĩa nhìn xem lão thái thái hỏi ta nhìn muốn được câu nguyện phiếu cầu theo đọc chương 78, giang hồ cứu cấp trọng yếu một chương 78, giang hồ cứu cấp trọng yếu một r i ệ u tôn mỹ lệ bị bắt sự kiện ảnh hưởng xấu nhất thuộc về nhà ăn nhà máy mấy ngày nay dung chuyển bất an rán mất đầu lòng người bàng hoàng bất quá các công nhân phổ biến phản ứng nồi lớn đồ ăn x à o so trước đó ăn ngon không ít hư hư thực thực tiêu sư phụ tái xuất giang hồ nguyên chủ nhà bếp hoàng phúc sinh cái này sẽ còn ở nhà chờ đợi kết quả xử lý có nghe đồn hắn cũng liên lụy đến tôn mỹ lệ tham n u n g án bên trong chủ bếp khẳng định là không có làm nhà ăn chủ nhiệm vương đức phát cũng tại tiếp thu điều tra ngoại trừ nhà ăn trương mục không rõ vấn đề còn tại điều tra hắn cùng tôn mỹ lệ ở giữa không đứng đắn quan hệ nam nữ bất quá có chuyên muốn nói đối với tất cả lên án hai người đều kiên quyết phủ nhận cắn chết không thừa nhận phòng bảo vệ cùng ủy ban kiểm tra kỷ luật thẩm ba ngày sửng sốt không thể cậy mở nhưng tôn mỹ lệ không thừa nhận cũng vô dụng phòng tài vụ nhà máy tăng giờ làm việc đối với sổ sách chức mục vấn đề đã rõ ràng cho nhà ăn đưa hàng thương nghiệp cung ứng cũng đang tại kiểm tra bên trong chứng cứ dây xích càng ngày càng rõ ràng liên lụy đến kim lệch để phá án phòng bảo vệ làm việc đều l i ễ u lưới cái này nếu là hoàn toàn ngồi vững đấy nhà tù đều phải ngồi xuyên nhà ăn bếp sau giữa trưa kinh doanh đã kết thúc học đồ đang tại thanh lý cái bếp các đầu bếp thì là ba lượng tập hợp tại hành lang bên trên hút thuốc nói chuyển phiếm một đạo mập mạc thân ảnh kéo lấy bước chân có chút nặng nề đi tới các đầu bếp nhìn thấy sau đó vội vàng đem trong tay khói dấu ra sau lưng cười vương chủ nhiệm. Vương đức phát thoạt n bước chân dừng lại ánh mắt tại chúng đầu bếp trên mặt đỏ qua âm thanh có chút khản giọng mà nói tiêu lối đâu tiêu sư phụ tại phòng tắm bên kia mài đâu đây có cái đầu bếp đáp vương đức phát nghe vậy trực tiếp hướng phòng tắm phương hướng đi đến vương chủ nhiệm làm sao một chút thay đổi đến như vậy tăng thương sợ thôi ta nghe phòng bảo vệ bằng hưu nói tôn mỹ lệ liên lụy kim ngạch có thể vượt qua năm v ạ n khối nếu là liên lụy đi bảo nói không chừng muốn ăn củ lạc n a m vạn t nhiều như thế hai năm này mua sắm thịt đồ ăn cùng hai năm trước mua sắm căn bản không phải một cái cấp bậc tiêu sư phụ không phải liền là bởi vì cái này bãi công vậy hắn hôm nay tìm tiêu sư phụ làm cái gì các đầu bếp khe khẽ bàn luận ánh mắt đều nhìn về phía phòng tắm phương hướng còn có người hướng bên kia rời mấy bước thử thử thử phòng tắm bên trong d a o phay tại đá mài đao bên trên qua lại lôi kéo tiêu lỗi không lưng thần sát chuyên chú mà nghiêm túc g a o phay mài đến sáng bóng lưới đao hiện ra hạ quang vương đức phát xuất hiện tại cửa ra vào chặn lại ánh sáng ném xuống một đạo bóng tối vừa vặn rơi vào đá mài đao bên trên vương đức phát trầm giọng nói tiêu lỗi chúng ta nói chuyện đi tiêu lỗi dùng tay múc một điểm nước rơi ở trên ao chậm dài đứng lên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cạo lưỡi đ a o lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng vương đức phát cười nói chúng ta có cái gì h à o nói ta điều nhiệm thông báo hôm nay xuống lập tức liền muốn điều đến lâm c u n g đi trước khi đi ta xem như nhà ăn chủ nhiệm quyết định muốn vì rộng rãi công nhân cuối cùng làm một chuyện tốt vương đức phát nhích miệm lộ ra một cái răng vàng âm thanh khản giọng mà âm u ta đã hướng xưởng phó nộp đề cử sách để ngươi làm nhà ăn nhà máy chú b ế p cùng với rau x à o khu người phụ trách để công nhân nhóm có khả năng ăn ăn ngon yên tâm nổi lớn đồ ăn cùng rau x à o tiêu lỗi cười lạnh nói ngươi loại này quỷ treo cổ nháy mắt mặt dày không biết mượn người sẽ an hào tâm nói với ta những này chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi sao cảm ơn thì không cần dù sao về sau chúng ta cũng sẽ không lại gặp mặt vương đức phát biểu lộ thay đổi đến có chút hung ác nham hiểm xích quả đấm âm thanh khẽ run các ngươi hai sư đồ cái chính là khắc ta bước ta không thể không rời đi chú nghĩễn có chút bản lĩnh đem cái tiêu phá khách sạn kinh doanh sinh động đem nhà ăn rau xảo sinh ý đều cấp xong chuyện lần này cũng là bởi vì hắn mà lên bất quá không quan hệ các ngươi sư đồ hai cái đều lợi hại vậy liền để ngươi người sư phụ này cùng hắn đi đấu ta ngược lại muốn xem xem công nhân là ư a thích ă n ngươi người sư phụ này làm đồ ăn vẫn là thích ngươi đồ đ ệ làm c h u n g quy phải phân cái cao thấp chết sống ta đi lâm cung nhìn các ngươi chó căn chó một miệng lông vương đức phát t u é t miệng cười trong tươi cười lộ ra mấy phần điên cuồng người chạy không thoát tiêu lỗi đem trong tay dao phay thu hồi một bên trên bàn để đọ túi ngoài h ì n n xem v ư ơ Đức Phát ánh h mắt t mang e mấy phần thương h buổi cửa chuyển m n đến một trận tiếng bước chân la vệ đông mang theo hai tên làm việc đi tới phòng tắm cửa ra vào vẻ mặt nghiêm túc nói vương đức phát có người thực danh tố cáo ngươi tại nhiệm trong đó làm trái quy tắc mua sắm đại lượng thịt lợn bệnh dính l i ễ u nguy hại công nhân sinh mệnh khỏe mạnh nghiêm trọng phạm pháp làm trái kỷ luật chương bảy mươi tám giang hồ cứu cấp trọng yếu hai chương bảy mươi tám giang hồ cứu cấp trọng yếu hai trưởng khoa la vương đức phát mặt mũi trắng bệnh tính toán tranh luận hai tên làm việc đã tiến lên một trái một phải đem hắn khống chế lại đều không cho vương đức phát sắp mặt tốt đúng rồi quên cùng ngươi nói hôm nay ta đã từ chức tiêu lỗi đem vài túi khoác trên bay nhìn xem vương đức phát cởi nói dung thành có cái từ lâu mời ta đi qua làm chủ bếp tiền lương so với ta ở trong xưởng làm chủ bếp còn cao còn có cái bằng h ư u gọi ta đi ra châu cùng hắn cùng nhau mở tiệm cơm cửa hàng đều sửa xong rồi mở tại phật lớn lạc sơn bến tàu bên cạnh nói là một năm có thể kiếm hơn và khối ta còn tại cân nhắc đi đầu một bên ngươi ngươi vương đức phát tức g i ậ n đến bộ ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt càng khó coi hơn c h u nghĩa là vì ta bị ngươi cái này gian nhân làm hại khai trừ thù này ta cái này làm sư phụ chắc chắn sẽ không quên tiêu lỗi mắt lạnh nhìn hắn ngươi để ta làm tảng ta lẫn vào trở về hưu không quan trọng nhưng ngươi muốn để ta hại đồ đệ vậy ta nhất định trước tiên đem ngươi đưa đi vào cái này phá ban ta cũng lên đủ rồi tiêu a là sư phụ đi thong thả có thời gian thường trở lại thăm một chút cầm đi đánh băng giúp nhà tiêu lỗi cười từ trong túi lấy ra một bao thuốc lán ném cho trong đó một cái đầu bếp xua tay đi nhà tiêu lỗi đeo túi sách đi ra ngoài vương đức phát thì là bị hai cái làm việc giống heo chết đồng dạng không đi ra hai chân như nhuận ra mặt như món ăn hắn tự hồ đã thấy chính mình kết quả ừ con lợn béo đ á n g chết các đầu bếp một mặt căm ghét mà nhìn xem hắn mang lấy khó nghe nhất lời nói tiêu sư phụ ngươi lại suy nghĩ một chút n h a hiện tại nhà ăn thiếu một cái có thể chủ trì cục diện người ngươi nếu là nguyện ý lưu lại ngươi làm chủ bếp đồng thời còn thăng lên làm nhà ăn phó chủ nhiệm phó giám đốc lưu vũ sinh tại cửa phòng ăn ngăn cản tiêu lỗi tận tình khuyên bảo khuyên bảo ngượng ngùng lưu giám đốc ra tâm ý đã quyết tiêu lỗi bình tĩnh nói đem xe đẩy hướng xưởng cửa lớn phương hướng đi đến ai lưu vũ sinh nhìn xem tiêu lỗi bằng lưng thở dài một hơi cái gì an để ta đi làm tiệc ngoài trời khách sạn cửa ra vào chu nghĩa nhìn xem đầu đầy mồ hôi chu kiệt một mặt giật mình chu kiệt tiếp nhận triệu nương nương đưa tới bắt to t ấ n tấn hai cái đem một b á t nước u ố n g xong một mặt lo l ắ n g nói làm tiệc ngoài trời hương nhà bếp trở về cầm hương liệu đạp xe bị máy kéo tạm biệt một chút đem tay té gãy bây giờ tại trạm y tế tô kê nằm đây ta mới từ bệnh viện tới hắn đau đến k ê u sợ hãi gọi để chính chúng ta nghĩ biện pháp mặt khác mời cái hương nhà bếp đến xử lý chuyện đột nhiên xảy ra đi đâu đi tìm hương nhà bếp nhà ngày mai thời gian tốt hỏi năm mươi sáu cái đều không có chống không nhà chúng ta liền ngơi là đầu、bếp. ta lão h ắ n gọi ta đến hỏi ngươi nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận bằng không liền phải đi ra châu mời người ta khẳng định không được ta am hiểu đồ ăn đều treo trên t ư ờ n g những n à y đồ ăn chống đỡ không lên một t r à n g tiệc ngoài trời chu n g h i ệ n lắc đầu tình huống này xác thực phát sinh rất đột nhiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đều tìm đến hắn nơi này t i ệ c ngoài trời đồng dạng muốn làm cỗ trí b á t hắn hiện tại cái kia làm ra được cái này sẽ đã buổi chiều hương nhà bếp đồ ăn đoán chừng đều chuẩn bị không sai bị lắm vậy h ắ n càng tiếp không được tay chu hạo hiện tại đã là trung đội trưởng bọn hắn nhà lao chu treo hai khối công thần hạng nhất bằng hiệu khẳng định sẽ có lãnh đạo tới tham gia Trận này đến làm hội, phải vậy ừ a sữa, kia. vặn v mặt. Nghiễn không phải trẻ con miệng còn hơi sữa, nào dám đi cường lưng cái này nồi đấu, để hắn dám tạm trẻ Chu cái chơi chơi đổ kho tạm được. Cái phải hôi kho đấu, đi để đồ nhưng làm sao bây giờ chu kiệt có chút gấp chớ có sợ trời sập không xuống một mực không có mở miệng lao thái thái đứng lên chu kiệt tự giác ngậm miệng lại mọi người nhộn nhịp nhìn hướng lao thái thái giống như là tìm tới chủ tâm cốt lao thái thái nhìn xem chu n g h i ễ n hỏi chu n g h i ễ n ngươi học nhà bếp hơn hai năm có hay không nhận biết có thể xử lý tiệc ngoài trời ở bếp nếu có thể nhảy tính ra hai ngày thời gian chu n g h i ễ n một chút liền nghĩ đến sư phụ hắn tiêu lỗi gật đầu nói sư phụ ta tiêu lỗi là đầu bếp cấp hai quốc gia trước đây xem như chủ bếp có thể quản tốt nhà máy dệt gần ba n g h n người nổi lớn đồ ăn ta có thể đi tìm hắn hỏi một chút nhìn hắn có thể hay không dành thời gian đến giúp đỡ lão thái thái gật đầu nhanh đi nếu là tiêu sư phụ rút không ra chống không đến còn muốn nắm chặt đi già châu tìm đầu bếp、tốt. chu n g h i ễ n cầm bao thuốc cất trong túi bước nhanh hướng cửa nhà máy đi đến đang chuẩn bị tìm phòng bảo vệ làm việc đưa lời nói liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đeo cái bao vải đẩy xe đạp h Chu nghiện ánh m ắ t sáng lên, đ i mau hai bước nay g n đón tiếp i lấy, n Ngươi n g g hồ cứu cấp. à một a hay i có rảnh hay không hỗ trợ xử lý m tràng tiệc ngoài trời. ngoài ngày Chuẩn bị mươi a i lên cung, n g cảm nghĩ, chương hai n h thời khắc cho tử mấu điểm ế n t ố nay đ i quán nhỏ rách liền muốn lên cung tối nay cầu thủ đ í n h lần trước viết lên c u n g cảm nghĩ vẫn là m ộ mươi tám năm vụ em phòng ăn b à c kia nhón một cái đều bảy năm vật đuổi sao rời thức ăn ngon văn đều biến thành tiểu chúng văn nhận được các vị yêu mến để quán nhỏ rách loại này để tài tiểu chúng cách viết cũng tiểu chúng sách có thể đi đến nơi này khinh ngự cảm ơn mấy năm này quanh đi còn lại cuối cùng vẫn là trở về mở bản này thức ăn n g o n văn mở sách thời điểm bằng hưu rất kinh ngạc nói trên bản g danh sách đều không nhìn thấy thức ăn n g o n văn sớm quá khí bây giờ căn bản không, không, không có k h ô n gì có g độc giả nhìn thức ăn n g o n văn ta không tin tả ta, ta nghĩ tại thức ăn ngon trong văn thêm điểm khói lửa thêm điểm ấm áp chữa trị tại niên đại văn bên trong không đi viết c ự c phẩm thân thích cùng các loại buồn nôn nhân vật phản diện viết điểm chuyện nhà viết điểm hô bang hỗ trợ viết chu n g ễ n chuyên chú vào kinh doanh khách sạn cùng đánh liều hắn nho nhỏ sự nghiệp là rất khó viết một chương muốn viết sau đó không ngừng thức đêm thức đêm nhưng viết xong một số tình tiết tung ra một cái thú vị đoạn ngắn thời điểm sẽ rất hưng phấn không nhịn được cùng lão bà ta chia sẻ đột phá bản thân vui vẻ nhìn thấy chương t ì n h ta biết các ngươi cũng cảm nhận được loại này vui vẻ văn tự để tác giả cùng độc giả ở giữa sinh ra cộng m ì n h đại khái là mỗi một vị người sáng tác sáng tác động được a so với trong đêm trà đậm còn nâng cao tinh thần còn phải là các ngươi hàn huyên một chút vì cái gì viết tứ xuyên viết lạc s ơ n đi bởi vì khinh ngữ tại tứ xuyên đã n ố c tám năm lấy khủng long bạo chúa xuyên du cười hiện tại định cư ở chỗ này ta cảm thấy tứ xuyên người trạng thái tinh thần rất đặc biệt bình thường trên mạng x ư n g là thần ta cảm thấy hẳn là lỏng lẻo cảm giác bọn hắn đối với sinh hoạt thái độ sẽ để cho ngươi cảm thấy quá dễ làm bên dưới so cái gì đều trọng yếu còn thể lạc quan sẽ để cho n g ư ờ i cảm thấy sinh hoạt rất an nhàn bao gồm tứ xuyên lời nói cũng khắp nơi lộ ra thú vị cùng sinh hoạt trí tuệ cho nên ta tại trong sách đại lượng sử dụng tứ xuyên lời nói cùng câu nói bỏ lửng đến mức vì sao lựa chọn lạc sơn bắt đầu năm ngoái ta đi bốn chuyến lạc sơn có rất ít một tòa thành thị sẽ để cho ta bởi vì ăn đi một lần lại một lần mỗi một lần đều có niềm m mía i lươn lâm giang gà bô bô vịt da ngọn n g xiên que cây ngư hoa thịt bò tươi hòm lòng heo kho l ẩ u cay r a u nhúng lẩu đ á bạo tuyết nâng không kể x i ế t lạc sơn c â y là ô nu các món ăn ngon đặc sắc tươi sáng lấy hương c â y làm chủ còn có không ít mang theo n g ậ p miệng để ta yếu ớt dạ dày càng dễ dàng tiếp nhận cho nên tại ta quyết định viết thức ăn ngon văn thời điểm lạc sơn ngay tại ta trong đầu vùng đi không được cuối cùng chọn tô kê xem như c ắ t vào đến mức viết phá sản khách sạn bắt đầu bởi vì khinh n g cùng tức phụ hai năm trước xác thực mở qua cái nhà ă nhỏ cuối cùng phá sản chạy trốn Không có tới hệ thống, có tới lần à càng giống là m sám thảm. không nghiễn, hai phu thề, tình hình bệnh dịch đến, lập tức đóng cửa, xịt chạy Thức trung giống lượng lượng đến, đóng được tức cửa, tru xịt trốn. lập l thứ nhất viết niên đại văn trong tay thả một m điện địa phương chí giá h à n g chí cũng tìm trưởng bối trưng cầu ý kiến không ít khẳng định vẫn là có sai lầm do chỗ tại chỗ này trước nói tiếng xin lỗi nhưng khinh ngữ không phải số liệu đảng cùng khảo chứng đảng ta càng để ý như thế nào đem cô sự viết thú vị một ít sai lầm còn mời thông cảm nhiều hơn sau đó là gửi tới lời cảm ơn phân đoạn cảm ơn ta vũ trụ đệ nhất tốt các độc giả cảm ơn ta chủ biên lục đậu đại đại cùng biên tập viên hảo vận đại đại cảm ơn khoảng thời gian này giúp ta sửa lỗi chính tạ thức đêm trò chuyện kịch bản không ngừng giải tỏa ta cảm xúc lo lắng còn đem việc nhà sống toàn bao lao bà ngư hỏa đại đại nàng kỳ thật cũng là một tên tác giả chúng ta là nhóm tác giả bên trong đánh vần nhận biết ta từ c h ế t giang đến tìm nàng cuối cùng tại tứ xuyên định cư các bằng hữu bốn nghìn dặm đường tất cả đều có khả năng tiểu chu cùng tiểu hạ làm sao lại không được đâu các nàng so với chúng ta ưu tú cũng càng có dũng khí đừng lo lắng trong sinh hoạt luôn có một chút tiểu mỹ tốt nếu như không có mời lên lưới tìm ngươi sẽ dùng sờ m r t p h o n e Em. không nghĩ tới viết cảm nghĩ vui vẻ như vậy một chút liền hơn một chữ so với viết chính văn còn nhanh kế tiếp là trọng yếu nhất phân đoạn đổi mới báo trước sách mới kỳ một tháng lẻ bảy ngày khi ngữ càng hai mươi ba vạn chữ viết đến chậm càng phải nhiều dẫn đến trong tay tổn cả hoàn toàn hao tổn t r ố n g không hiện tại ta muốn cược bên trên tất cả buổi tối hôm nay một nghìn hai trăm trước càng bốn chương một vạn ngày mai ban ngày ít nhất còn có hai canh tổng cộng sáu chương lên khung phía sau bảo trì mỗi ngày hai canh sáu k ca giữ gốc t ă n g thêm quy tắc lời nói năm trăm n g u y ệ n phiếu thêm một chương minh chủ thêm hai canh bạch ngân minh thêm hai mươi chương không có cung muốn viết lên tháng này nguyện phiếu còn thiếu nợ sáu cảng lên cung sẽ trả hết tóm lại các độc giả lao ra mời rất khinh ngữ một cái mười hai điểm phía sau cầu thủ đính câu nguyện phiếu câu khen thưởng quán nhỏ rách cho ta hướng x á c h m ấ i bảng nguyện phiếu ta nghĩ thử một lần lên lên lên chương tám mươi đầu bếp đến rồi cầu thủ đính một chương tám mươi đầu bếp đến rồi cầu thủ đính một tiêu lỗi năm nay bốn mươi năm một m m bảy tả hữu xuyên kiện rửa đến rợn cả lông màu trắng đầu bếp p h ụ trên chân là một đôi đế dày dày vải mặt chữ quốc tóc cẩn thận tỉ mỉ t r ả i thành chia hai tám thái dương có mấy cây tóc trắng chân tóc có chút nguy hiểm bất quá người nhìn xem rất tinh thần cuốn lên tay háo lộ ra tráng kiện cánh tay nhìn ra được tại đầu bếp giới rất có uy tín đây là chu n g h ệ n đến sau này lần thứ nhất nhìn thấy tiêu lỗi nhưng sư phụ hai chữ bột u miệng nói ra không có chút nào không hài hòa nhìn xem hắn cũng có loại thân cận cảm giác tại tiểu chu trong trí nhớ tiêu lỗi là một cái nghiêm khắc sư phụ học nấu ăn thời điểm đối với hắn yêu cầu cơ cao làm sai tránh không được một trầu t h o á m ạ n sau đó lại cẩn thận d nấu đồ ăn không có học được tinh túy đó là bởi vì vừa mới bắt đầu học không bao lâu nhưng đao công tại sư phụ yêu cầu nghiêm k h ắ c bên dưới tiêu chuẩn vẫn là rất cao tại nhà ăn cùng tuổi học đồ bên trong việc nhân đức không n h ư ờ n g ai đệ nhất ngày mai tiệc ngoài trời tiêu lỗi nhìn xem trung n g h i ễ n nghi ngờ nói nhà ai xử lý tiệc ngoài trời hôm nay mới ra ngoài tìm đầu bếp là ca ta thịt cưới vốn là mời hương nhà bếp kết quả hương nhà bếp giữa chưa đạp xe bị máy kéo tạm biệt một chút thế gây tay không làm được chuyện ngày mai thời gian tốt khắp nơi liên hệ hương nhà bếp đều không có chống không thực tế không có biện pháp ta liền nghĩ đến sư phụ ngươi chu n g h ĩ n một mặt thành khẩn nhìn xem hắn ba mươi bàn tiệc ngoài trời loại này c h ẳ n g diện ngoại trừ sư phụ không có người chân được người cái miệng này ngược lại là thay đổi l o cá khó trách sinh ý có thể làm được lên đi tiêu lỗi cười cười trước đây ba bàn tay đánh không ra một cái cái dắm đến tiểu h ả i hiện tại cũng biết làm sao nâng người ta nói đều là lời thật lòng bất quá mình mở tiệm xác thực rất rèn luyện người không học nói chuyện khách nhân cửa đều không vào chu n g h ĩ n thu lại cười thu điểm đi qua hai năm rưới tiểu chu cùng sư phụ ở cùng một chỗ thời gian so với cùng người trong nhà càng nhiều tiêu lỗi hẳn là người hiểu rõ hắn nhất cũng may mở tiệm hơn ba tháng không gặp một cái học đồ biến thành một mình đảm đương một phía lao bản vẫn là có lý do ba mươi b à n tiệc ngoài trời thật không đơn giản nồi cỗ lò b ắ t đuối đều muốn sớm chuẩn bị làm giúp muốn trước thời hạn liên hệ giao trộn còn muốn sớm chuẩn bị nước chát ta trong túi liền hai cái g a o phay khắc cái gì đều không có cái này tiệc ngoài trời sợ là không tiếp nổi tiêu lỗi kéo ra vài túi lộ ra bên trong hai cái g a o phay lắc đầu nói nồi vốn là cái k i a hương nhà bếp có sẵn ngày hôm qua liền đã kéo đến chàng trên bãi c ấ t lên lâm thời thổ lò cũng đã xây tốt bát đuối chủ nhà chuẩn bị tốt làm giúp cũng là trong thôn có sẵn những này đều trước thời hạn liên hệ tốt đồ kho ta có thể phụ trách ta gần nhất cùng mãi mãi ta học được c h u n g h ĩ ễ nhìn n lướt qua trong túi hai cái sáng như tuyết dao phay một cái dao thái lát một cái dao chặt xương hơi nghi hoặc một chút bất quá sư phụ giờ làm việc ngươi có dao phay muốn đi đâu còn lên cái gì b à n ta hôm nay từ t r ư ớ c tiêu lỗi đem bao một lần nữa khoác bên trên từ t r ư ớ c thế nào đột nhiên như vậy c h u n g h ễ n có chút khiếp sợ hai năm này tiêu lỗi bị vương đức phát các loại t r ậ n ép từ chủ bếp biến thành tảng hắn đều không có từ t r ư ớ c hiện tại vương đức phát đổ làm sao đột nhiên từ trước lớp này bên trên lên không có ý nghĩa không bóng bên trên chuẩn bị đi ra châu hoặc là dung thành khách sạn lớn thử nhìn một chút hoặc là giống như ngươi chính mình mở cái khách sạn làm tiêu lỗi cười giải thích lại có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn ngươi cùng ngươi mãi mãi học đồ kho hiện tại phát triển kinh tế rất nhanh làm hộ cá thể so đi làm cường c h u n g h i ệ n gật đầu nhưng luôn cảm thấy sư phụ từ t r ư ớ c thuyết pháp có chút kỳ quái lại giải thích nói trước đây tô kê đầu cầu b ả y sạp đồ kho trương ký chính là mãi mãi ta năm đó cũng là đỏ vô cùng nhất thời đồ kho trương ký trương nương, nương là mãi mãi ngươi a nàng đồ kho g i châu đệ nhất không thể chê năm đó ngươi trợ lý khi còn tại thế đều thích ăn nàng làm đồ kho tiêu lỗi nghe vậy ánh mắt sáng lên liên tục cất đầu ngươi ngược lại là tìm cái rất lợi hại đồ ăn kho sư phụ sư phụ của ta đều là đứng đầu c h u nghiện nết miệng cười đi theo nói sư phụ vậy ngươi hai ngày này vừa vặn có thời gian liền đem cái này tiệc ngoài trời tiếp nhà ta nhị bá bọn hắn nói vẫn là dựa theo ba khối tiền một bản giá tiền tính toán công phí đến lúc đó ngươi đem cái kia hương nhà bếp đồ làm bếp tính toán ít tiền cho hắn cái này không phải liền là đi ra làm một mình khởi đầu tốt đẹp ba khối tiền một bản cái này giá tiền sợ không phải thu có chút cao tiêu lỗi trầm đây là cái kia hương nhà bếp nói giá tiền tài nấu nướng của hắn so với ngươi vứt nhiều hắn có thể đáng lên cái giá này ngươi khẳng định không giả vung chu nghiễn cười nói giá thị trường chính là như vậy giá tiền muốn thu đủ nếu là đại gia ăn cảm thấy tốt lần sau đều muốn mời ngươi đi làm tiệc ngoài trời ngươi mới kêu lên giá tiêu lỗi nghe xong đánh giá chu nghiễn cười gật đầu nói ngươi đi ra hơn ba tháng ngược lại là so với ta đều nhìn lâu dài sư phụ vậy ngươi chính là đáp ứng nha chu nghiễn đi theo cười tiêu lỗi gật đầu t ố t dù sao tả hữu không có việc gì chức giút ca ca ngươi đem cái này tiệc ngoài trời xử lý kết hôn sự tình vốn là nhiều gặp phải loại này chuyện cũng được mình n g ư ơ i d ẫ n ta đi chu thôn n h à trước tiên đem lên cái đầu bếp liệt menu nhìn xem đem phải chuẩn bị từ sớm đồ ăn chuẩn bị kỹ càng muốn được chu n g u y ễ n mừng rỡ mang theo sư phụ hướng phòng ăn đi đem việc này báo cho chu kiệt cùng lao thái thái quá tốt rồi tiêu sư phụ thực tế rất đa tạng ngươi lao thái thái nhìn xem tiêu lỗi nói cảm ơn chừng nương ngươi k h á c h khí chu n g u y ễ n là đồ đệ của ta ta giúp chút chuyện nhỏ cũng là nên tiêu lỗi cười nói ngài làm đồ kho sư phụ ta đọc thật nhiều năm một mực nói muốn ăn ngươi kho lòng bò ta phải hiểu chu nghĩa là ngươi tô nhi năm trước lẽ ra nên đến cầu người kho hai cân lòng bò cho hắ sư phụ ngươi là nhà máy dẹp nhà an nguyên lai chủ bếp sư phụ k h ô n g lao thái thái hỏi thân thể của hắn còn tốt chứ đúng không nghĩ tới ngươi còn nhớ do hắn sư phụ ta năm ngoái đã đi nha tiêu lỗi mỉm cười nói lao thái thái mặt lộ hồi ức c h i sắc hắn trước đây ba ngày qua một lần mỗi lần tới mua nửa cân lòng bò một cái thai heo chính mình mang cái chen chén đến t r ư ơ n g lão đầu nơi đó đánh hai l ư ợ n g rượu ngay tại đầu cầu thạch bản dài mảnh trên đá ngồi ăn xong uống xong lại về nhà ta ấn tượng sâu cực kỳ chương tám mươi đầu bếp đến rồi cầu thủ lính hai chương tám mươi đầu bếp đến rồi cầu thủ lính tiêu lỗi cười nói ta sư mẫu không cho hắn uống rượu miệng hắn thèm liền trộm cắp đến uống hai lượng uống xong dọc theo đ ê phòng lũ chạy một vòng đến nhà mùi rượu tàn không sai bịt lắm bằng không còn vào không được cửa phòng ngủ việc này hắn về sau còn thường xuyên đề cập với ta lên cảng thái không cho bày sạp sau đó lại ăn không đến ngài làm đồ kho rượu đều uống ít không ít luôn cảm thấy ít điểm tư vị c h u nghiên ở bên nghe thấy say sương ngon lành và mỹ thực có liên quan cố sự lẽ ra nên là dạng này có khói lửa cùng nhân tình vị hai người nhàn tự vài câu chú n h i ê n cùng lao thái thái nói đồ kho hắn tới làm chuyện lao thái, thái nghe xong gật g sáng sớm ngày mai ngươi cầm đầu heo cùng bắp bỏ những cái kia đem ta mang theo cùng nhau tới ta nhìn xem ngươi làm tốt c h u n g nghĩa gật đầu việc này liền xem như định ra nước c h á t là dựa vào thịt nuôi càng kho càng thơm phong vị càng tốt ba mươi bàn tiệc rượu muốn dùng đến thịt đầu heo cùng thịt bò số lượng vô cùng có thể nhìn nhưng lấy để hắn cái nồi này mới vừa điều chế tốt nước c h á t thay đổi đến càng hoàn mỹ hơn hắn lập tức sẽ bắt đầu bán đồ kho lần này tiệc ngoài trời phát huy tốt danh tiếng lập tức đánh đi ra đây là nhà máy dệt bên ngoài vòng trọn tất cả đều là phấn nộn khách mới vậy ngươi buổi tối còn trở về xào rau không đâu triệu nương nương nhìn xem cưới tại trên xe chu n g h i ễ n hỏi chu n g h i ễ n bay đầu lại nói ta đem sự tình an bài thỏa đáng liền trở về buổi tối khẳng định muốn đem đồ ăn b á n xong、tốt. triệu ố t t nương nương gật đầu hoa hoa ta chờ ngươi trở lại nấu cơm a chu mạt mạt vung tay nhỏ bi b ố hô được chu n g h i ễ n cười gật đầu một đoàn người cưới lên xe liền hướng chu thôn phương hướng đi niên đại này vật tư thiếu thốn tất cả mọi người không có tiền phô trương không tốt coi trọng nhưng coi trọng một cái náo nhiệt chu kiệt nhà hắn nằm ở cửa thôn cửa ra vào ruộng đập đã bị bằng thẳng tốt bày hai mươi ba mươi tấm cái bàn cửa ra vào xây sáu cái lâm thời cây bếp bên cạnh chất đống mười mấy cái đại hào lồng hấp một chồng chồng chất điện cao bằng một người thân thích bằng hữu đều đến giúp đỡ có chuyển bàn ghế có dán chữ hỉ giấy cắt hoa nho n h ỏ viện từ bên trong rất náo nhiệt bất quá cái này hội môn miệng dài mảnh trên đá ngồi mấy người đang hút thuốc lá mặt ủ mày cho hương nhà bếp đột nhiên đem tay ngã đoạn cái này tiệc ngoài trời chuẩn bị một nửa đột nhiên liền kẹt lại không có cách nào tiếp tục chu ra mấy huynh đệ đều đang tìm người tìm quan hệ liền thân ra bên kia cũng tại giút đỡ liên hệ đầu bếp chuyện đột nhiên xảy ra trong thời g Thiếp mời p cũng ba ta ngày m theo ngươi đi ta cũng có mấy cái bằng hữu tại gia châu lâm phải tìm sợ là phải nhiều hỏi mới nhà mặc quân trang chu hạo đứng dậy theo chu trạch lắc đầu vỗ vô bờ vai của hắn nói ngươi làm tân lang quân cũng được đi ta đi trên trấn tìm ngươi ca để hắn cùng ta đi ngươi yên tâm liền xem như ra giá cao từ trong tiệm cơm mời đầu bếp ta đều đem người mời về đem cái này t h i ệ t ngoài trời làm tốt đây không phải là chu kiệt cùng chu nghiễn bọn hắn sao phía sau còn theo cái xuyên đầu bếp phục khẳng định mang theo đầu bếp trở về chu hải mắt sắc chỉ vào nơi xa trên đường cưới đến ba chiếc xe đạp nhị bát đại giă nói n thật đúng là bọn hắn người d ầ m d ầ m toàn bộ đứng lên nhộn nhịp hướng về thôn nói phương hướng nhìn con mắt đều là phát sáng lên chu nghĩa ngồi trên xe lao thái thái đường quá sốc này không dám cưới quá nhanh lắc lư đến cửa thôn nhị bá cửa nhà thời điểm cửa ra vào đã đứng đầy trông mòn con mắt thân th mãi mãi chu hạo hai bước tiến lên trước cho lão thái thái lên tiếng chào hỏi cười vô vô chu nghiễn cánh tay chu nghiễn cao lớn điểm cũng thay đổi bền i chắc hạo ca chu nghiễn cũng là cười đáp đường ca chu hạo năm nay hai mươi sáu tham gia quân ngũ tám năm hơn một năm không có về nhà thăm người thân thân cao một trăm bảy mươi lăm dáng người cường t r á n g mặc quân trang lý đầu đinh nhìn xem rất tinh thần tay phải tất cả đều là vết chai cùng vết sẹo khi chất thoạt nhìn cùng chú ư t rất tiếp cận thiếu mấy phần chơi liệu nhưng có thể cùng chú ướt mắt đạo tia sẹo có chút quan hệ chu nghiễn vị sư phụ này là chu hạo một bên móc k ó i một bên nhìn xem tiêu lỗi hỏi chu trạch mấy người cũng là mặt lộ khẩn trương cùng vẻ chờ mong vị này là sư phụ của ta tiêu lỗi tiêu sư phụ nhà máy dệt nhà ăn phía trước đầu bếp trưởng đầu bếp cấp hai quốc gia tinh thông n ấ u ăn là nhà máy dệt công nhân thích nhất đầu bếp chu n g h i ệ n xuống xe cho mọi người trịnh trọng giới thiệu sư phụ ta hai ngày này vừa v ẫ n có thời gian tại thịnh tình của ta mời mọc đồng ý đến giúp đỡ tiếp nhận lần này tiệc ngoài trời mọi người nghe xong trong mắt sáng lên ánh sáng cùng nhau thở dài một hơi vẫn là chu nghiến đáng tin cậy a vậy mà mời dạng này một vị đầu bếp tới nhà máy dạy thế nhưng là gia châu hiệu quả và lợi ích tốt nhất quốc doanh nhà máy lớn có thể tại nhà ăn nhà máy làm đầu bếp trưởng chủ nghệ khẳng định tốt hơn nữa còn là đầu bếp cấp hai quốc gia vậy thì càng không cần nghi ngờ không phải bình thường hương nhà bếp có thể so sánh tiêu sư phụ rất cảm ơn ngươi có thể đến lần này tiệc ngoài trời liền nhờ ngươi chu hạo vội vàng rút ra hai điếu thuốc đưa cho tiêu lỗi tiêu lỗi hai tay nhận lấy điếu thuốc cười nói không k h á c h khí ngươi làm lính bảo vệ nhà vệ quốc kết hôn loại này đại sự chúng ta đến phụ một tay là nên tiêu sư phụ thực tế rất đa tạng ngươi bằng không chúng ta đều không biết được đi nơi nào có thể tìm tới thích hợp đ ầ u b ế p nhị ba chu t r ạ c h cũng là đầy mặt cảm kích cầm ba o hồng mai nhét vào tiêu lỗi trong tay lại c h ầ m ngâm nói chính là cái này t h i ề n công t h i ề n công liền theo bên trên một cái sư phụ nói liền được tiêu lỗi mỉm cười nói muốn được cảm ơn ngươi chu t r ạ c h nắm lấy tiêu lỗi tay cảm kích không thôi thời gian khẩn cấp đi ra châu căn bản không kịp giá tiền khẳng định muốn gấp đội có tiêu sư phụ tại quá tốt rồi mỗi phu mỗi phu tìm tới đầu bếp cho ngươi tìm tới lúc này thôn trên đường lại tới ba chiếc xe đạp cưới tại phía trước nhất thanh niên v ớ i tay xa xa liền lôi kéo cống h o n g hô ngượng ùng thao tác kéo dài một chút câu nguyên phiếu câu đã mua chương tám mươi mốt sư phụ hồ độ a chương hai một chương tám mươi mốt sư phụ hồ độ a chương hai một mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn xem ba chiếc xe đạp từ xa mà đến gần mang theo một trận đất vàng bay lên đây không phải là đại cứu ngươi cả cùng nhạc phụ sao hắn bọn hắn cũng mời cái đầu bếp đến chu trạch con mắt có chút meo lại nhìn kỹ một chút hơi kinh ngạc vừa vặn còn đang vì tìm không được đầu bếp phát sầu hiện tại vừa xuống hai vị đầu bếp cái này chu hạo lập tức có chút xấu hổ giữa t r ư a hương nhà bếp ngã sự tình phát sinh về sau hắn đại cứu ca cùng nhạc phụ lòng như l ử a đốt giúp đỡ đi tìm đầu bếp kết quả thật đúng là cho bọn hắn tìm tới lại tới một vị đầu bếp tiêu lỗi cười tùng tìm nói ca ta nhạc phụ bên kia cũng tại giúp đỡ tìm đầu bếp người hai nhà đồng lòng làm việc cái này không trùng hợp được phải chúng ta trước xem tình huống một chút ta cảm thấy loại này tràng diện vẫn là phải ngươi mới có thể không được chú nghĩa cười theo nói hắn khẳng định đứng sư phụ hắn bên này thị trấn tô kê bên trên tổng cộng hai vị cấp hai đầu bếp một vị khác là khách sạn quốc doanh đầu bếp c h u n g h ĩ n không tin bọn hắn có thể đem vị kia mời đến tiêu lỗi là có thể chống lên tràng diện đâu biết có thể đem tiệc ngoài trời làm được thể diện hơn nữa nói là hỗ trợ cái này kỳ thật cũng coi như một cái không sai hạng mục sư phụ mới vừa từ chức còn không có định ra muốn làm cái gì cái này một đơn làm tốt có sáu nghìn bảy mươi thu vào có thể chống đỡ một tháng tiền lương cũng là một con đường bất quá người là hạo ca nhạc phụ bên kia mời tới xử lý như thế nào còn phải nhìn hắn khẳng định không thể để cứu ca trên mặt không qua được một chút thời gian ba chiếc xe đạp liền đến cửa ra vào đi đầu chính là cái thấp cường tráng thanh niên chu hạo đại cứu ca trần tiểu long thời tiết này chỉ mặc một bộ màu xanh áo lót vừa xuống xe liền vội vàng cho chu hạo giới thiệu phía sau xuống nam nhân chu hạo vị này là ta biểu thúc trịnh cường trịnh sư phụ h ắ n tại nhà hàng dung thành làm đầu bếp năm nay mới vừa thi đầu bếp cấp ba quốc gia nhà hàng dung thành biết vung cấp cao phòng ăn khách nước ngoài đều muốn t i ế p đãi lời này đem mọi người hào hứng một chút nhấc lên nhộn nhịp đánh giá đến người kia nhà hàng dung thành cái kia s á c thực phi thường có danh tiếng trong thôn có người đi dung thành nếu có thể ăn một lần nhà hàng dung thành trở về đều muốn thổi phòng nửa năm không nghĩ tới nhà họ trần lại có cái nhà hàng dung thành đầu bếp biểu thúc cái này nếu là hắn đến tay cầm môi cái kia nói ra nhà lao chu có thể quá có mặt m ũ i t r i n h cương mập lùn mập lùn mặc kiện rộng rãi màu trắng đầu bếp phục lồng ngực kêu lên nhà hàng dung thành nhìn xem có lẽ ba nghìn năm trăm ba mươi sáu tuổi nghe lấy trần tiểu long giới thiệu nhìn thấy mọi người phản ứng khỏe miệng hơi dâng lên có mấy phần tự đ ắ c chu hạo cũng là vội vàng móc khói d â n thuốc lá khách khí nói biểu thúc cảm ơn ngươi có thể tới chinh cương nhận lấy điếu thuốc cười nói không có chuyện nguyện nguyện ý cho các ngươi ra phân lực giải quyết cái này khó khăn dù sao ta từ dung thành trở về tiếp xuống cũng chuẩn bị làm hương nhà bếp chu nghĩa nhữ mày lại khá lắm vị này biểu thúc giống như hắn mục tiêu rõ ràng a tiêu lỗi nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh cường nhìn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái lại là tiểu từ này chu hạo không có nhiều như vậy vòng vo trên mặt nụ cười nói biểu thúc thực sự là ngượng ủng vừa vặn chu nghĩa mời sư phụ hắn tiêu sư phụ chúng ta đã mời hắn hỗ trợ tiếp nhận tiệc ngoài trời để ngươi đi một chuyến thực tế ngượng ủng a trịnh cường nụ cười trên mặt ngưng lại liếp nhìn đứng một bên tiêu lỗi cùng chu nghĩa hai sư đồ hai người đều mặc đầu bếp cũng là không có nhận chỉ bất quá rõ ràng không nhận ra tiêu lỗi hắn đem thuốc lá đ ừ n g đến trên lỗ thai tạm biệt hai lần mới đ ừ n g ở có chút lúng túng gãi đầu một cái tất nhiên vị sư phụ này chưa đến cái kia vậy coi như xong nha trần tiểu long cũng là xấu hổ vào đầu đem chu hạo kéo đến một bên nhỏ giọng nói nội phù biểu thuốc là đầu bếp nhà hàng dung thành đầu bếp ngươi suy nghĩ thêm a n h a Ca, người muốn có tin tiêu sư phụ cũng là đầu bếp là chu n g h i ễ a sử dụng ân tình mời về ta đã cùng hắn định chuyện này không tốt lại biến thành chu hạo thái độ kiên quyết nhưng ngự khí nhu hòa mấy phần ta biết biểu t h u c rất lợi hại cũng là xem tại nguyện nguyện cùng các ngôi ư nhà phân thượng mới sẽ tới đây một chuyến phần tình nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ trần tiểu long nghe vậy cũng liền không có gì đ l n g nói hắn gái này làm lính mội phu tính cách cương trực nhận lý không nhận thân nhưng đối với mội mội rất tốt tìm không ra ma bệnh việc này à xử lý như vậy cũng không có tật xấu gì đều là đến giúp đỡ sao có thể quyết định lại đem người cho lui đây không phải là để người xuống đ à i không được nhà t r ầ n phụ đứng ở một bên cũng không có mở miệng suy nghĩ làm sao chấn an chỉ cường dù sao người là bọn hắn mời tới kết quả đến lúc đó lại không cho hắn làm nhị ba cầm trong tay một bao thuốc lá muốn nói lại thôi lão thái thái ở bên cạnh nhìn đến thẳng lắc đầu chuẩn bị đứng ra nói hai câu lời xa i a o tiêu lỗi tiến lên một bước cười hướng trịnh cường vươn tay trịnh sư phụ ngươi tốt ta là tiêu lỗi trận này tiệc ngoài trời có ba mươi mấy bản ta cũng là lâm thời được mời tới vừa tới liền người trợ giúp đều không có hay là hai ta cùng nhau đem cái này xuống tiếp đem trận này tiệc ngoài trời cho nó làm tốt đến để tân khách gan vui vẻ để tân nhân cũng có thể vô cùng cao hứng đem việc vui xử lý ngươi cảm thấy thế nào lời này vừa ra người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc đều nhìn tiêu lỗi việc này đã định chủ nhà nhận định muốn để tiêu lỗi làm trịnh cường cũng không nói cái gì làm sao hắn còn chủ động đứng ra mời trịnh cường cùng nhau làm đây chính là muốn cho hắn chia tiền a chu n g h ĩ n cũng là muốn nói lại thôi sư phụ hồ đồ a trịnh cường nhìn xem vươn tay tiêu lỗi đồng dạng có chút mộng đây là tình huống như thế nào a hắn tại dung thành học nhà bếp hơn mười năm nhãn lực là có tiêu lỗi cường tráng cánh tay tràn đầy vết chai gan bàn tay cùng lòng bàn tay tuyệt đối là một cái lao đầu bếp hắn suy nghĩ một chút cảm thấy vị này tiêu sư phụ có thể bởi vì hắn là nhà hàng dung thành đi ra đầu bếp nghĩ từ trên người hắn học một chút cao cấp phòng ăn kinh nghiệm cho nên mới sẽ chủ động cùng hắn lấy lòng vậy hắn chính là trận này tiệc ngoài trời chủ biết thanh danh đồng dạng có thể đánh ra đi vung bất quá tiêu lỗi cái tên này làm sao cảm giác có chút quen thai a nhất thời lại không nhớ nổi tiểu sư phụ ngươi tốt cao hứng phi thường có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác trịnh cường lập tức cầm tiêu lỗi tay vừa cười vừa nói ngươi nói đúng trọng yếu nhất chính là đem tiệc ngoài trời làm tốt để khách nhân ăn đến vui vẻ tân nhân không cần quan tâm chủ nhà được thể diện vậy thì tốt quá hai vị sư phụ cường cường kết hợp lần này tiệc ngoài trời khẳng định không có vấn đề nhị ba chu t r ạ c vội vàng cầm điếu thuốc tiến lên đưa tới trịnh cường trong tay cười đến con mắt đều nhìn không thấy hoa đồng d i ặ t tiền mời hai vị đại sư phò đến cái này có thể quá có lời hương nhà bếp để hắn ở bệnh viện yên tâm nằm đi lão ca ngươi để người trước tiên đem heo giết cắt phân một hồi lâu liền phải dùng h ấ p đồ ăn hôm nay liền muốn chuẩn bị kỹ càng tiêu lỗi thu tay lại nhìn xem chu trạch nói ra sau đó đem cái kia hương nhà bếp viết menu lấy ra cho chúng ta nhìn một cái lại dẫn chúng ta đi xem một chút đều chuẩn bị cái nào đồ ăn ta ă n bài xong đường sống tiêu sư phụ lập tức liền hoán đổi đến công tác hình thức làm việc có trật tự để trịnh cường có chút không t h í đứng vội vàng đi theo gật đầu đứng tuất ta đi an bài chu trạch gật đầu mây ca, ca, hắn giết, hắn giết đại ầ u tìm n g ư gia chu thanh cười vỗ một cái chu kiệt cánh tay nhìn xem mới vừa dừng xe lại chu miểu muốn được chu kiệt cười một tiếng cũng đi theo khóc kêu gào vào tới chu miểu tới lên tiếng chào hỏi liền bị kéo đi giết heo chị cương thì đến một bên cùng trần gia phụ tử hai nói chuyện sư phụ ngươi làm sao đột nhiên để chỉnh sư phụ cùng nhau làm a c h u nghiễn lúc này mới tìm tới cơ hội nhỏ giọng hỏi tiêu lỗi ngươi nhìn thấy thân hình của hắn cùng tay không có chắc địch cánh tay to lớn trên tay vết chai vô cùng tư cách kiến thức cơ bản tuyệt đối vững chắc tiêu lỗi một mặt hài lòng cho nên ta thiếu cái tảng nha ngươi chờ chút liền muốn về khách sạn bận rộn buổi tối cùng ngày mai muốn chỉnh giao trộn ba mươi bàn đồ ăn ta một người sao lại chỉnh đến xong tiêu lỗi cười nói đầu bếp cấp ba khảo thí đối với đao công yêu cầu không thấp dạng n à y tảng đánh tới đèn lồng đều khó tìm Chu Nguyễn, sư phụ không hổ là sư phụ a dỗ dành hai câu liền muốn đem người đầu bếp cấp ba làm t ặ n g dùng nhìn cái kia trịnh sư phụ vừa vặn đôi u lông mày t r a o lên nâng lên khoẹ miệng biểu lộ cũng đã đang suy nghĩ như thế nào đại triển thân thủ a nhị ba rất nhanh lấy ra menu dẫn bọn hắn hướng chuẩn bị đồ ăn khu đi đến một bên giới thiệu tình huống cái kia hương nhà bếp kinh nghiệm phong phú ba mươi bản trở lên tiệc ngoài trời không ít xử lý sắp xếp thời gian bên trên tương đối chặt chẽ nguyên kế hoạch là giữa chưa bắt đầu giết heo làm cỗ chín bắt những cái kia liền heo cũng còn không có giết mấy chục con gà cũng còn nhốt ở trong lồng t h ứ ăn chay s ư ớ n g đ ồ ăn những cái kia ngược lại là chuẩn bị không sai b ị t lắm tiêu lỗi hiểu rõ xong tình huống cầm thực đơn trong tay lại nghiên cứu một hồi nói ra ăn bài nhân thủ đem gà cũng giết hiện tại buổi tối đủ mát mẻ không sợ hỏng hôm nay liền đem hấp đồ ăn trước tham dự hấp một đạo ngày mai mới có thể không chút hoang mang ta nhìn hắn nơi này gia vị là không đủ số hương liệu những cái kia cũng muốn mua ta liệt kê một cái vận vẹn ngươi để người đi hợp tác xã c ù n g tiêu mua đại gia cùng nhị bá đi theo bên cạnh một bên nghe một bên gật đầu ghi lại giữa trưa cái kia hương nhà bếp ngã sau đó để nhi tự hắn tới báo tin đem nước chắt cùng hương liệu ông đi tiêu sư phụ cái này quốc doanh nhà máy lớn đầu bếp trưởng chính là không giống làm việc quá có trật tự hơn nữa thiếu cái gì thiếu thật nhiều muốn đi đâu mua đều nói đến rõ ràng t r ỉ n h cương vốn là cùng tiêu lối sóng vai mà đi cũng chuẩn bị thật tốt chỉ điểm một hai nhưng một lát sau hắn liền tự giác chậm một bước cùng c h u nghiễn song song bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được vẹn vẹn nhìn xem tấm k i ê u menu hắn không cách nào đối với trận này đ ế n hội muốn dùng đến bao nhiêu gia vị hương liệu cùng với ở nơi nào có thể mua được cho ra chính xác chỉ lệ nhà hàng dung thành mua sắm là có người chuyên phụ trách hắn mỗi lần đến phòng bếp đều hữu dụng không xong gia vị hương liệu xứng đ ồ ăn cũng là đưa đến phòng bếp từ vừa vặn ý chí chiến đấu sụp sôi khách sạn lớn xuất thân cảm giác ưu việt tràn đầy đến chậm rãi coi lên đầu chậm mặc không nói cũng liền ba phút đi theo tiêu lỗi bên cạnh có loại đi theo sư phụ hắn bên người cảm giác nghe lấy cảm giác rất có đạo lý lời nói đều không đ ú n g vào một câu không sai bị áp chế c h u n g h i ệ n liếc hắn một cái khoe miệng hơi bệnh khách sạn lớn đi ra hình như cũng không có như vậy linh à. trịnh sư phụ người thấy thế nào tiêu lỗi dừng bất lại quay đầu nhìn xem trịnh cường cười hỏi a n g ạ trịnh cường miễn cưỡng vui cười ta cảm thấy tiêu sư phụ nói đúng tiêu lỗi gật đầu vậy liền trước theo ta nói đi làm nhà bất quá ta cảm thấy cái này menu vẫn là đơn điệu một chút một nước t h ị theo khách nhân dễ dàng ăn c h á n t r ỉ n h cương càng nghĩ càng cảm thấy không dễ chịu lại mở miệng nói hay là thêm cái vị hun khói trà long não làm một phần gà cúng bạo lại làm cái cá chép o m cả nhà chúng ta nhà hàng dung thành bao ghế ngồi khách nhân đều thích điểm đánh giá cũng rất tốt chương tám mươi hai dầu mà không về quê chương ba một chương tám mươi hai dầu mà không về quê chứ ba một phần này menu là bên trên một vị hương nhà bếp địch ra lấy tam trưng cựu khấu làm hạch tâm làm gỗ chín bát tương đoạn thịt ba chỉ kho mặn thịt k ẹ p x a thịt hấp b ộ t gạo giò heo đ ô n g phà hai heo thịt đầu heo s á c thực đều là lấy thịt heo làm chủ có đạo cá cũng là nước nấu phía sau trực tiếp dưới nước sốt cá chép luộc chủ đánh một cái số lượng nhiều bao ăn no dùng chó mượt hấp có thể nhanh chóng ra món ăn chỉ xem menu lời nói s á c thực cảm thấy có chút đơn điệu cùng dầu mỡ bốn ấ t t quá r người khác đồng loạt nhìn về phía hắn đại gia cùng nhị bà muốn nói lại thôi ánh mắt không tự giác hướng tiêu lỗi cái kia nhìn lại đến cái gà cung b ả o cùng cá chép bóng cạn để đến ăn bữa tiệc các tân khách cũng nếm thử khách nước ngoài tới mới có thể hưởng dụng đến nhà hàng dung thành hương vị cái kia đại gia tuyệt đối nhất trí khen ngợi a tiêu lỗi cười nói ân là cái này lý t r i n h cương gật đầu khoe miệng đã bắt đầu d ư n g lên thế nhưng à chúng ta xử lý tiệc ngoài trời không thể chỉ nghĩ đến đồ ăn phong phú hoa văn nhiều còn muốn cân nhắc chủ nhà thì vốn tiêu lỗi cười tiếp tục nói ngươi nhìn phần này menu phía trên đồ ăn từ đầu heo đến thịt ba chỉ lại đến móng heo toàn bộ đều là lợi dụng bên kia đầu kia lớn heo mập g i t tiếp cái này ba mươi bàn tiệc ngoài trời cỗ chín bắt liền không sai biệt làm đủ ngươi lại muốn đi làm ba mươi con con vịt làm ba mươi phần gà cung bảo muốn dùng đùi gà chân ngươi tính toán nơi này muốn tăng thêm bao nhiêu chi phí lại có một cái gà cung bảo cùng cá chép h o m cạn đối lửa đợi cùng ăn có tác dụng trong thời gian hạn định tính có yêu cầu rất cao ba mươi phần ngươi có nắm chắc hay không tại gần thời gian toàn bộ lên b à n chị cường không cười bởi vì nụ cười chuyển rời đến chu n g h ệ n trên mặt chu n g h ệ n bắt đầu có chút minh bạch cái gì gọi là học việt phái tại phòng ăn lớn ngốc lâu là có chút thoát ly nhân dân quần chúng t một bên đại gia cùng nhị bá nghe thấy cũng là liên tục gật đầu kết hôn tiêu phí nhiều nữa đâu nông thôn tiệc ngoài trời có thể làm k ỗ chín bát để khách nhân ăn t h ì t a n đến no bụng đó chính là rất thể diện đến hội bọn hắn biết trịnh cường có kiến thức tại dung thành phòng ăn lớn bên trong làm q u a nhưng muốn nói hiểu tiệc ngoài trời còn phải là tiêu sư phụ à? trịnh cường nghe hiểu tiêu lỗi lời nói cũng cảm nhận được đại gia cùng nhị bá ánh mắt phức tạp ấp úng nửa ngày muốn tìm một cái lỗ để chui vào không phải hắn một bên gọi hắn trịnh sư phụ một bên coi hắn sư phụ đồng dạng vẫn hắn là đạo lý gì à? sư phụ làm đốt sửa thịt kho tàu cá trước dầu trên m ộ đạo hai cái nồi lớn cùng nhau nấu cuối cùng thu nước một tới canh ta cảm thấy so với thu nước một tới canh ta cảm thấy so với t h u n thủy nấu có thể n g vị tốt một chút. Chu ta cũng là nghĩ như vậy tiêu lỗi gật đầu nhìn xem trịnh tường nói trịnh sư phụ ngày mai món ăn này giao cho ngươi tới làm không có vấn đề à. trịnh cường nhô lên cài e o lại có mấy phần lòng tin không có vấn đề đây là ta sở t r ư ở n g thức ăn ngon một nồi mười đầu có thể làm được vậy thì tốt quá để đại gia cũng nếm thử nhà hàng dung thành phong vị cá kho tuyệt đối là khen không rứt miệng tiêu lỗi cười khen ngợi lại nói vậy hôm nay buổi chiều ngươi phụ trách chặt thịt tường cắt thịt mà nhà muốn làm tương loạn thịt ba chỉ kho mặn thịt hấp bột gạo những cái kia đối với đao công yêu cầu rất cao trong thôn kêu làm rút đao công không được đi trọng yếu như vậy nhiệm vụ vẫn là muốn trịnh sư phụ tới tốt ta đến liền ta tới trịnh sư phụ cười gật đầu tự tin lại quả quyết chu nghiện mí môi yên lặng quay mặt qua chỗ khác sợ chính mình bật cười hắn đột nhiên có chút hiểu sư phụ trước đây đối với tiểu chu thường xuyên mắng ngẫu nhiên ngẫu nhiên khen hắn hai câu cảm thấy có thể ly kỳ khoa trương xong để làm gì làm gì chỉ đâu đánh đó không chê bẩn không chê mệt mỏi như bị điên hiện tại chiêu này bị dùng đến trịnh sư phụ trên thân theo tiêu lỗi một trận an bài trải vớt bị gọi tới làm giúp điều động giết heo làm thì ta nhóm lửa mỗi người quản lý chức vụ của mình đâu vào đấy chú n g h i ễ n n g ư ơ i cái này sư phụ chính là lợi hại không hổ là đầu bếp trưởng không hổ là quốc gia cấp hai đầu bếp nhị bá lôi kéo chú n g h i ễ n nụ cười trên mặt lộ ra hài lòng hôm nay nếu không phải ngươi việc này xử lý không được tốt như vậy hạo ca kết hôn có lẽ chú n g h i ễ n cười từ tùy thân túi đeo vai bên trong lấy ra một điện dùng sợi dây trói tốt tiền đưa cho nhị bá nhị bá đây là phía trước mở tiệm tìm ngươi cho mượn hạo ca kết hôn chỗ tiêu tiền nhiều ta đem tiền trả lại cho ngươi còn cái gì không phải nói sang năm trả lại sao ngươi trước tiên đem khách sạn kinh doanh tốt chúng ta không thiếu cái này một trăm khối tiền nhị bá liên tục xô tay không chịu t i ế p tiền chu nghiến cười đem tiền nhét vào hắn trong túi ta khẳng định là có tài sẽ trả ngươi cẩn thận cất kỹ đ ư n g rơi xuống chờ chút đem tiền điểm một ta thiếu cùng ta nói à. người cái này bé con nhị bá cũng không nhịn được cười tràn đầy vui mừng gật đầu tốt vậy ta liền thu ngươi có thể kiếm đến tiền nhị bá càng cao hứng chu nghiến cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu sau đó đeo bao đi tìm khát chủ nợ đi đại gia tam bá còn có mấy cái đi đến gần bạn ra thân thích hôm nay toàn bộ tập hợp chu nghiến xoay một vòng đem tiền cho bọn h â n t o à n bộ tập hợp chu hải cùng chu kiệt đang giút cạo lông lợn không dành tay đến c h u n ư ơ n liền đem t i ề n trả l ạ i c hai o h vị t à u tử. b mà không về quê chương ba hai chương tám m g ơ i hai giàu mà không về quê chương ba hai chương tám mươi hai giàu mà không về quê chương ba hai chương tám mươi hai giàu mà không về quê chương ba hai chu n g h ĩ n đi đến cửa sân chậm rãi giơ hai tay lên mở rộng toàn thân a đây chính là không có nợ một thân nhẹ cảm giác ca thoải mái chu n g h ĩ n chính là có thể làm a mới ba tháng ngắn ngủi liền đem cho mượn tiền toàn bộ trả hết người trẻ tuổi này không riêng sẽ kiếm tiền sẽ còn tiết kiệm tiền ngươi nhìn chu n g h i ệ n chính là cái tấm gương tích chữ đến trước tiên đem cho mượn tiền cho c o n thật tốt bé con đó còn cần phải nói chúng ta nhìn xem lớn lên bé con từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện thích anh cũng là có p h ư c khí làm giúp nương nương nhóm k h e n n g ợ i theo gió từ viện t ừ bên trong bay ra chu n g h i ệ n dương lên khoe miệng đã không tự ắ i t h o á t ra nở nụ cười đây chính là áo g ấ m về quê cảm giác g a nhưng tiếp triệu nương nương không tại a như thế thoải mái thời khắc vậy mà không có để nàng cùng nhau hưởng thụ đồng chí lao chu một chính thả xong máu liền để mấy tiểu bối đi cạo lông lợn một hồi hắn lại đến mở thịt ba c h ỉ phân thịt đã ngồi cửa ra vào đá bồ tát đầu bên trên nghỉ ngơi có một hồi chu n g u y ĩ n trả tiền còn có trong viện tiếng nghị luận hắn đều nghe hết nụ cười trên mặt căn bản giấu không được cái này sẽ còn làm bộ hỏi trả hết đúng toàn bộ trả hết chu n g u y ĩ n cười gật đầu hiện tại liền thừa lại các ngươi cái kia năm trăm mụ mụ ngươi đều nói không cần trả không được nhất định phải trả chu n g u y ĩ n liếc nhìn đồng chí lao chu có mảnh vá và dày vải thuận miệng nói góp chân của ngươi ta đồng dạng dài nha đúng đấy đôi giày này mụ mụ ngươi vốn là cho ngươi làm ngươi không mặc nhà cho ta vừa vẫn thích hợp đồng chí lao chu dầm chân cười nói ngươi nhìn còn nhiều dễ chịu m ụ mụ ngươi tay nghề rất tốt so với hợp tác xã cung tiêu bán đều rất tốt ân ân lão bà ngươi lợi hại nhất chu n g u y ễ n cười nói chỉ cần nói lên mẹ hắn ăn nói có ý tứ đồng chí lao chu ánh mắt đều sẽ thay đổi đến ôn nu một con lợn chỉ có hai cái thai heo một cái chư đầu tam mười bản khẳng định không đủ nhị bá bọn hắn đã trước thời hạn tìm thợ mổ heo định sáng sớm ngày mai đi c ắ t nhà hóa đơn nhận hàng cái này sống chu kiệt đã ôm lấy sáng sớm ngày mai liền đi cầm đầu heo cùng thịt bò cùng nhau cho chu nghiến đưa đến trong cửa hàng chu nghiến phụ trách thai heo kho thịt bò kho. thịt đầu heo kho cùng với một đạo gọi gà tổng cộng bốn cái dao trộn nói chính xác gọi gà là lao thái thái phụ trách trong lồng lưu lại bốn cái gà trống không có gà mái nuôi lâu thịt càng n o n m ị n thích hợp dùng để dao trộn hôm nay hắn không có sống vậy ta trước về trong cửa hàng bận rộn buổi tối hôm nay ta về nhà ở ngươi không cần tới tiếp người ngay tại bên này ăn nha chu n g h ĩ n cùng đồng chí lao chu nói v ề khách sạn nửa đường bên trên chu nghiến chuyển tới đầu cầu bán bách hóa trang phục quầy hàng bên trên xoay một vòng cùng bán hàng rong c ó kè mặc cả hoa hai mươi hai nguyên mua một đôi giày da k i ể u tám mươi ba hắn thử mua vừa v ẫ n thích hợp mặc so với chân hắn bên trên g i à y vải dễ chịu nói là không lên nhưng thoạt nhìn sang bóng là muốn tinh thần không ít cửa hàng bách hóa định giá bán mười chín nguyên thế nhưng muốn đi ra châu mới mua được chu nghiến hôm nay không giành chạy ra châu buổi tối tan việc cửa hàng bách hóa ra châu cũng tan thẩm chu n g h i lại chọn lấy một đôi nữ sĩ giày da một phen trả giá sau đó hai mươi sáu năm nguyên cầm xuống người cái này nam đồng chí cũng quá ta cái này hai cặp giày quả thực chính là cho không ngươi mang một mao tiền lợi nhuận đều không có a lão bản đem giày trang đến chu nghiễn xe trong giỏ sách cười khổ nói cảm ơn lão bản lão bản đại khí phát đại tài chu nghiễn đem tiền cho đem xe đẩy hướng cái k h á c bày hàng đi đến lão bản này lợi nhuận khẳng định là có chu nghiễn là theo cửa hàng bách hóa hết giá tới chém n h i ề u một khối tiền tả hữu làm ăn lão bản nha miệng nào có lời nói thật chính là muốn để ngươi có gan chiếm được tiện nghi ảo giác lần sau còn tới nặng cái này mua giày niên đại này cửa hàng bách hóa định giá là phi thường lương tâm lợi nhuận dẫn đầu đẻ rất thấp cái này hai cặp giày ra là thượng hải đến hàng cao đẳng giá cả quả thật có chút quý nhưng bằng da thông khí so với xuyên giày giải phóng dễ chịu ngày mai tập cưới c h u n g h i ễ n trong túi không đủ tiền cho triệu nương nương cùng đồng chí lao chu đổi một thân mới chỉ có thể t r ư ớ c cho bọn hắn đổi xong giày ra xoay mấy cái bông bông c h u n g h i ễ n hoa tám bao tiền cho chu mạt mạt mua xong giày vải nhỏ đầu hổ màu đỏ mũi giày dùng màu vàng dây khe hở láo hổ đầu thoạt nhìn khỏe mạnh khó khỉnh mười phần đáng yêu bản địa nương nương thuần thủ công khe hở chỉ có thể kiếm chút thủ công phí chú nghiễn cưới lên xe hướng khách sạt đổi đã tới gần công x triệu nương nương ngồi ở giữa cửa trông mòn con mắt nhìn thấy chu n g u y ĩ n thân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm làm sao đi lâu như vậy ta còn nói ngươi không trở về xào rau triệu nương nương đứng dậy ân cần nói ngươi nhị nương bọn hắn giải quyết được không sao sư phụ ta vừa xuất mã an bài thỏa đáng một điểm vấn đề không có chu n g u y ĩ n đem xe đẩy tới khách sạn sau đó lấy ra cặp kia nữ sĩ g i à y ra đưa cho đi theo đi vào cửa triệu nương nương, xem thử thích hợp không không thích hợp ta cầm đi đổi dày ra triệu thiết anh nhìn xem chu nghĩa đưa tới giày màu đen bên ngoài bóng loáng tinh tế t i ế n khóa là làm bằng đồng hiện ra màu vàng ánh sáng có chút chần chờ nhẹ giọng hỏi ngươi mua cho ta giày ra chương tám mươi ba cái này khách sạn không có ngươi không được đi chương tám mươi ba cái này khách sạn không có ngươi không được đi đúng mua cho ngươi c h u n g h i ễ n cười gật đầu ngươi nhìn ngươi giày đều phá ngày mai đi ăn ghế ngồi xuyên đôi giày mới nha m á ơi giày ra a thật là dễ nhìn khẳng định rất đ ắ ta triệu hồng đã lại gần nhỏ giọng sợ hai than nói ta mặc cái gì giày ra a ta liền thích mặc giày vải mềm mại triệu nương nương việt mắt lập tức liền đỏ lên nhưng có chút ghét bỏ nói lãng phí cái này tiền làm cái gì ngươi bây giờ cầm đi lùi l u i không được lão bản nói mua có thể đổi số đo thế nhưng không thể lui ngươi nhanh lên xem thử có hợp hay không chân không thích hợp liền đi đổi lão bản nếu là chạy liền đổi không được chu n g h ĩ n cười đem g i à y nhét vào trong tay nàng lại đem xe trong rổ mặt khác hai cặp giày lấy ra ta còn cho lão hắn cũng mua xong giày ra ba mối nối cho m ạ t m ạ t mua xong đầu hổ giày vải chu n g h ĩ n quá hiếu thuận thứ nương ngươi thật có phúc khí nha triệu hồng một mặt ghế thị cười t h ú c giục nói ngươi liền thử nhìn một chút nha như thế xinh đẹp dày ra mặc vào đi bộ đều mang gió vậy ta liền thử xem nha triệu nương, nương lúc này mới tại trên ghế ngồi xuống ở x u xuống trên chân giày v sau đó giải khai cúc áo cẩn thận mặc vào giày ra tại giày vải bên trên bước lên không nhịn được sợ h ã i than nói ân da trâu giày mặc là không giống mềm mại dễ chịu lớn nhỏ cũng vừa vẫn thích hợp đẹp mắt hào phóng lại phong cách tây triệu hồng gật đầu chờ cuối năm trong tay có tiền ta cũng đi mua một đôi ăn tết xuyên ngươi làm sao biết ta số đo đâu đôi giày này mua bao nhiêu tiền triệu nương ngẩng ư ơ n n g đầu nhìn trung nghĩa khuôn mặt tươi c ư ờ i bên trên mang theo vài phần kinh ngạc ta là con của ngươi nha khẳng định biết số đo thích hợp liền không đổi a trung n g h ĩ cười nói ngươi không quản thật nhiều tiền yên tâm xuyên chính là nhìn ra được triệu nương nương rất thích chỉ là không nỡ tiêu số tiền này mà thôi có thể kiếm tiền ý nghĩa không phải liền là đem kiếm được tiền tiêu tại người trọng yếu nhất trên thân để bọn hắn chia sẻ phần này vui không c h u n g h i ễ n cảm thấy là như vậy đời trước nằm ở trong chương mục những số tiền kia cuối cùng liền chính hắn đều không tiêu tốn cái kia mới thật sự là thao đản triệu nương nương đem một cái khác cũng mặc vào dẫm tại chính mình dạy vài bên trên trái xem phải xem càng xem càng hài lòng càng xem càng cao hứng viên mắt nhưng là có chút tầm ức nàng cũng không có nghĩ đến có một ngày còn có thể mặc bên trên nhi tử mua cho nàng g i ả r a hoa ta đâu mặt mặt cũng có sao chu mặt mặt từ bên ngoài chạy vào hai cái tay nhỏ bên trên tất cả đều là hạ cát ân ngươi nhìn mua cho ngươi tiểu hài dày chu nghiễn xách theo cặp tia đầu hổ dày lung lay hoa nha h ả o phiêu nhung a chu mặt mặt ánh mắt sáng lên xông lại liền muốn hướng chu nghiễn trên thân nào chờ mơ ra ngươi trước tiên đem tay ra tay chu nghiễn vội vàng gọi nàng lại đem nàng xách tới cửa ra vào đem tay tẩy cắt trên người đập vào ngoài cửa hai cái dày cởi ra bên trong trang nửa g à y cát hai bàn chân nhỏ bên trên cũng tất cả đều là hạ cát làm sạch sẽ mới ô n trở về đến đem nàng đầu hổ dày hướng bên trong một bộ lớn hơn một chút có một cái nửa đầu ngón tay dư lượng triệu nương nương thò đầu nhìn thoáng qua gật đầu nói thích hợp nhưng lấy xuyên đến sang năm đầu xuân a ô ta là tiểu lão hổ chu mặt mặt đắc ý không được gật gù đắc ý chơi một hồi quay đầu nào h vào chu nghiễn trong ngực ngẩng lên đầu nhìn hắn hoa hoa ta rất thích cái này lão hổ dày dày ta thích nhất ngươi ngoan chu n g h i ễ n cười sờ lên đầu của nàng tám bao tiền một đôi đầu hổ dày liền có thể để chu mặt mặt vui vẻ nhảy dựng lên tiền này hoa nhiều giá trị a triệu nương, nương đã đem dày ra k ở i ra đổi về dày vải bay mặt qua chỗ khác lau chùi lau khoe mắt nước mắt một lần nữa cầm ra giấy bọc giấy nàng đứng dậy ra ngoài đem chu mặt mặt cặp kia dậy vài dưới tảng cây dùng sức vố vỗ, vỗ đem bên trong hạt cắt đập sạch sẽ đi vào đem chu mặt mặt nhấc lên đặt ở trên chân cười nói đến nhà hôm nay trước xuyên cũ ngày mai lại mặc giày mới như vậy mọi người mới có thể nói giày của ngươi g i à y thần văn Tốt ta tốt ta. Chú cái ch nhỏ, nhìn mặt mặt gật đồng. nương nương lại nhìn đồng tán Triệu lại đầu bày mua thích hợp không sao c h u n g n g h i ễ n cười nói có ánh mắt theo ta triệu nương nương gật đầu một mặt bảo bối đem ba đôi giày ôm đến sau quậy một bên dấu kỹ đang lúc nói chuyện công xưởng tan tầm các công nhân lần lượt tới dùng cơm ba người vội vàng rửa tay đeo lên tạp rể bắt đầu làm việc hôm nay nhà máy dệt có ba cái đại tin tức để các công nhân tâm một chút đến trên trời một chút tới địa ngục tin tức tốt là vương đức phát bị thực danh tố cáo mặc dù điều nhiệm đã xuống nhưng vẫn là bị phòng bảo vệ cho chụp xuống tạm giữ tin tức xấu là tố cáo nội dung là đi qua hai năm vương đức phát dính l i ễ u từ vương thất nơi đó đại lượng mua sắm thịt lợn bệnh dùng cho nhà ăn các công nhân nghe xong thiên đô sập nhà ăn nhà máy a đại gia mỗi ngày đều ăn nhà ăn nhà máy vậy mà cũng dùng thịt lợn bệnh hơn nữa còn là đi qua trong thời gian hai năm thời gian dài đại lượng sử dụng các công nhân nghe nói tin tức này kém chút xông vào phòng bảo vệ đem vương đức phát đánh một trận hôm nay nhà ăn một cái ăn cơm người đều không có còn có một tin tức công nhận nhà ăn nhà máy đệ nhất đâu b ế p bị coi là vương đức phát rơi lại phía sau có thể cứu vớt nhà ăn nhà máy nam nhân tiêu sư phụ từ trước có tin tức xác thật chuyển ra chính là hắn tố cáo vương đức pháp vì không ảnh hưởng chu nghiễn sinh ý không muốn làm đầu bếp trưởng lựa chọn từ t r ư ớ c thật sự là một đôi có tỉnh có nghĩa sư đồ nhưng đối với công nhân đến nói quả thực là thiên bang địa liệt không ít phải trực ca đêm khách nhân không muốn đi ăn canteen đều tràn vào nhà hàng chu nhị h o a trả thù tính tiêu phí lưu lượng khách so với phía trước tăng gấp đôi chu nghiễn sao có thể ngờ tới hôm nay sẽ có nhiều khách như vậy chuẩn bị đồ ăn hơn nửa giờ liền bán chống không ngượng ngô nga thức ăn hôm nay đã toàn bộ bán chống không đại gia thứ hai lại đến nhà triệu nương, nương cười tủm cho đại gia giải thích không ăn cơm những khách nhân đành phải tuân hướng cửa nhà máy khác bán hàng rong cái này có thể đem đám người bán hàng rong vui như đ i ê n chu miễn từ các công nhân nói chuyện trong b á t cái ăn vào liên quan tới tiêu lỗi từ trước dưa trong lòng có chút xúc động sư phụ đối với nhà máy dệt nhà ăn là có tình cảm 15 tuổi ăn đường làm học đồ 30 năm tuổi nghề tiếp trợ lý ban làm đầu bếp trưởng liền làm 15 năm chỉ cần hắn đợt đầu liền có thể khôi phục đầu bếp trưởng chức vị còn có thể thăng nhiệm phó chủ nhiệm lại làm mười mấy năm tại nhà máy dệt vững vàng về hưu nói không chừng đến lúc đó đã là chủ nhiệm cứ như vậy từ trước một điểm không mang do dự phần tính nghĩa này c h u n g nghĩa nhất định tìm cơ hội trả lại lâm trí cường đến tính toán sớm ăn lên thịt bò kiểu cước nhưng cũng không đủ sớm sườn kho không có đóng gói đến lâm thúc tối nay ta liền không đi chạy bộ ngày mai ca ta kết hôn ta hôm nay buổi tối muốn trở về ở c h u n g n g h ĩ bưng thức ăn đi ra cùng lâm trí cường lên tiếng chào hỏi được lâm trí cường gật đầu lại thuận miệng hỏi sư phụ ngươi hiện tại thế nào a dự định đi đâu cao liền ngươi nhìn liền xem như quản kỹ thuật phó trưởng xưởng có dưa vẫn là không nhịn được muốn ăn hắn tốt đây còn không có định đi đâu trung n g h ĩ cười đáp hình như đáp Hình như lại không lại chờ ó đáp. Bữa tối i k n doanh rửa ra. Hồng cùng、triệu、Nương nương bàn Nhiễn tiền điểm một lần, thúc, thu Chu khối kết Triệu Triệu bát. một cái cùng điểm điểm đem năm hai người làm xong c h u nghĩa cười chào hỏi triệu hồng tới đại t ẩ u hôm nay số một ta đem tiền lương cho người phát số một liền phát tiền lương ta tháng trước cũng không có làm mấy ngày nha triệu hồng đi tới người nói hay là liền từ tháng này tính lên đi n h a người trong nhà ngươi là tới làm không phải đến buồng l ị c h làm một ngày cũng phải cho người tính toán c h u nghĩa cười đem bảy khối tiền đưa tới tháng trước ngươi bên trên m ư ơ i ngày ban cho ngươi tính toán bảy khối tiền triệu hồng nghe vậy vui dạo ư ợ c nắm tiền lương giải vây váy đi tới cửa vậy ta liền đi về trước ca ca ngươi chở ta ở bên ngoài ta trở về cho hai cái bé con nấu cơm triệu nương nương đây là tiền lương của ngươi trung nghĩa chở triệu hồng ra cửa đem mặt khác một mươi năm khối cho triệu nương nương đưa tới ta cầm cái gì tiền lương nha triệu nương nương lường hắn một cái ngươi thật tốt tồn đến không cần loạn tiêu tiền về sau còn muốn cưới nàng dâu đây cầm đây là ngươi đi sớm về tối t i ề n kiếm c h u n g h ĩ n cười đem tiền nhét trong tay nàng một mặt chân thành nói ngươi không riêng gì quản lý lại sành vẫn là người phụ trách thịt bò kiểu cước ta theo ba mươi khối tiền một tháng tiền lương cho ngươi tính toán từ tháng này bắt đầu ngươi trích phần trăm liền theo thịt bò kiểu cước lợi nhuận dòng hai thành m à tính cái này khách sạn không còn ngươi không được đi cất kỹ ngày mai chúng ta đi ôm ghế ngồi triệu nương, nương cầm tiền viên mắt vừa ớt luận ôm ghế ngồi ta muốn ôm ghế ngồi chu mạt mạt bu lại nâng tay nhỏ hoa hoa chúng ta bây giờ liền đi nha ta bụng bụng thật đó i nha tớ s bốn canh dâng lên câu nguyên phiếu xin nhờ các vị độc giả lao ra bốn canh một vạn hai phẩy không không không câu nguyên phiếu chương tám mươi b ố đồ chua cái bình đánh rắm chua s ố t trùng thiên chương năm một chương tám mươi b ố đồ chua cái bình đánh rắm chua s ố t trùng thiên chương năm một hôm nay chu n g h i ễ n trở về đến muộn vừa vặn đuổi kịp công s ư ở n g ta tẩm bận đến cái này sẽ cũng còn không ăn cơm tối tiểu gia hỏa tâm tâm niệm niệm muốn đi ôm ghế ngồi nửa đường nói muốn cho nàng xối cơm đều không muốn được rồi nhìn xem trở về còn có hay không cơm làm c h u nghiễng cởi từ trong túi lấy ra một viên giấy gói màu trang kẹo cứng vị cam lột giấy gói kẹo đưa tới chu mặt mặt bên miệng ngươi trước ăn viên kẹo đệm đệm cái bụng à ô chu mặt mặt há to một một cái tiếp nhận đường lập tức lộ ra nụ cười mặt mày còn cong hàm hồ nói rất ngọt cảm ơn b a hoa triệu nương nương đem cơm thừa tràn đầy một cái hộp cơm dùng túi lưới xách theo cùng ba đôi giày cùng nhau thả tới ghế sau xe treo dọ bên trong chú n g h i ễ n đem bao vải khoác bên trên bên trong chứa hắn toàn bộ ra tải đẩy xe đạp ra ngoài cho cửa treo lên khóa triệu nương nương nhìn xem chu mạt mặt nói n g ư ơ i muốn ngồi dọ vẫn là phía trước đòn khiêng ngồi phía trước ta muốn cùng hoa hoa nói chuyện t h i ế m chu mạt mặt hướng chu nghiễn trước mặt gót đến n h a chu nghiễn c h o m lưng đem nàng xếp lên đặt ở phía trước đòn khiêng bên trên tiểu gia hỏa lão luyện bắt lấy đem tay vui vẻ kêu lên xuất phát xuất phát chu nghiễn đạp xe đạp dọc theo đê đón trời chiều c ư i đi hông hà đầy trời cùng nước sông nối thành một mảnh đẹp không sao tả xiết hoa hoa ngươi nhìn là dao dao tỉ tỉ hoa chu mạt mặt đưa tay chỉ trời chiều kinh hỉ nói mắt to sáng lấp lánh ân nàng có thể cũng nhìn thấy c h u n g h ĩ ễ n cười gật đầu lúc này xuyên mỹ lầu ký túc xá nữ phòng ba trăm linh hai ngồi ở cửa sổ nhìn xem mặt trời lặn tà dương ngẩn người nữ sinh h ắ t hơi một cái g i a o g i a o ngươi cảm cũng sao khoác cái áo khoác ca mặt trời xuống núi vẫn còn chút lạnh đăng hồng giọng ân cần từ phía sau chuyển đến không có chính là đột nhiên h ắ t hơi một cái hạ g i a o vừa cười vừa nói đem suy nghĩ từ phía trên một bên thu hồi bút máy trong tay trên giấy sàn sạt vẽ mấy bút c h u n g h ĩ ễ n còn không có cho ngươi hồi âm sao đăng hồng một mặt bắt quái lại gần một bếm tóc chu ngọc ngọc dừng lại động tác ân cần quay đầu nhìn tới tin nào có nhanh như vậy hắn có hay không nhận đến cũng không biết đây hạ giao cười nói hơn nữa hắn bận rộn như vậy có lẽ muốn có c h ố n g không mới có thể cho ta hồi âm cũng là núi cao đường xa liền xem như tin cũng phải thật nhiều ngày mới có thể đến đ ặ n g hồng gật đầu đ ặ n g hồng đ ặ n g hồng ngoài cửa sổ vang lên một đạo kéo dài âm thanh đ ặ n g hồng ánh mắt sáng lên lập tức bổ nhào vào bên cửa sổ nhìn xuống mã tinh giã trong tay xách theo ba cái bình nước nóng nâng quá đỉnh đầu đang n é t miệng hướng về phía nàng cười nước nóng cho các ngươi đành tới、Tốt. ta lập tức xuống đăng hồng lên tiếng nét mặt vui cười như hoa q u a y đầu nhìn xem hai người nói ta đi cho các ngươi cầm nước c ấm bình chúng ta đi nâng không chậm trễ các ngươi dắt tay đi dạo thao trường chu ngọc ngọc cùng hạ dao cười hì hì nói cái gì nha chúng ta không có rát đặng hồng mặt đỏ lên thẹn thùng nói ký túc xá nữ đến nhà ăn muốn đi mười phút đồng hồ hơn nữa nước nóng cũng không phải tùy thời đều có những ngày này dính tình yêu cùng nhật kỳ đặng hồng ánh sáng ngược lại là tiết kiệm không ít nấu nước nóng phiền p h ư ớ c mã tinh giã cũng từ học viện đội bóng rộ dài nhảy lên thành mỹ viện ký túc xá nữ nổi danh ấm nam một lần nâng ba cái nước ấm bình lớn ấm nam chu thôn cửa thôn dưới c hôm nay bọn hắn dê đối tượng chủ yếu là đang tại chuẩn bị tiệc ngoài trời nhà chu lão nhị ngồi ở dưới cây liền có thể nhìn thấy nhà chu lão nhị cửa ra vào nóng hổi lấm hấp một tầng lại một tầng xây so với người đều cao một hàng bốn cái tương đối có phô trương chu lão nhị tiếp nhi tức phụ cái này phô trương không giống à ta nghe nói nguyên lai hương nhà bếp lưu lão bắt k é gãy tay lại đi mời hai vị đầu bếp đến một cái là nhà máy dệt đầu bếp trưởng một cái là nhà hàng dung thành đ ầ u bếp nhà bọn họ quan hệ chính là không bình thường lâm thời đều có thể mời đến lợi hại như vậy đồ bếp ta nghe nói cái tia đầu bếp trưởng là chu nghĩa mời tới nói là sư phụ h chu n g h i ê n không phải còn thiếu một m ố c nợ đều nói hắn khách sạn sinh ý tốt cũng không có gặp hắn đem tiền trả lại bên trên nhà ta nhìn cũng là k h o a n lác cao thúy hoa ngươi chớ có nói loạn vừa vặn ta đi gánh nước ta biểu tẩu mới cùng ta nói chu n g h i ê n hôm nay mới vừa đem tất cả mọi người tiền cũng còn trong nhân ra hiện tại là một điểm nợ bên ngoài đều không có rồi ngươi quan tâm hảo nhà ngươi chu lượng lượng là được rồi dưới cây lập tức hoàn toàn yên tĩnh lao thẩm từ nhóm biểu lộ thay đổi đến đặc sắc toàn bộ toàn bộ trả hết ta không phải nói tám trăm nghìn chín trăm nha đúng rồi đoạn thời gian trước nghe nói chu nghĩa mở tiệm cơm thua thiệt tiền nhưng đem nàng vui như liên thấy thế nào nhà mình nhi tử đều cảm thấy thuận mắt ít nhất không có đem nàng nuôi láo tiền cho hố đi vào kết quả chu lượng lượng trước mấy ngày không biết bị dốc cái gì thuốc mê không phải là chạy đến nhà máy dệt cửa ra vào đi bày sạp bán mì mua nồi đ u ố nước cái này dày vò thua thiệt hơn trăm khối còn tim nàng muốn tám mươi nhưng đem nàng đau lòng hỏng bây giờ nghe chu n g h ĩ n kiếm được tiền đem nợ bên ngoài cũng còn t r o n g nghĩ đến triệu thiết anh cái kia đắc ý dáng dấp nhưng thật sự là so với giết nàng đều khó chịu chu n g h ĩ n cưới xe trở lại cửa thôn triệu thiết anh hướng dưới cây đám người nhìn lướt qua nhìn thấy cao thúy hoa bận rộn kéo một chút chu n g h ĩ n ý p h ụ nhỏ giọng nói cưới chậm một chút chương năm hai chương tám mươi b ố đồ chua cái bình đánh rắm chua sót trùng h i ê n hai a c h u n g h i ễ n nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy triệu nương nương từ giỏ bên trong lật ra hai cặp giày da ôm vào trong lòng liền hiểu ngay lập tức đem tốc độ xe chậm lại c h u n g h i ễ n trở về a rất lâu không thấy được ngươi có người cùng c h u n g h i ễ n chào hỏi cũng có mắt sắt nhìn thấy triệu thiết anh trong ngực ôm hai cái túi giấy dầu thuận miệng hỏi thiết anh trong tay ôm cái gì bảo bối sao triệu thiết anh thở dài nói c h u n g h i ễ n cho ta cùng hắn lao hắn một người mua xong giày da hiệu thượng hải vừa mềm lại thông khí mặc là dễ chịu oa nhi này một chút cũng không đem ảnh tiết kiệm kiếm ít tiền liền phung phí triệu nương nương nói xong còn đem cặp kia nữ sĩ dày ra từ trong túi lấy ra hướng phía trước đưa ra đi lung lay một vòng và nóng g ánh quốc á o tại trạm vạng tối cũng vẫn như cũ t r ó i sáng dưới cây lão thẩm tử con mắt đều phát sáng lên dày ra kim trừ tiểu dáng thật là tốt nhìn nào có nửa p h ầ n ghép bỏ tràn đầy đều là khoe khoang một bên cao thúy hoa tức g i ậ n đến cái mũi đều sai lệnh quay mặt qua chỗ khác không nhìn triệu thiết anh đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt khoe miệng đều nhanh ngoắc đến m a n thai lại kéo một chút chu nghiện y phục nương, nương nhóm vậy chúng ta liền đi về chợ ca còn muốn đi ta nhị bá bên kia hỗ trợ chu nghĩa vừa cười vừa nói đặt bên trên xe đạp đi nhà nương nương nhóm gặp lại chu mặt mặt cũng là hướng về phía các nàng phất phất tay nhỏ xe cưới xa triệu thiết anh đem g i à y thả lại túi cười đến nhánh hoa run dày hôm nay thật đúng là hãnh diện a thoải mái đặc biệt là nhìn thấy cao thúy hoa mặt đen lại cái mũi đều tức điên rán r ấ p càng là cảm thấy thần thanh khí sảng trận này hối động m ộ t ngạt một hơi toàn bộ ra chu nghĩa trên mặt cũng mang theo cười có thể để cho triệu nương, nương vui vẻ hắn cũng vui vẻ mụ người cười cái gì chu mặt mặt tràn đầy tò mò hỏi mụ cao hứng thời gian quá dễ chịu càng ngày càng tốt triệu thiết anh vừa cười vừa nói ngửa mặt lên đem khỏe mắt nước mắt hoa hoa nén trở về nàng thế nhưng là thiết nương tử hôm nay làm sao động một chút lại n g h ị c h ả y nước mắt mất mặt thiết anh thật có phúc khí nha giày da đều mặc lên ta tại cửa hàng bách hóa nhìn thấy qua một đôi muốn hơn hai mươi khối tiền đâu một mua liền mua hai cặp chu n g u y ễ n đoa nhi này hiếu thuận cam lòng cho l ã o nương lao hán dùng tiền thiết anh cùng l ã o tư chính mình chỗ nào cam lòng mua giày da nha dưới cây mọi người lại bày lên nói chuyện nói gần nói xa đều là đối với triệu thiết anh c á n thị cùng đối với chu nghĩa khen thưởng một đôi giày da có cái gì thật ly kỳ cao thúy hoa nhất miệng đứng dậy hướng nhà phương hướng đi trong lòng đã tại tính toán buổi tối muốn đem nhi tử nhi tức gọi tới phát biểu để bọn hắn cũng cho chính mình mua xong giày ra đồ chua cái b ì n h đánh rắm chua xót trung thiên chờ nàng đi xa có cái nương nương r u ệ b ì n h nói dưới cây lập tức một trận cười vang bầu không khí lại trở nên hòa hợp mà vui sướng xe đạp nhị bắt đại giang tại nhị b á trước cửa dừng lại hôm nay đến giúp đỡ người gom góp bốn b à n đang tại ăn công t i ề u nhìn thấy chu nghĩa bọn hắn đến rầm rầm đứng lên một đống người chu nghĩa trước tiên đem chu mặt mà xách thả tới trên mặt đất chu mặt mặt nhìn xem đã ăn một n m i ệ nhỏ g n một i ế u có chút thủy khuất các ngươi không đợi ta a ta cũng còn không có ăn cơm cơm ôi mặt mặt chúng ta cũng không biết được ngươi cái điểm này mới đến nhà ta đơn độc cho ngươi lưu lại một bát bánh trôi nhân thịt tới tới tới đại bán nơi này có đường đường chuyên môn cho ngươi lưu hoa hoa nơi này có quýt nhấc ngọt mặt mặt thật n g ọ n a hôm nay bím tóc thật là dễ nhìn khuôn mặt nhỏ bụ b ấ m bốc lên đến cùng phát tốt màn thầu đồng dạng bá phụ nương nương ca ca tậu từ nhóm rầm rầm vây quanh cái này sờ đường cái t i ế móc quýt chu mặt mặt túi chăn đầy hai cái tay nhỏ kéo vào áo, bên trong túi đầy kéo cưới hạt dưa cùng quýt b i b ộ kêu đủ rồi đủ rồi đây chu n g h i ễ n ở bên cạnh cười đây chính là đoàn s ủ n g mị l ự c sao chu mặt mặt thật là hạnh phúc chu mặt mặt ôm lấy một đống đồ ăn vặt cùng bánh kẹo cười đến con mắt đều nhìn không thấy vẫn không quên lễ phép hướng về phía đại gia điểm cái đầu cảm ơn mọi người chúc đại gia tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử đại gia nghe xong cũng cười lời này muốn cùng ngươi hạo ca nói hắn mới là tân lan g quan triệu thiết anh bất đắc dĩ cười nói dạy nàng một cái buổi chiều ngày mai muốn cùng tân lang tân nương nói thế nào cắt tưởng lời nói nàng ngược lại là buổi tối hôm nay liền vội v á dùng chú n g h ệ n cùng đại gia chào hỏi liền đi sư phụ hắn bàn kia t r n h c ư ơ n g cùng tiêu lỗi ngồi cùng nhau uống một chút rượu rõ ràng có chút cấp trên lôi kéo tiêu lỗi nói chuyện phiếm tiêu ca ngươi cái này chủ nghệ s á t thực lợi hại làm việc chú đáo có quy hoạch ta muốn hướng n g ư ơ i học tập bất quá sư phụ ta cũng rất lợi hại đầu bếp cấp một quốc gia ta cảm thấy ngươi cùng hắn có điểm giống cho nên ta đối với n g ư ơ i mới quen đã thân tới tới tới t r n h sư là mới quen đã thân đi một cái tiêu lỗi mỉm cười bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái đi đi một cái c h cường bưng chén rượu lên n ử a đầu đem rượu trong ly làm chương n thể lay, tám r tiếp mươi n đến, qua lăm i thịt bò kho cùng gọi gà chương sáu một chương tám mươi lăm thịt bò kho cùng gọi gà chương sáu chu n g h i ệ n lên tiếng đi tìm đến chu hạo cùng chu hải tả hữu một hùng liền đem trịnh cường cho lấy đi chính hắn cầm phó bát đuốc tới tại tiêu lỗi ngồi xuống bên người cho sư phụ đem rượu rót hàn huyên một chút liên quan tới ngày mai tiệc rượu ăn bài ra châu tiệc ngoài trời chủ đánh giữa trưa một trận này cỗ c h í n bát món ngon đều tại cái này ngừng lại bên trên để tân khách ăn no ăn hài lòng b ổ i tối cái kia ngừng lại sẽ ăn tương đối đơn giản có hai cái thịt đồ ăn lại x à o mấy cái thức ăn chay liền được đậu đôi chua thịt b ằ n cái kia đều tính toán bên dưới cháo khoai lang thức ăn ngon kỳ thật không riêng gì ra châu chu n g h ệ n tại xuyên bên trong đ ế m qua mấy lần t i ệ cưới c đều là buổi t r ư a tiệc rượu bữa này lòng trọng nhất hôn lễ nghi thức cũng là tại giữa t r ư a tiến hành cùng tình chết giang trọng tiệc tối có điều khác biệt đến mức buổi tối cái tiêu ngừng lại bình thường đều là buổi chiều xoa mặt trượt uống chén bát cháo lót giả một chút sau đó liền riêng phần mình về nhà nhà ai bụng có thể liền với ăn hai bữa mỡ lợn lớn mặn a tiêu lỗi một tay đi chu n g h ệ n bà vai l ờ i nói thấm t i ế n ó i cùng ngươi nãi nãi tốt hiếu học nàng đồ kho tay nghề ngươi chỉ cần có thể học được tám điểm tại tô kê không lo bán trên chấn người đều muốn chạy đến mua. Ơn, ta minh sư phụ không trách hắn bái sư người khác ngược lại khuyên hắn thật tốt học điểm này đã là cực kỳ khó được một lát sau nhị bá mang theo mấy h i n h đệ thay phiên đến t r ú t rượu chu n g h i ệ n đường ca nhóm cũng cùng đi theo tiểu lượng không sai tiêu sư phụ dần dần có chút cấp trên ăn cơm xong trời đã tối rồi uống một cân rượu trắng tiêu lối chối từ không ngủ lại nhưng xe đạp bên trên ba lần đều không có đi lên cuối cùng bị chu n g h i ệ n kéo đi nha chu n g h i ệ n phòng ngủ rất lâu không có người ngủ trong phòng liền một cái giường vắng ỗ đầu giường b à y một cái cũ dương chăn đệm ngược lại là đầy đủ chính là lâu không ngủ có chút mùi nấm mốc đem say các sư phụ thoát giày ném trên giường chu n g h ĩ n rửa mặt trở về hắn đã thoát áo khoác l a n đến bên trong rửa vào tường đang ngủ say rượu phẩm cũng không tệ uống say nằm xuống liền ngủ không đánh người không mắng chửi người cũng không lôi kéo người nói chuyện phiếm chu n g h ĩ n hôm nay vừa đi vừa về giày vò cũng mệt mỏi đến không được kéo đèn nằm n h ị c h xuống giường nằm xuống liền ngủ cái kia còn q u ẳ n cái gì tản ra mùi n ấ m mốc chăn mền cùng bên cạnh tiếng ngáy như sấm sư phụ có tâm tư ghét bỏ những n à y nói do còn chưa đủ mệt mỏi ngày thứ nhì trời còn chưa sáng chu nghĩa liền nghe đến một trận tiếng sột soạt tiếng lật lên thân đến rủi rủi mắt có chút ngoại ý muốn nói sư phụ ngươi làm sao sớm như vậy ngày hôm qua nhìn hắn uống say m ề m còn lo lắng hắn hôm nay dậy không nổi không nghĩ tới sư phụ lên so với hắn còn sớm gà đều gọi còn sớm cái rắm tiêu lỗi từ trong ngực lấy ra đồng hồ nhìn thoáng qua bốn điểm nữa đón dâu đội ngũ sáu điểm chung muốn xuất phát năm giờ n ử a muốn ăn cơm ta bây giờ đi qua lò nấu rượu cho bọn hắn bên dưới hai n ồ i mặt đem thích hợp tốt vậy ta cũng đi lên c h u nghĩa lên tiếng cũng đi theo rời giường trời tối không có sáng đánh lấy đèn tin ra ngoài viện tử bên trong đồng chí lao chu cùng triệu nương nương đã một người cầm cái chen tráng men đang cày răng các ngươi sao lại cũng dậy sớm như thế chu nghĩa nghi hoặc mà nhìn xem hai người triệu nương nương tốc miệng cười nói đi hỗ trợ vùng ngươi nhị bán nói sợ người trẻ tuổi đi đón thân không tin được lầm canh giờ liền phiền thoái gọi ngươi lao hán cùng nhau đi đón thân phụ trách dẫn đội ta ngày hôm qua không có đi hỗ hô trợ hôm nay khẳng định muốn sớm một chút đi buổi sáng nấu mì cũng phải có người phụ một tay n h a tiêu sư phụ điều kiện gia đình đơn sơ tối hôm qua sợ là ngủ không ngon a đồng chí lao chu thì là lo lắng mà nhìn xem tiêu lỗi hỏi ngủ ngon ngủ một g i ấ c đến gà trồng tê ơ rất lâu không ngủ đến như vậy an tâm tiêu lỗi cởi đáp đơn giản rửa mặt mọi người liền đều đi ra cửa chu mạt mạt còn chưa t ỉ n h ngủ bọc lại c h â n nhỏ đặt ở giỏ bên trong bị đồng chí lao chu cong ra ngoài chu n g h ệ n liếc mắt nhìn giỏ bên trong tiểu cô nương đánh lấy đèn tin cưới lên xe đi nhà cũ phương hướng đi thời gian sớm như vậy chu n g h ệ n vốn cho rằng lao thái thái còn không có lên nhưng xe vượt qua chỗ rẽ liền nhìn thấy nhà cũ cửa ra và lòe lên một vệ mở nhà cánh đèn chu vệ quốc cầm một đầu khăn lô g đang tại cẩn thận lao chùi xe đạp hào nơi hẻo lánh rơi t thoạt nhìn mười phần vui mừng lão thái thái ngồi ở cửa ra vào trên băng ghế đá hôm nay mặc một kiện màu xanh đen cân và táo chẳng ngắn trên chân xuyên mới dày vải một đầu tóc bạc hướng sau đầu trải phục phục thiết t h i ế p thoạt nhìn mười phần tinh thần nhìn thấy chu n g u y ễ n đạp xe đến cười đứng dậy ngươi ngược lại là lên được sớm mãi mãi chú làm sao cũng dậy sớm như thế chu n g u y ễ n d ừ n g xe chu hạo muốn kết hôn khẳng định muốn dậy sớm một chút làm chuẩn bị hôm nay đón dâu dùng ta chiếc xe này ta trước tiên đem nó lau sạch sẽ lại cho hắn đưa qua chu vệ q ố c đáp đi nha đi đem gà cầm lên buổi sáng còn có bận rộn. lao thái thái mang theo một cái bao k h ỏ a đi tới trực tiếp ngồi lên xe ngồi vững vàng a chu n g u y ễ n cười nói một tiếng đạp xe đi nha chu hạo kết hôn toàn cả gia tộc đều đem việc này đặt ở đáy lòng bên trên đồng tâm hiệp lực muốn đem sự tình làm tốt xử lý xinh đẹp lao thái thái tự thân dạy dỗ chu n g u y ễ n có chút hiểu chu kiệt cùng chu hải trời vừa sáng liền thức dậy nấu nước dứt gà cái này sẽ đã xử lý sạch sẽ gặp chu nghiên đến ở lưng đâu bên trong đội cái ni lông túi đem bốn cái gà bỏ vào ngươi trước chầm dãi đạp xe mang mãi mãi về tiệm ta đi lấy thịt bò cùng đầu heo lập tức cho ngươi đưa tới chu, kiệt cùng chu đặt bên trên xe đạp liền đi trước chu n g h i ễ n đem đèn tin chói tay lái trên tay cưới xe mang theo l ã o thái thái không nhanh không chậm hướng trên trần đi niên đại này không có đường đèn đường cũng không tốt l ã o thái thái t u ổ i đã cao chu n g h i ễ n cũng không dám lỗ mãng mãi mãi vì sao không trực tiếp đem nước chắt bưng đến tiệc ngoài trời nơi này đến kho đâu dạng này không phải dễ dàng hơn trên đường chu n g h i ễ n hỏi đồ kho là một môn có thể sống yên phận tay nghề tiệc ngoài trời chống trải sân bãi nhiều người phức tạp nhân ra nếu là có tâm học trộn người làm sao phòng lao thái thái không nhanh không chậm nói hương liệu liền cái kia mấy thứ thả nhiều một chút thả ít điểm có thể chậm rãi thử chỉ cần có năm sáu phần hương vị giống ngươi hắn đem giá cả hạ xuống ba thành khách nhân liền sẽ tuyển chọn nhà bọn họ không ăn ngươi đây là thứ nhất chương tám mươi lăm thịt bò kho cùng gọi gà chương sáu hai chương tám mươi lăm thịt bò kho cùng gọi gà chương sáu hai thứ hai ngươi cái này một nồi nước c h á t là dùng ta nước lẫu cổ nấu đi ra trên đường này vừa đi vừa về s ó c này dễ dàng vào mấy thứ bẩn thỉu b i ế n chất nếu là trên đường vùng càng là được không bù mất một nồi tốt nước chát tùy tiện không nên động càng đừng để người khác đụng kho tốt đồ ă ngoài cầm tiệc tới n t ra ờ còn có một đ i mươi không ảnh h n g đây bày h đ năm cân h bắt bỏ hôm nay tươi mới hệ rét chu thôn không thiếu thịt bò bọn hắn một nhà giết chết n h u tượng trước thời hạn cùng đồng hành nói một tiếng liền được cuối cùng lấy ra đến bốn cái dài bằng bàn tay móng heo còn muốn móng heo kho sao chu nghĩa có chút ngoài ý m u ố n đây là men u bên ngoài đồ vật chu kiệt cười nói ngày hôm qua giết đầu kia heo móng heo ta lão hắn nói mãi mãi cùng mạt mạt thích ăn để ngươi cùng nhau kho đơn độc cho mãi mãi nhắm rượu để mạt mạt cũng gặp một cái t ố t chu nghĩa cười gật đầu nhị bá thật đúng là kính giả y ế u trẻ hắn phụ trách kho không biết có thể hay không nếm thử m ặ nhạc còn cần hỗ trợ không chu kiệt hỏi không cần ngươi đi đón thân nhà bên này giao cho ta liền được chu nghiến xua tay đã bắt đầu múc nước thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn mãi mãi vậy ta liền đi về trước ca chu kiệt cùng lao thái thái nói một tiếng chạy chậm đến đi ra cửa kết hôn đón dâu là trọng yếu nhất phân đoạn xem như chu hạo thân ca hắn khẳng định cũng là muốn b g ồ i tiếp cùng đi trong phòng bếp chu nghiến phụ trách làm việc lao thái thái ngay tại bên cạnh phụ trách chỉ điểm thịt đầu heo kho hai heo kho chu nghiến đã tinh thông xử lý lên nguyên liệu nấu ăn tới tâm ứ n g tay hai heo cùng móng heo cắt phân ra đến thịt đầu heo đối với cắt từng bước một đều làm rất tỉ mỉ chân heo cán cũng xử lý đơn độc để ở một bên lão thái thái vừa bắt đầu còn chỉ điểm b à i câu về sau dứt khoát rời cái ghế ngồi ở một bên cùng chu nghiễn nói chuyện t h i ế m chỉ là con mắt một mực nhìn không có rời đi thỉnh thoảng gật gật đầu người đi theo tiêu sư phụ học qua g i a o trộn nhìn xem chu nghiễn đem đầu heo phân tốt lão thái thái cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi học qua một điểm bất quá sư phụ ta nói tay nghề của ngươi tốt hơn hắn để ta cùng ngươi thật tốt học chu nghiễn vừa cười vừa nói lão thái thái gật đầu ta nhìn tay nghề của hắn cũng không có hào vức dạy ngươi xử lý đầu heo thủ pháp cùng kỹ sao rất có trình độ cấp hai đầu bếp nha chu nghiễn cười gật đầu lão thái, thái ánh mắt quá đành phải đem sư phụ đầy ra ngăn thương mãi mãi cái này thịt bò cùng gà ta không có làm qua bác b ò muốn kho bao nhiêu thời gian ta hảo quyết định trước bên dưới cái nào trung n g i ễ n đoan chính thái độ hướng lao thái thái nghiêm túc thỉnh giáo thịt bò kho cùng gọi gà đều là thức ăn ngon hệ thống không cho vậy liền hướng lao thái thái học chứ sao trung n g i ễ n đã không phải là lúc trước chính mình hiện tại hắn tinh thông đao công gia vị cùng hỏa hầu cũng là tiến rất xa còn tinh thông đồ heo hệ liệt đồ kho đối với đồ kho lý giải là có nhất định trình độ lao thái thái nguyện ý dạy hắn học nhất định sẽ không chậm lão thái thái từ trong ngực lấy ra một khối đơn đặt ở kệ bếp bên trên mở miệng nói bác bỏ rửa sạch về sau vào nồi kho một cái nửa giờ đây là hôm nay muốn kho đồ ăn bên trong thời gian dài nhất bác bỏ trước vào nồi móng heo kho một cái giờ hai heo móng heo thịt đầu heo đều là bốn mươi phút gọi gà không giống nhau lắm không thể trực tiếp vào nồi kho muốn m ặ t k h á c lên một nồi nước chát bạch lỗ dạng này đi ra thịt gà mới trắng nón xé ra sau đó d ầ u đất một chỗ lẫn nhan sắc sáng rõ ăn ngon lại để mắt lão thái thái dạy chú nghĩ làm từng loại nguyên liệu nấu ăn giữ chặt thời gian vào nồi cơ bản không phạm sai lầm hiệu su liền xưa nay không thích tại làm đồ ăn phương diện khoa trương người lao t h á i thái cũng nhịn không được khen chu nghiễn hai miệng người cái này kiến thức cơ bản chính là không sai hương vị pha rất rất tốt mối vị không nhiều không ít chính là cái lượng này bên ngoài sắc trời dần sáng kho nồi hạ hỏa cũng dần dần dập tắt kho tốt thịt trong nồi b n mực lặng lẽ đợi khai tiệc h thịt kho ba phần r ư ự i vào nấu bảy phần r ư ự i vào hầm phải đem hương vị hầm vào trong thịt mới tính hoàn mỹ bảy nguyện miệt phiếu g ú p thường trọng yếu bảy nguyện miệt phiếu g ú p thường trọng yếu sáu chương một vạn tám đổi mới xong xuôi trước cho các vị độc giảo ra hồi báo thanh tích khinh h ngữ ta cất g i c quyết định tại bảy tháng đẩy ra nguyệt phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng là một phần đến từ tứ xuyên đặc sản thịt bò khô hậu quả tổng cộng sáu mươi phần ném nguyệt phiếu nhiều nhất một mươi vị độc giả nhưng lấy trực tiếp thu hoạch được giữ gốc hậu quả c ò ngày lại phần n d ù một tháng cần tám nhóm g á n ngày g thư á n năm g hữu rút ra nguyệt phiếu số hiệu đến lúc đó sẽ công bố lấy được thưởng nguyệt phiếu số hiệu người đoạt giải thưởng mời tại mùng ngày năm tháng tám tiến lên bảy tìm nhân viên vận doanh nghiệp chứng nhóm thư hữu bảy hào một tỷ bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tám chín trăm hai mươi sáu sách mới bảng nguyệt phiếu quá trọng yếu là lên khung tháng này duy nhất lộ ra ánh sáng hy vọng đại gia có khả năng ủng hộ nhiều hơn để chúng ta quán nhỏ rách lên lên lên chương tám mươi sáu cái này móng heo kho nhất việt ta bốn k một chương tám mươi sáu cái này móng heo kho nhất việt ta bốn k một chu thôn đón dâu đội ngũ đã xuất phát các phụ nữ ngồi vây chung một chỗ rửa bát một bên bảy biện nói chuyện triệu thiết anh hôm nay mặc rất m ộ c mạc áo len mỏng bên ngoài bộ chính là tím sắc dài áo khoác trên tay còn phủ lấy chống nước tay áo bộ đây là làm việc tiêu chuẩn thấp nhất nhưng trên chân cặp kia da non dậy nhưng thực tế quá trói sáng mặt trời mới lên q u a n g rơi vào vòng kim loại bên trên chiếu lấp lánh ta nghe các nàng bày chu n g u y ễ n mua cho người a hơn hai mươi khối tiền một đôi hắn vẫn là cam l ò n g cho lão nương dùng tiền nha buổi sáng ta nhìn thấy tứ ca trên chân cũng xuyên vào một đôi giày da cái t i ê u kêu một cái thần khí đi bộ đều mang gió chu n g u y ễ n chính là hiếu thuận ngày hôm qua đem nợ tiền toàn bộ trả hết lại cho lão nương lào hắn mua giày da một chút cũng không cần quan tâm t h í c anh a ta có cái biểu mọi yêu nữ năm nay mười tám tuổi eo thô m ư n g lớn có thể làm việc lại có thể sinh bé con ta nhìn cùng chu nghĩa xứng đôi cực kỳ ngày nào để bọn hắn gặp mặt nhìn xem nha ta vẫn là có cái chất nữ cũng vừa vặn mười tám nương nương nhóm trong giọng nói lộ ra g h e n t ị cũng có người đã bắt đầu cho chu n g u y ễ n tìm kiếm lên b à n ư ơ n g một tháng trước chu n g u y ễ n vẫn là chu thôn người người lắc đầu bại gia tử hiện tại thành chu thôn đệ nhất hiếu tử lúc này mới một ngày thời gian tình thế hoàn toàn được chuyển nương nương nhóm bắt đầu cấp giới thiệu cho hắn b à n ư ơ n g cô nương này nếu là gả vào nhà lao chu vậy nhưng thật sự là có phúc k h í à. triệu nương, nương trong lòng mũi a chu nghiến thật đúng là sẽ chọn thời điểm tiền này nếu là chậm một ngày trả đều không được hiệu quả như vậy chu nghi còn nhỏ tìm bà nương chuyện trở cuối năm lại nói cũng không gấp hắn nói muốn trước làm sự nghiệp triệu nương nương cười nhẹ nhàng đáp lời nàng còn băn khoăn hạ giao nhà đầu kia đâu dung mạo xinh đẹp tính cách lại tốt nói chuyện làm việc đều tự nhiên hào phóng cũng không biết trong thành này sinh viên đại học để ý hay không chu nghiễn c á i này nồng thôn tiểu tử nàng cũng không có đem lời nói quá chết nếu là cuối năm còn không có cái tin chính xác nên ra mắt vẫn là phải để chu nghiễn đi ra mắt nàng cũng là không gấp dù sao chu mạt m ạ t mới ba tuổi dưới nàng một chút cũng không v ộ i mà làm lãi mãi mang bé con không dễ rằng a đều là chua xót nước mắt chu n i ễ n hiện tại thay đổi trầm ồn khách sạn sinh ý cũng càng ngày càng tốt tìm nàng dâu không phải việc khó vậy thì phải thật tốt t u về người một cái h ả o tức phụ có thể để cho gia đình thịnh vượng phu thê đồng lòng thời gian vượt qua càng hưởng hỏa nếu là tìm mụ đàn bà xui xẹo trở về q u y đến gà chó không yên thời gian kia cũng đừng qua chị cương trời vừa sáng liền bị tiêu lỗi kêu lên làm việc ngày hôm qua một hai đồ ngủ đến sớm hôm nay ngược lại là sinh long h o a hổ cái này sẽ đang tại tiêu sư phụ làm t ầ g đâu quét quét cắt dương muối ngày hôm qua cho tiêu lỗi trợ thủ để hắn đối với làm hương nhà bếp việc này có càng thêm khắc sâu nhận biết Từ d u nhưng g t à n h phía trở t r về ớ c h ắ n h không phải ĩ đến là làm i ề n l l à ngừng lại tám cái ngoài trời nhà, nông dân trời c lâm thời lò xếp thành một hàng ba mươi tấm bản hơn ba trăm linh phần thức ăn muốn tại trong nửa giờ toàn bộ lên b à n hắn có chút bối rối cùng trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a đồng dạng là lần thứ nhất lo liệu tiệc ngoài trời tiêu sư phụ lộ ra không chút phí sức hắn ở trước mặt hắn t h ư n h ư một tân binh viên hơn nữa tiêu sư phụ thực sự là quá vô tư hỏi gì đắm lấy nhận tình đến để hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ dù sao đầu bếp loại này đồ vật là có sư môn truyền thừa đều nói đồng hành là hoàn i a người khác hỏi nhiều một câu đều lộ ra không lễ phép có thể ngày hôm qua làm tam trưng cự khấu tiêu sư phụ thế nhưng là một m bên làm một bên giải thích cho hắn một điểm không có tàng tư rất nhiều thứ hắn tại sư phụ nơi đó học qua nhưng vận dụng tại giữa tiệc ngoài trời là một chuyện khác muốn linh động tiêu sư phụ giáo khác đi ta đều không có ý tứ học t r i n h cường nhìn xem chuẩn bị dạy hắn nấu tam trưng cự khấu hạch tâm nước dùng tiêu lỗi có chút thẹp thùng hôm qua tới thời điểm hắn còn cảm thấy cái này tiêu sư phụ là muốn từ trên người hắn học khách sạn lớn đầu bếp tay nghề hiện tại xem ra ý nghĩ này thực tế buồn cười học nha ta cũng không sợ dạy ngươi còn sợ hãi học tiêu lỗi sang sảng cười nói ngươi muốn làm tiệc ngoài trời cái này tam trường cựu khấu học không đúng chỗ liền không làm được ta nhìn trịnh sư học vẫn là kém một chút h ỏ a hầu muốn được t r ỉ n h cương gật đầu mặt đỏ tới mang thai có loại bị sư phụ điểm danh góp ý cảm giác không sai liền thần thái nhiều cái cùng ngự a khí đều có tám điểm giống cái kia còn đứng làm cái gì tới thái thịt thì kho ngâm tại kho trong nồi chu nghiễn khát thiêu một siêu nước dùng để nấu gà trong nồi thả gừng hành hạt tiêu tăng thêm rượu gia vị thêm điểm mối g i a tăng ngọn nguồn vị đại hỏa nấu mở lao thái thái chắp tay sau lưng ở bên cạnh nói ra món trộn lạnh là dựa vào dao trộn thời điểm đến gia vị nước nấu đạo này chủ yếu coi trọng đi tanh h cùng khống hòa lợi hai heo trộn lạnh c heo trộn lạnh đều đồng thời dao trộn vị loại hình cũng là không sai bề lắm nhất thông b ạ c h thông nước đ ố t lên liên bắt đầu nấu gà nha chu nghiễn sách theo xử lý tốt gà chống nóng ướt nước nóng vào nồi nóng ra sau đó nhanh chóng nhấc lên bỏ vào một bên chuẩy tốt nước lạ buổi sáng từ trong giếng đánh tới nước giếng sờ lấy băng tay vừa đi vừa về ba lần nóng lạnh luôn thiên ba nóng ba kích da gà sẽ trở nên càng có có giãn nấu quá trình bên trong cũng không dễ dàng d á c h ra gọi gà ăn cái gì ăn chính là một cái da trộn lẫn sau khi ra ngoài giảm lẫn giòn cái này gọi gà liền thành công hơn phân nửa một bước này á t không thể thiếu lao thái thái nói t ố t c h u n g nghĩa gật đầu đáp bốn cái gà dùng giống nhau thủ pháp xử lý một lần toàn bộ bỏ vào trong nồi l ử a nhỏ nấu lấy chúng ta tiếp xuống chỉnh dầu đất ga sao ớt linh hồn chính là dầu đất cái này dầu đất người nắm giữ về sau giao trộn cái gì đồ ăn đều cần dùng đến lao thái thái nói tiếp mãi mãi ta khẳng định thật tốt học chu n g h i ễ n cười nói dầu đất sử dụng tại trong món t ứ xuyên vô cùng rộng rãi kỳ thật chu n g h i ễ n phía trước liền đã nắm giữ như thế nào chế tạo dầu đất trộn lẫn trong mì vừa dùng đến quả ớt dầu chính là dầu đất món trộn lạnh dầu đất có cái gì khác biệt chu n g h i vẫn là h ế u kỳ lao thái thái nguyện ý dạy hắn khẳng định vui lòng họ ga lao thái thái mở ra nàng buổi sáng hôm nay mang ra một hồ tiêu các loại gia vị một bên nói ta làm gọi gà dùng nước ép ớt dùng ba loại quả ớt tới làm theo l á o thái thái yêu cầu trước tiên đem một nửa đầu đạn ớt nhị kinh đ i ề u t h ạ c h trụ hồng cái này ba loại quả ớt cắt đoạn vào nồi lửa nhỏ xào đến sốc giòn ra n ồ i dùng dao phay chặt mảnh cam đoan nhất định hạt tròn cảm giác tiếp lấy một nửa khác g i ã thành mảnh một ớt nồi đốt nóng đổ vào một c h ậ u dầu hạt cải hạ nhập hương liệu cùng hành gừng bên trong lửa nhỏ đem hành gừng ngao thành màu vàng kim vớt ra vứt bỏ cái này một nồi dầu mùi thơm đã rất đủ dầu hâm nóng đốt tới sáu thành nóng thời điểm triệt tiêu hỏa trước m hạt vừng tại dầu nóng bên trong lan lộn mùi thơm một phía dầu mẹ liền thành Trưng nhất tuyệt ta. trưng nhất tuyệt này móng này móng cái cái khó heo heo khó 4K, 4K, ta. đợi đến trong nồi dầu hâm nóng hạ xuống một ít lại múc một mũm dầu đến băng bên trong thô bột ớt bên trong tại tư tư thanh bên trong dùng lúa nhanh chóng k h ó y tan phân nhiều lần tưới vào dầu nóng đã muốn đầy đủ kích phát ra quả ớt mùi thơm lại muốn phòng ngừa nhiệt độ quá cao dẫn đến bột ớt rán g rơi đây là cái việc cần kỹ thuật chú nghĩa cẩn thận lại không mất quả quyết động tác vô cùng nhanh nhẹn cam đoan không bỏ mất cái này vừa đúng dầu hâm nóng cuối cùng hạ nhập mảnh bột ớt q u o á y dầu mẹ đầy đủ q u á i đều lại đem trong nổi còn lại dầu từng muỗng từng muỗng múc vào trong chậu bột ớt tại dầu bên trong búc lên ngâm một chút hương vị cay cùng hạt vừng mùi thơm hỗn hợp sông và muối một phần chất lượng tốt dầu ớt giám định rất nhanh cho r a duy bình có thể ngươi sẽ làm dầu ớt nha lao thái thái trong mắt tràn đầy vui mừng chu n g h ê n cười nói cùng sư phụ học qua cơ bản dầu ớt cách làm nhưng xác thực không có m ạ i m ạ i ngươi d ạ y cái này hương đem dầu hạt cải tiên tặc một đạo hương liệu cùng hành gừng cách làm so với hắn ban đầu phiền t o á i hơn một chút nhưng làm gia tăng chi phí là có hạn nhưng tăng lên mùi thơm có thể cho khách hàng mang đến càng tốt thể nghiệm chu n g u y ĩ n đã bắt đầu suy nghĩ thử xem dùng cái này nước ép ớt đến trộn lẫn mặt phong vị có thể hay không càng tốt hơn một chút dấu ớt làm tốt gà cũng n ấ u không sai bịt lắm lui hỏa che kín cái nắp lại hầm mười phút đồng hồ dạng này ra gà không dễ dàng n ấ u phá thịt gà cũng có thể bảo trì cảm giác lão thái thái đem gọi gà g i a vị phối phương cùng chu n g u y a nói n một lần chu n g u y ĩ n cầm quyển vợ nhỏ ghi chép lại chờ chút còn có cơ hội nhìn lao thái thái tự tay trộn lẫn, cầm phối phương ít nhất có thể học cái bảy tám phần đây chính là nhà lao chu cơm tất nhiên quý hiếm đồ ăn một cái lớn gà đất lên bàn chậm tay không có ba mươi bàn yến hội giao trộn lượng công việc không nhỏ cái này một bận rộn chính là cho tới trưa chín giờ trông kho trong nồi thịt đã lần lượt bị mò đi ra phơi tại hai cái giỏ trúc bên trong hai heo mò heo thịt đầu heo đều nhiễm lên đỏ phát sáng màu sắc thoạt nhìn cực kỳ mê người ba cái móng heo kho đặc biệt dễ thấy đơn độc chứa ở cái rổ nhỏ bên trong tại sao là ba cái bởi vì trong đó một cái chu nghĩa cùng lao thái thái phân đang lúc ăn đây móng heo kho từ, kho trong nồi ra, vẫn là ấm áp, từ giữa đó chia đôi b ộ ra trực tiếp sở trường nắm lấy gạm r a thịt bĩu một cái liền thoát xương cốt đ ụ c ở giữa gân cắn dịu dàng êm ái quy quy đạ đạ n cảm giác tuyệt dai ngâm một cái giờ kho nước đã hoàn toàn thẩm thấu miệng vừa hạ xuống quả thực hương mơ hồ căn bản không dừng được ăn xong nửa cái móng heo vẫn chưa thỏa mãn cảm giác miệng đều dính chặt đây chính là lao đối thường nói dính ngôi ăn ngon thích ăn còn muốn ăn chính là đáng tiếc mỹ vị như vậy móng heo kho những khách nhân vô phúc hưởng thụ không có cách một cái heo chỉ có bốn cái móng heo các nhà giết heo đều là hướng lao thái thái cái kia đưa lao thái thái thích ăn móng heo cũng am hiểu móng heo kho nếu là người nào có thể được nửa cái móng heo b a n t h ư ờ n g trong lòng có thể đẹp hơn nửa tháng chu n g h i ệ n hôm nay là bởi vì hắn ra tay cho nên mới được lao thái thái thưởng có thể ăn nửa cái hai năm này đều là chu mạt mạt mới có thể đủ tiền trả lao thái thái đối với tiểu tôn nữ lệch s ủ n g nhưng gặp đốm cái này nửa cái móng heo vào trong bụng bận rộn một cái b u ổ i sáng thể sát tinh thần đều được đến thỏa mãn cực lớn quá thơm ngày mai chính hắn đi mua mấy cái móng heo trở về kho hắn nhất định muốn ăn nguyên một con móng heo một cái cũng không cho người khác phân chu mạt mạt tới cũng không được lao thái thái không nhanh không chậm đem móng heo gầm s ò n g trong t hay nhiều mấy cây c h u ỗ i l ử i xương liền gân mảng đều không có thừa lại một điểm lúc này mới gật đầu nói không sai cùng ta kho không sai bị lắm vậy vẫn là kém xa muốn đạt tới ngài tay người này ta còn phải luyện m ộ ư ơ i năm c h u nghiến cười đáp có thể được đến lao thái thái tán thành h ắ n cái này đổ kho xem như là có chút xong rồi rửa tay c h u nghiến bắt đầu đem đổ kho cùng rau trộn chuyển đi qua bắt đầu cắt thịt cho ra đĩa là buổi chưa hiến hội làm chuẩn bị bốn cái gà trống nấu qua rút về phía sau nước rõ ràng màu vàng nhạt ra gà thoạt nhìn vô cùng tăng đầy cũng may cái này gà nuôi đầy đủ mập thịt chín còn có bốn cân nhiều t ắ t gọn một trộn lẫn một đĩa có thể có nửa cân thịt phân lượng không tính ít bốn cái gà muốn dùng bao nhiêu gia vị lao thái thái trước thời hạn cho hắn coi là tốt làm liệu trộn lẫn bao dầu đất cầm bình xứ đơn đ ộ c trang khắc hành gừng những này phối liệu buổi sáng để triệu nương nương bên tia dự s á n giấy dầu bên trên đội một khối vải xô lại đem thịt cất vào giỏ cuối cùng bên trên lại che một khối vải xô che một tấm giấy dầu dạng này vận chuyển sạch sẽ lại vệ sinh treo lên k h ó chu n h ĩ a mang theo thì lao thái, thái không nhanh không có lao thái thái giữ cửa ải thời gian đem khống mười phần thích hợp đến chu thôn vừa vặn mười giờ chuông chu n g u y ĩ n dừng xe lại triệu nương nương liền bước nhanh đi tới trước tiên đem lao thái thái từ trên xe đỡ xuống đến nhỏ giọng hỏi có thể được không bao làm được chu n g u y ĩ n cười gật đầu triệu nương nương để lộ vải xô nhìn thấy cái kia màu sắc đỏ phát sáng thai heo cùng thịt đầu heo nỗi lòng lo lắng lập tức liền thả xuống cái này cùng lao thái thái tự mình làm nhìn không ra một điểm khác nhau tới kho hương sông vào mũi bận rộn một buổi sáng triệu nương nương nuốt nước miếng một cái ngươi làm triệu nương, nương không nhịn được hỏi â lao thái thái chỉ、điểm. ta ra tay chu nghĩa ngật đầu ta đã học được ngày mai chúng ta liền mở bán a nhanh như vậy n g ư ơ i không nhiều luyện hai lần sau triệu nương nương có chút giật mình cái này quyết định cũng quá gấp gáp chu n g h ĩ n hơi suy nghĩ một chút nói vậy đợi lát nữa nhìn tân khách phản hồi a nếu là đại gia cảm thấy tốt chúng ta liền bán cái này đáng tin tệ triệu nương nương g ậ t đầu trong lòng cũng là không khỏi mong đợi lão thái thái đồ kho năm đó t ổ kê nhất t u y ệ t nhiều năm như vậy cũng còn có người l ầ m b ầ m chu nghĩa nếu có thể học được một ngày chỉ là bán đồ kho đoán chừng đều có thể gia tăng không ít thu vào ai trả cái này hai heo kho cùng thịt đầu heo kho thật là xinh đẹp là chu nghiễn kho sao cái này nhan sắc thật là mê người nhìn liền ăn ngon làm giúp nương nương nhóm vây quanh nhìn xem triệu tiết h a n h từ d i bên trong nói ra đồ kho chật chật tán thưởng đúng nhà ta chu n g h ễ a kho cùng lao nương học tay nghề triệu nương nương cười đáp cùng l a o thái thái học mọi người n ộ n nhịp nhìn về phía l a o thái thái đúng cùng ta học hôm nay là chu n g h ễ a kho l a o thái thái thoải mái thừa nhận trực tiếp cho chu nghĩa đứng này vậy chúng ta hôm nay có lộc căn nha trước đây muốn ăn tết mới có thể ăn được trương nương, nương làm đồ kho nương nương nhóm vừa cười vừa nói nhìn xem đồ kho trong mắt đều tại tòa ánh sáng t r ư ơ n g lao thái đồ kho chu thôn người người nào không t h è m a không biết chu nghiễn học mấy phần về sau bán hay không thái thị t khu đã chống đi chu nghiễn đem thịt kho cùng gà nhấc đi qua chuẩn bị khởi công bên cạnh cái nổi kêu bên trong đốt dầu nóng t r n h cương đứng tại nồi phía trước đang cẩn thận từng ly từng tí đem ớp tốt cá chép từng đầu hạ nhập c h ả o dầu c h ả o dầu tư tư vang dầu nóng về ra c h cương thần thái ngưng trọng hồn n h i n không quản đây là hắn hôm nay duy nhất chủ đạo một mươi hai phần bản lĩnh để ở đây tân khách nếm thử nhà hàng dùng thành chân chính chính độ. c h u nghĩa nhìn n hai mắt muốn nhìn xem cái này nhà hàng dung thành đầu bếp là thế nào làm cá kho muốn học tiêu lỗi chẳng biết lúc nào đi dạo tới nhìn xem trịnh cường nói hắn làm cá vẫn là học được sư phụ hắn mấy phần bản lĩnh thật sự sư phụ hắn c h u nghĩa nghi n hoặc nhìn hướng tiêu lỗi sư phụ ngươi biết trịnh sư phụ sư phụ hắn a sư huynh ta ngươi nói có biết hay không tiêu lỗi cười cười tháng trước hắn còn cho ta viết thư để ta đi nhà hàng dung thành đi làm đây c h u n g h ĩ n vậy ngươi còn mở miệng một tiếng trịnh sư gọi nhân ra trịnh sư biết đến hướng đầu nào kẽ đất chúi a đáng thương trịnh sư phụ a bốn ca đại trương buổi tối còn sẽ có canh một câu nguyên phiếu t r ư ơ n g tám mươi bảy khai tiệc một chương tám mươi bảy khai tiệc một chu nghiên không khỏi cảm thán trịnh sư phụ ly kỳ cảnh ngộ a n ghế ngồi bị kéo tới làm hương nhà bếp vậy thì thôi đối thủ cạnh tranh đúng là chính mình sư thúc hơn nữa cái này sư thúc còn cũng coi trút ra rõ ràng nhận ra cũng không nói mở miệng một tiếng trịnh sư dỗ dành n g ư ờ i làm tảng rốt cuộc tìm được cơ hội muốn lấy ra chính mình sở trường thức ăn ngon thế tất yếu để trước mắt cái này nông thôn đầu bếp được thêm kiến thức lại không biết hắn sở trường việt chiêu nhân ra hai mươi năm trước liền lô hòa thuần thanh đây coi là chuyện gì chứ chu n g h i ễ n dù sao cảm thấy rất thảm chính sư vội vàng làm c a kho chu n g h i ễ n muốn bắt đầu cắt thai heo thái mỏng cùng thịt đầu heo hiện tại toàn trường rảnh rỗi nhất chính là trở lấy mười một điểm lò nấu rượu đem trong nồi hấp đồ ăn khôi phục hấp một cái giờ sau đó trực tiếp mang thức ăn lên khai tiệc tiêu sư phụ chu n g h i ễ n cười h í p mắt nhìn xem tiêu lỗi sư phụ cái này thịt đầu heo muốn cắt độ d à y đều bắt đầu ăn mới được sức lực trong thôn nương, nương nhóm ư ơ n g đao công kém một chút ý tứ mà ngươi khi đó thế nhưng là nhà ăn nhà máy đao thứ nhất trọng yếu như vậy nhiệm vụ sư phụ đầu ngươi cũng dám cậy a tiêu lỗi nhìn chằm chằm h á n cười ta thật lòng. Chu Nguyễn một mặt vô tội. cầm lấy dao phay nắm qua một lỗ thai thở dài tỏi chim tỏi chim chính ta cắt nhà dù sao cũng chính là mấy chục bản mà thôi chu n g h i ệ n dao phay quét quét xuống bên dưới cái thất gỗ bên trên lập tức chất lên thật mỏng thai heo thái mỏng tùy tiện nhặt lên một mảnh có thể thông sáng cái chủng loại kia hai heo thái mỏng thẩm thấu kho nước nhan sắc đỏ phát sáng lại có màu trắng xương sụn khảm n ạ m bên trên giống như hoa văn đồng dạng hết sức xinh đẹp hai heo thái mỏng muốn cắt đến mỏng đối với đao công yêu cầu khá cao đặc biệt là dao trộn thai heo tháo Phải có m ộ tiêu đ ể thể m mới thẩm mùi muốn độ độ đều. dày, dày là nhai có chính cắt thấu thuần hậu mùi thịt, t kho hương hậu ra r n vẫn n đời i là hảo sư phụ h sư ề Tiêu lỗi ở bên cạnh nhìn chu n g h i ễ n cắt xe t a i heo thái mỏng gật đầu một cái trở về cầm chính mình d a o phay bắt đầu giúp đỡ c ắ t thịt đầu heo vẫn là có sư phụ tốt chu nghiến u a y đầu nhìn hắn vô cùng cảm động các ngươi cẩn thận ngón tay tiêu lỗi lường hắn một cái quét quét c ắ t thịt đầu heo từng mảnh từng mảnh độ dày đều đều thịt đầu heo rơi vào cái thất gỗ bên trên là uống rượu người thích nhất độ dày tốc độ so với chu nghiến nhanh hơn không ít cầm dao phay chuẩn bị hỗ trợ triệu nương lương là yên lặng đem dao phay thu về lao thái thái chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nhìn nhìn thấy tiêu lỗi đao công cũng là không khỏi gật đầu khó trách chu n g h i ĩ n đao công vững chắc người sư phụ này đao công thật không tệ không hổ là sư phụ khổng đ ồ đệ hai sư đồ phụ trách cắt nương nương nhóm liền phụ trách bài b à n m ó c heo không đủ đơn độc thành b à n cùng thịt đầu heo bàn ghép mỗi b à n chỉ chứa m ư ờ i mấy mảnh không bao lâu liền đem một cái cái bàn bài đấy đĩa một góc múc một m u n g điều phối tốt một ớt thích ăn cay cũng có thể chính mình chấm cắt xong thịt đầu heo tiêu l ỗ liền sách theo đao trở về chỉ huy làm, lên nồi lửa, làm mở trước bữa ăn chuẩuẩ t r ị n h cường bên này mới vừa đem ba mươi con cá n ổ tốt đang tại c ắ t phối liệu từng đầu nổ vàng d ự n cá chép bay ở trong thùng gỗ da cá hoàn chỉnh một điểm không có phá kiến thức cơ bản xác thực vững chắc khó trách sư phụ xe đùa với hắn chơi c h u nghĩa dối giải cái c ổ nghiêm túc nhìn đem mấy thứ xứng đ ồ a n toàn bộ ghi ở trong lòng dưa muối đậu đ ú a ớt ngâm gừng bào chế tương đậu nhìn xem cùng hắn làm cá giết hoác hương có điểm giống hẳn là chua cây phong vị vừa vặn ngượng ngồi nhìn đó là bởi vì học trộm để người khinh thường hiện tại không đồng dạng đây là hắn sư mình hắn nhìn cũng là nên đột nhiên bên ngoài truyền đến mơ hồ chiêng trống cùng kẽn xô na âm thanh sau đó liền có người kinh h ỉ kêu lên đến rồi thân lương tử tiếp về đến rồi t h ô n trên đường xuất hiện một đầu hàng d à i chu hạo mặc quân trang đẩy xe đạp đi ở phía trước tân lương tử mặc một thân áo đỏ còn đỏ trên đầu còn mang theo một cái màu đỏ vật trang sức ngồi trên xe nét mặt vui cười như hoa thuật nhìn tương đối vui mừng phía sau là nhấc lên trang điểm quầy k h i ê n dưng ơ gỗ ông thích bị đón dâu đội ngũ còn có nhà gái đến ăn bữa t i ệ c thân bằng hào hưu phô trương một hàng g i i trùng trùng điệp điệp đi tới trong viện nói chuyện thiếm, sân phơi làm rút còn có trong thôn những gia đình khác lập tức dầm dầm toàn bộ chạy đến trên đường đến xem náo nhiệt thiếp tân nương chính là thời đại này đẹp mắt nhất náo nhiệt trẻ con trong thôn nhóm đón đón dâu đội ngũ chạy đi một cái so với một cái chạy hoan chỉ cần nói hai câu cắt tường lời nói liền có thể có kẹo ăn ngày tốt lành nhưng không phải mỗi ngày đều có lốp buốt cửa ra vào tám trăm vang pháo bị điểm đại gia nhộn nhịp bưng kín lỗ thai trên mặt của mỗi người đều mang cười pháo v a n g xong lập tức có một đám tiểu nam hải sông đi lên tìm kiếm tính toán tìm tới mấy cái không có vang lên hòa pháo lão nhà họ trần có chút coi trọng n nhà họ trần có tiền nhi tử tại giữa hợp tác xã c u n g tiêu tân n ư ơ n g lại tại trên trấn tiểu học làm lao sư chu hạo cũng là có phúc khí lấy cái hảo bàn lương chu hạo cũng không kém vung ta nghe nói hắn hiện tại cũng là trung đội trưởng làm con rồi người trong thôn nghị luận ở mỹ có ghét t ị cũng có mang theo vài phần vị chua chu nghĩa nhìn đến tràn đầy phấn khởi thời đại này hôn lễ hắn vẫn là lần thứ nhất thấy tân n ư ơ n g không cao hơi mập khuôn mặt tròn t r ị a người lên rất có lực tương tác trang phục màu đỏ làm nền người rất có tinh thần phấn chấn cùng sức sống nhìn ra được lao trần gia thực lực niên đại này muốn đem người nuôi da t h ị đến cũng không dễ dàng cùng nhà lao chu môn đang hộ đối k è n s ô nạ thổi bách đ i ề u triều phụng lao sư phó vẫn là có chút tài năng thổi coi như không tệ chớ có nhìn nắm chặt chỉnh gọi gà dao trộn là muốn trước lên bàn lao thái thái ho một tiếng đem chu nghiễn suy nghĩ kéo lại muốn được chu nghiễn nghe vậy cũng không dám chậm trễ từ trong giỏ xách xách ra một con gà nhìn xem lao thái thái nói làm sao c ắ t nhìn xem lao thái thái từ trong tay hắn tiếp nhận đao trước một đao đem cái cổ chém xuống gà đầu vạch một cái một đập lập tức từ giữa đó chém thành hai nửa ken két mấy lần tính cả gà cái cổ chặt thành khối dao phay nhất chuyển đùi gà chân gà liền bị cắt đi cắt thành、đầu. sau đó lại chém một đao đổi thành tiền su lớn nhỏ khối hình mỗi một khối bên trên cơ bản đều có d a gà liền v ớ i chương 87, khai tiệc 2. a i chương 87, khai tiệc 2. một chút thời gian đầu này to mọng gà trống liền biến thành tráng men trong c h ậ u một c h ậ u gà khối tiệc ngoài trời ăn nhiều người thịt gà làm thịt khối nhỏ điểm đại gia có thể nhiều nhặt mấy khối đều có thể nếm đến hương vị cũng có thể nhiều bên dưới hai chảy đến rượu lao thái thái lấy ra lúc trước tại khách sạn điều tốt gói gia vị bắt đầu gia vị nước m ố i bột ngọt hạt tiêu phấn đường trắng dùng gừng tỏi nước tăng ra lại thêm vào một mức giấm Đổ đều. đớt đem ra trên, trước xoay gia một muôn muốn miệng, một tư hạt tiêu thả, thịt phần phong, khối chuyển không thương dầu dầu dầu bên dùng ngon cùng cùng bằng xối cuối Gọi vào vị, vị gà gà lão i ề n v thái thái một bên nói một bên mở ra dầu đất bình xứ yên tĩnh đưa một cái giờ dầu đất nhan sắc đã thay đổi đến trong suốt dùng thia múc một muỗng tưới vào thịt gà bên trên đỏ phát sáng nhan sắc nhìn xem tương đối có thèm ăn một trậu thịt gà thêm bốn muỗng lão thái thái một tay nắm lấy trán men trậu một tay cầm uống theo một bên một bên một bên sóc c h ậ u một bên quấy nhiễu để mỗi khối thịt gà đều t r ù m lên dầu đớt cùng hạt vừng bóng loáng nhìn xem có thể quá có thèm ăn đầy đủ quấy đều về sau trực tiếp bắt đầu cho ra đĩa một c h ậ u thịt gà trang tám bản màu trắng trong thay gà khối c u ố n đầy dầu đớt một chút hạt mẹ tô điểm bên trên tươi đẹp t ố t t á c mùi thơm nước m u ố i đem trong c h ậ u dầu đớt cùng nước g ấ m toàn bộ ngược lại sạch sẽ dùng thìa tưới vào gọi gà bên trên lại bắt một nhỏ gà coi như hoàn thành một bộ này động tắc nước chảy mây trôi nhìn đến chu nghĩa trận mắt há hớm một phần coi như không tệ gọi gà. chu nghiến i n t r o mắt ệ n lên một nhóm Hán chính sông Nhiễn là một tuổi, ghi chú. Bảo chưa sữa đau bảo dạ. Kỷ. nha, ngươi cũng rồi.、Lao、thái thái hướng bên cạnh lui Nhiễn nói. Nhiễn Lao một hướng cạnh nhìn Chu Chu bước, bên c xem không làm thiền từ trong giỏ sách lại nâng một con gà đi ra dựa theo lúc trước lao thái thái cách làm bắt đầu chặt gà khối một cái chỉnh gà rất nhanh bị chặt thành một chậu gà khối liêu chấp lao thái thái đã điều tốt chu n h i ế n ngược lại một phần ba vào chậu học nàng q u ấ y kỹ xảo một bên sóc chậu một bên theo điều hòa vừa bắt đầu không quá quen thuộc nhưng nắm giữ tiết tấu cùng kỹ xảo về sau phát hiện dạng này quáy nhiều thịt gà không dễ g à n tản liêu chấp cũng có thể càng đầy đủ cái đề ức hạ nhập dầu đất nhan sắc một chút liền sáng do đi lên chu nghiễn trong mắt sáng lên ánh sáng thật đúng là chuyện như thế lão thái thái thật sự là một cái hảo sư phụ nàng dạy đồ vật luôn là đơn giản trực tiếp không có nhiều như vậy đầu khùng tràn đầy trợ b ữ a trí tuệ một phần không sai gọi gà chu nghiễn cho ra đĩa b ả n g cũng cho ra d u y ệ bình chu nghiễn tương đối đâu áp đặt đi ra gà đồng dạng dầu đất cùng gia vị liền quấy thủ pháp đều là giống nhau làm sao lại cho ra hai loại đánh giá chu nghiễn tương đối tức giận nhưng không có cách nào có thể chính là như vậy t r ộ lẫn lão thái thái cười gật gật đầu đối với chu nghiễn thủ pháp có chút hài lòng mãi mãi mãi mãi thân nhân k í n h trả mời ngươi đi ngồi chủ vị chu kiệt lòng như lửa đốt chạy ra nhìn thấy trên đài bẫy gọi gà cùng t h a i heo kho t h ị t đầu heo kho không khỏi nuốt nước miếng một cái cả kinh nói chu nghiễn ngươi làm à không có sai chính là ta chu nghiễn gật đầu lợi hại à chu kiệt sợ hai thà nói đi nha lão thái thái chỉnh lý một chút chính mình y phục chắp tay sau lưng hướng cửa sân đi đến chu kiệt vội vàng bước nhanh đuổi theo chu nghiến bắt chước làm theo đem còn lại hai con gà cũng cho chặt t Nương Nương cũng,、so、là cũng may chu nghiện n n g ăn, đáng tin cậy gọi gà cùng đồ ăn kho nhìn xem đều rất có vẻ ngoài người nào đi qua cũng nhìn không được nhìn nhiều hai mắt một mươi một giờ rưỡi những khách nhân lần lượt đến Tại cửa ra vào hôm h nay g b đăng k tân khách lấy song phương bạn bè thân thích làm chủ bất quá ở trong viện đơn độc bảy một bàn chiêu đại trong huyện cùng trên trấn h cương lãnh đạo thường đến nhìn thăm hỏi một tới hai đi cũng đều quen bây giờ chu vệ quốc làm ủy viên đảng ủy thị trấn chu hạo lại là trung đội trưởng không quản là lưu đội vẫn là phục hồi như cũ có gia đình này bối cảnh tiền đồ đều là rất q u a n minh cho nên thiếp mời đưa ra các lãnh đạo hôm nay đều dành thời gian đến ăn bữa tiệc lao thái thái ngồi chủ vị chu vệ quốc ở bên cạnh tiếp khách sau đó là cục dân chính phó chủ nhiệm tôn ngạn cùng phó c h ấ n trưởng hoàng sâm còn có bốn vị trên c h ấ n công trước mọi người ngồi xuống trước hướng lao thái thái chào hỏi lao thái thái thanh niên thành liệt sĩ quả phụ một tay nuôi lớn năm cái nhi tử tiểu nhi tử chu vệ quốc lại tại trên chiến trường bị trọng thương xuất ngũ còn có hai cái tôn tử tham quân nói là cả nhà trung liệt cũng không đủ mọi người kính nàng bội phục nàng một cái nữ nhân có thể nuôi ra dạng này con cháu tới mọi người hàn huyên vài câu bầu không khí cũng là hòa hợp hôm nay cái này t i ệ c ngoài trời ta nhìn có ba vị đấu bếp phô trường không nhỏ a tôn nạn cười nói đúng vậy a nhìn xem ra dáng không giống hương nhà bếp hoàng sâm cũng gật đầu nói lão thái thái cười giải thích nói vốn là chỉ có một vị hương nhà bếp kết quả ngày hôm qua đột nhiên có việc không làm được lâm thời lại đi mời hai vị đấu bếp đến cái kia làm giao trộn chính là ta tiểu tôn trung n g h i ễ n cũng là bị kéo tới cứu hỏa mang thức ăn lên rồi đang lúc nói chuyện giút việc bếp núc bưng khay đi vào trước lên bốn phần giao trộn mọi người định nhãn nhìn lại con mắt đều là sáng lên câu nguyên phiếu chương tám mươi tám chỉnh sư tài nghệ này chính là lại cao vừa cứng câu nguyên phiếu một chương tám mươi tám chỉnh sư tài nghệ này chính là lại cao vừa cứng câu nguyên phiếu một chương t á c n g l i a o v ừ ê n p h u ộ t c h n đây là tiệc ngoài trời truyền thống bất quá hôm nay cái này giao trộn nhìn xem thật là không sai hai heo kho cắt cực mỏng trồng chất tại trong khay lộ ra phân lượng không ít có vài miếng từ hai heo thái mỏng đắp bên trong nít lên đều có thể xuyên thấu qua quang kho nước thẩm thấu phía sau nhan sắc thật xinh đẹp giống như đỏ phát sáng hổ phách chính giữa xương sụn như hoa văn điểm s u y ế t bên trên t h u ậ t nhìn rất có m ỹ cảm đồng dạng tiệc ngoài trời có thể thấy được không đến cắt như vậy mỏng thai heo thái mỏng hương nhà bếp vội vàng làm tam trưng tử khấu dao trộn đều là dao cho giúp việc bếp n ú c nương nương nhóm đến cắt có thể cắt đều thế là tốt rồi hôm nay cái này dao trộn sư phụ đao công quá tốt rồi t h ị t đầu heo kho cắt muốn so thai heo thái mỏng càng dày một điểm mà bên trong mang gầy đồng dạng bị kho nước thẩm thấu đỏ phát sáng màu sắc cực kỳ mê người hiện ra bóng loáng còn không có nếm li b ắ p bỏ kho gân màng như hổ phép sặc sỡ thoạt nhìn đồng dạng mê người cuối cùng một phần gọi gà đặc biệt hút con n g ư ờ i mỗi một khối gà khối đều c u ố n đầy sáng rõ dầu đất điểm s u y ế t l ấ y từng viên hạt vừng dầu đất hương c a y mùi đã phiêu tán mà đến để người không nhịn được n u ố t nước miếng một cái gọi gà tại có nhiều chỗ lại được xưng là gà chảy nước miếng cũng là bởi vì vẻ ngoài thực tế quá mê người nhìn xem liền để người miệng lưỡi nước miếng bọn hắn những ngày lãnh đạo bình thường trong nhà cơm nước liền tốt lại không ít tham gia tiệc ngoài trời cỗ chín bát ở trong mắt bọn họ không hiếm l ạ hương nhà bếp tay nghề không sai bị l giao trộn ngược lại là các nhà cũng khác nhau hôm nay cái này ba đạo nhìn xem cũng không tệ cái này đồ ăn kho cùng gọi gà nhìn xem thật là không tệ phó chủ nhiệm tôn nạn g cười nói chu n g h i ễ n tay người này cùng lao thái thái học g a nhìn vẹn ngoài là học được tinh túy hoàng sâm cũng là cười nói ngày lễ ngày tết tới thăm lao thái thái có đôi khi sẽ lưu bọn hắn ăn cơm trưa muốn đổi nhà khác bọn hắn có thể liền cự tuyệt nhưng lão thái làm đồ kho cùng món trộn lạnh thực tế ăn quá ngon bình thường chính mình đơn độc lại nâng một bao đường phèn mặt dây cũng muốn ăn một bữa đừng nói ok liền xem như già châu cũng không tìm tới ăn ngon như vậy đồ kho cùng gọi g chính là một năm mới có thể ăn một hai lần có khi nhớ tới cái kêu kêu một cái khó chịu thèm a lao thái thái cười gật đầu là cùng ta học hắn làm hộ cá thể tại nhà máy dệt cửa ra vào mở cái khách sạn ta tay người này hắn cũng học cái bảy trăm tám mươi tám vậy nhưng quá tốt rồi mọi người nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên có tốt hay không đến nếm mới biết được lao thái thái cười nói đừng k h á c h khí đồ ăn đều lên động đ ô a đi khách theo chủ liền lao thái thái đều mở miệng mọi người cũng liền không k h á c h khí tôn nạn trước kẹp một mảnh thai heo thái mỏng không có chấm một ớt trực tiếp đốt tới trong miệng kho hương thẩm thấu thay heo thái mỏng mềm dẻo bên trong mang một ít món sườn đạn răng cảm giác kho hương tại răng ở giữa nở rộ càng nhai càng thơm cảm giác tuyệt rượu đúng chính là cái mùi này cùng lao thái thái làm quả thực giống nhau như lúc nếm không ra bất kỳ khác nhau nuốt xuống sau đó răng ngôi lưu hương là loại kia kéo dài kho hương để người dư vị vô tận t ô n nạn bưng chén rượu lên nhấp một miếng sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài t ố t cái này hai heo kho thật đúng là một đạo nhắm rượu thức ăn ngon bên kia hoàng xâm nếm một khối thịt đầu heo c ắ hoàng sâm cũng nhấp một miếng rượu ca ngợi nói cái này thịt đầu heo kho cũng tật a n chu nghĩa tài nghệ này đã có lao thái thái tám chín phần trình độ lần sau lại thèm cái này đổ kho á nhưng lấy đi hắn trong cửa hàng ăn đây thật là chuyện tốt ta những người k h á c động đua nếm đồng dạng cùng tán thưởng tôn nạn nhìn xem chu vệ quốc mang theo vài phần hâm mộ nói vệ quốc ngươi thật là có lộc ăn chu vệ quốc mỉm cười gật đầu chu nghĩa chủ nghệ quả thật không tệ học đồ vật cũng nhanh hắn vừa vặn nếm thử một miếng thịt đầu h e o kho kỳ thật trong lòng cũng có chút kinh ngạc lúc này mới mấy ngày à chu nghĩa làm sao lại học được làm ra đồ kho hương vị cùng lao thái thái làm còn có chút ít chính lệnh nhưng đã là tốt ta lại đến nếm thử cái này gọi gà lần trước ăn lao thái thái làm gọi gà vẫn là năm trước về sau lại ăn người khác làm gọi gà luôn cảm thấy kém chút ý tứ tôn nạn g từ trong bắt kẹp một khối mang ra thịt gà d ầ u đ ớt đều đều c n đầy thịt gà xông vào xương k h ẽ hở hạt mẹ theo thịt gà lào đảo còn không có nhập khẩu hạt tiêu dầu tê dại hương cùng dầu đất cháy xém hương đã tiến vào xoắn núi thịt gà đưa vào miệng một nhai n h a cái này da gà hào d ọ n nhai thậm chí nghe đến âm thanh thịt gà non mà không tủi nhai có nhai sức lực hạt mẹ đang nhấm nuốt bên trong không ngừng nổ t u n g hương thơm tươi ngon miệng liền xương nhai đều là tươi cay có vị nhai ngọc mặn chua tươi hương bảy vị gồm nhiều mặt các loại hương vị cân bằng hài hòa nặng n ề cấp độ cảm giác t h ơ n g thơm tươi vừa miệng bắt đầu ăn có thể quá có mùi vị có chút rau trộn sư phụ làm gọi gà chỉ chú ý bày bàn hương vị hợp với mặt ngoài mới vào miệng rất thơm càng n g a i càng không có tư vị nhưng cái này mùi thịt gà nói đã xông vào thịt gà càng n g a i càng thơm tuyệt tuyệt cái này gọi gà thật sự là rất tốt t h ả m rồi ngũ vị điều hòa không bày rồi tôn ngạn ca ngợi nói hoàn toàn bị chinh phục những người khác nghe vậy chỗ nào còn có thể nhịn được cũng là nhộn nhịp động đũa kẹp gọi gà nếm thức ăn tươi sắc thực ăn ngon so với khách sạn quốc doanh còn muốn rất tốt hỏa hầu đem không thật tốt da gà giòn thịt mềm lại có nhai sức lực không phải bá mềm loại kia cái này d ầ u đ ớt thật là thơm nha lấy r a trộn lẫn mặt tuyệt đối ăn ngon tất cả mọi người khen không dứt miệng liên tiếp nâm chén bầu không khí lập tức liền thân thiện đi lên vệ quốc chu n g h ệ n cái kia khách sạn kêu cái gì tên hoàng sâm mở miệng do hỏi hắn thứ hai đến thứ bảy đều tại trên chân ký túc xà ở đạp xe đi nhà máy d ậ y tan một bữa cơm vẫn là thật thuận tiện mười phút đồng hồ liền đến những người khác nghe vậy cũng là nhộn nhịp nhìn hướng chu vệ quốc liền cái này bốn đạo dao trộn cũng đáng được đi nếm thử bình thường nếu là trong nhà khách nhờ đến đem cái này bốn cái đồ ăn đóng gói trở về. lại tùy tiện xào hai cái đồ ăn khách nhân ăn bao hài lòng chương 88, tám chỉnh sư tài nghệ này chính là lại cao vừa cứng c â n nguyên phiếu hai chương 88, tám chỉnh sư tài nghệ này chính là lại cao vừa cứng c â n nguyên phiếu hai có chút khách nhân thích hợp mời trong nhà ăn gia hiến là có cái này nhu cầu l i ê n nhà máy dẹp cửa chính nhà hàng chu nhị hoa chu vệ quốc đáp được ngày khác đi đ ế n thử niên đại này còn không có nhiều như vậy phức tạp hôn lễ nghi thức tân lang tân lương sau khi vào cửa kính đổi dọc trà thì cưới bên trên đồ ăn đũa liền cho lại gia phát nhị ba chu trạch cho sân phơi ngồi những khách nhân trúc rượu vẫn không quên cho chu n g h i ệ n đánh cái quảng cáo cái này giao trộn là nhà chúng ta chu nghiến kho trộn lần à nếu là nếm đến hương vị tốt lần sau đi hắn t r ọ n g cửa hàng ăn nha hắn khách sạn liền mở tại nhà máy dệt cửa ra vào nhà máy dệt công nhân đều thích ăn sinh ý rất tốt những khách nhân đối với cái này giao trộn vốn là khen không rứt miệng nghe xong tự nhiên tích cực hưởng ứng t r ư ơ n g lão thái đồ kho làm tốt đại gia là biết rõ đến chu ra xử lý ghế ngồi thời điểm mới có cơ hội ăn cái kêu kêu một cái hiếm lạ lần này chu nghĩễn học lão thái thái bản lĩnh còn mở khách lao hán chính là cái mùi này một chút cũng không kém về sau mỗi cái tuần lễ ta đều làm một phần về nhà nhắm rượu rất tốt cực kỳ muốn được về sau chúng ta một người cuối cùng có thể ăn nhiều vài miếng chu hành v ĩ nhìn xem nhỏ giọng lưu đồ bí mật lao hán cùng ra ra cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhanh chóng kẹp một mảnh thai heo thái mỏng ý trong miệng ăn ngon sắc thực ăn n g o n a chu n g h i ễ n đến thật sự a lại đem trương tổ tổ đồ kho cho học đến tay nhìn cái kia hai người đều nhanh cảm động khóc mọi người ăn món ăn nóng cũng lần lượt đi lên tương đoạn thịt ba chỉ kho mặn thịt kẹp sa thịt hấp một gạo gà hớp chân châu viên tử giò heo đông phà canh dạ dày heo đây chính là bát đại chén còn có một đầu cá chép khò đi theo lên bàn cỗ trí bát xứng bốn cái dao trộn cái này một bàn lớn thịt đồ ăn sắc hương vị đều đủ nhìn xem liền đỉnh cái này vẹn ngoài nhưng so với bình thường hương nhà bếp làm hảo quá nhiều đồ ăn đều lên bàn đầu bếp cùng giúp việc bếp núc cũng đều rảnh rỗi c h u n g u y ễ nhìn n xem tiêu lỗi cùng đầu đ ầ y mồ hôi trịnh cường cười nói ba người chúng ta thật lợi hại tiêu lỗi cùng trịnh cường nghe vậy cũng cười lần thứ nhất xử lý tiệc ngoài trời hiện nay đến xem cũng không t h lắm đại gia hôm nay vất vả bên này đơn độc lưu lại hai bàn đại gia tới ngồi ăn nha chu kiệt bưng đồ ăn lên đón a n bài bọn hắn cùng làm giúp ngồi xuống ăn bữa tiệc đầu bếp tại trên yến tiệc địa vị là rất cao phải đặc biệt cho lưu châu ngồi chủ nhà còn muốn có người buổi tiếp chu nghiến gọi gà cùng t hai heo thái mỏng còn có nhiều đến không có lãnh đạo b à n kia mau ăn xong chu kiệt giữ chặt chu nghiến nhỏ giọng hỏi hai heo thái mỏng không có gọi gà còn có một đĩa nhiều ngươi mang đi n h a chu nghiến quay người đem nhiều cái kia phần gọi gà cho hắn bưng tới tất ngươi trước đi ngồi đ ế lên đem sư phụ ngươi cùng trịnh sư phụ cùng được rồi hôm nay vất vả các chu kiệt bưng lên gọi gà bước nhanh rời đi đi tích cực ăn cơm triệu nương nương hướng về phía chu nghiên hô chu mặt mặt đã ngồi tiểu hài b à n kia ăn đi xem như toàn trường đoàn sùng từ buổi sáng tỉnh miệng liền không ngừng qua căn bản không cần lo lắng ăn không đủ no vấn đề ngược lại bởi vì lo lắng nàng ăn quá nhiều triệu nương nương đã ba lần chống giông túi của nàng muốn được chu nghiến lên tiếng bước nhanh đuổi theo tại sư phụ hắn ngồi xuống bên người buổi tối còn có dừng lại sét h ấ y trịnh cường một ly ngược lại thái kê tự lượng chu n h i ê n dót cho hắn chén trả buổi tối uống buổi tối không say không nghỉ trịnh cường bưng lên trả một mặt ph tiêu sư phụ cười không nói vậy nhưng nghỉ quá nhanh tội phạm sẽ trở về hiện trường phát hiện án thưởng thức kiệt tác của mình đầu bếp thì sẽ lén lút trốn ở một bên nhìn khách nhân phản ứng hôm nay cái này thịt ba chỉ kho mặn quá rất tốt đường đường chính chính lao sư phó tay nghề cái này tương hoản mới là thật hương a nghĩ thích n g ọ t trừ cũng tốt ăn gà hấp mới là thật tươi nha canh này quả thực không bày cái này tiêu sư phụ tay nghề thật sự quá tốt rồi không hổ là nhà máy dệt đầu bếp trưởng hôm nay hấp đồ ăn thu được các tân khách nhất trí khen ngợi đối với tiêu sư phụ tán thưởng cũng là không dứt bên h a i đồng dạng cỗ c h í n bát đồ ăn đều không sai biệt lắm nhưng khác biệt đầu bếp làm ra đến chính là không giống tiêu sư phụ bưng chén rượu lên nhấp một hốc nhỏ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên phong phạm cao thủ hiển thị rõ hôm nay cái này cá kho cũng rất tốt nha thê c a y chua ngọt kinh ngạc non g miệng vô cùng ư ớ c hiếp ăn lên nhiều non m ị n một điểm mùi tanh không có không hổ là nhà hàng dung thành đầu bếp trình chính. chính là có trình độ chúng ta cũng là tốt rồi ở trong thôn đều có thể ăn đến nhà hàng dung thành phong vị trịnh cường làm cá kho cũng là lấy được những khách nhân nhất trí tán thành trên bàn làm g ú t nương nương nhóm cũng đều nói tốt trịnh cường khỏe miệng điên cùng dâng lên không sai chính là muốn cái hiệu quả này sư phụ ta không cho ngươi mất mặt tiêu sư phụ ngươi nếm thử xem ta làm cá kho chỉ cho ta điểm một hai n h a t r ỉ n h cường nhìn xem tiêu sư phụ nói một mặt mây trôi nước chảy t r ỉ n h sư lại nói đùa ta có thể chỉ điểm cái gì đại gia ăn cũng khoe tốt cái này nhà hàng dung thành cá kho cách làm khẳng định không bình thường vùng ta nếm thử xem chờ chút còn muốn hướng ngươi l i n h giáo học tập mới là tiêu lỗi vừa cười vừa nói t r ỉ n h cường nghe xong khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang h a i khoác tay nói ai nhà không tồn tại tiêu sư phụ có cái gì muốn hỏi ngươi liền hỏi nhà sư phụ ta nói đồng hành giao lưu chính là muốn b ằ n g thẳng mới có thể học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ chu nghiện mì môi đem đ ờ i này tất cả chuyện đau khổ tại trong đầu đều suy nghĩ một lần e m chút không có ngăn chặn khỏe miệng tiểu sư phụ cầm lấy b ú a kẹp một khối bụng cá bên trên thịt chúng lên đậm đặc nước ấm sau đó đốt tới trong miệng tinh tế phẩm vị một phen nhấp ra hai cây xương cá gật đầu nói ân con cá này tê cay hương thơm tươi kinh ngạc nước ấm đã hoàn toàn nấu và ức hiếp bên trong mùi tanh ép tới vô cùng tốt nước ấm pha càng là rất tốt hòa hậu gia vị đều đem không đến cực hạn chính sư tài nghệ này chính là lại cao vừa cứng chính s cái tiêu kêu một cái mặt mày h ớ n hở con mắt nhìn trái nhìn phải cảm giác đều nhanh phiêu lên cười đến cái tiêu kêu một cái s á n l ạ ta cảm thấy ngươi làm cá kho trình độ này cùng sư huynh ta hứa vận lương so với cũng là ngang nhau ngươi vừa ra tay nhưng cũng có thể hắn đều muốn nhượng bộ b à phần tiêu sư phụ nói tiếp ta chính sư phụ đang chuẩn bị khiêm tốn nói hai câu con mắt đột nhiên chừng lớn mấy phần đột nhiên quay đầu nhìn hướng tiêu sư phụ ngươi ngươi vừa v ậ n nói người nào lại là một cái đại trương câu nguyên phiếu buổi tối còn sẽ c o đổi mới chương tám mươi chín khá lắm khi sư diện tổ n đồ một chương tám mươi chín khá lắm khi sư diện tổ nghịch đồ một tiêu sư phụ cười tủng tìm nói sư huynh ta hứa vận lương a làm sao t r ị n h sư cũng nhận ra t r ị n h sư phụ không cười chu nghiễn không nín được cười hắn đang đùa ngươi a t r ị n h sư chu nghiễn đã phát hiện hắn b ị sư phụ này không chỉ có tại sao bếp sụ mặt h ấ n hắn một mặt tại trong sinh hoạt đồng dạng có tứ xuyên người hài hước cùng khôi hải t r ị n h sư phụ biểu lộ trong lúc k hiếp sợ mang theo vài phần xấu hổ tư thế ngồi đều không tự chủ đoàn chính mấy phần nhỏ giọng ấp ú n g nói hứa vận lương đó là sư phụ ta cái gì chính sư ngươi là sư h u n h ta hứa vận lương đô đệ ôi v sư, sư, sư, sư, sư, sư, sư phụ hắn hứa vận lương là tại tô kê học nhà bếp hơn một mươi năm trước liền đi dung thành phát triển bây giờ tại nhà hàng dung thành tay cầm môi trợ lý là lúc trước gia châu đầu bếp nổi danh khổng hoài phong sư phụ khổng sư phụ ngược lại là nhắc qua hắn có mấy cái sư đệ nhưng hắn một cái cũng không có ghi nhớ a người nào có thể nghĩ ra được trở về lâm thời cứu c h à n g tiệc ngoài trời còn có thể đụng tới sư thúc tiêu sư phụ cười vỗ vỗ trịnh cường ngu bàn tay trịnh sư không cần khiêm tốn nha theo bối phận ngươi là sư đ i ệ ta nhưng muốn nói làm cá ngươi chính là trịnh sư một lần làm ba mươi đầu cá kho còn có thể làm ra cái mùi này đến hương vị tốt để ta bội phụ ca tiêu lỗi lời nói này tình chân ý thiết không có nửa điểm trêu chọc chỉ có đ ố i nhà mình sư đ i ệ thưởng thức trịnh cường cảm nhận được phần này tán thưởng nguyên bản khẩn trương thần sắc vung lòng mấy phần trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười sư thúc ngươi chớ có tẩy ta sọ đầu chúng ta trợ lý chính là làm cá nổi danh đâu n g ư ơ i lệ trịnh g n cường cũng là vội vàng nâng chén trả lên cùng hắn đụng một cái đây cũng là chúng ta sư môn đồng lòng cầm xuống cái thứ nhất tiệc ngoài trời chú nghiến để c h é n xuống nhìn xem tiêu lỗi cởi hỏi sư phụ ngươi có hay không làm hương nhà bếp ý nghĩa trịnh sư huynh không phải chuẩn bị trở về tới làm hương nhà bếp sao các ngươi hai cái nếu là cộng tác trải o qua chuyện của hai ngày này hắn xem như là thấy rõ ràng năng lực của mình chỉ bằng vào một mình hắn căn bản làm không được một chẳng cỡ lớn tiệc ngoài trời nhưng hắn cho tiêu sư thúc làm trợ thủ ngược lại là dư sải tiêu lỗi nghe vậy những mày rơi vào suy nghĩ đi dung thành sự tình hắn cùng lão bà đề cập qua mấy lần tiền lương ngược lại là có thể so sánh tại nhà máy dệt cao một chút nhưng trong nhà có bị bệnh liệt giường lão nhân lại có đi học hải tử chỉ có thể một mình hắn đi dung thành đem lão nhân hải tử ném cho lão bà trung non hai địa phương ở riêng không để ý tới nhà trong lòng cuối cùng không quá yên tâm nếu là làm hương nhà bếp lời nói giống như vậy một chàng xử lý xuống có thể có chín mươi khối trừ đi điểm gia vị chi phí coi như cùng trịnh cường phân một nửa cái kia cũng có hơn bốn mươi khối tiền một tháng chỉ cần xử lý ba trận liền bù đắp được khách sạn lớn dung thành đầu bếp tiền lương đợi đến cuối năm kết hôn nhiều người đ o á n chừng một tháng có thể làm b u ổ i diễn còn muốn càng nhiều thu vào sẽ khả quan hơn như vậy thì không cần đi dung thành trong nhà cũng có thể lo lắng trước đây cảm thấy hương nhà bếp cuối cùng có chút không ra gì nhưng làm lần này ngược lại là thay đổi hẳn đối với hương nhà bếp thành kiến từ chủ nhà đến làm rút đối với hương nhà bếp đều là tôn kính đây là một đôi đi và hôn nhân người trẻ tuổi trọng yếu nhất t h ị kiến hương nhà bếp cũng không phải tùy tiện làm mấy cái hấp đồ ăn lừa gạt một chút liền được làm tốt khách nhân ăn vui vẻ hài lòng chủ nhà mở mày mở mặt thân nhân vô cùng cao hứng cũng là một cọc chuyện tốt tiêu lỗi quyết định chủ ý gật đầu nói ta nhìn cũng muốn đến đem những n à y trang phục mua ta cùng trịnh cường cũng không thể so bọn hàng kém Tốt. về sau ta liền theo sư thúc làm chị cương v ẹ mặt thành thật gật đầu nói Tốt. loại kia ăn không sai bịt lắm ta lên đài giúp các ngươi tuyên truyền tuyên truyền nói không chừng hôm nay đến ăn bữa tiệc ba trăm người bên trong liền có chuẩn bị muốn làm tiệc ngoài trời c h u n g h ĩ n vừa cười vừa nói ngoại trừ tiệc ngoài trời bình thường cũng có thể tiếp một chút ra đến nhà loại kia một hai bàn đến hội một tháng tiếp mấy đơn mùa hế hàng cũng có thể làm lên đi chị cương ánh mắt sáng lên sư lệ nào chính là linh hoạt dung thành người có tiền sắc thực sẽ làm như vậy thường xuyên có người ra giá cao mời ta sư phụ đi làm ra hiến bình thường đều là lao bản mời khách tô kê sợ là không có loại này nhà giàu tiêu lỗi lắc đầu không quá xem trọng không quản có hay không trước tiên đem quảng cáo đánh đi ra lại nói đem thanh danh làm lên g i a châu đều sẽ có người đến mời chu nghiến vừa cười vừa nói hôm nay đến khách nhân bên trong không riêng gì tô kê người g i a châu thậm chí dung thành đều có bữa này để bọn hắn ăn hài lòng về sau người bên cạnh xử lý tiệc ngoài trời đều sẽ nghĩ đến chúng ta đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu chương t á khá lắm khi sư diện tổ n g h đồ hai chương tám mươi chín khá lắm khi sư d i ệ t tổ nghiệp đồ hai có đạo lý chị cường liên tục gật đầu tiêu lỗi suy nghĩ một chút cũng là gật đầu t ố t liền theo ngươi nói tới chu n g h i ĩ n bây giờ nói chuyện làm việc s á c thực càng ngày càng thành thục hơn nữa đầu góc rất linh hoạt đúng là làm ăn liệu chu n g h i ĩ n tiến tới lại cùng tiêu lỗi chị cường nhỏ giọng đem đơn giá cả cho thương lượng chỉ làm đồ ăn liền theo ba khối một bàn tính toán làm khoán bao liệu theo mở menu cùng cùng ngày đồ ăn giá cả khác tính toán trên bàn những người khác căn bản không để ý ba người bọn hắn đang nói cái gì bận rộn một cái buổi sáng vốn là bụng đói kêu vang đối mặt cái này một bàn lớn thức ăn ngon ăn có thể thơm ăn cơm ăn cơm ta đói chu n g h ĩ n cầm lấy búa tay mắt lanh lẹ kẹp lên trong bắt còn lại cuối cùng một khối thịt ba chỉ kho mặn nương nương không nói chỉ là một mực ăn thịt thịt ba chỉ kho mặn thật là quý hiếm nhìn thấy cuối cùng một miếng thịt bị chu n g h ĩ n kẹp đi tất cả mọi người nhìn hắn một cái không biết bao nhiêu trong lòng người thở dài dây cắt tam tuyến thịt bị nước tương ướp ra vị n h ộ n thành màu hộp h á c h phía dưới đệm lên dương muối hấp mười phần mềm nát gấp lên run dầy dày, dày. đùa kẹp lấy liền h một khối coi như không tệ thịt bà chỉ kho mặn không dám có dư thừa động tác c h u n g h i ễ n trực tiếp đem thịt vị trong miệng miệng vừa hạ xuống cảm giác linh hồn đều đi theo run dày thịt mỡ đã hấp mười phần mềm nát nhập khẩu đĩu một cái liền hóa thịt nạc nát mà không tủi h hút đầy nước tương cùng dưa mối u đặc thù mùi thơm hương vị thuần hương mặn tươi v à ngọt ăn ngon c h u n g h i ễ n cảm thấy đây là hắn nếm qua món ngon nhất thịt bà chỉ kho mặn hậu thế dò xét cửa hàng nếm qua những cái kia cùng cái này so sánh kém chút ý tứ cái này thịt heo quá tốt rồi nhà mình nuôi thổ heo lấy tốt nhất tam tươi thịt sau đó dùng thổ trọng yếu nhất vẫn là tiêu sư phụ tinh xảo t r u nghệ n g vừa đúng hòa h ậ u hoàn mỹ gia vị còn tốt hắn hạ thủ kịp thời k á c đến cuối cùng một khối thịt b á chỉ kho mặn cái này đồ ăn phải h ọ c ca chu nghiện ánh mắt quét qua để mắt tới bên cạnh cái k i a phần điểm tiêu bạch trong bát cơm gạo nếp đã bị ăn một nửa cũng còn lại cuối cùng một miếng thịt đáng tiếc không đợi chu nghiện xuất thủ trịnh sư đã nhanh chân đến trước tại mấy vị nương nương đưa đ a phía trước kẹp đi trực tiếp đút tới trong miệng ánh mắt sáng lên tinh tế phẩm vị một phen về sau nhìn xem tiêu lôi nói sư thúc người cái này điểm tiêu bạch so với sư phụ ta làm còn tốt ăn có thể hay không dạy ta một chú không có cướp được thịt chu n g h ĩ ệ n ư ớ t mắt khá lắm khi sư d i ệ t tổ n g h i ệ đồ lần sau gặp hứa sư bá nhất định đem đoạn này nguyên si nói cho hắn nghe sư phụ hắn làm hấp đồ ăn s ắ c thực nhất tuyệt giám định cho ra đánh giá đều tại không sai trở lên phát huy ổn định khiến người sợ hai thang phục h u n g h ệ n một bên ăn một bên ở trong lòng cảm khái đại bộ phận người cho rằng món tứ xuyên đột chỉ có một cái tay chữ nhưng thật ra là một loại thành kiến nồi l ẩ u không thể đại biểu món tứ xuyên á huy hôm nay cái này tám đạo hấp đồ ăn chỉ có thịt hấp bột gạo cùng g ò heo đông pha là mang vị tay khác sáu đạo đồ ăn thậm chí không có vị tay nổi bật một cái tơi chữ liên nói thịt hấp bột gạo a ướp gia vị qua thịt ba chỉ t r ù m lên bún hấp đến mềm nát da dầu cảm giác mềm dẻo hương vị từ đơn cùng bên trong đặc biệt phong vị hương là chủ vị vị c a y trái lại vật làm nền dung nhập trong đó mà do heo đông pha vị c a y cũng không đột xuất liêu chấp pha là chua cay bên trong mang một ít v ề ngọt đầy đủ hương nhưng không hiện c a y thẩm thấu mềm nát vó bảng thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạ kẹp lấy liền tản từng tia từng sợi tại nước tương bên trong chấm một vòng t r ù n lên liêu chớp miệm vừa hạ xuống quả thực tuyệt diệu đến cực điểm nếu mà so sánh chính tông giang tây đồ ăn cùng tương đồ ăn để chu nghiện có chút đều đem hắn cay đi ra nước mắt cái kia vị cay thật đúng là một chút cũng nghiêm túc ca đương nhiên món tứ xuyên v ị loại hình vô cùng phong phú nếu bàn về cay riêng bang đồ ăn có thể một trận chiến dù sao chu n h i ễ n đi riêng đ ồ thọ cho dù tốt ăn cũng chưa từng dám mở rộng ăn liền sợ hậu môn trực tràng bệnh viện chạy không thắng chu n h i ễ n đưa mắt nhìn sang cá kho một phần không sai cá kho kẹp một đũa thịt đút tới trong miệng da cá cháy xem hương ước hiếp lại đặc biệt tươi non nổ cá hỏa hầu khống chế vô cùng tốt cá chép xử lý không tốt dễ dàng có thổ mùi tanh nhưng trịnh cường đem thổ mùi tanh ép vô cùng tốt nấu quá trình bên trong nước cấm đã thấm vào ước hiếp bên trong lại trùm lên đậm đặc nước cấm tê tay hương thơm tươi đều tại cái này một cái ước hiếp bên trong hiện thị rõ quả thật không tệ chính như trịnh cường nói bọn hắn cái môn này lấy cá nướng n ổ i danh sư phụ hắn kỳ thật cũng là cá nướng hào thủ làm đốt thịt kho tẩu nước nấu mọi thứ tinh thông chú n g h ĩ ệ nếu n là lấy r a cá giết hoa hương nhất định không thể so đạo này cá chép khó kém bất quá loại này trường hợp có thể duy nhất một lần làm ba mươi đầu cá chép đồng thời cam đoan dạng này tiêu chuẩn chính sư trình k h ó trách sư phụ biết dô h ăn chơi coi như không phải tông môn thiên tiêu vậy cũng là hạch tâm đệ tử chị cường ăn vài miếng thai heo thái mỏng lại ăn hai khối thịt đầu heo cuối cùng kẹp một khối gọi gà ăn xong kinh động như gặp thiên nhân nhìn một chút t r u n g n g h i ễ a lại nhìn xem tiêu sư phụ một mặt cả kinh nói sư thúc trợ lý cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất cái này giao trộn sư phụ ta thế nào sẽ không đâu ta hiện tại sửa bái ngươi môn hạ không mượn a câu nguyên phiếu chương chín mươi chết tiệt quần chúng bên trong da người xấu chương một một chương chín mươi chết tiệt quần chúng bên trong da người xấu chương một một chương 90, Trịnh sư huynh vẫn là quá có ngạnh chu n g h i ễ n không sớm thì muộn muốn bị hắn chết cười đáng tiếc hiện tại không có bút ghi âm a bằng không nhất định muốn cho hắn quay xuống để hứa sư ba thật tốt nghe một chút cái này đồ kho ngươi trợ lý đều phải suy đoán tiền ra ngoài tìm chu nghiễng mãi mãi hắn mua đến nhóm rượu ta đều học không đến đây tiêu lỗi cười tùng tìm nói là sư đệ ra truyền tay nghề a t r ị n h cương bừng tỉnh lại có chút thất vọng nhỏ ra truyền tay nghề không truyền ra ngoài đây là quy củ hắn lập tức không còn tưởng niệm đến cùng vẫn là coi trọng người đương nhiên sư môn lại khác biệt chị cương đã bắt đầu con lấy tiêu lỗi chỉ đạo hắn làm thịt kẹp xa. hắn cùng sư phụ hắn cũng là học qua nhưng học được không tin hiện tại ý thức cái này mấy đạo hấp đồ ăn tại trong tiệc ngoài trời cao siêu địa vị quyết định phải thật tốt học thật tốt luyện chính giữa tân lương cùng song phương phụ mẫu tới c h ú t rượu đặc biệt đối với ba vị đầu bếp biểu đạt cảm ơn lại lần nữa người trên mặt nụ cười chu n g h i ễ n cũng cảm nhận được xem như tiệc ngoài trời đầu bếp cảm giác thành cựu các tân khách ăn không sai b i ệ t lắm mười hai đạo đồ ăn ngoại trừ tiểu hài bằng kia k h á c trên b à n cơ bản ă n tinh quang đại gia sở lấy bụng vẫn chưa thỏa mãn chu nghĩa nhìn thấy hắn nhị ba đứng dậy lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo giữ ch ngươi có phải hay không phải báo cho buổi tối thời gian ăn cơm đúng nhị bá cười gật đầu c h u n g h i ễ n cười nói mấy điểm nha ta tới giúp ngươi đều thuận tiện cho sư phụ ta cùng chỉnh sư phụ tuyên truyền một ta bọn hắn tiếp xuống dự định kết phường làm hương nhà bếp tiếp tiệc ngoài trời hai người bọn họ kết phường cái k i a cũng quá rất tốt nhị bá kinh ngạc một chút cười nói ngươi nhìn hôm nay đại gia ăn nhiều vui vẻ đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi từng cái cũng khoe sư phụ tay nghề tốt buổi tối năm giờ nửa ăn cơm khát chín ngươi phát huy nha tốt chú nghĩa gật đầu hướng cửa ra vào dài mảnh trên đá một trạm la lớn thân bằng hào hữu n ó m buổi tối năm giờ n ử a mở cơm nha buổi chiều nên đánh bại bổ kẹ đánh bại bổ kẹ nên t r à mặt trượt t r à mặt trượt nói chuyện phiếm nước t r à hạt dưa bao no ăn cơm tối lại trở về nhà muốn được các tân khách nhìn xem trung nghĩễn nhộn nhịp cười đáp hắn chính là trung nghĩễn hôm nay rau trộn đều là hắn làm vẫn còn độc thân a không đối voi cô nương mau nhìn xem h à i lòng không còn có cơ hội hạ thủ trong đám người có người hô các tân khách nhộn nhịp cười vang tiểu từ này tuấn tú lịch sự biết làm cơm lại sẽ nói chuyện đúng là cái l ư ơ ố i chu n h ĩ một cái liền n ắ m thấy trong đám người cười điên chu kiệt chết、thiệt. Còn、chúng ò n c bên trong da người xấu bất quá hắn ra mặt dày căn bản không mang sợ đám người cười qua tiếp lấy trên mặt nụ cười nói hôm nay bữa này tiệc ngoài trời đại gia ăn hài lòng hay không a hài lòng cực kỳ từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy tiệc ngoài trời những khách nhân nhộn nhịp gật đầu trên bàn địa không đã nói rõ tất cả đại gia hài lòng ta nhị b á cùng hạo ca liền cao hứng đại gia ăn vui vẻ nói rõ bọn hắn bận rộn hơn nửa tháng làm chuẩn bị không có b hồ phí chú nghĩa cười nói tiếp lần này tiệc ngoài trời chúng ta mời nhà máy d ạ nguyên đầu bếp trưởng đầu bếp cấp hai quốc gia sư phụ của ta tiêu lỗi tiêu sư phụ cùng với nhà hàng dung thành đầu bếp đầu bếp cấp ba quốc gia trịnh cường trịnh sư phụ cái này tám đạo hấp đồ ăn cùng đạo kia cá kho chính là bọn hắn k i t tác có thể để cho đại gia ăn hài lòng bọn hắn cũng rất cao hưng Thái trà, đều là đại A. Khó trách tiệc trời thật một chút nước không có. Có chút không biết tình phát thản biết thông tin, sau khi ăn xong thì là bắt Khó hôm như không không khách nhân không khỏi hại phụ. khi khái Cái đại ngoài gia gia nội cái là này là Mà là đều đồ đã đầu quốc quốc sau sư sự sợ A. nay ngay ra có. cấp cùng cấp nước Có cảm ăn ăn ngon ăn xong này vậy. vậy, b hai vị này xuyên thái đại sư nhìn thấy mọi người đối với phẩm chất cao tiệc ngoài trời nhu cầu muốn làm mỗi một đôi kết hôn tân nhân mỗi một vị trúc thọ lao nhân mỗi một cái đầy tháng hải nhi đưa lên mỹ vị c h ú c phúc để chủ nhà có thể ngẩng đầu giữa ngực n ê n đón mang đến mỗi một vị khách nhân cho nên bọn hắn quyết định liên t h ủ làm hương nhà bếp hiện trường yên tĩnh một hồi không ít tân khách trong mắt sáng l ê n quan g người trẻ tuổi xử lý tiệc cưới lao nhân trúc thọ bé con xử lý tiệc đầy tháng xác thực có xử lý tiệc ngoài trời nhu cầu tiêu sư phụ cùng trịnh sư phụ loại này đẳng cấp đầu bếp gia đình bình thường căn bản mời không đến điểm này đại ra trong lòng đều đây là nhà l ã o chu lâm thời mời tới thân t i ề n đem cái này tiệc ngoài trời làm được mặt mày rạng rỡ chu lão nhị mặt mùi sáng sủa tiếp xuống một năm chu thôn chỉ cần thảo luận tiệc ngoài trời tuyệt đối đều sẽ nhấc lên hắn thế nhưng chu nghĩa nói cái gì hai vị này đầu bếp muốn liên thủ làm hương nhà bếp đây không phải là tất cả mọi người có cơ hội mời bọn họ làm việc ai không muốn mặt mày rạng rỡ kết hôn mặt mày rạng rỡ qua đại thọ đâu để tân khách ăn về nhà còn nhớ kỹ bữa này ăn ngon ăn ngon lành chính là cái niên đại này phong quang nhất sự tỉnh t r u n h ĩ hai vị này đầu bếp làm một lần tiệc ngoài trời bao nhiêu tiền có cái đại thúc hỏi những người khác cũng là nhộn nhịp hướng hắn nhìn tới thị trấn tô kê bên trên liền có sáu bảy hương nhà bếp thu phí từ một bàn một khối năm đến ba khối không giống nhau chu trạch bọn hắn nguyên lai、like、mời vị k i a triệu tứ chính là thu cao nhất ba khối tiền một bàn bởi vì chú nghệ tốt cái này giá tiền đại gia còn tranh nhau mời đây tiêu lỗi cùng trịnh cường hai vị này tùy tiện x á c h một cái đi ra đều treo lên đánh triệu tứ vậy hắn hai cùng nhau xử lý tiệc ngoài trời phải bao nhiêu tiền một bàn a đại sư tuy tốt nhưng giá cả nếu là quá đắt lời nói liền phải suy tính một chút trong túi tiền có đủ hay không chu n h ĩ a nâng lên hai tay ép, ép ra hiệu mọi người im lặng sau đó cất cao giọng、nói. đầu bếp tay người tốt nhưng định giá không thoát ly nhân dân quần chúng bọn hắn xử lý tiệc ngoài trời theo hôm nay tiêu chuẩn chỉ làm đồ ăn lợi nói tính toán ba khối tiền một bản nếu là làm khoán bao liệu vậy liền theo chủ nhà định menu tính toán các nhà khác biệt nhưng giá cả tuyệt đối công đạo già trẻ không đạt chương chín mươi chết tiệt quần chúng bên trong da người xấu chương một hai chương chín mươi chết tiệt quần chúng bên trong da người xấu chương một hai dưới sân yên t ĩ n h một hồi sau đó đại gia nhộn nhịp vỗ tay hiện trường có chút sôi trào ba khối tiền một bản cái này giá tiền có thể quá lương tâm triệu t ư chủ nghệ cùng hai người bọn họ có thể so sánh sao l i ê n hắn còn thu ba khối một bàn đây tiêu lỗi cùng trịnh cường ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc sư thúc tiểu sư đệ này thật đúng là biết ăn nói a cùng chúng ta quản lý giống như trịnh cường nhỏ giọng nói tiêu lỗi gật đầu là rất có thể nói trước đây cũng không có nhìn ra a nam lớn mười tám thay đổi a ba tháng này chu nghiến đến cùng đã trải qua cái gì xã hội đánh đập có như thế để người hăm hở tiến lên sao triệu nương, nương nhìn xem chu n i ế n trên mặt cười liền không ngừng qua nàng trong lòng cao hứng lại kiêu n ạ o so với x u y ê n gia non d à y đều cao hứng chu miểu cũng tại một bên vui vẻ đâu mang trên mặt cười con mắt nhìn chằm chằm chu nghĩa nhìn đó là ta hoa hoa, những n à y đồ ăn đều là h ắ n làm lợi hại a chu mặt mặt chỉ vào thức ăn trên bàn một mặt kiêu ngạo nói n g ư ơ i hoa hoa thật lợi hại a tiểu nam hài hai mắt tỏa ánh sáng mặt mặt ngươi thật hạnh phúc a mỗi ngày đều có thể ăn nhiều như vậy ăn ngon tiểu cô nương một mặt ghét tị có cái tiểu hài một mặt k h n g phục đây coi là cái gì ta hoa hoa dám ăn ba ba ta hoa chu mặt mặt suy nghĩ một chút lắc đầu không ăn bên cạnh cấp đại nhân cũng cười sau đó đứa bé kia liền bị ca hắn xét đi khóc có thể lớn tiếng c h u nghiễn tiếp lấy cao giọng nói ra đúng rồi cuối cùng tự giới thiệu mình một chút ta là tân lang quan đệ đệ chu nghiễn hôm nay cái này bốn đạo giao trộn đều là ta làm ta tại nhà máy dệt cửa chính mở cái khách sạn t kêu nhà hàng chu nhị hoa ngày mai bắt đầu cái này bốn đạo đồ ăn cũng sẽ mở bán hoan n g ê n h đại gia đến trong cửa hàng ăn cơm đương nhiên đồ ăn kho có thể đóng gói nếu là bình thường trong nhà mời khách muốn nhiều còn có thể đặt trước đưa hàng tới cửa ấm áp nhắc nhở nếu là định tốt thời gian làm việc định tiệc ngoài trời muốn sớm làm ngày tốt lành khẳng định không chỉ các người một nhà làm việc à nhưng chúng ta đầu bếp một ngày chỉ có thể xử lý một chàng lời này ngược lại là đem người một chút đề tỉnh đã định ra làm việc thời gian tân khách lập tức đứng dậy hướng về tiêu lỗi cùng trịnh cường gây lại sợ bị người đọc trước liên viện từ bên trong bàn kia đều có một vị khách nhân nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa viện lão mã n g ư ờ i đi đâu hoàng sâm hỏi hài nhi của ta lại có hai tháng muốn làm tiệc ngoài trời ta cũng đi định đầu bếp vùng ba khối tiền một bàn quá có lời lão mã cũng không quay đầu lại nói bạn ngồi cùng bàn mọi người nghe vậy cũng cười tôn nạn cười nói lao thái thái ngươi tôn tử này nói chuyện có trình độ a khôi hài hài hước sở trường tình cảm giảng minh bạch một điểm không luôn cuống hiện tại làm hộ cá thể không dễ dàng à đồ ăn làm tốt còn chưa đủ còn phải biết ăn nói lao thái thái cười nhẹ nhàng nói mở mày mở mặt hoàng sâm cũng là hơi xúc động nói liền cái này c h ú nghệ cùng cái này t à i ăn nói ngày sau nhất định có thể làm việc quốc gia tại phát triển mạnh kinh tế về sau bọn hắn những người tuổi trẻ này làm hộ cá thể rất có tiền đồ đây hơn mấy tháng không gặp chú n g nghĩa không nghĩ tới hắn đồ ăn làm ăn ngon như vậy t à i ăn nói cũng thay đổi tốt như vậy tân lương trần nguyện mời rượu xong mới vừa ăn cơm cười nhẹ nói với chú hạo chu hạo một mặt tiêu ngạo gật đầu ta cái này đệ bé con t ử nhỏ đã thông minh lần này tiệc ngoài trời có thể làm xuống để l ạ i gia ăn cao hứng như vậy hài lòng công lao của hắn muốn xếp số một biểu tỷ hắn thật sự còn độc thân a bạn ngồi cùng bàn có cái cô nương nhỏ giọng hỏi trần nguyệt nguyệt cùng chu hạo đồng thời hướng nàng nhìn sang chính xong ngươi đối với chu n g u y ĩ n có hứng thú a vậy ta giới thiệu các ngươi nhận biết chứ sao trần nguyệt nguyệt cười nhẹ nhàng nói chu n g u y a nhân n phẩm không sai làm việc an tâm ta ta chính là thuận miệng hỏi một ta ngồi một bên triệu nương Nương nương c ũ người bị t tâm nhìn cục diện này chẳng phải lập tức mở ra hiện tại người vẫn là quá mức hàm xúc người hay là lớn tiếng nói cho nhân gia nhân gia còn tưởng rằng thần tiên ở trên trời ai có thể nghĩ tới thần tiên kỳ thật hạ phàm làm việc ngoài trời nha sư phụ là vì hắn từ chức hiện tại chu nghĩa thành công để hắn lại lên cương vị nhân tình này trước còn lên một bộ phận tiệc ngoài trời làm được tốt đem thanh danh đánh ra sau này mở cái tiểu lâu làm bao ghế ngồi đó cũng là rất có triển vọng giống sư phụ hắn cùng trịnh sư huynh dạng này song cường tổ hợp nho nhỏ tô kê khẳng định giữ không nổi bọn hắn chỉ cần nhiều xử lý mấy trận tiệc ngoài trời ra châu các huyện hương chấn nhà giàu tuyệt đối sẽ cướp để bọn hắn đi làm tiệc ngoài trời chờ tờ đơn nhiều đến bận không qua nổi thời điểm số lượng vừa phải để cao một điểm đơn giá s i ra một nhóm cao giá trị thực người sử dụng còn có thể kiếm được càng nhiều rất nhiều tiểu lâu chính là như vậy làm bằng vào danh tiếng tích lũy chậm rãi làm lớn làm cường mỗi một lần tiệc ngoài trời đối mặt đều là trên trăm cái khác biệt khác n h â n hơn nữa tiệc cưới lại là ở trong thôn thảo luận độ cực cao sự kiện chỉ cần làm tốt liền có thể nhanh chóng phá vỏng tay nghề tốt hương nhà bếp quý hiếm nguyên nhân ngay ở chỗ này c h u nghiễn ba ngày sau ta lão hàn chúc thọ ta dự định tại trong nhà bảy cái năm bản tìm ngươi định năm bản giao trộn ngươi nhìn muốn được không một thanh âm đánh gãy c h u nghiễn suy nghĩ câu n g u y ệ n phiếu hôm nay sẽ tăng thêm chương chín mươi mốt yên tâm ta không làm vị chương hai một chương chín mươi mốt yên tâm ta không làm vị chương hai c h u n g nghĩa lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười gật đầu nói muốn được biểu thúc ngươi muốn định cái kia mấy thứ giao trộn liền hôm nay mấy dạng n à y nha ngươi trực tiếp cho ta làm khoán bao liệu ba ngày sau giữa t r ư a ăn cơm phía trước cho ta đưa tới có thể lên bản liền được cam đoan đưa đến liền một chút thời gian liền có mấy cái vây quanh tìm c h u n g nghĩa định đồ ăn kho cùng gọi gà đều là nhà mình làm ba năm bản cỡ nhỏ đ ế n hội loại này bình thường sẽ không đặc biệt đi m ờ i hương nhà bếp đều là từ nhà mình thân thích bên trong tìm chủ nghệ tốt nhất tay cầm môi lại mua chút đồ kho giao trộn một đi chi phí sẽ không quá cao trung n g h ĩ lấy ra sách nhỏ đem thời gian cùng địa điểm ghi lại cũng là không phải bao nhiêu đều đưa Ca, người cái này hai bàn thay heo hay là liền ngươi cùng ngày đến trên trấn mua thức ăn chuyển tới trong cửa hàng đến đóng gói một chút đi một chuyến nam thôn vừa đi vừa về đến hơn nửa giờ chu n g h i ễ a cười từ chối nhã nhận một cái xứng đưa đơn đặt hàng không muốn phí giao hàng cái kia có lên đưa giá cả liền rất hợp lý ha đều là có bằng hữu thân thích cũng là đều dễ nói chuyện vượt qua năm bản tại thị trấn tô kê phạm vi bên trong chu n g h i ễ a đều sẽ xứng đưa đây coi là lớn đơn đặt hàng làm ăn nha liền muốn linh hoạt đa đá dạng đám người tàn đi chu nghĩa trở lại tiêu lỗi cùng trịnh cường bên này hai người cầm trong tay một trang giấy đang t u é t u é t cười ngây nô đây định bao nhiêu đơn c h u n g h ĩ ễ n cười hỏi sáu đơn trịnh cường đưa tay qua tay một chút một mặt bội phục mà nhìn xem c h u n g h ĩ ễ n sư đệ ngươi có thể quá lợi hại a là ba người chúng ta lợi hại đây đều là chúng ta dựa vào thực lực đánh xuống danh tiếng c h u n g h ĩ ễ n cười vung vung tay tháng này ba đơn tháng sau hai đơn hai tháng về sau còn có một đơn trịnh cường đem giấy cho c h u n g h ĩ ễ n đưa tới cười nói tháng này có hai nhà định muốn ngươi đưa rau t r ộ liền theo hôm nay tiêu chuẩn đến ngươi đem thời gian cùng bàn mấy trước nhớ kỹ đến lúc đó ta trước thời hạn hai ngày cùng ngươi câu thông xác thực b ả n mấy vậy nhưng quá tốt rồi đây là lớn đơn đặt hàng a c h u n g nghĩễn vui dạo rực tiếp nhận tờ giấy kia lấy ra sách nhỏ chép lại số tám có một nhà mười sáu hào cũng có một nhà đều là thị trấn tô kê bên trên một nhà hai mươi bản một nhà ba mươi tám bản đều là mua b ả n lớn nhìn một cái đây chính là hố bang hỗ trợ cục diện hai phe đều có lợi a tiêu lỗi lại nói khắc bốn nhà cũng ngươi đến cho chúng ta làm giao chuẩn a ta cho ngươi chia tiền chủ nhà nếu là không có đưa yêu cầu lời nói ta liền không đi sư phụ ngươi đổ kho kỹ thuật tại nhà ăn cũng là nhất tuyển thứ bậc ba trận thời điểm người nước chắt cũng dưỡng hảo tiền này chính các người kiếm c h u n g h ễ a cười lắc đầu ta còn phải nhìn lấy khách sạn bên này về thời gian không thích hợp、tốt. tiêu ố t t lỗi gật gật đầu không có lại nhiều lời c h u n g h ễ a cho bọn hắn ăn bài lá bài bàn ngồi xuống chính mình cưới xe trở về khách sạn sư phụ cùng trịnh cường làm sao chia tiền chu n g h ễ a không d í n h hữu sư phụ mấy chục năm l á o giang hồ lại là trịnh cường sư thúc nhất định có thể đem tiền phân thích hợp một bàn ba khối tiền hai người bọn họ người phân thu và coi như có thể nhìn hai người bọn họ rèn luyện tốt sau đó đưa ra một người tay làm dao trộn hoàn toàn không có vấn đề nếu là lại đem tiền cho hắn phân một đạo mấy chục khối tiền ba người phân một tháng có thể kiếm bao nhiêu trung n g h ĩ hiện tại khách sạn mỗi ngày lợi nhuận hơn trăm tiếp xuống đồ kho nếu có thể làm ra đến lợi nhuận còn có lên cao không gian chuyên tâm kinh doanh khách sạn mới là hắn lập tức nên làm sự t ì n h hắn không có khả năng đem thị trường bên trên mỗi một phân tiền đều nhét vào chính mình túi nếu là ngày nào sư phụ hắn cùng trịnh cường chuẩn bị mở bao ghế ngồi t ự lâu hắn ngược lại là rất có hứng thú tham gia một cỗ tiếp qua mấy năm đại gia sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn bắt đầu coi trọng phô trương thời điểm từ lâu có lẽ tương đối kiếm tiền trở lại khách sạn bếp sau chú n g h ệ n dùng môi vớt đem nước chắt bên trong vụn thịt toàn bộ vớt sạch sẽ lại dùng vải xô bọc lấy môi vớt qua một đạo xác định một điểm vụn thịt không có còn lại sau đó giữ ẩm b ổ xác b ổ mối lại nhóm lửa đem nước chắt nấu mở một đạo nước lẫu cổ dựa vào đôi mỗi lần kho xong thịt đều phải l ặ p lại đạo này chỉnh tự làm việc bằng không ngày thứ nhì nước chắt liền chua hôm nay các tân khách phản hồi quá tốt rồi chú nghiện đối với cái nồi này nước lẫu cổ giá trị có vô cùng khắc sâu lý giải chỉ cần hắn dưỡng tốt cái nồi này lao kho chỉ dựa vào cái nồi này nước chắt đều có thể bảo vệ hắn không phải lo ăn mặc đinh phát động nhiệ Kết nhiệm, nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu là không đang tại nhóm lựa chu nghiễn nhữ mạnh lại lâu ngày không gặp hệ thống nhiệm vụ đến rồi năm trăm linh phần nhiệm vụ này cường độ xem như là trung đẳng có thể hoàn thành nhưng cần một chút thời gian hắn dự định ngày mai bắt đầu bán đồ kho từ kho đầu heo cùng gọi gà bắt đầu bác bỏ kho trước khống lượng đến vẫn là dựa theo biện pháp cũ chậm dai ra tăng lượng cung ứng tận lực làm đến không lãng phí nước chắt dùng bên trong lửa nhỏ đầu lấy chú nghĩa lấy giấy bút hạch toán chi phí bắt đầu định giá đi xương thịt đầu heo toàn bộ giá tiền là sáu m a o i một cân lòng lợn hầm sau đó sẽ rút lại hai ba thành mỗi lần lòng lợn hầm sẽ còn tiêu hao không ít nước c h ắ t đây cũng là ngoài định mức chi phí hai heo kho cùng m ó n heo kho ít lại nhiều người thích hơn dùng để nhắm rượu giá cả muốn định cao một chút theo ba nguyên một cân tính toán thịt đầu heo kho theo hai năm nguyên một cân gọi gà hai năm nguyên một cân thịt bò kho chi phí càng cao định giá bốn nguyên một cân thịt bò kho lợi nhuận gộp kỳ thật chỉ có ba mươi tả hữu hơn nữa chu n g h ĩ n cho là nên không quá t ố t bán giá cả là thật có chút quý đồng dạng là đồ nhắm thịt đầu heo cùng gọi gà rõ ràng càng có chi phí hiệu quả cửa nhà máy ba nhà đồ kho chia đều đều không có bán thịt bò kho cái giá tiền này định so với cửa ra vào cái kia mấy nhà đồ kho chia đều mỗi cân quý hai ba bao tiền theo một cái đầu heo để tính khấu trừ các hạng chi phí về sau lợi nhuận gộp có thể tới năm mươi năm tả hữu chương chín mươi mốt yên tâm ta không làm vịt chương hai hai chương chín mươi một yên tâm ta không làm b ị chương hai hai quý có quý đạo lý nước chắt bên trong thêm nước hàng hương liệu dùng đều là tư cách hàng hơn nữa chu n g h i ễ n có lòng tin làm ra đồ kho so với bọn họ càng ăn ngon hơn hôm nay lão thái thái cho hắn chỉ điểm đồ kho thời điểm trò chuyện lên qua định giá nàng năm đó bán đồ kho giá cả từ đầu đến cuối so với thị trấn tô kê bên trên nhà khác đồ kho cửa hàng quý ba thành dù vậy nàng làm đồ kho vẫn như cũ cung không đủ cầu mỗi ngày ra khỏe giữa chưa liền có thể bán t r ố n g không dạng n à y định giá đồng dạng một trăm cân thị kiếm càng nhiều là một mặt một mặt khác là vì cho đồng hành lưu phần cơm ăn để tránh bị người ghen ghét chu n g h i ễ n cái này định giá đã tương đối bảo thủ sau đó chu n g h i ễ n lại đem trong cửa hàng đường ăn giá cả quy định sẵn một phần t hai heo cùng móng heo có ba lượng thịt mỏng cắt một đĩa giá tiền là một nguyên một phần thịt đầu heo cùng gỏi gà có bốn lượng thịt định giá một nguyên cùng tản xưng ơ giá cả cơ bản không có khác nhau thịt bò kho một phần bốn lượng định một trăm sáu nguyên thịt bò kho nếu như không tốt bán chu nghiễm khả năng sẽ đem ăn biến thành dự định đồ ăn chỉ có trước thời hạn một ngày dự định mới sẽ làm bình thường ngầm thừa nhận ước lượng trong giá cả xác định sau đó chu nghiên từ trong ngăn tủ lấy ra phía trước cắt tốt t ấ m ván gô bắt đầu viết menu đồng thời đem mỗi một phần phân lượng trực tiếp đánh dấu bên trên để khách nhân có thể trực quan biết phân lượng mở tiệm cơm nào có đơn giản như vậy vụ mặt nhiều chuyện đây gia tăng bán đồ kho sau đó bếp sau sẽ trở nên càng thêm bận rộn thịt no heo hai heo móng heo muốn hiện cắt g ỏ i gà muốn tươi mới hiện trộn lẫn cảm giác sẽ càng có căn đoan chu nghiên cân nhắc có hay không muốn chiêu mộ một tên đao công không sai tảng chuyên môn phụ trách tại cửa ra vào hiện cắt thịt kho dạng này dùng cơm g i cao điểm bếp sau mới giải quyết được lại hoặc là chuyên chú làm buổi tối nhà máy dậy tan tầ trước thời hạn đem t hai heo thịt đầu heo gọi gà c ắ t gọn để t r i ệ u nương nương chỉ phụ trách cân nặng đóng gói trong cửa hàng đường ăn liền từ chu n g h ễ n tại sau bếp phụ trách hiện cắt hiện trộn lẫn t ạ m không g i a tăng nhân viên năm khối nhãn hiệu treo lên tường menu lấy được rõ ràng phong phú đồ kho đóng gói chiếm đa số ngoại trừ phong phú menu còn có thể mở rộng nhóm hộ khách thể trực tiếp tăng lên doanh thu nước c h á t đốt lên đem lửa rút lui chu n g h ễ n đắp kín nắp nổi cái khóa móc ra ngoài hôm nay nhà máy dậy nghỉ ngơi cửa ra vào bán hàng rong vẫn là có mấy nhà ra khỏi ở tại túc xa công nhân ngày nghỉ cũng sẽ đi dạo tới dùng cơm bao nhiêu có mấy cái khách nhân. chu lao bản chủ nhật cũng tới à? có người cùng hắn trao hỏi chu nghiện bóp một cái phanh lại quay đầu nhìn là bán vịt da ngọt lao bản đang hướng về phía hắn cười mặt tròn rắn người hơi mập t r ừ n g ba mươi tuổi trên thân t r ụ p vào kiện màu xám áo khoác một đầu rậm rạp tự nhiên uốn tóc tựa như leo đỉnh đầu thật dày tóc giả không chú ý còn tưởng rằng là cái hiền hòa nương nương triệu minh huy kẹp sông một thành c h ấ n người tổ truyền đi làm vịt tay nghề tiểu chu khách sạn mới vừa mở cửa thời điểm đến nếm qua mấy lần một tới hai đi liền quen biết quan hệ chỗ còn có thể vương phía sau b ả một tấm gh nằm một cái tóc ngắn hơi mập nữ nhân ôm tiểu cô nương trên thân đóng kiện áo khoác đang tại nghỉ ngơi là hắn b à nương cùng tiểu nữ nhi đúng vậy a tới lấy ít đồ lao triệu hôm nay còn đi ra bán a chu n g h i ễ n cười nói đúng hôm nay liền làm hai cái còn lại nửa cái bán xong liền về nhà triệu minh huy gật đầu chỉ chỉ trước mặt đĩa còn có hai cái đầu v ị t kho cầm c á i uống nước chu n g h i ễ n theo ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua hai cái thường thường không có gì lạ đầu v ị t kho nửa cái không sai vịt ra ngọt không ăn hôm nay ăn tiệc ngoài trời bụng hiện tại còn trống đỡ đây chu n g h i ễ n cười lắc đầu l ã o triệu đi làm vịt l à chuyên nghiệp nhưng đi làm vịt đầu trình độ vẫn là kém một chút ý tứ cái kia ăn chút đậu phộng luộc nước muối bởi sáng chính ta kho tới làm đồ ăn vặt khách nhân đều mua không được triệu minh huy đi tới hướng chu n g h i ễ n trong tay nhét vào một cái đậu p h ộ n g kho cười nói ngươi gần nhất sinh ý thật tốt ta ta đều vì ngươi cao hứng lần này làm đến lên đi à. sinh ý tạm được lần này không cần đóng cửa chu n g h i ễ n đem xe chống đỡ đạp xuống l ộ t viên đậu phộng ném trong miệng đồ kho nồng đậm mỗi vị vừa phải còn rất thơm một viên không sai đậu phơ kho đậu phộng kho so với ngươi đầu vịt kho ăn ngon ngươi hay là thử xem không bán đậu vịt bán hoa chu nghiễng nghiêm túc đề nghị thật sự triệu minh huy ánh mắt sáng lên gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy đậu phộng này khẩu vị ta đ i ề u mấy chục lần đây là cuối cùng xác định được phối phương ta nghi bán ta bà nương nói không ai muốn nha nhắm rượu thật tốt làm sao sẽ không ai muốn đâu chu n g h i ễ n cười nói với hắn tiếp xuống một tuần lễ khách nhân chỉ cần đến mua đồ kho hoặc là vịt ra n g ọ t ngươi liền cho hắn bắt mấy viên nếm thử có dừng lại nhìn ngươi cũng cho hắn đưa mấy viên trước tiên đem danh tiếng làm để người biết ngươi nơi này có đậu phộng k h bán hơn nữa hương vị không tệ coi như tản một tuần lễ n g ư ơ i tối đa cũng liền t ả n m ộ ư ơ i cân đậu phộng muốn không được thật nhiều tiền bên dưới tuần sau trực tiếp bắt đầu bán đậu phộng kho đặt tới sạp hàng dễ thấy vị trí đem giá cả viết lên đặt ở phía trên công khai ghi giá khẳng định bán thoát triệu minh huy càng nghe con mắt càng là sáng tỏ không khỏi vô tay bảo hay nói ngươi chủ ý này hay à. ta làm sao liền nghĩ không đến đâu trung nghiễn ngươi đầu quá cơ t r í n g ư ơ i xem thử nha ta cảm thấy đậu phộng này có lẽ so với ngươi đầu vịt bán chạy đậu phộng tiện nghi kho trọng lượng sẽ còn tăng một cân bán cái tứ mao tiền kiếm một nửa không tâm sao chú nghiễn lại ăn một bông hoa sinh đồ e m còn l kho triệu t minh huy sửng sốt một chút hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn ngươi cũng muốn bắt đầu bán đồ kho chu nghĩa cởi trần an nói yên tâm ta không làm vịt triệu minh huy câu nguyện phiếu chương chín mươi hai một mươi vạn cái chu m ạ t mặn năm trăm linh nguyện phiếu tăng thêm một chương chín mươi hai mười vạn cái chu mặt m ạ n năm trăm n g u y ệ t phiếu tăng thêm một trung nghĩa gây xe đi lưu lại triệu minh huy tại nguyên c h ỗ lộn xộn triệu minh huy người này tâm nhãn không xấu có chút trung thực hắn là nhà máy dệt cửa ra vào nhà thứ nhất bán đồ kho kinh tế cá thể còn không có thả ra thời điểm liền đẩy xe đạp đến lén lút bày sạp bán thịt đầu heo cùng b ị t r a ngọn về sau cho phép bày sạp dựa vào phía trước tích lũy danh tiếng sinh ý làm rất không tệ phía sau lại tới hai nhà bán đồ kho cố ý một trái một phải sắt bên hà bán hai nhà thu về băng đến giảm giá bán thịt đầu heo kho hai lần đem triệu minh huy góp nhặt kho đồ heo khách nhân cho cất xong chú ũ n g may nghiện t tại n máy cửa g ban Nhưng đụng phải đều sẽ nhiệt chào hỏi. Nghiện thịt đầu heo kho cùng gọi gà đối hắn ảnh hưởng có lẽ không có lớn như vậy nhưng mặt khác hai nhà nhưng là không nhất định hắn nửa đường bên trên còn đi tìm trương lão tam cùng từ lão nhị định hai cái đầu heo chu n g h i ễ n cũng muốn bán đồ kho triệu minh huy bản n ư ơ n g trương tú cầm kỳ thật vừa v ặ n l i ề n t ỉ n h cái này sẽ ngồi dậy trên mặt có mấy phần vẻ lo lắng ngươi yên tâm hắn nói hắn không làm bịt triệu minh huy cười nói hắn còn dạy ta làm sao bán đậu phộng kho đâu chu n g h i ễ n người này rất tốt ngươi chính là cảm thấy trên thế giới này tất cả mọi người là tốt ngươi nhìn dương lão tam cùng chu phong vừa tới thời điểm còn không phải mỗi ngày cùng ngươi cười hì hì quay đầu hai người bọn họ cái liền liên hợp lại chơi chúng ta cái này dạy dỗ ngươi còn không có ăn đủ sao trương tú cầm l ư ờ n hắn một cái nữ mang khí trước h h e o vài p không không tú cầm nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi đem chính mình cho tức giật cười có cái gì biện pháp đâu hắn liền cái tính tình này không lạnh không nóng không tranh không đoạn không có việc gì liền thích chính mình ở nhà suy nghĩ phối phương đối nàng cùng hai cái nữ nhi tốt kiếm được tiền toàn bộ giao cho nàng không đánh bài ở nhà lại sẽ làm việc nhà kết hôn mười năm một lần đều không có đỏ qua mặt nữ khí của nàng cũng không có như vậy xung tới gật đầu nói được chúng ta đem chính mình làm tốt ngươi muốn bán đậu phộng kho liền bán nha t ú cầm ngươi thật sự là quá tốt triệu minh huy một mặt cao hứng vậy đợi lát nữa trên đường trở về mua mười cân đậu phộng nha tiệc tối rất đơn giản thịt kho khoai tây đĩa lạp xưởng thịt muối thập cầm thịt băm xào đậu ngâm bắp cải tóc mỡ một phần canh thịt trên dọn còn có hai cái xào thức ăn chay hai đĩa đồ chua bên cạnh nồi lớn bên trong nấu một nồi cháo khoai lang c ơ n cũng là phối nồi lớn đồ ăn là tiêu lỗi tuyệt đối lĩnh vực nhà máy dệt gần ba nhân viên đều có thể cho a n bài rõ ràng chỉ là ba trăm n g ư ờ i tự nhiên không nói chơi các tân khách lúc đầu đối với tiệc tối không nhiều lắm chờ mong kết quả vẫn là không nhịn được ăn nhiều hai bát cháo khoai lang ăn đến bụng tròn vo mới thản nhiên về nhà Tiêu trịnh nghiễn, sư sư phụ, chính sư phụ, chú hôm không tồn tại đại gia ăn hài lòng ăn đến vui vẻ chúng ta cũng yên lòng tiêu lỗi cười nói rất hài lòng đều nói từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy thiệt ngoài trời chu trạch nói xong từ lấy ra một điện đại đoàn kết đưa cho tiêu lỗi đây là chín mươi khối tiền công phí tiêu sư phụ n g ư ơ i điểm một ta tiêu lỗi không có tiếp nhìn xem hắn nói lão ca ngươi đem vị kia hương nhà bếp đổ làm bếp sử dụng phí chủ nhà ta cũng nhận không đến hắn cái này tiền vẫn là muốn các ngươi kết toán cho hắn càng thích hợp chu trạch lại đem tiền hướng phía trước đưa đưa chuyện này các ngươi cũng không cần quan tâm ta sẽ cùng hắn đơn độc tính toán tiền này là các ngươi công phí ngươi thu hôm nay cái này tiệc ngoài trời làm được thực sự là quá rất tốt chín mươi khối tiền chu trạch đều cảm thấy cho ít tiêu lỗi còn có chút do dự chu n g h i ệ n cười nói sư phụ ngươi liền thu n h a đây là chủ nhà tán đồng tiêu lỗi cười tiếp nhận tiền tốt vậy liền cảm ơn a cảm ơn cái gì hẳn là chúng ta cảm ơn chu trạch lại là một trận khách sáo cùng thổi phòng một người còn cho nhét vào bao thuốc lúc này mới quay trở lại đưa k h á c tân khách xã này nhà bếp làm lên vẫn có chút ý t ứ nha t r i n h cương cầm điếu thuốc cười hắc hắc cái gì khói không trọng yếu chủ nhà phần này tôn trọng là cho đủ đến nha chia tiền tiêu lỗi đến tiêu ra ba đưa a tấm cho h lối một m người ba hơi nhữ i a Ta đều. là l mày vẫn l còn ta, t i muốn nói tiếp chút gì đó chú nghĩa mở miệng cười sư phụ các ngươi không phải muốn kết phường làm hương nhà bếp xử lý tiệc ngoài trời sao Cái k cái, cái mặt mặt, hai, mặt mặt, hai đối đầu trịnh cường lập tức phụ họa chúng ta đem biến hội đều tiếp xuống những vật này phải nhanh một chút mua tiền này trước dùng đến không đủ chúng ta còn muốn thêm nha tiêu lỗi ngay vậy suy nghĩ một chút gật đầu nói tuất vậy liền lấy ra mua đồ làm bếp nha hai người đem bao trên lưng lại ước chừng buổi sáng ngày mai đến trên đường cùng nhau đi mua đồ làm bếp cùng chu n g h i ễ n tạm biệt cưới lên xe liền trở về nhìn ra được hai người trạng thái đều có chút phấn khởi hôm nay hai người đều không uống rượu trời còn chưa có tối chu n g h i ễ n không cần lo lắng quay người trở lại chu mặt mặt không biết lúc nào đứng phía sau hắn ngửa mặt lên cười híp mắt nhìn xem nàng gặp hắn quay người lập tức giơ hai tay lên bi bố nói hoa hoa ta muốn c ư ớ i ngựa, ngựa đến nhà chu nghiễm cười đem nàng nhấc lên đặt ở trên cổ hoa nha thật cao a chu mặt mặt đỡ đầu của hắn vui vẻ vô cùng đỡ lấy a chu o n ngựa muốn c ạ y đi lên. c h Nguyễn đè xuống nàng chân ngắn nhỏ, ba bước đồng đẻ à bước thời ba l mạt hai h bước c y chậm. mạt tiếng cười giống chuông bạc đồng dạng tại chu thôn thôn trên đường q u e n quần trên đường những đứa trẻ quăng tới ánh mắt hâm mộ triệu thiết anh kéo chu m i ệ u tay không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ trên mặt đều mang theo yêu t i ể u t i ể u ý chu n g u y ễ n đoa nhi này thật sự thay đổi thật nhiều hiện tại quá hiểu chuyện quá có năng lực đối với m ạ t m ạ t cũng tốt chúng ta vẫn là có phúc khí nha triệu thiết anh mang theo vài phần cảm khảy nói trong đôi cửa tràn đầy hạnh phúc chu miệu cười nói chủ yếu là ngươi cái này làm mụ làm ra tốt đẹp dẫn đầu tác dụng chịu khổ nhọc sáng sủa lạc quan cần cù hiền lành chu nghĩa đây là học theo công lao sau l ư n g ngươi thật sự vậy khẳng định vung ta từ trước đến nay không gạt người càng sẽ không lừa gạt l ã o bà triệu thiết anh ô m chu m i ệ n cánh tay c h ặ t hơn nàng cảm giác chính mình hiện tại thật hạnh phúc chu nghĩa mang chu m ạ t m ạ t trở về nhà đến nhà chính mới đem nàng đâu ra hào đuồng n h ị c h thật tốt đuồng n h ị c h chu m ạ t m ạ t vỗ tay nhỏ hoa hoa lần sau chúng ta còn cưới ngựa tốt đâu chu nghĩa cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng ta chu mặt mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút từ chu nghiên lây ta kỳ thật đã dùng nước giếng xông qua chân nhưng hôm nay con quay đồng dạng xoay một ngày hai chân quả thật có chút chua nhìn thấy bốc hơi nóng ngâm chân thủng thực tế có chút không rời nổi bước chân dễ chịu triệu nương nương đem chân bỏ vào thùng gỗ thở dài nhạy nhóm nhìn đứng ở một bên đồng chí lao chu nói ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ngâm nhà dù sao t h ù n g t h ù n g lớn chu miểu cười lắc đầu không có chuyện ta chờ ngươi ngâm xong lại trộn lẫn điểm nước nóng ngâm trong n ồ i còn nổi lên chờ chút ngươi tắm cũng có nước nóng nhanh lên chờ a lạnh t r i ệ u nương nương ngữ điệu một lít Tốt. đồng chí lao chu lập tức ngồi xuống đem chân bỏ vào ngâm chân t h ù n g chu n g h i ệ n ở bên cạnh nhìn vui vẻ gia đình đệ vị phương diện này đồng chí lao chu một mực ổn định phát huy ta cũng muốn ngâm chân chân chính chu mạt mạt rời cái ghế nhỏ tới hướng chu nghiễn bên cạnh để xuống đầu hổ dày cởi một cái lộ ra một đôi bạch bạch bàn ch có chút tốn sức không lưng đem ống q u ầ n hướng bên trên dần dần sau đó đem chân chân bỏ vào chậu rửa chân bên trong t thật nóng tiểu gia hỏa đụng một cái nước lại lập tức rụt trở về một mặt khiếp sợ nhìn xem chu nghĩa hoa hoa ngươi không sợ nóng sao ngâm chân chính là muốn khá nóng mới dễ chịu ngươi chờ chút lại bông ra nhà da của ngươi quá non chu nghĩa cười giúp nàng đem b à n chân đặt ở thùng gỗ một bên bên cạnh dính một chút nước nóng góp chân của nàng liền bên đỏ không tính là bị bỏng nhưng cái này nhiệt độ đối với nàng mà nói vẫn là cao điểm ngang chu mặt mặt nhu t đầu k h u ỷ tay chống đỡ đầu gối hai cánh tay nâng cầm lên nhìn chằm chằm thùng gỗ nhìn rất nhanh lại khiếp sợ nói hoa hoa ngươi chân chân thật lớn à? tựa như tựa như con voi đồng d ạ n g hoa hoa trên đùi u của ngươi dài thật nhiều mau mau nha tựa như khỉ nhỏ đồng d ạ n g hoa hoa chu n g h i ê n cũng không biết mình rốt cuộc giống cái gì nhưng chu m ặ t mạt thật đúng là cái nhỏ lắm lợi à, r ử a cái chân công phu đem người một nhà chọc cho hết sức vui mừng nàng tựa như là một cái hạt rẻ cười để trên mặt của mỗi người đều không tự chủ lộ ra nụ cười sau đó cùng nàng cùng nhau cười cười nói nói nếu như bây giờ chỉ có hắn cùng triệu nương đồng chí lao chu ngồi ở chỗ này ngâm chân hẳn là sẽ tương đối trầm mặc đi đi ngủ n g ư ơ i hoa hoa bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi ngày mai lại tìm hắn b u ồ n địch triệu nương nương một phát bắt được chuẩn bị hướng chu n g h i ễ n trong phòng bắn ra chu mặt mặt chu mặt mặt vô lực trừng trừng chân ngắn nhỏ đành phải nhìn xem chu n g h i ễ n đưa lên chúc phúc ngủ ngon hoa hoa chúc ngươi làm cái m ộ n g đẹp ân ngủ ngon chu n g h i ễ n cười gật đầu đóng cửa lại thoát áo khoác nằm ở cấn người giường ván gỗ bên trên chu nghiến nhìn xem bỏ mạng n ệ n nóc nhà l o a lộ trên tường đất có đầu khe hở bốn lượn hướng phía dưới gian phòng chống rỗng người d i ớ i thân chăn mền chuyển đến mùi nấm ố c trong lòng đột nhiên dâng lên một c ô mánh liệt kiếm tiền dục vọng hắn muốn mang người nhà chuyển vào xinh đẹp sạch sẽ nhà lầu ngủ ở mềm d ẻ o thoải mái giường lớn bên trên che kín m ố i l ỏ n g da thơm nước mới chăn đông triệu nương nương cùng đồng chí lao chu còn có chu mặt m ạ n bọn hắn đáng giá càng tốt hơn hắn muốn kiếm tiền kiếm càng nhiều tiền chương chín mươi ba t à i phú thương thành mở ra t à i phú mật mã bốn k một chương chín mươi ba t à i phú thương thành mở ra tại phú mật mã bốn k một đinh tại phú thương thành đã mở ra mới vừa cho chính mình đánh xong máu gà chu nghiến nhắm mắt lại sau đó dây mở mắt thích lớn phổ chạy t à i phú thương thành mở a bản g tại trong tầm mắt của hắn mở rộng người chơi chu nghiến r ư ớ c nghiệp đầu bếp t à i phú chị một ba trăm sáu mươi ba một hai kỹ năng nghề nghiệp hơi món ăn đã nắm vững thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh nghìn không giao trộn hệ liệt kho đồ heo cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh thịt bò kho trung cấp năm ba trăm ba mươi gọi gà trung cấp 6,66-10,000 dưa c h u ộ t đập trung cấp 1,87-10,000 kỹ năng đặc thù giám định thực phẩm đại sư 9 999 9 9 9 9 9 ă m 0 0 0 n không thể thăng cấp nhiệm vụ chính tuyến chế bá nhà máy dệt nhiệm vụ tiến độ 998-1000 m n h i ệ m vụ chi nhánh kế thừa đồ kho c h ơ n g ký nhiệm vụ tiến độ không thương thành tài phú đã mở ra c h u n g h i ệ n nhanh chóng nhìn lướt qua đồ kho hệ liệt bình xét cấp bậc đã đổi mới đồ heo hệ liệt là từ hệ thống nơi đó thu hoạch bình xét cấp bậc là cao cấp lại độ thuần t h ụ kéo căng thịt bò kho cùng gọi gà là hôm nay hướng lao thái thái học không nghĩ tới trực tiếp đạt tới trung cấp tiêu chuẩn cũng không phải là từ lẻ một một chút đi lên trên bất quá điểm này ngược lại là tương đối phù hợp tình huống thực tế thuần thục nắm giữ kho đồ heo hệ liệt trung nghiễn đã là đồ kho bên trong nửa b ứ c t ô n g sư lại có lao thái thái dạng này đại sư tự tay chỉ điểm lần thứ nhất làm thịt bò kho cùng gọi gà các tân khách khen không rứt miệng đánh dấu cái cấp độ nhập môn bắt đầu từ số không thăng cấp mới không hợp t h i thưởng bất quá cái này cũng nói rõ hai cái này đồ ăn còn có tương đối lớn lên cao không gian hắn nghĩ tới giám định thiếu đi tương đối hai chữ cho dù là áp đặt đi ra、gà. đồng dạng gia vị cùng đại sư tiêu chuẩn bên trên vẫn là có khoảng cách hẳn là xuất hiện ở thủ pháp bên trên đương nhiên loại này tranh lệch theo làm số lần nhiều quá không ngừng tổng kết kinh nghiệm sẽ bị chậm dài sa bằng hệ thống đã cho hắn lấy ra thanh máu mãng liền xong việc dưới góc phải tại phú thương thành ô biểu tượng tứ nguyên bản màu xám biến thành màu vàng c h u n g h ĩ n tâm niệm vừa động giao diện mở ra một trăm cách cắt dưa chuột tám trăm l m ư ơ i mẹo nhỏ khai nổi tám trăm l m ư ơ i mẹo nhỏ mặc cả khi mua rau một phương pháp và kỹ thuật bảo dưỡng dụng cobit một hai mười bí phương pha chế nước chấm l ẩ u cao cấp hai một trăm điều thực tế để nhanh chóng chinh phục trái tim phú bà tám tám t r m tám tám thương thành vật phẩm mỗi ngày ngẫu nhiên đổi mới k i n h thỉnh quan tâm c h u nghĩa nhìn xem những cái k i a sáng long lanh túi kỹ năng trầm mặc nửa ngày đây là t à i phú thương thành thế nào thấy càng giống là sinh hoạt tiểu diệu chiêu thương thành đây cái này không đúng sao hắn còn tưởng rằng cái này ẩn tàng trong thương thành một bên có cái gì đại lực kim cương hoàn trường thương bất đảo dược loại hình đặc thù lạc cụ hoặc là có tủ lạnh t v máy giặt trung tâm mua sắm đông tử nhưng trong này có vẻ như tất cả đều là kỳ kỳ quái quái túi kỹ năng chu nghĩa nghiên cứu một chút một cái chọn chúng một trăm điều thực tế để nhanh chóng chinh phục trái tim phú bà cơn mềm ai không muốn chỉnh một cái đây đáng tiếc xấu hổ trong túi dâu tuyết một nghìn ba trăm sáu mươi ba một mươi hai tại phú trị là thật mua không nổi ánh mắt của hắn tại còn lại bốn cái có thể mua được túi kỹ năng bên trên qua lại quét mấy lần cuối cùng lựa chọn phương pháp và kỹ thuật bảo dưỡng dụng của b ế p đồ làm bếp bảo dưỡng là đầu bếp môn bắt buộc nhưng tiểu chu đồng chí học nhà bếp cuộc đời quá mức ngắn ngủi luyện tập thời lượng hai năm rưỡi còn không có nắm giữ đầy đủ dư thừa kỹ năng li thật vất vả tích lũy t à i phú chị bị rút sạch túi kỹ năng kim quan g l ó e lên trong đầu nhiều một chút tin tức một phút đồng hồ sau c h u nghiến ánh mắt khôi phục thanh minh trên mặt thì là nhiều hơn mấy phần vui mừng từ dao lam h à n g ngày bảo dưỡng đến m à i đao một cái thất gỗ diệt quần xử lý n ồ i cỗ h à n g ngày bảo dưỡng cùng thành tẩy kỹ xảo nội dung phong phú cơ bản bao dung trong phòng bếp các loại đồ làm bếp hơn nữa không phải không rõ ràng thuyết pháp mà là tiến vào nào tri thức cùng kinh nghiệm chú n i ế n cảm thấy chính mình hiện tại chính mình hiện tại chính là một cái đao thăm dò sâu cả chuẩn tại phú thương thành thật không lừa ta、à. khỏi cần phải nói nắm giữ cái này mài đao ký xảo lại không tốt cũng có thể chọn c á i h lánh đi khắp hang cùng ngõ hẹp đều mài dao phay mài dao phay rồi giải quyết tấm no khẳng định không thành vấn đề chu n g h ê n vui dạo rực nhắm mắt lại cái này t à i phú t r ị là thu vào điểm tích lũy kiếm bao nhiêu tích lũy bao nhiêu tích lũy đủ rồi liền đến hệ thống nơi này hối đoái kỹ năng mặc dù đều là một ít kỹ năng nhưng tính thực dụng rất mạnh a ví dụ như cái kiêm mười bí phương pha chế nước chấm lầu cao cấp học được về sau ở nhà ăn lầu không tâm sao hoặc là về sau nếu là muốn mở tiệm lầu nồi lầu chấm đĩa phối hợp tốt đó cũng là hạch tâm sức c đương nhiên về sau t à i phú chị có dư hắn vẫn là muốn nhìn xem cái k i a m ộ t trăm điều thực tế để nhanh chóng chinh phục trái tim phú bà đến cùng viết cái gì phương diện này kiến thức hắn quả thật có chút khiếm khuyết cha lậu bổ khuyết nha giàu không giàu bà không trọng yếu hắn chủ yếu là thích học tập giấu trong lòng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng về hắn rất mau tiến vào mộng đẹp căn phòng tách lách chu miệu đem bọc lấy chăn nhỏ chu mạt mạt cẩn thận chuyển vào chăn l ớ n ổ, tiểu g i a hỏa ban ngày chơi điên dính giường liền ngủ triệu thiết anh đứng ở cửa cầm trong tay một tấm tiểu mau khăn đang cẩn thận lau chùi hai cặp da non non giày cười nhẹ nhàng nói hôm nay đoàn người đều nói ta cái này giày ra đẹp mắt c h u n g h i ễ n có ánh mắt bọn hắn cũng tại hỏi ta giày ra chỗ nào mua nói chờ ăn tết thời điểm cũng muốn đi mua một đôi xuyên chu miểu nghe vậy cũng cười nói nghe nói là chu n g h i ễ n mua từng cái ghen thị hỏng đều nói nhà mình tiểu t ử kết hôn có một phân tiền đều giao đến tức phụ trong tay đi liền bao thuốc đều rút không đến làm sao cho bọn hắn mua cái gì giày ra triệu thiết anh đem g à y thả cửa ra vào trên cậy à y đóng cửa b ò lên giường hướng chu m i ệ u trong ngực chui một mặt mỉm cười hạnh phúc trước đây mặt mũi của chúng ta là dựa vào chính mình kiếm hai ngày này chu n g h ệ n cho chúng ta kiếm thể diện thật lớn à, tất cả mọi người nói ta phúc khí lớn x i n h cái hiếu thuận chu n g h ệ n cũng là có phúc khí mới có thể bày ra ngươi như thế cái có thể giúp đỡ mẹ cái này khách sạn thiếu ngươi không thể được chu m i ệ u ô m nàng ôn nhu nói triệu tiết h anh quay đầu đúng rồi ngày hôm qua quá bận rộn đều quên nói với ngươi chu n g h ệ n cho ta phát tiền lương theo một tháng ba mươi khối phát còn nói tháng sau bắt đầu cho ta theo thịt bỏ kiểu cước lợi nhuận hai thành cho ta tính toán trích phần trăm hiện tại khách sạn một ngày có thể bán một trăm hai mươi phần thịt bò kiểu cước lợi nhuận có thể có chừng phân nửa một tháng kia chỉ là hai thành trích phần trăm liền có hơn một trăm khối tiền triệu thiết anh coi xong chính mình cũng sửng sốt nhiều như vậy chu m i ệ u cũng có chút kinh ngạc tại hương trấn bên trên một tháng ba mươi là tiền lương cao cho nên triệu hồng cầm hai mươi khối tiền một tháng liền rất cao hứng chu m i ệ u là giết như hảo thủ kiếm bán thịt bò một tháng cũng liền có thể kiếm bảy tám mươi khối tại chu thôn giết như tượng bên trong tính toán kiếm được nhiều chu nghĩ cho triệu thiết anh mở ba mươi khối tiền lương còn có hơn một trăm đồng tiền ngoài định mức trích phần trăm cái này thu vào tính ra đến nàng cũng không dám ra bên ngoài vừa nói triệu thiết anh suy nghĩ một chút nói vậy ta vẫn là không muốn hắn trích phần trăm đi cái này cũng quá nhiều ba mươi khối tiền tiền lương liền đã rất cao hắn một ngày này ngày từ sáng sớm đến tối kiếm chút tiền cũng mệt mỏi quá sức ta cảm thấy ngươi chất thu chu miểu cười lắc đầu tiền lương ngươi n ê n hoa hoa trích phần trăm cái kêu phần tiền ngươi liền cho hắn t ổ n lấy tích lũy hai năm cho hắn cưới nàng dâu dùng n g ư ơ i trẻ tuổi cầm trong tay tiền không nhất định có thể tồn được triệu thiết anh nghe vậy cũng gật đầu nói đúng hôm nay muốn cho chu n g h ĩ n làm mối đều xếp hàng chờ ăn tết thời điểm có thể để hắn đi ra mắt thử xem cái này chuyện để chính hắn chậm rãi cân nhắc nha mới hai mươi tuổi tiểu tử n g ư ơ i hôm nay vất vả ta cho ngươi theo a lưng đi ngủ sớm một chút nha chu miễu đem nàng lật cái mặt thủ pháp thành thạo cho nàng xoa bót n g à y thứ nhì trời tờ m ở sáng chu nghĩễn bị viện từ bên trong động tinh đánh thức kéo ra đầu giường dây đèn điện cùng c ụ một tiếng m ở n h ạ t á n h đèn sáng lên chu nghĩễn xoay người liền bỏ lên tuổi trẻ thân thể cường tráng chính là tốt ngủ một ấ c toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác m ệ n mọi toàn bộ tiêu tán lại là sức sống chu n g u y ễ n đẩy cửa đi ra sáng sớm gió lạnh thổi không khỏi rụt cổ một cái đồng chí lao chu đang tại góc sân mài đao đèn tin treo ở bên cạnh thụ nhà bên trên theo gió có chút lay động con lưng láo chu đẩy lôi kéo cảm giác tiết tấu trần đ ầ y đem ngươi đánh thức đồng chí lao chu không quay đầu lại mở miệng hỏi bình thường cũng kém không nhiều cái điểm này tính chu n g u y ễ n đi lên trước nhìn xem một bên b ả y một hàng mổ c h â u đao tay có chút nữa mở miệng nói lao hán ta tới giúp ngươi m à i một hồi nhà ta cùng sư phụ ta cũng học qua mài đao kỹ thuật mải rất sắc bén giết nhu tượng đao chỉ có thể chính mình mải dạng này ngươi hạ giao thời điểm trong lòng mới có mấy. đồng chí lao chu không có ngừng tay bên trên động tác không nhanh không chầm nói người khác mài lại nhanh cũng không nhất định thích hợp bản thân Tốt, vậy ta đi làm cơm sáng nha chu nghĩa nghe n vậy cái gì cũng không nói quay đầu hướng phòng bếp đi lời này hắn tại sư phụ hắn nơi đó cũng nghe qua tàng đao chỉ có thể chính mình mài người khác đụng đều không cho đụng trong nhà thực tế không có những vật khác trứng gà là nhà mình nuôi gà mái sinh phòng bếp còn dư điểm b ộ t mì chu n g h ĩ n t ù y tiện làm nồi bú n mọc mỡ heo gian trứng gà đổ vào nước nóng nấu ra sữa trắng trắng sữa canh ném một cái trong viện tươi mới bóp mỏi rau xanh biết xanh biết đã có mấy phần lanh ý cuối thu sáng sớm ăn nóng hầm hầm một bát canh đều uống tinh q u a n g từ trong dạ dày một đường ấm đi ra cảm giác cả người đều ấm áp ăn ngon lần sau ta cũng làm như vậy lại thuận tiện triệu nương nương có chút hài lòng hôm nay đồng chí lao c h u là đi thôn bên cạnh giúp người dân yêu c o n lên bao đạp xe đi ra cửa triệu nương nương đem đang ngủ say chu m ặ t mặt từ trên giường ôm cẩn thận cất vào giỏ lại đem c h â n nhỏ cho nàng dịch tốt chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt ngồi lên xe đạp ra ngoài mua thịt bò thời điểm chu n h ĩ do dự một chút không có mua b á bỏ đầu heo muốn b á cái ngày hôm qua chu n g u y ễ n đã trước thời hạn nói để t r ư ờ n g lao tam cùng từ lão nhị hỗ trợ mở ra xương mở ra cốt đục theo sáu mao một cân cho hắn tính toán một cái đầu heo có thể có sáu cân thịt đầu heo t à h ư u ba cái đầu heo hoa một ư ơ i một hai nguyên tháo ra đầu heo xương chu n g u y ễ n cũng m u ố n không cho tính tiền cầm về ngao m ị sợi dùng nước dùng màu sắc nước trà trắng hơn hương vị cũng càng đậm lại chuyển tới thị trường mua hai cái hoạt bát gà trồng lớn một cái có thể có nặng sáu cân tiêu phí chín sáu nguyên chương chín mươi ba tại phú thương thành mở ra tại phú mật mã bốn k ba chương chín mươi ba t à i phú thương thành mở ra tại phú mật mã bốn k ba trên đường còn mua hai cái tiểu hào hình tròn đồ c h e chúc sẻng hót rác cùng một cái tế chúc đầu xe đạp ở của tiệm cơm dừng lại trước thời hạn đến triệu hồng cùng chu lập huy tiến lên hỗ trợ bên giới hàng hôm nay làm sao nhiều món ăn như vậy triệu hồng xách theo hai con gà trống lớn hơi kinh ngạc hôm nay bắt đầu bán đồ kho cùng gọi gà cho nên mua đầu heo cùng gà chu n g h ĩ n đem đầu heo nâng xuống nhìn xem triệu hồng nói tậu tử ngươi buổi sáng liền phụ trách đem cái này hai cái gà trống g i ế t thả máu đem mau rút sạch sẽ lên được vụ không cần phá vương đức phát một án ảnh hưởng trải qua cuối tuần lên men còn chưa tàn đi buổi sáng hôm nay đến nhà hàng chu nhị hoa ăn mỉ khách nhân rõ ràng gia tăng chu nghiện đối với cái này nhưng thật ra là có dự liệu nhiều chuẩn bị hai mươi phần mì sợi nhưng vẫn là tại bảy giờ bốn mươi thời điểm bán hết sạch hôm nay đến ăn mỉ người thật nhiều a ngày mai muốn hay không lại nhiều chuẩn bị một chút triệu nương nương hồng quang đầy mặt cùng chu nghiện đề nghị chu n g h ĩ n cười lắc đầu đây đều là lâm thời giả tạo p h ù n vinh sáu mao tiền một bắt trước mặt thưởng qua một lần phía sau bọn hắn sẽ cách một đoạn thời gian lại đến ăn nếu là tùy tiện gia tăng đ ồ phụ t h n g lượng rất có thể sẽ bán không xong dẫn đến hao tổn từ tám mươi phần tăng tới một trăm phần nếu có thể t r ư ờ n g kỳ duy trì được cái lượng này hắn liền hài lòng triệu nương nương gật gật đầu vừa cười nói hôm nay x ư ơ n g heo canh thật là thơm à rất nhiều khách nhân ăn đều tại khoa trường nói tô mỹ so trước đó còn càng ăn ngon hơn vậy liên tốt chu nghĩa cười lên tiếng sương canh là hắn làm nho nhỏ ư hóa kỳ thật nguyên phối giảm v ô n g dùng chính là xương heo canh ngao nước dùng chỉ là phía trước không có điều kiện này cho nên dùng xương châu canh chu nghiễn bắt đầu xử lý đầu heo cùng gà đồ kho tại giữa t r ư a sẽ không quá tốt bán không ít người thích ăn thai heo kho cùng thịt đầu heo kho là vì nhắm rượu cái này đồ ăn cũng không ăn với cơm tất nhiên đẩy ra đồ kho vậy thì phải nghĩ biện pháp từ cửa ra vào ba nhà đồ kho chia đều bên trong pháo dây trước tiên đem nhà máy dạy số định mức g ặ m xuống một khối lại chậm rãi đem danh khí đánh đi ra hắn trong kế hoạch buổi trưa trước hết để cho những khách nhân biết nhà hàng chu nhị hoa đang bán đồ kho như vậy buổi tối có, lẽ có khả năng càng mau đánh hơn bắt đầu mặt. dù sao tan tầm dòng người cao điểm liền cái kia nửa giờ khách nhân là dựa vào cướp các công nhân t ặ n g ra h ắ n cái này ba cái đầu heo hai con gà nhưng có thể liền muốn nện trong tay 11 giờ rưỡi nhà máy dậy sắp tan tầm chu nghiên cắt hai cân thịt đầu heo tại buổi sáng mua đồ tre trúc nhỏ sẻn hót rác bên trong mở ra vừa vặn phủ kín lại trộn lẫn một cân g ỏ i gà cầm mở miệng tráng men trậu chứa cầm ống trúc bên trong c ắ m vào hàng trăm cây gọt đầu nhọn thăm trúc một cái khác nhỏ sẻn hót rác chải một khối mới vải xô thả nửa con gà hai cái t a i heo nguyên một khối thịt đầu heo hai cái móng heo bày trần đấy r bay ở cửa ra vào nấu thịt bò kiểu c ấ c kệ bếp bên cạnh đem bốn dạng đồ vật hướng dài mảnh trên ghế một chữ triển khai rõ ràng lại dễ thấy triệu nương nương ở bên cạnh vừa v ẫ n có thể lo lắng cái này hai cân thịt đầu heo cùng hơn một cân gọi gà liền để đại gia ăn thử miễn phí triệu nương nương có chút đau lòng chỉ là tiền vốn liền muốn ba khối tiền đâu nếu là đại gia chỉ ăn không mua hạ không toàn bộ thua thiệt không bỏ được hài tử không bắt được lan g ngươi không cho người ta t r ư ớ c nếm thử hương vị bọn hắn làm sao sẽ cam lòng mua một cân lượng khối năm thịt đầu heo kho cùng gọi gà đâu chú nghĩa cười đem trước thời hạn viết tốt giá cả bài đứng đem danh tiếng làm ra đến buổi tối tan việc thời điểm chúng ta mới có thể đem cái k i a m ư ờ i mấy cân thịt đầu heo bắn đi Tốt, tất cả nghe theo ngươi triệu nương nương gật đầu đang lúc nói chuyện công xưởng thả ban tiếng chung vang lên các công nhân lần lượt từ xưởng cửa lớn trào ra đi đến khách sạn cửa ra vào một cái liền bị bày ở dài mảnh trên ghế đồ ăn kho cùng gọi gà hấp dẫn ánh mắt các gọn thịt đầu heo nhan sắc đỏ phát sáng tại s ẻ n hót r ắ c bên trên mở ra thoạt nhìn màu sắc bên người cái k i a m ở miệng bàn được lấy gọi gà có nầy dầu đất cùng hạt mẻ có thể nghe được dầu đất mùi thơm nhưng qua sẵn rõ bên cạnh sèn hót rác bên trong là toàn bộ nhan sắc thật xinh đẹp đỏ đỏ đậm phát sáng hiện ra bóng loáng để người không nhịn được nuốt nước miếng đến nhà đến nhà ngoan ngon a chút công nhân các linh đệ chúng ta khách sạn mới đẩy ra đồ kho cùng gọi gà mỗi người có thể miễn phí ăn thử một khối nha miễn phí nếm miễn phí ăn chính mình cầm ký ký đọc nha triệu nương nương cười híp mắt gào to nói đến nhà đến nhà ăn ngon cực kỳ chu mạt mạt đứng ở một bên đi theo hàm hồ gào to nói trong tay thăm c h ú c xiên một trôi gọi gà ăn miệng đầy chảy mỡ thanh tú lông mày đều nhanh bay đến bầu trời Đợt, bốn trăm bốn k đại trương câu nguyện phiếu chương chín mươi bốn đây đều là lao bản mời tới nâng a một chương chín mươi bốn đây đều là lao bản mời tới nâng a một triệu nương nương một tiếng n à y g à o to để không ít mới từ xưởng cửa lớn đi ra các công nhân n ộ n nhịp quay đầu nhìn thấy thịt đầu heo kho cùng gọi gà về sau đều là ánh mắt sáng lên nhà hàng chu nhị hoa bắt đầu bán đồ kho cái kia gọi gà nhìn thật là không say dấu đ ớt nhan sắc quá đang thịt đều có thể ăn thử miễn phí a lao bản thật đại khí đi chúng ta cũng đ ế n một khối những khách nhân n ộ n nhịp hiếu kỳ vây tới đều biết rõ nhà hàng chu nhị hoa đồ ăn quý b ạ c h chơi cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua s ư ở n g cửa lớn cửa thứ nhất mặt ưu thế tại cái này một khắc hiện thị rõ cái này gào to cũng đưa tới s ư ở n g cửa lớn đám người bán hàng rong chú ý đặc biệt là cái kia sắt bên ba cái đồ kho vung vong các lao bản gần như đồng thời hướng về nhà hàng chu nhị hoa nhìn lại cái gì đồ vật nha hắn cũng bán đồ kho sao đồ kho dương ký lao bản dương l á o tam nhữ mày đầu chọc đều gạt ra một cái chữ xuyên bên phải cái kia mấy đồ kho chu ký lao bản chu phong cũng là một mặt bất mãn cái gì để bán cái gì tiền đều muốn kiếm cái này chu n h i n cũng quá lòng tham đi giữa chưa đồ kho sinh ý không tốt vốn là phiền lần này càng thiền bọn hắn là nhìn xem vương lão ngũ diện than bị chu nghiễn làm sụp đổ về sau đến cái chu lượng lượng bán nồi đ u n i nước là một ngày cũng sụp đổ tia chạy trốn hiện tại chu nghiễn bắt đầu bán đồ kho trong lòng làm sao có thể không hoảng hốt ta hai ngày này chu nghiễn khách sạn sinh ý có nhiều h ứ n g hỏa bọn hắn những ngày bán hàng rong là nhìn rõ ràng nhất tất cả mọi người đang nói hắn một ngày có thể bán hai trăm l i n ba trăm khối tiền kiếm được tiền trăm khối đây bọn hắn những ngày bán hàng rong bán đến hảo một ngày có thể kiếm bảy tám khối bán kém thời điểm kiếm một hai khối hai phu thuê trông coi một cái bông bông một tháng kiếm cái chừng trăm khối tiền so với chồng chọn kiếm được nhiều. không thể so nhà máy dệt công nhân kém có thể cùng chu nghiễn so sánh vậy nhưng kém xa hơn nữa hắn bán cái gì hỏa cái gì mị sợi bán đến tốt n ồ i đ u nước n cũng bán đến tốt hiện tại bán đồ kho dương láo tam cùng chu phong có chút không dám nghĩ so với tả hữu lao bản mặt buồn rời rưởi chính giữa triệu minh huy đang không hoảng hốt không v ộ i vàng đem đậu phộng kho từ trong giỏ sách ngược lại đến tráng men trong chậu nhìn thấy bọn hắn hốt hoảng răng dấp còn có chút muốn cười lúc trước hai người bọn họ thu về băng đến trình hắn thời điểm hắn nhưng là bị trình thảm liền với mấy ngày không ngủ cảm giác chính là không nghĩ tới nhân tâm có thể như thế hiệp ác hiện tại chu n g h ĩ n bắt đầu bán đồ kho hai người bọn họ ngược lại là cảm thấy chu n g h ĩ n lòng tham dù sao chu nghĩa nói n hắn không làm vịt vậy đối với hắn ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn có một nhóm nhà máy dạy công nhân cách cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng sẽ đến mua nửa cái vịt da ngọt về nhà cho lão nhân hải t ử ăn mùi thịt xương sốt lại bọc kẹo mạch nha dịch thể đậm đặc lao nhân hải t ử đáng yêu ăn dựa vào những khách nhân này bọn hắn hai phu thêm một tháng có thể kiếm hơn một trăm khối tiền ăn tết i kiếm càng nhiều năm nay tết trung thu các nàng bán ba mươi chỉ vịt da ngọt kiếm hơn bốn mươi khối tiền đây tổ truyền tay nghề cuối cùng không phải dễ dàng như vậy bị người mô phẳ thì đầu heo kho những cái kia hắn hiện tại đã bán rất ít đi coi như một điểm không bán cũng không có cái gì ảnh hưởng hắn là trung thực nhưng không phải người ngu tốt xấu p h â n rõ trương tú cầm trên mặt có mấy phần thần sắc lo lắng nhưng nhìn thấy dương lão tam cùng chu phong gấp gáp dán dấp trong lòng đồng dạng có chút cao hứng người nói chu n g h ễ n đồ kho có thể bán thật tốt sao trương tú cầm nhỏ giọng nói phía trước cũng không có nghe hắn nói qua hắn sẽ làm đồ kho a hắn là đầu bếp chuyên nghiệp phải làm sẽ không kém đi triệu minh huy cũng có chút không quá tự tin hắn cùng chu nghĩa nhận biết thời gian không tính dài nhưng cùng nhau nói chuyện số lần lại không ít phía trước xác thực không nghe hắn nói qua hắn sẽ làm đồ kho lấy hắn đối với chu nghiễn tính cách hiểu rõ nếu là hắn sẽ làm đồ kho lời nói tuyệt đối sẽ thích lên mặt dạy đời chỉ điểm hắn nghĩ như vậy hắn lòng tin đại giảm chu nghiễn sẽ không phải lại nghĩ vừa ra là vừa ra a dù sao phía trước hắn cảm thấy chính mình có t à i nhưng không gặp thời làm đồ ăn ăn ngon như vậy khách nhân lại liền nếm đều không nếm triệu minh huy vì hỗ trợ huynh đệ còn đặc biệt vào khách sạn điểm hai lần ăn xong hắn cùng tú cầm đều trầm mặc có chút khách sạn không có người ăn là có đạo lý tuyệt đối không cần đầu sát không phải là ngồi xuống nếm thử mặt nhạc yên tâm chu nghiễn căn bản sẽ không làm đồ kho bằng không hắn đã sớm làm còn chờ được tới hôm nay dương lão tam lớn tiếng an ủi chu phong cũng là đang an ủi chính mình chu phong đi theo gật đầu nói đúng đồ kho cũng không phải dễ làm như vậy liền cái này một nồi nước chát liền không phải là hắn trong thời gian n g ắ n có thể chỉnh minh bạch hai người đúng một chút ánh mắt ý vị không rõ cười cười coi như chu nghiễn làm còn có thể vậy bọn hắn cũng có biện pháp triệu minh huy đồ kho buông buông so với bọn họ mở sớm còn không phải bị bọn hắn liên thủ chen chỉ có thể bán một chút vịt ra ngọt đang tiếp vịt da ngọt tay nghề còn không có tìm tới địa phương học bằng không bọn hắn đem vịt da ngọt cũng học được liền có thể đem triệu minh huy triệt để chen đi độc chiếm nhà máy d ệ t cửa ra vào đồ kho sinh ý ngày lễ ngày tết một ngày có thể bán ra mấy chục con vịt da ngọt mua bán bọn hắn cũng là rất thấy thèm khách sạn bên này các công nhân vây quanh cầm thăm c h ú t ghim thịt đầu heo cùng gọi gà ăn thử triệu nương nương gặp đại gia gạt ra cầm không tiện còn chủ động nắm một cái ký ký c u ố n lên từng mảnh từng mảnh thịt đầu heo cùng từng khối gọi gà trực tiếp đưa tới phía sau chen không tiến vào công nhân trong tay cảm ơn nương nương. nữ công nhóm ngọt ngạo nói cả Chu c hai ú n g t nhà chuyển nghề. chu kho lao tổ tay t đồ r ệ u thịt i cười nói. Cái ế t tủng tìm t anh Ơn. h này đầu heo kho dẫn đầu thu hoạch được khen ngợi đặc biệt là bình thường thích uống rượu quả thực như nhặt được trí bảo bên cạnh bảng hiệu bên trên viết giá cả thịt đầu heo cùng gọi gà hai năm nguyên một cân hai heo mộng heo ba nguyên một cân giá tiền này so với cửa ra vào cái k i a ba nhà đồ kho bưng bưng một cân đắt ba bao tiền tại trong cửa hàng ăn là theo phần m à tính giá cả cùng xương cân một dạng bao nhiêu tầng đều viết rõ ràng điểm này có thể so với không ít khách sạn mạnh hơn nhiều t r i ệ u đông ăn xong ngược lại hướng bên cạnh tống dương cùng chu chết nói ra lao tống lao chu làm nhanh chỉnh nửa cân buổi tối đi nhà ta uống rượu các ngươi ra thịt ta ra rượu mở bình sáu mươi độ dương hà rượu cho ngươi nếm thử hai người nghe vậy ánh mắt sáng lên tống dương nói thật hay giả buổi tối uống rượu buổi tối tan việc lại chính nhà hiện tại nâng đi vào cũng không tiện ngươi hiểu cái bữa nhà bọn họ gần nhất sinh ý quá tốt rồi giữa trưa không ngay ngắn buổi tối tan việc bao không có ngươi phần triệu đông cho hắn một cái lấy mắt muốn được chu c h ế t không chút do dự cùng triệu nương nương nói lao bản nương cho ta cắt nửa cân thịt đầu heo cùng một cái thai heo đóng gói triệu đông liên tục gật đầu lao chu ngươi vẫn là h i ể u được lên cái này thai heo nhìn xem cũng nhiều rất tốt ngươi đều mở dương h à rượu ta khẳng định không thể keo kịt vung chu c h ế c n i t miệc cười quay đầu nhìn xem tống dương nói lao tống hai chúng ta chia đều a sao lại không được nha tống dương đi theo gật đầu ba người trực tiếp hướng trong cửa hàng đi đến tìm cái bàn trống ngồi xuống muốn được lập tức cho ngươi dừng a triệu nương nương cười đáp nàng cũng không có nghĩ đến khai trương sinh ý đến nhanh như vậy vội vàng để triệu hồng t r ư ớ c thông báo chu n g h ễ n cắt thai heo thái mỏng cùng thịt đầu heo cái này gọi gà cũng trộn lẫn tốt da giòn thịt mềm lại có nhai sức lực càng n h a i càng thơm hương vị đều ướp t í n v à o ăn lên hào rất tốt cái này dầu ớt quá thơm thịt gà bắt đầu ăn tê cay hương thơm tươi còn có chút chua ngọt khẩu vị một điểm không tay một mét chính là nổi bật một cái hương ăn ngon gọi gà cũng đã nhận được những khách nhân nhất trí khen ngợi ăn xong một khối trong miệng còn có hàm m ẻ ngay tại răng ở giữa nổ t u n g răng môi lưu hương ta liền nói ăn ngon à, không có lửa các ngươi trù mạt mạt một mặt tiểu đắc ý đem thăm chúc bên trên một viên cuối cùng gọi gà cắn lắc cái đầu nhỏ bi bô nói ta hoa hoa làm siêu ăn ngon đúng tiểu lão bản nói một chút cũng không sai những khách nhân cười đáp tiểu gia hỏa thực sự là quả đ á n g yêu khỏe miệng còn mang theo dầu đất ngay lấy gà khối ăn có thể hưng có thể thơm lão bản cho chúng ta điểm một phần gọi gà nha tại trong cửa ăn lại muốn một phần thịt hai lần chín có khách ngồi xuống lập tức liền đốt cho chúng ta cũng tới một phần lại thêm cái thịt bò b ă m hai loại ớt lập tức có khách nhân đổi theo t ố t ngồi nha ta cho các ngươi gọi món ăn triệu nương nương lập tức lấy ra chút đồ ăn bản bắt đầu gọi món ăn triệu nương nương nhận thức chữ không nhiều bộ tình báo có nàng gọi món ăn phương thức ví dụ như thịt hai lần chín hắn liền viết cái về chữ thịt bò b ă m hai loại ớt hắn liền viết cái x o n g chữ m ô i đạo đồ ăn chọn một cái đơn giản nhất đại biểu chữ chú nghĩễn cũng có thể lập tức thấy rõ đồ kho không dưới cơm giữa chưa điểm người xác thực không nhiều ngoại trừ giống triệu đông dạng này khách quen lo lắng buổi tối không giành được sẽ trước thời khắc cảm thấy ăn ngon khách nhân cũng sẽ đợi đến buổi tối tan việc lại mua sau đó trực tiếp nâng g về nhà ăn nhưng gọi gà không giống nhau lắm không riêng ăn ngon c ù n g ăn với cơm a tê tay mặt hương lại mang một chút xíu chua ngậm miệng bắt đầu ăn m ư ờ phần sinh động nhưng là không ít người trong lòng tốt giữa t r ư a liền muốn điểm ăn hơn nữa dạng này khách nhân còn không chỉ một vị gọi gà một phần gọi gà lại đến một phần nói muốn trộn lẫn lại c â y một điểm một phần phần đơn đặt hàng đưa vào p h ò n g bếp liền chu m i ễ n cũng không ngờ tới ăn thử kế hoạch như vậy thành công giữa chưa liền bắt đầu tạo thành hữu hiệu chuyển hóa quả nhiên l à n g ư ờ i đối với chính mình món ăn hương vị có đầy đủ lòng tin ăn thử chính là tốt nhất tất sắc kỹ đồ kho cùng dao trộn chính là thích hợp nhất ăn thử phẩm loại một cái thăm c h ú c liền có thể để khách nhân yên tâm to gan ăn thử hơn nữa chi phí cũng tương đối có thể khống chế ba khối nhiều ăn thử chi phí đổi lấy hơn mười cái trực tiếp chuyển hóa đơn đặt hàng cùng với một sóng lớn danh tiếng lên men cái này có thể quá có chi phí hiệu quả bất quá cái này sẽ chính là dùng cơm giờ cao điểm chú nghiện đã muốn chém gà trộn lẫn gọi gà lại muốn cắt thai heo thái mỏng cắt thịt đầu heo bên kia còn chất đóng một đ i ệ xào dao đơn đặt hàng trong tay dao phay vung bụng không qua nổi muốn một cái đáng tin cậy tảng tâm tình tại cái này một khắc đạt tới đ ỉ n h phong chỉ cần có người có thể tiếp nhận cắt đồ kho sống trộn lẫn một trộn lẫn gọi gà hắn là có thể dành tay nếu như g i a o trộn sư phụ ở của tiệm cơm ngay trước mặt mọi người hiện xương hiện cắt vậy bản thân chính là một cái sống quảng cáo đoan chừng một ngày có thể nhiều bán không ít tốt tảng có thể ngộ nhưng không thể cầu loại này sự tỉnh trong thời gian ngắn không đội vàng được chỉ có thể trước đẻ xuống ý nghĩ này cũng may hôm nay đồng chí lao chu g i ế t s o n g lưu trở về đến sớm giúp đỡ mang thức ăn lên cùng đóng gói để chỉnh thể hiệu suất duy trì tại khách nhân nhẫn mại độ bên trong chu nghiễn tại sau bếp bận rộn khí thế ngất trời bên ngoài dương lão tam cùng chu phong có chút trận tròn mắt nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào một đống công nhân vây quanh ăn thử tán dương ngôn ngữ một cái so với một cái khoa trương kho rất tốt đến tấm r a giòn lão tử hồn cũng phi nếu không phải sợ bị khai trừ ta đều muốn đi mua hai lượng rượu i ế n xứng hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần hoa n g mang đây đều là chu nghiễn mời tới nước a sao lại có thể đây chương chín mươi lăm ta cũng có thể nuôi một cái gấu trúc lớn sao một chương chín mươi lăm ta cũng có thể nuôi một cái gấu trúc lớn sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chuyện này đối với sao cái này không đúng dương lão tam cùng chu phong ngươi một câu tam một câu tức g i ậ n đến đều nhanh giơ chân vừa vặn chu phong bà nương đã tiến tới liếc mắt nhìn giá cả đồ kho giá cả so với bọn họ một cân đắt ba mao tiền một cân quý ba mao tiền cũng không ít lúc trước bọn hắn giảm giá làm triệu minh huy chính là kẹp lấy ba mao tiền hàng không quản triệu minh huy định giá bao nhiêu bọn hắn từ đầu đến cuối so với hắn tiện nghi ba mao tiền cứ như vậy đem triệu minh huy lôi sụp đổ chính là để hắn không còn dám nhiều chuẩn bị kho đầu heo có thể chu nghiễn hiện tại định giá trực tiếp so với bọn họ quý ba m a o vì cái gì những công nhân này còn hưng phấn như vậy bọn hắn cũng không chỉ là đi ăn chùa còn có không ít trực tiếp vào cửa hàng ngồi xuống chọn món ăn m u ố n chính là gọi gà cùng đồ kho đây đều là chu phong b à n ư ơ n g tận mắt nhìn thấy nhìn bọn hắn g ơ chân rán g r ấ p triệu minh huy cùng trương tú cầm bay mặt qua chỗ khác đã sắp không nín được cười thoải mái a có loại mở miệng ác khí cảm giác đầu năm hai cái này đưa đến sau đó nhưng đem bọn hắn buồn nôn hỏng bọn hắn trung thực chơi không lại hai người bọn họ chỉ có thể yên tâm làm vịt ra ngọn lần này tốt chu n h i n đến bán chính là thịt đầu heo kho, đánh chính là các nàng bậy tớp nhìn bọn hắn giơ chân dán g dấp lần này là thật sự bắt đầu sợ hãi chu n g h ĩ n chính là lợi hại à, chỉ là thoáng xuất thủ liền đã để bọn hắn gấp bể đầu sức chán triệu minh huy đẹ lên thanh â m nói là rất lợi hại trương tú cầm gật gật đầu nhưng lại có chút lo lắng nói hắn bán gọi gà chúng ta sinh ý có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng à. ảnh hưởng bao nhiêu là sẽ có về sau chúng ta thịt đầu heo cùng đầu vịt đều không bán chuyên tâm bán vịt ra ngọn sau đó thử bán một chút đ ầ u phở kho triệu minh huy n é t m i ệ cười bọn hắn nhận đến ảnh hưởng khẳng định so với chúng ta lớn trương tú cầm nhìn xem chính mình trung thực b ả n phận trợ phu xem ra nội tâm hắn cũng không có phía trước ngoài miệng nói như vậy bình tĩnh đang lúc nói chuyện có công nhân từ trước mặt qua thấy được bọn hắn b u n g b u n g bên trên mang theo vịt da ngọt không khỏi ngừng chân nhìn lâu hai mắt cái này vịt da ngọt bên ngoài bọc lấy một tầng đường nhan sắc đỏ đỏ đậm phát sáng nhìn xem thật là mê người triệu minh huy nắm lấy một nắm đậu p h ộ n g kho liền cười đi ra ngoài đón hướng mấy người trong tay một người phân mấy viên cười nói nếm thử ta hôm nay mới vừa làm đậu p h ư n g kho nhà chúng ta vịt da ngọt cũng tốt ăn đến rất chính tông kẹp sông mục thành trấn tổ truyền tay nghề nhà chúng ta liền niên h đại này vật tư thiếu thốn đại gia một hạt gạo đều không nỡ lãng phí nhỏ như vậy đem nhỏ đem cho người tản đậu phộng kho lao bản thật là hiếm lạ lại hiếm thấy đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mọi người cũng không đi đứng lột đậu phộng nếm thử ân ăn ngon kho hương còn rất n ồ n g đậm vị mặn vừa phải lao bản người cái này đậu phộng kho còn rất thơm bao nhiêu tiền một cân a khách nhân ăn đậu phộng kho cùng tán thưởng nhộn nhịp hỏi giá cả tới triệu minh huy cười nói đậu phộng tứ mao năm điểm một cân ta dùng đều là tốt nhất đất các đậu phộng hạt tròn sung mãn càng ngai càng thơm hoa khô vốn liền mua thành ba ma Hợp t á ăn ăn. chúng xã ta i muốn vịt da ngọt đều mỗi n là chính tông thổ vịt cùng đậu phộng là cùng một nồi nước chát kho đi ra nóng ra lại suối kẹo m ạ n h nhà mùi thịt sơn suốt già trẻ tất cả đều hợp sưởng bên trong không ít khách quen mỗi tháng đều muốn mua nửa cái triệu minh huy giới thiệu nói x ư ơ n g cân bán một cân một khối sáu mao tiền cái này một cái không sai biệt lắm là hai cân nhiều một chút ba khối nhiều tiền nữ công gật đầu nói một nồi nước chát vậy khẳng định hương buổi tối tới mua nửa cái lấy về nếm thử nhi tử ta cùng mẹ ta thích ăn nhấc ngọt đi triệu minh huy cười đến càng sáng l ặ n hơn t r ư ơ n thú cầm một mặt giật mình nhìn xem tại phía trước cho các công nhân tàn đậu phật kho tích cực chào hàng nhà mình vịt ra ngọn triệu minh huy cảm giác có chút lạ l ắ m đây là nàng cái tia ba bàn tay nín không ra một cái cái dám lao công sao đậu phộng đưa hai ba cân bán có mười cân hôm nay kho đậu phộng toàn bộ bán xong Các、công á c c nhân hai ba mau hai ba ma mua đều là cầm giữa chưa ở giữa đồ ăn và tan n ế n khác h nhân ba cái có một cái sẽ mua một điểm bán sạch sau đó còn có khách nhân dự định ngày mai m u ố n đ ầ u phộng giá bao nhiêu đại gia trong lòng đều nắm chắc kho ăn ngon như vậy còn như thế tiện nghi đại gia tự nhiên vui lòng mua vịt da ngọt giữa chưa không có bán đi nhưng có ba người dự định cắt muốn nửa cái đám người tàn đi triệu minh huy nhẹ nhàng thở ra lao triệu ngươi ngươi cái kia học những n à y trương tú cầm nhìn xem hắn không hiểu bên trong mang theo sùng bái nhưng quá lợi hại làm ăn nha vốn là nên dạng này triệu minh huy bình tĩnh cười cười tâm tình lại đồng dạng bành trướng hắn cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi đốt nhẹp cái tiết học cùng chu nghiến học những ngày này hắn nhìn thấy nhà hàng chu nhị hoa sinh ý càng h ứ n g hỏa mỗi ngày không có việc gì liền nghiêm túc quan sát khách sạn đ ộ n tĩnh nhìn xem triệu nương nương hấp tấp cười chiêu đ á i khách nhân luôn là cho người nhận tỉnh tràn đầy cảm giác dần dần có mấy phần lĩnh n mộ hai chương chín mươi lăm ta cũng có thể nuôi một cái gấu trúc lớn sao hai hôm nay nghe chu n h i chuẩn bị cho các công nhân cầm hoa sinh ăn thử nhìn thấy triệu nương, nương một tiếng gào to liền để các công nhân nộn nhịp ngừng chân lưu lại vào cửa hàng tiêu phí cắn răng một cái rậm chân một cái cũng liền không thèm đếm x ỉ a khuôn mặt tươi c ư ờ i đón khách chủ động giới thiệu vịt ra ngọn dùng chân thành để đả động k h á c h nhân quả nhiên thu hoạch tương đối khá chờ ngày nào có rảnh rỗi muốn mời chu nghiện uống bữa rượu đây thật là quý nhân của hắn a một bên dương lão tam cùng chu phong nhìn ngốc người này chỗ nào học được biện pháp làm sao lại đột nhiên khai thiếu hoa g ì sinh như thế bán chạy giữa trưa một hồi liền có thể bán đi mười mấy cân tứ mau ngày mùng một tháng năm cân coi như kiếm một nửa cái kia buổi chiều cái này biết công phu cũng kiếm hai kh dương lão tam ngỡ nghiêm mặt tiến lên cười dạng dỡ nói triệu lao đệ n g ư ơ i cái này cái gì đậu phộng ăn ngon như vậy cũng cầm hai viên cho chúng ta nếm thử nhà đúng đấy cho chúng ta bắt chút chúng ta cũng ăn lên đ i nghịch vùng chu phong đi theo phụ hòa nói bán xong một viên đều không còn triệu minh huy đem còn dư hai cái đậu phộng tráng men trậu che lên không lạnh không n h ạ t nói hai người phun ra cái mềm tây đinh một mặt không thích trở về trương tú cầm khoe miệng d ư ơ n g lên lao triệu tiền đổ a nhà hàng chu nhị hoa buổi chưa sinh ý xác thực nóng này gọi gà bán m ư ơ i phần đi ra còn lại không đến một con gà thịt đầu heo kho đóng gói bán tầm mười phần đều là khách quen muốn liền sợ buổi tối tới chậm mua không lên b u t người nhất thuộc về triệu đông bọn hắn cái kia hợp lại tốt cơm tổ ba người lúc ăn cơm cần phải đ ế m thử cái kia đóng gói tốt hai heo cái gì vị kết quả ngươi một mảnh ta một mảnh một cái hai heo bị ba người cho khoe khoang xong đành phải một lần nữa gói một cái bởi vì không tin được đối phương buổi chiều có thể hay không ă n vụng còn đem thịt đầu heo cùng thai lợn gửi ở chu nghĩa nơi này đợi buổi tối tan việc lại đến cầm ba người ba trăm cái tâm nhãn ăn thử hiệu quả xác thực tốt chúng ta cái này đồ kho danh khí lập tức liền đánh ra không ít nói với ta buổi tối muốn tới đóng gói trở về ăn triệu nương nương vui tươi hớn hở mà nhìn xem c h u n g nghiễn trong mắt tràn đầy bội phục nếu không phải c h u n g nghiễn nghĩ biện pháp này hôm nay cái này ba cái đầu heo hai con gà còn không biết làm sao có thể bán xong đâu tiểu t ử này nhưng quá thông minh chủ yếu là chu nghiễn kho tốt cùng n g ã i n g ã i kho hương vị ngăn g nhau triệu hồng cười nói vậy vẫn là kém xa n g ã i n g ã i kho tốt nhiều chu nghiễn cười lắc đầu hắn rõ ràng nhất chính mình cùng lao thái thái trên l ệ n h chu mặt mặt bu lại ngẩng lên đầu nhìn hắn đầy mặt mong đợi nói hoa hoa vậy ngươi sẽ kho chân heo chân sao ta nghĩ ăn chiều hôm qua lão thái, thái thưởng á i t h nàng nửa cái móng heo ăn đến nàng đẩy tay đẩy mặt dầu hương mơ hồ triệu nương nương nói nàng đêm qua nằm mơ còn tại g ặ m móng heo đâu buổi sáng trên cánh tay tất cả đều là nước bọt cùng hai hàng hàm răng nhỏ ấn ngày hôm qua ngươi ăn chính là ta cho kho ngày mai kho cho ngươi ăn có được hay không c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói thứ này phải tìm rao nhỏ tượng đ ặ t trước đừng nói chu mặt mặt thèm hắn cũng thèm ăn vô cùng Tốt. mặt tốt Chu mạt mà cao hứng nhảy dự lên, hoa hoa, ngươi quá mà lên, ngươi dự rồi. làm sao đều không tới phiên bọn hắn những n à y đại nhân ăn hiện tại chu n g u y ĩ n sẽ kho khẳng định muốn nếm nếm nhìn vùng cho dù chính mình bỏ tiền đều muốn ăn một cái đều có phần ngày mai ta để tất cả mọi người ăn móng heo kho chu n g u y ĩ n cười vung tay lên muốn ăn móng heo mà thôi an bài móng heo nhọn thịt ít lại khó xử để ý giá cả so với thịt tiện nghi nhiều chỉ cần ba mao năm phân một cân một cái heo to vó sáu bảy mao tiền sáng mai thịt kho thời điểm ném xuống một mối kho liền làm cho đại gia thêm đ ồ ăn đồng chí lao chu giút đỡ thu bản cùng triệu nương, nương nói ra sắp trời có chút tối vội tối có thể muốn trời mưa ta buổi chiều trở về đem phòng ở ra cố một chút phòng bếp cùng nhà chính cũng có mấy khối vê đúc cũng đổi một chút để tránh lại mưa rột đi nha bên trên nóc nhà cẩn thận một chút triệu nương nương ở đầu phòng ở còn cần ra cố sao c h u n g h ệ a liếc nhìn bên ngoài hôm nay sắc trời quả thật có chút âm trầm ta cùng ngươi lão hán kết hôn thời điểm phân ra tu sửa cái phòng này chính mình đi lưng bùn trở về thêm dơm dạ kháng tưởng đất so với ngươi niên kỷ đều muốn lớn hai tuổi bảy mấy năm thời điểm lại động đất giao động qua hai lần trên tường khắp nơi là khe hở nhà vệ sinh đều chấn sụp đổ về sau ngươi lão hán dùng bùn cùng nhỏ chính thạch đổ bù triệu nương, nương cười nói những năm này may may và vá cũng đều ở lại rồi sao về sau nếu là kiếm đến tiền liền đẩy một lần nữa xây ta nhìn trên trấn có người nhà dùng gạch xây phòng ở nhìn xem nhiều rất tốt không hở không làm mưa về sau chúng ta cũng tu một tòa loại kia hình thức nói đến tu phòng ở mới triệu nương nương khắp khuôn mặt là mong đợi chi sắc Tốt, ta tu gật tiền, tại thôn tu cái gì phòng ở, đem tiền cầm tới、Dung、Thành qua Qua Chu đầu Dung mua hai Lao hai chúng phòng gạch chí phòng nhà, ngói. nói. cái đi ngôi người năm cũng Đồng năm còn nông đem cầm làm có gì ở, nhưng cái kia thực tế quá xa xôi triệu nương nương cùng đồng chí lao chu khẳng định không có cách nào tưởng tượng chu mặt mặt nghe đến dung thành ánh mắt sáng lên lập tức chạy tới lôi kéo hắn và t á o hỏi hoa, hoa hoa hoa bọn hắn nói dung thành tiểu bằng hữu đều có gấu trúc lớn ta cũng có thể nuôi một cái gấu trúc lớn sao câu n g u y ệ t phiếu chương chín mươi sáu xưởng trưởng tới chậm cũng mua không được một chương chín mươi sáu xưởng trưởng tới chậm cũng mua không được một liên quan tới tứ xuyên người tại trong nhà nuôi gấu trúc cái này lời đồn nguyên lai、like、từ cái niên đại này liền có chu nghĩ cười sờ lên đầu của nàng cười nói người muốn đi dung thành mỗi ngày cưới gấu trúc ra ngoài đến trường thật kỹu chu mặt mặt ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía triệu nương nương mụ mụ chúng ta đi dung thành nhà ta cũng muốn nuôi lớn gấu trúc đi dung thành làm cái gì ở trong thôn có trồng trọt có địa phương nuôi gà chăn heo n ề n đất cũng là chính mình sống nửa đời người địa phương so với dung thành rất tốt nhiều lắm triệu nương nương lắc đầu cười nói chờ sau này tu phòng ở đem sân viện lại chỉnh rộng điểm bên cạnh mảnh đất k i a n ă m trước đã cùng các người tam thúc đổi lấy về sau cọng hoa tỏi non quá ớt h o á hương x u xuê đều cắm ở viện từ bên trong nấu cơm thời điểm tiện tay lên bóp bao nhiêu thuận tiện t ố t liền c h ỉ n h rộng điểm đồng chí lao chu cười gật đầu trong mắt tràn đầy cương triều chu nghĩa nghe n vậy cũng sẽ không nói gì niên đại này có thể tại trong nhà kiếm đến tiền đem thời gian qua thoải mái lại có mấy cái nguyện ý ly biệt quê hương đâu hắn trước mấy ngày chạy bộ thời điểm mới hỏi qua lâm thúc hiện tại quốc gia mới vừa thả ra tư nhân phong ốc mua bán nhưng có không ít hạn chế công gia phòng ở hiện tại là nghiêm cấm mua bán tốt một chút nhà lầu tất cả đều là công gia lầu ký túc xá chu n g h ĩ n mới vừa đem nợ bên ngoài còn còn thiếu cha mẹ hắn hơn năm trăm k ố i đâu tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ hắn muốn tại nhà máy dạy cửa ra vào tiệm này trước tiên đem món tiền đầu tiên kiếm đến đ â y về sau nếu là kiếm được nhiều cho bọn hắn tại nông thôn trùng tu cái phòng ở thì thế nào đây đồng chí lao chu đạp xe trở về tu phòng ở đi chu mặt mặt đi theo chu n g h ễ n cái mông phía sau đạp oanh hung hăng truy hỏi hoa hoa người muốn đi dung thành sao ta cùng ngươi một nhà có tốt hay không hoa hoa chúng ta muốn n u ô i mấy cái gấu trúc lớn à hoa hoa gấu trúc lớn buổi tối có thể sát bên ta ngủ sao hoa hoa muốn được tốt đến lúc đó ta nhất định mua cho người một cái chu n g h ĩ ễ nào n ông, ông cho nàng một mao tiền để nàng đi mua được ăn quá tốt rồi ta muốn c ư ớ i gấu t r ú c đi học tiểu gia hỏa cầm tiền nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi đã bắt đầu ảo tưởng bên trên đôi u ngựa nhỏ đi theo nhảy lên nhảy lên chui vào một bên xưởng xử lý quẩy bán quả vạt c h u n g h i ễ n được thanh nhàn nằm dưới cây trên ghế hóng gió nhìn phía xa sông lần người hôm nay trời đầy mây gió đã có mấy phần ý lạnh c h u nghiến quay đầu triệu minh huy đã chính mình rời cái băng ghế nhỏ tại bên cạnh hắn ngồi xuống từ trong túi nắm một cái đậu phộng kho nhét trong tay hắn chính mình cũng lột một viên ném trong miệng cười nói ta nhìn ngươi giữa chưa đ ầ kho bán thật tốt ta không nghĩ tới ngươi còn có môn thủ nghề này, này. sinh hoạt không dễ đa tài đa nghệ c h u n g u y h n thở dài luật viên đậu p h ộ n g kho ném trong miệng người b á n thịt đầu heo kho muốn đề phòng điểm dương lão tam cùng chu phòng hai người bọn họ không phải thứ gì tốt phía trước hai người bọn họ thu về băng đến cùng ta đánh giá cả chiến ta bán giá bao nhiêu bọn hắn đều s o ta tiện nghi ba m a o tiền chính là đem ta thịt đầu heo kho ép đến không có cách nào bán triệu minh huy giảm xuống mấy phần thanh â m nói c h u n g u y h n nhìn hắn một cái cười nói không có việc gì ý đề phòng người khác ta có ý muốn hại người ta cũng nhiều đến là bọn hắn nếu dám dở trò xấu ta khẳng định so với bọn họ hỏng nhiều lắm triệu minh huy n g à người n c h u n g nghĩễn bây giờ nói chuyện làm sao một bộ lại một bộ còn có ta định giá vốn là đã so với bọn họ một cân quý ba mao tiền bọn hắn sau lưng ngươi dùng điểm này chiêu số sau lưng ta còn không có dùng l i ề n thất bại c h u n g nghĩễn cười nói bọn hắn muốn n g u y ệ n ý giảm giá vậy liền để bọn hắn hàng đi thôi ta dù sao không quan trọng cũng sẽ không cùng đúng a triệu minh huy cũng đột nhiên ý thức được điểm này c h u n g nghĩễn tình huống này cùng hắn lúc trước căn bản không giống quý bao m a khách nhân còn muốn đoạt lấy mua điều này nói rõ cái gì vậy khẳng định ngăn ngón a so với bọn họ ba nhà ăn ngon đến đâu sợ quý ba m a u tiền cũng muốn mua cái chủng loại kia trình độ mẹ ta nói ngươi tản đậu phộng kho cho những khách nhân ăn hiệu quả thế nào chu n g h ễ a ăn đậu phộng t h u ậ n miệng hỏi hiệu quả có thể quá tốt rồi ta chính là nghĩ đến cảm ơn ngươi triệu minh huy nhắc tới còn có chút kích động ta tản đi hai ba cân còn lại m ộ ư ơ i cân giữa chưa liền toàn bộ bán xong còn có mấy cái tìm ta dự định ngày mai không ít khách nhân ăn đều nói hào đây cái kia rất tốt sinh ý ổn định lại đó chính là ổn định thu vào chu nghĩa cười gật đầu triệu minh huy cùng chu nghĩa bậy một hồi nói chuyện liền trở về hắn vội vã về nhà lại nấu một nồi đậu p h ộ n g kho thừa dịp buổi tối tan việc lại bán một đợt hắn liền ở tại thị trấn tô kê bên trên cách không xa đậu p h ộ n g kho lại không cần quá lâu kho tốt bưng tới có thể vẫn là nóng vậy nhưng so với lạnh còn tốt ăn người a tại có thể kiếm đến tiền thời điểm luôn là nhiệt tình c h ắ n đấy c h u nghĩa nhàn nhạt chợp mắt một hồi lại cùng chu m ạ t m ạ t chơi một hồi hoàn tù tì sau đó liền về phòng bếp cắt thịt đầu heo cùng thai heo thái mỏng không có cách buổi chưa dạy dỗ vô cùng khắc sâu nhất định phải trước thời hạn đem thịt đầu heo cùng thai lợn cho cắt một như vậy cao điểm triệu nương nương chỉ cần cân nặng đói cam đoan hiệu suất buổi tối tan việc thời gian, các công nhân chờ lấy cầm thịt kho về nhà ăn cơm nào có nhiều như vậy công phu chậm dai chờ ngươi xào xong vài món thức ăn lại cho hắn cắt thịt g à cũng t r ư ớ chém c buổi tối khách nhân điểm chỉ cần phụ trách giao trộn là đủ gọi g à đóng gói cần tự mang hộp cơm cái quy củ này viết tại cửa ra vào không có cách chú n g h i ê n thực tế tìm không được có thể dùng đóng gói hộp hắn thậm chí liền cái túi ni lon đều không có thịt đầu heo kho cùng kho thay heo thái mỏng dùng chính là túi giấy dầu đây là trước mắt tương đối phổ biến đ ầ kho đóng gói phương án ở phương diện này chú nghĩa không theo đuổi đặt lập độc hành đủ liền được chi phí vẫn là phải khống chế mẹ ta nghĩ chiêu cái tảng Ngươi chương ó a y k nhân tuyến h chín hợp? h c g u thấy mươi n n g ư ơ sáu n g lầu、so、xưởng trưởng tới chậm cũng mua không được hai chương chín mươi s u xưởng trưởng tới chậm cũng mua không được hai đúng buổi trưa hôm nay lại muốn cắt thịt kho lại muốn xào rau còn muốn trộn lẫn gọi gà ta nhanh bận điên chú nghĩa gật đầu quả thật có chút bận rộn để ta suy nghĩ một chút triệu nương nương nghiêm túc suy tư một chút về sau lắc đầu ta cũng không có cái gì thí sinh rất tốt bên cạnh muốn nói đao công tốt nhất chính là ngươi lao hán bình thường ăn tết đều là hắn phụ trách giúp mãi mãi ngươi cắt thịt kho nhà mãi mãi ngươi xác định để hắn cắt liền hắn cắt nàng hài lòng nhất ta lao hán muốn giết n h ư u còn muốn bán thịt nha chu nghiện lắc đầu giết cả một đời n h ư u đồng chí lao chu sao lại đến cho hắn làm tảng tính toán quay đầu ta viết cái chiêu công thông báo rắn cửa ra vào nhìn có thể hay không chiêu đến người thích hợp nhà ăn nhà máy não kịch bắt đầu hướng tới bình tĩnh buổi trưa hôm nay xưởng trưởng cùng hai vị phó trưởng xưởng hiện thân nhà ăn nhà máy cùng các công nhân cùng nhau ăn nồi lớn đồ ăn đồng thời liên tục hứa hẹn thịt lợn bệnh sự kiện sẽ lại không phát sinh phó trưởng xưởng lưu vũ sinh đem đối với nhà ăn nhà máy trực tiếp phụ trách xưởng lãnh đạo coi trọng cùng quyết tâm để các công nhân đối với nhà ăn nhà máy nhặt lại một chút lòng tin không có cách nên ăn vẫn là phải ăn a nhà ăn nhà máy tiện nghi số lượng nhiều a nồi lớn đồ ăn một phần thịt hai lần chín mới tứ mang năm thức ăn chay một mao tiền một phần cơm chính mình mang hộp cơm hấp tầm hai ba người kết nhóm ăn cơm có món mặn có món chay dừng lại mới hai mao tiền nhà ăn nhà máy rau x à o khu bị thủ tiêu tất cả đầu bếp yên tâm cho các công nhân làm tốt nổi lớn đồ ăn trước đây đầu bếp làm tiếp x à o h o ặ c đ ồ làm lớn nổi đồ ăn tình huống sẽ lại không xuất hiện sau bữa cơm t r ư a các công nhân đối với nổi lớn đồ ăn phản hồi phổ biến không sai coi như tiêu sư phụ đi nhà ăn nhà máy vẫn là ba vị đầu bếp cấp ba nghiêm túc x à o nổi lớn đồ ăn làm sao cũng sẽ không khó ăn chính là về sau muốn ăn rau x à o ăn ngon một chút liền phải đi nhà hàng chu nhị a chu nghiện tử công nhân trong miệng nghe nói tin tức này vẫn là thật cao hứng nhà ăn nhà máy không có làm sụp đồ nhưng rau xảo khu bị hắn làm sụp đồ a kẻ cầm đầu vương đức phát đã tiến vào nghe nói hắn cùng tôn mỹ lệ đồng minh dẫn n ư ớ c đã tiến vào cho căn cho giai đoạn t ư ơ n g hô trên người đối phương rội nước bẩn đều không cần làm sao thẩm đem sự tình bàn giao so với phòng bảo vệ làm việc cha được còn sạch sẽ có liên quan vụ án kim ngạch vượt qua năm vạn ở niên đại này đáy nhà tù khẳng định là muốn ngồi xuyên cả nước vạn nguyên hộ bao nhiêu quả thực gan to bằng trời chu nghiến nghĩ đến tiểu chu làm bọn họ ký ức dung hợp lại cùng nhau thời điểm hắn là chu nghiến cũng là tiểu chu có lẽ sớm đã không còn cái gì khác nhau thời đại này hắn rất yêu thích người nơi này cái nhà này hắn cảm buổi tối hôm nay khách sạn sinh ý còn càng tốt hơn một chút nhà hàng chu nhị hoa thịt đầu heo kho lớn ăn ngon thông tin buổi chiều liền c h u y ể n ra có công nhân gói thịt đầu heo kho vốn là dự định mang về nhà nhắm rượu kết quả hương vị bị phân xưởng đồng sự nghe được chỗ nào còn giấu được giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi liền bị phân hết công nhân trong tay nâng một đống hào hào tiền cùng phân một chút tiền khóc không ra nước mắt đám này bà nương quả thực thụ phỉ a n ế n đến tư vị về sau danh tiếng cấp tốc lên men hơn nữa xưởng bên trong có chút cũ nhân viên còn nếm ra hồi ư c đến cái này phong vị cùng năm đó tại đầu cầu thạch bảy sạp đồ kho trương ký rất giống lão bản n g ư ơ i cái này thịt kho học với ai đây là năm đó đầu cầu đồ kho trương ký hương vị a có cái lao công nhân cầm hộp cơm cảm xúc còn có chút kích động năm đó đồ kho trương ký là bà bà ta b à y hiện tại cái này đồ kho là chu n g n g h i ễ a cùng lại lại h ăn học triệu nương nương cười trả lời cái k i a t quái làm qua tốt rồi học được tinh túy lao công nhân đưa qua hộp cơm cho ta cắt nửa cân thịt đầu heo lại muốn một phần gọi gà nha t r ư ơ n g nhớ a năm đó danh khí thật lớn nha ta lao hán còn thường xuyên n i ệ m lên đâu nói toàn bộ da châu tốt nhất đồ kho chính là trương nhớ nhưng tiếc về sau liền không có bán lao công nhân lời nói đưa tới không ít người hồi ức đặc biệt là trong nhà thế hệ trước mua đồ kho thời điểm kiểu gì cũng sẽ nói thầm hai câu để đồ kho trường ký thành thế hệ trẻ tuổi trong lòng đồ kho trần nhà vốn là hướng về phía đồ kho đến các công nhân hạ đơn càng quả quyết ta cũng muốn nửa cân thịt đầu heo kho ta muốn một cái thai heo nương nương hộp cơm cho ngươi ta muốn đóng gói một phần gọi gà đóng gói đồ ăn kho khách nhân đem khách sạn cửa ra vào vây quanh mua vào cửa hàng ăn cơm khách nhân cũng không ít tức điểm trong tay còn cầm mới từ quầy bán quả vặt mua rượu thịt đầu heo kho nhất là nhắm rượu tan việc cùng đồng sự uống rượu một ly vậy nhưng quá rất tốt cứ như vậy còn lại thịt đầu heo rất nhanh liền bán xong chu nghĩa nhìn xem đồ tre trúc nhỏ x ẻ n hót r ắ c bên trong còn lại một điểm thai heo thái mỏng cùng thịt đầu heo làm sao đều không đủ một phần liền thông báo triệu hồng đem đồ ăn kho nhãn hiệu toàn bộ tiến vào khu vực hết hàng thừa lại một điểm cho đồng chí lao chu đóng gói trở về ăn đoán chừng ra cố phòng ở cùng đổi vây đốt lượng công việc không nhỏ cái điểm này hắn cũng còn không có tới ngượng ùng ngày đầu tiên bán chuẩn bị í thêm một chút ngày mai lại đến mua nhà triệu nương hằng ngày xin lỗi hướng không có mua được thịt kho khách nhân bày tỏ áy náy cùng với làm ra lần sau nhất định hứa hẹn thịt kho bán xong sao vương hoành lượng đẩy xe đạp dừng lại nơi cửa cũng là đi theo hỏi một câu xế chiều hôm nay hắn liền nghe đến nhà hàng chu nhị hoa bán thịt kho thông tin nghe nói hương vị cùng năm đó đ ổ kho trường kỳ không kém bao nhiêu cái này có thể đem lòng hiếu kỳ của hắn khơi gợi lên buổi tối tan việc đi nhà ăn liếc một đạo đi ra sẽ chết chút sưởng trường thực tế ngượng ngủng hôm nay đã bán xong triệu nương nương vừa cười vừa nói ngày mai sớm một chút đến nhà、Tốt. vương hoành lượng gật đầu thoáng có hơi thất vọng sưởng trường tới chậm cũng mua không được các công nhân trong lòng nhất thời cân bằng nhiều câu nguyên phiếu chương chín mươi bảy chú n g h i ễ nhà ngươi sập hàng ò n nguyệt phiếu tăng thêm. 1, chương trung nghiễn. n g phiếu thêm. h ư ơ i phiếu sập phòng. 1, phiếu tăng thêm. 1, nhà hàng nguyệt tăng chu nhị hoa đ ổ kho bán nóng n ả y dương lão tam cùng chu phong trận tròn mắt ngày thường thích bán thịt kho khách nhân đều bị đ o ạ n đi bọn hắn chuẩn bị mười mấy cân thịt còn một điểm không có bán đây nếu mà so sánh triệu minh huy đ ậ u p h ộ n g kho bán tương đối nóng n ả y buổi chiều hắn trở về lại kho m ộ ư ơ i năm cân vẫn là một bên nếm một bên mua phương thức không mua không sao đi qua công nhân đều nhét mấy viên nếm thử đậu phộng cái này sẽ còn là ấm áp cảm giác cùng hương vị so với lạnh còn muốn càng vài hơn phân thành dao dẫn đầu cực cao tứ mao năm điểm một cân đậu p h n g kho mua ba mao tiền liền có một bao lấy về nhắm rượu hoặc cho tiểu hài làm đồ ăn vặt đều là cực tốt hắn hôm nay chuẩn bị hai cái vịt ra ngọn cũng đều bán xong trước tú cầm phụ trách đóng gói cùng thu tiền nụ cười trên mặt đặc biệt s á n lạ nàng cũng không có nghĩ đến chú n g h ệ n tiện tay chỉ điểm một chút vậy mà để bọn hắn sinh ý thay đổi đến như vậy hưởng hòa phía trước nàng không coi trọng đậu phớ kho hôm nay trực tiếp bán quá tốt rồi hơn m ư ơ i cân không bao lâu lại bán xong quán bọn hắn hôm nay đều có thể nhiều kiếm bốn năm khối tiền dương lão tam cùng chu phong góp một đống nói thầm mấy câu sau đó lại riêng phần mình tách ra đồ kho dương ký cùng đồ kho chu ký kết hợp là một năm t r ò n khánh thịt đầu heo một khối chín mươi mốt cân hai heo hai khối bốn mươi mốt cân hương vị rất tốt cực kỳ hai người lập tức bắt đầu g à o to một cân so với bọn họ bình thường bán tiện nghi ba mao tiền kho đầu heo hao tổn kỳ thật không nhỏ chu nghiện bán hai khối giới cũng liền một nửa phần lãi cộ một cân hàng ba mao tiền hai người bọn họ thế nhưng là thịt đau cực kỳ cũng không có biện pháp a Mỗi nhà y hàng, hàng chu nhị một cái hoa không i có mua được lại bị câu lên sâu thèm ăn cá nhân ngay đến bên này giảm giá cũng là từng có tới mua một khối chín mươi một cân thịt đầu heo bình thường nhưng mua không được cũng không biết là thật đầy năm t h á n h vẫn là bị nhà hàng chu nhị hoa cho ngược lại bức giảm giá bất quá a đây là đối với khách nhân đến nói tốt chuyện hai khối dưới một cân thịt đầu heo kho ăn ngon nhưng một khối chín mươi một cân thịt đầu heo kho có thể ăn nhiều vài miếng nhiều bên dưới hai ngụm rượu a luôn có một nhóm đối với giá cả càng mẫn cảm khác h nhân tại sáu mao tiền t r ê n h lệch giá trước mặt sẽ quả quyết lựa chọn tiện nghi hương vị còn đem liền nhà hàng chu nhị hoa không có bán thịt kho phía trước bọn hắn còn không đều là tại cái này hai nhà mua thịt đầu heo kho đương nhiên nếu như một cân chỉ kém hai ba mao tiền vậy liền sẽ nghiêm túc cân nhắc cái kia một nhà hương vị càng tốt sắc trời càng thêm thâm trầm Những h k á các h nhân ăn cơm đều tăng nhanh mấy phần, phía nhà. Chờ h ăn tăng muốn cơm trước mấy đều đuổi về tại trời tối k h người h â n đến, bên n đi o à i đã bắt đầu bắt bay lên m a lao nhỏ. Đồng chí lao chu một thân cho, tại đê đập bên trên đập một hồi mới tới, trên đành. n chí chu cho, hồi che chúc đê đập đập đầu đeo đổ g cái dọc một một mới mũ tại tới, Các ư đi về trước đi còn lại mấy bản b ắ t ta đến thu buổi sáng ngày mai tẩy đều kịp các ngươi về nhà trước để tránh xối một thân c h u n g h i ễ n đem cho cha hắn đóng gói hộp cơm đưa cho mẹ hắn thúc giục nói muốn được triệu hồng chớ thu về nhà s ắ c trời này thoạt nhìn là muốn trận tiếp theo mưa to triệu nương nương giải vây váy hướng triệu hừng hô t r u nghiễn ngươi để đó buổi sáng ngày mai ta tới tẩy n h à triệu hồng nói một tiếng giải vây váy cũng là hướng ngoài cửa đi chu phi đã tại cửa ra vào chờ có một hồi cầm cái áo tơi đưa cho nàng điểm này mưa mặc cái gì áo tơi làm nhanh về nhà cũng xối không đến thật nhiều triệu hồng trở tay đem áo tơi đưa cho triệu thiết anh tứ lương ngươi xuyên đem mặt mặt bao lấy để tránh mắc mưa bị cảm ta chui chu phi phía sau liền được triệu thiết anh liếc nhìn mặc áo tơi chu phi cười gật đầu t ố t buổi sáng ngày mai ta cho ngươi thả cửa ra vào buổi sáng trời mưa nhớ tới xuyên hảo triệu hồng lên tiếng nhấc lên chu phi áo tơi đem lửa người trên chui vào cưới liền đi ta muốn ngồi đằng trước chu mạt mạt góp đến t r ư ớ c xe liền muốn trèo lên trên ngồi cài bữa trời mưa ngồi phía sau ta ôm ngươi triệu thiết anh mặc vào áo tơi đem nàng ôm tới quấn tại áo tơi bên trong làm một buổi chiều đều quên cầm áo tơi đồng chí lao chu đem mũ rộng vành cho triệu nương nương đeo lên có chút xấu hổ ta chỗ này còn có một cái chu n g h i ệ n cầm cái mũ rộng vành đi ra cho đồng chí lao chu đeo lên trời mưa đường t r ư ợ t cưới chậm một chút ta t u t ngươi trở về chớ có dầm mưa đồng chí lao chu gật gật đầu đạp xe đạp rời đi sắc trời càng thêm đen mưa nhỏ chậm dai biến thành mưa vừa nối thành một mảnh rầm rầm rơi xuống đám người bán hàng rong bồi dối lôi kéo vải dầu dọn d ẹ p tiền gia vị c ũ n g không có bán xong đồ ăn trận này mưa thu ngoài ý muốn có chút lớn đây chính là mở tiệm chỗ t ố t à, gặp gỡ một chút đột phát thời tiết sẽ không chật vật như vậy cùng dối loạn mười năm đồng tiền tháng thuê tại cái này một khắc lộ ra rất có chi phí hiệu quả đ ề u nói một cơn mưa thu một trận g lạnh chú n g h ễ n xem t r n g tiếp xuống liền muốn bắt đầu hạ nhiệt độ thời tiết lạnh lẽo dao trộn sẽ dần dần không có tốt như vậy bán đặc biệt là gọi gà loại hình mùa đông là băng răng thịt kho sẽ có một chút ảnh hưởng. đặc biệt là mùa đông thời điểm thịt mỡ sẽ phát cứng rắn cảm giác thay đổi đến không có như vậy hòa mỹ chương chín mươi bảy trung nghiễn nhà ngươi s à phòng một phiếu tăng thêm hai chương chín mươi bảy trung nghiễn nhà ngươi s à phòng một phiếu tăng thêm hai bất quá đây là cái chậm rãi quá trình xuyên nam không phải phương bắc nhiệt độ hạ xuống là tương đối ônu hắn còn có thể lại bán hơn một đoạn thời gian thời tiết lạnh lẽo tất cả mọi người muốn ăn điểm nóng hổi thịt bò kiểu cước sắp n ê n đón mùa thịt vượng mùa đông ăn một bát vừa ra nổi nóng hổi thịt bò kiểu cước uống một bát ngon thịt bò canh Toàn t h â n ấ g đã nghe nói phòng ăn cải cách phương án hủy bỏ rau xào tất cả đầu bếp chuyên chú làm lớn nồi đồ ăn chuyên chú giá thấp thân dân lộ tuyến là công nhân đồng chí phục vụ bánh bao bát cháo m ì sợi hương vị khẳng định sẽ có tăng lên hắn dự tính khách sạn m ì sợi doanh số sẽ từ từ hạ xuống đến tám mươi bát có thể ổn định liền được đây là bình thường cạnh tranh trung n i ễ n hoàn toàn có thể tiếp thu bất quá nhà ăn nhà máy hủy bỏ rau x à o khu mang ý nghĩa trung n i ễ n đem độc chiếm nhà máy dệt rau x à o nghiệp vụ cùng giá cả cực thấp nổi lớn đồ ăn chính diện cạnh tranh hôm nay buôn bán ngạch là bốn trăm m ư ơ i sáu ba nguyên lợi nhuận là hai trăm linh bảy một đều pha chính hắn ghi chép đồ kho để ra xác thực mở ra một bộ phận không vào khách sạn khách nhân thị trường cũng có khách nhân hỏi thịt bò kho nhưng bốn khối tiền một cân giá cả quả thật làm cho người có chút trúng bước cho nên chu nghĩa quyết định ngày mai tiếp tục chống chỗ hôm nay chu nghĩa tại khách nhân bên trong còn nhìn thấy mấy cái gương mặt quen tại ngày hôm qua tiệc cưới bên trên t h ấ y qua hẳn là lao sư cùng trần chính phủ công chức điều này nói rõ ngày hôm qua tiệc cưới vì hắn thành công phát triển một chút mới khách nhân dù cho hiện nay nhân số còn không nhiều nhưng cái vòng này theo danh tiếng chậm rãi lên men là tương đối dễ dàng quả cầu tuyết đinh nhiệm vụ chính tuyến chế bá nhà máy dạy hoàn thành ký chủ thành công phát triển một không người sử dụng trở thành nhà máy dạy nổi tiếng đệ nhất hộ cá thể khách sạn nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho gan lợn xào lửa lớn c h u n g n g h ĩ mới vừa đem sổ sách khép lại hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên theo nhìn cái này nhắc nhở c h u n g n g h ĩ mặt lộ vẻ vui mừng gan lợn xào lửa lớn là diêm đ ô nổi tiếng tiểu đầu tam n ộ n một trong món ăn này tại quán món cây tứ xuyên bên trong tương đối phổ biến menu bên trên cơ bản thiếu không được rất được hoang nghênh phổ biến đồ ăn nhưng đặc biệt thử thách đầu bếp h ỏ a hậu sao không tốt gan heo cứng nhắc phát khổ vị như nhai sắp đến quá mức theo đổi cực hạt non khách nhân ăn xong lại dễ dàng đánh tiêu thương cho nên như thế nào nằm chắc hảo cái này độ chính là đầu bếp khống hỏ gan heo là bồ hết u y đồ tốt chu nghiễn khẩu vị thiên huệ thích ăn gan, gan lợn xào lửa lớn gan c ậ t xào trùng lòng heo nổi khô cái này đồ ăn hơn nữa gan heo giá cả đặc biệt tiện nghi chỉ cần ba mao tiền một cân xào một phần gan heo dùng bốn lượng gan heo chu nghiễn đã bắt đầu cân nhắc định giá vấn đề là hát tâm kiếm nhiều một chút vẫn là cho những khách nhân đẩy một đạo giá thấp đồ ăn không nghĩ nhiều như vậy chu nghiễn trước tiên đem gan lợn xào lửa lớn cho điểm mở học tập chi thức tiến vào não vô số kinh nghiệm dung nhập trong đầu của hắn tựa như là hắn từng vô số lần nấu nướng qua món ăn này đồng dạo một phút đồng hồ sau chu nghi ánh mắt đã khôi ph gan lợn xào lửa lớn nám chu n g h i ệ nao n nhất chuyển gan heo xử lý xào lăn gia vị đã là rõ ràng trong lòng c ậ t heo xào lửa lớn gan lợn xào lửa lớn lòng non xào lửa lớn là sư phụ hắn sở trường thức ăn ngon cho nên chu n g h i ệ nam h i ể u cắt thận cũng nhìn qua rất nhiều lần sư phụ hắn xào cái này và cái đ ồ ăn tại nắm giữ gan lợn xào lửa lớn sau đó hắn cảm thấy chính mình đối với c ậ t heo xào lửa lớn cùng giòn ruột cũng có một chút nắm c h ắ c tính ngày mai liền mua chút heo thắt lưng trở về thử xem không vội mà bán giữa chưa chiếc xào cho người một nhàn đến thử xem nếu như kém chút ý tứ còn có thể đi tì triệu đông cũng không chỉ một lần hỏi hắn gan lợn x à o lửa lớn cùng cật heo x à o lửa lớn lúc nào có thể lên từ nhà ăn rau x à o tiêu thụ tình huống đến xem nam đồng chí phổ biến thích điểm món ăn này là có ổn định thị trường bên trên ngày mai l i ề n lên chu n g h ĩ n lấy ra một tấm văn gỗ đem gan lợn x à o lửa lớn viết lên suy tư một hồi viết lên giá cả không chấm tá nguyên gan heo giá cả tiện nghi nhưng cái này đồ ăn trọng dầu còn muốn thêm xứng đồ ăn phối liệu chi phí ước chừng b à mao chu n g h ĩ n vẫn là quyết định đem giá cả định cao một chút định giá cân nhắc không chỉ là chi phí còn cần cân nhắc khác món ăn giá cả nếu như gan lợn xào lửa lớn quá có chi phí hiệu quả điểm nhiều người tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến khắc món ăn tiêu thụ đồng thời kéo thấp khách đơn giá chu nghĩa gia tăng món ăn là vì kiếm càng nhiều tiền mà không phải tay trái tay phải lẫn nhau thu được càng bận việc hơn kiếm càng ít tấm bảng gỗ treo lên men u t ư ờ n g chu nghĩa hài lòng đi rửa mặt đi ngủ bên ngoài đổ mưa to ào ào ngược lại là đặc biệt rút ngủ ngon chu nghĩa hai mắt nhắm lại một hồi liền ngủ ẩm phanh phanh đang ngủ say chu nghĩa bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh thức mở mắt ra hắn còn có chút mơ hồ liền nghe đến chu kiệt tâm thanh chu Nhiễn. Chu Nhiễn mau dậy đi. Nhà ngươi phòng. sập S, chu ư ơ n n g g y ệ nghĩa t ê m Tiếp tục cầu Nguyệt phiếu chương 98, thuyền nát phiếu đinh, cầu phiếu. Một, chương 98, thuyền nát còn có 3, đinh, cầu Nguyệt chương nát một cái giật mình liền từ trên giường bắn ra lên liền dày cũng không mặc liền hướng dưới lầu chạy hành lang l à đen đông đụng đầu vào cầu thang trên tường không nói tiếng nào đỡ tường liền lao xuống lầu kéo cửa ra trời còn chưa sáng mưa còn tại bên dưới nhỏ dọn chu kiệt mặc áo tơi cầm đèn tin đứng ở cửa nghe tiếng đem đèn tin đánh về phía trung n g h ĩ nhìn thấy hắn chân trần chán chạy máu không khỏi kinh ngạc một chút c h u n g nghĩa ngươi đầu làm sao vậy c h u n g h ĩ ễ nào n còn có dư những này gấp đỏ ngầu cả mắt nắm lấy chu kiệt t a y h ỏ i kiệt ca ngươi vừa vặn nói cái gì nhà ta phòng ở sập ba mẹ ta đâu mặt mặt đâu phòng sập người không có việc gì chu kiệt vội vắng đáp đều chạy ra ngoài chu n g h ễ n buông lỏng ra nắm lấy tay của hắn chân mềm lún g dựa vào cửa mới đứng vững hiện tại bắt đầu cảm thấy c h á n có một chút đau người không có việc gì liền được cái kiệp h á phòng sập cũng liền sập người nào hiểu a kém chút đem hắn trình phá phòng thủ mau đem trên chán máu rừng một rừng muốn hay không bên trên trung tâm y tế a chu kiệt một mặt ân cần hỏi han không có việc gì c h ả y ra một chút ta đi mặc đôi giày liền về thôn chu n g h ĩ n thong thả lại sức từ chu kiệt trong tay cầm qua đèn tin người ở chỗ này c h ờ ta n h a chu kiệt lên tiếng hướng dưới mái hiên đứng đứng lau mặt một cái bên trên nước chu n g h ĩ n tìm khối tấm gương kiểm tra một hồi chán đầu lông mày chống cái bao cọ phá c h ú t ra máu theo khỏe mắt chạy xuống một đoạn thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi kỳ thật không có cái gì trở ngại phòng bếp có một bình nhỏ cồn nại ốt cầm cây bông t h y tiện tiêu tan cái độc mưa không lớn mang mũ rộng vành liền đ tình huống như thế nào lúc nào sập trên đường chu n g h ĩ n hướng chu kiệt hỏi nửa đêm về s á n g sập vay một chút nửa cái thôn đều nghe thấy được cha ta không yên tâm bỏ dậy nhìn thoáng qua đem ta cùng hạo tử kêu lên hỗ trợ nói là nhà các ngươi sợ để ta tranh thủ thời gian đến gọi ngươi trở về chu kiệt đi theo bên cạnh hắn một bên trấn an nói ngươi yên tâm người không có việc gì tứ thuốc đem từ nương cùng mặt mặt đều mang ra ngoài đại gia cha ta tam t h u ố c tứ thuốc bọn hắn đều ở đây không có chuyện gì được chu nghĩa gật đầu nhưng dưới chân đạp nhanh hơn hơn nửa đêm sập phòng mẹ hắn cùng chu mặt mặt khẳng định sợ hãi chân một chút đường trượt vô cùng chu kiệt có chút theo không kịp tại phía sau hồ một chút thời gian liền chu nghiễn đèn tin cái bóng đều không nhìn thấy chu nghiễn trở lại chu thôn xa xa liền nhìn thấy nhà mình phòng ở cái kia mười mấy khoanh tay điện quang vừa đi vừa về chiếu vào rất nhiều rất nhiều đ ứ n g mấy chục người chu nghiễn trở về có người nhìn thấy chu nghiễn lên tiếng hô chu nghiễn dừng xe lại nhìn thấy trong đám người t h ú c bá huynh đệ còn có cùng thôn các thôn dân chu vệ quốc xuyên kiện áo lót cầm một cái xẻng xối toàn thân nước đấm nhị ba chu trạch một thân bùn não giống như là mới từ vũng bùn bên trong bỏ dậy chu hành vi cùng cha hắn Da ra cũng đều tới. Mỗi người trong tay đều cầm công cụ chắc là nghe đến thông tin ngay lập tức liền chạy đến. Chu nghiến nhìn hướng phòng ở. nguyên bản coi như rộng rãi phòng ở. cái này sẽ đã sập chỉ còn lại một nửa thổ k h á n g tưởng lại nhìn không gian nửa điểm ban đầu r n dấp. triệu tiết h anh cùng chu m i ệ u chân t r ầ n đứng ở trong sân nhìn xem nhà mình sụp đổ phòng ở. thân xác đều có chút mờ mịt cùng luôn uống. lại hơn hai mươi năm phòng ở. nói sập thì sập. trong lúc nhất thời người nào đều tiếp thụ không được a. mũ lao hán. Chu n h i n chạy tới. ôm lấy hai người. Chu n h i n phòng ốc của chúng ta sập. triệu tiết anh ngẩn đầu nhìn hắn. âm thanh có chút khản giọng trên mặt trình độ không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa không có chuyện người không có việc gì liền tốt phòng ở sập về sau trùng tu liền được chu n h i ễ n đưa tay vô vỗ phía sau lưng nàng cảm giác nàng lạnh cả người vội vàng đem đầu bên trên mũ rộng đánh đắp lên trên đầu nàng chu miểu cũng là đưa tay ôm vai của nàng c h ấ n an nói đúng đấy chu n h i ễ n nói đúng người không có việc gì liền tốt triệu thiết anh nhẹ gật đầu cảm xúc hơi trì hoãn lao hán mặt mặt đâu làm sao không thấy được nàng chu n h i ễ n nhìn trái phải hỏi các ngươi yên tâm mặt mặt không có chuyện chu hạ ô n ã i mãi, mãi ngươi đi nơi nào phòng ở sập đều không có tình đâu ngủ ngon cực kỳ nhị bá mở miệng đáp muốn được chú nghĩa nỗi n lòng lo lắng hoàn toàn bông u xuống chỉ cần người không có việc gì đổ sụp phòng ở không sớm thì muộn có thể một lần nữa dựng lên hơn nữa còn sẽ là càng tốt càng lớn đi nha mẹ lao hán trước đi mãi mãi nơi đó đổi thân quần áo khô cái này mưa quá lạnh tất cả mọi người tại dầm mưa chờ chút cảm cúm mới p h i ê n phước cái này phá phòng ở trông coi không có ý nghĩa đợi ngày mai hường đông mưa cạnh lại đến nhìn xem có hay không có thể thu thập đi ra đồ vật quay đầu chúng ta lại đầy xây dựng lại là được chu n g h i ễ n dịu lên triệu thiết anh cùng chu m i ệ u đi ra ngoài hai người cái này sẽ còn không hoàn toàn lấy lại tinh thần hắn nhất định phải đứng ra làm chủ trận này mưa thu có chút lạnh không riêng gì bọn hắn một nhà còn có mười mấy cái ra môn tại trong mưa đứng rồi đây chẳng lẽ còn để bọn hắn trong đêm hỗ trợ đào một đống rách nát cái tủ nồi n i ê u xong c h à o sao đối đầu trước đi thay y phục đem tóc hoa khô đại gia chu thanh nói theo triệu hồng cầm hai cặp giày sàn tới muốn để bọn hắn thay đổi dày chúng ta có triệu thiết anh nói chu nghĩ lúc này mới chú ý tới mẹ hắn trong ngực vậy mà ôm hắn mua cái kia hai cặp giày ra Còn có một cái hộp gỗ nhỏ. Đồng chí chu ò n có cái một ộ p g nghĩa c o nhìn h g có r xem một đám thuốc bá huynh đệ cùng bản gia thân thích bãi một cái đứng lên cất cao giọng nói các vị thuốc bá huynh đệ nương nương tẩu từ nhóm ta t r u nghiễn đại biểu cả nhà chúng ta hướng các ngươi nửa đêm chạy đến tri viện ngỏ ý cảm ơn về sau có làm được cái gì đến ta t r u nghiễn địa phương cứ mở miệng ta nhất định hết sức hỗ trợ hôm nay quá lạnh mưa lại lớn đại gia trước trở về đ ổ i y phục hong k h ô tóc uống chút canh gừng nhất định phải làm h ả o giữ ấm ta quay đầu lại đến nhà nói cảm ơn mới vừa mặc vào g i à y triệu thiết anh cùng t r u m i ệ u nhìn xem t r u nghiễn đều có chút xuất t h ầ n hoa nhi này đã có thể làm ra chủ c h u y ệ n chương chín mươi tám thuyền nát còn có ba đinh cầu n g u y phiếu hai chương chín mươi tám thuyền nát còn có ba đinh cầu n g u y phiếu hai người trong nhà có cái gì hào cảm ơn nha đúng rồi đều là có lẽ đi nha ngươi đem mụ mụ ngươi lao hàng t r ư ớ c mang đến đổi thân quần áo khô ngày mai mưa cạnh chúng ta lại đến nhìn xem làm sao đảo mọi người c ư ờ i đáp nhìn xem chu n g h i ễ n trong mắt đều có vẻ vui mừng đứa bé này hiểu chuyện cũng hiểu cảm ơn nửa đêm suối trận mưa này cũng cảm thấy trong lòng là ấm lao thái thái trong phòng đèn sáng mở n h ạ t á n h đèn tại cái này mưa lạnh trong đêm lộ ra đặc biệt ấm áp nhà chính giam giữ nửa cánh cửa chính giữa bầy hai chậu lựa than mọi người vừa vào cửa liền cảm giác ấm áp dễ chịu cái ghế một bên bên trên thả hai bộ quần áo khô, hai cái khăn lao thái thái từ phòng bếp bưng một cái khay đi ra khay bên trong là sáu bát b ú c hơi nóng đường đỏ canh gừng vừa nói lao tứ mang thiết anh trước đi đem tóc lau khô y phục đuổi sau đó tới đem canh gừng uống Tốt, mẹ chu m i ệ u lên tiếng cầm y phục ôm triệu thiết anh hướng bên trong nhà đi ngươi ngược lại là đến nhanh lao thái thái liếc nhìn c h u n g h i ễ n cười nói đi cùng ngươi chú ú t đi đổi thân y phục xem ý của hắn ngươi mặc thích hợp cũng tới uống chén canh gừng muốn được m ã i mãi chu n g h i ễ n cười đáp triệu hồng ngươi uống canh gừng trở về đổi y phục gọi bọn họ đổi y phục đến sưởi ấm uống canh gừng thuận lao thái thái lại nhìn xem triệu hồng phân p h ó nói t ố t mãi mãi triệu hồng gật đầu tiếp nhận lao thái thái đưa tới canh gừng thổi hơi nóng uống một ngụm cảm giác thân thể lập tức cấm áp lên c h u n g h i ê n trong lòng không khỏi cảm k h á i lao thái thái không hổ là trải qua cảnh tượng hoành tráng người tọa c h ấ n trong nhà không loạn chút nào ở nhà đem hậu cần an bài công việc thỏa đáng ổn định q u â n t â m c h u n g h i ê n đổi y phục đi bên cạnh liếc nhìn chu mặt mạn tiểu gia hỏa đang ngủ say không biết mơ tới cái gì khoe miệng còn mang theo một tia nước bọn đoan trừng liền phòng ở sập cũng không biết mọi người đổi y phục đi ra vây quanh chậu than băng lanh thân thể rất nhanh thay đổi đến ấm áp lên trong mắt cũng có sinh khí triệu thiết anh nâng b á t uống xong một bát canh gừng thở dài nhẹ nhõm trong mắt còn có mấy phần lòng còn sợ hãi lẩm bẩm nói người không có việc gì liền tốt chu miểu cầm khăn lông k h ô tại cho nàng lao tóc cũng là gật đầu nói đúng đấy người một nhà trình tề so với cái gì đều trọng yếu đối đầu thuyền nát còn có ba ngàn đinh hỏa thiêu trúc hoa từng chiếc xanh chỉ cần người vẫn còn ba gian gian phòng hai năm liền thức dậy lao thái thái từ phòng bếp đi ra cười nói mẹ ngươi nói đúng triệu thiết anh cũng cười theo đang lúc nói chuyện các vị t h ú c bá ca, ca cùng a c nữ quyến đều đến cây ô cùng áo tơi đặt ở trong v i ệ n n ộ n nhịp đi vào nhà chính mãi mãi nhà đầu thật là ấm áp nha chu kiệt xoa xoa tay nói đến trước uống b á t canh gừng chu n g h i ễ n vội vàng cho đại gia mang khương trà một bát khương trà vào trong bụng lập tức ấm áp lên lao thái thái ngồi thủ vị các trưởng bối đều ghế ngồi chu n g h i ễ n bọn hắn những bọn tiểu bối này hoặc là ngồi bàn nhỏ hoặc là đứng tại cái nhà này chỉ cần có đại sự lao thái thái chính là hoàn toàn xứng đáng người nói chuyện lao thái thái mở miệng nói hôm nay lao tứ phòng ở sập chuyện đột nhiên xảy ra người không có việc gì đã là vận、hành. bắt đầu từ ngày mai các ngươi đem chính sự song xuôi liền đến giúp đỡ đ à u móc nhìn có thể hay không đào ra một chút có thể dùng đồ vật giảm bớt một chút tổn thất muốn được mọi người nhộn nhịp gật đầu đáp lao thái thái lại nhìn xem chu hạo nói chu hạo n g ư ơ i hiếm hoi trở về một chuyến mới vừa kết hôn lại có mấy ngày liền muốn về đơn vị ngươi chỉ để ý theo kế hoạch mang n g u y ệ t n g u y ệ t đi dung thành bộ nghịch trong phòng đầu nhiều ngươi một cái cũng đào không ra cái gì thỏi vằn vòng mãi mãi ta muốn lưu lại chu hạo còn nghĩ nói chút cái gì chu hạo nghe nói mãi ngươi ta nhà dưới đầu mặt liền ép mấy cái rách nát cái tủ cùng một đống quần áo cũ không đáng m đào ra cũng hơn nửa không có dùng triệu thiết anh mở miệng nhìn xem chu hạo cùng bên cạnh hắn đứng trần n g u y ệ t nguyệt nói kết hôn liền lần này n g u y ệ t nguyệt mãi mới chờ đến lúc ngươi trở về kết hôn làm tốt kế hoạch muốn đi hưởng tuần trăng mật đây là sau này mấy chục năm trọng yếu nhất hồi ức ngươi muốn phân rõ cái nào trọng yếu trần n g u y ệ t nguyệt nghe thấy một mặt cảm động viền mắt hồng hồng nhị bá nghe vậy cũng gật đầu nói liền nghe mãi mãi ngươi cùng tứ nương trong nhà như thế nhiều người không có vấn đề được chu hạo lúc này mới gật đầu nắm chặt tân hôn thê từ tay lão thái thái nói tiếp lão tứ thiết anh ngày mai đem phía đông giàn kia phòng thu thập đi ra các ngươi tạm thời về phòng cũ ở một thời gian ngắn lúc nào đem mới nhà sửa xong các ngươi lại dọn ra ngoài mẹ cái này không tiện đi triệu thiết anh mặt lộ vẻ do dự nhà lao chu q u ý củ lập gia đình liền phải dọn ra ngoài ở bọn hắn một nhà bốn khẩu lại chuyển về nhà cũ nàng cảm thấy không quá thích hợp tu phòng ở nào có đơn giản như vậy các nàng hiện tại trong tay liền mấy chục khối tiền không biết được đợi đến năm nào tháng nào mới có thể tu sửa lên phòng ở t r ư ơ n g kỳ ở tại nhà cũ mấy giữa m i n h đệ khó tránh khỏi sẽ có một chút ý nghĩ cái này không hợp lao thái thái lập quy củ chu miệu không có mở miệng nhìn xem triệu thiết anh chờ nàng làm quyết định t h i ế t anh ngươi liền nghe mẹ nó loại này sự tính ai cũng nghĩ không ra trước trở về ở một thời gian ngắn đại bá mẫu mở miệng k h u y ế n nhủ đúng đấy bình thường thiếu sót cái gì liền đến chúng ta nhà đ ấ u cầm ở đến gần lại thuận tiện nhị bá mẫu đi theo nói mẹ đều mở miệng ngươi có cái gì không tiện nha đều là người trong nhà tam bá mẫu cũng mở miệng mọi người tốt nói khuyên bảo đều muốn giúp lao tứ một nhà vượt qua cửa ải khó khăn có thể triệu thiết anh chính là cảm thấy trong đầu cái này liên quan không quát được vệ quốc mới vừa nhậm chức hiện tại làm trưởng ban vũ trang hai ngày này đã bắt đầu có người cho hắn làm ai nếu để cho người khác biết bọn hắn cái này ca tẩu mang theo bé con bởi vì phòng ở sập tại trong nhà ở người khác cô nương sẽ nghĩ như thế nào người nhà một lòng vì bọn hắn cân nhắc nàng cũng không thể chỉ nghĩ đến chính mình vung c h u n g h i a nghe n một hồi nhìn ra mẹ hắn tâm tư mở miệng nói mẹ các ngươi hay là liền chuyển tới ta khách sạn ở khách sạn trên lầu lớn như vậy địa phương chống không tìm t ợ hồ lập hai mặt tưởng chính là một cái phòng mua hai giường tre liền có thể ngủ tu nhà mới sự tình nhưng lấy tuổi đã hơn suy nghĩ thêm Câu phiếu, chương 99, nhân nguyệt phiếu, gian thanh tỉnh triệu thiết anh nghe đến chu n g h ễ n lời nói s ừ n g sốt một chút con mắt rất nhanh phát sáng lên muốn được liền chuyển n g ư ỡ i khách sạn ở khách sạn có hai tầng tầng một mở tiệm tầng hai đại bộ phận diện tích đều là chống không chu n g h ễ n chỉ chiếm đầu bậc thang một khu vực nhỏ làm cái phòng nhỏ đi ngủ địa phương khác đều là chống không hơi chuẩn bị một chút bọn hắn liền có thể ở một là không dùng mặt khác cho tiền thuê thứ hai cũng tránh khỏi c h u y ệ n về nhà cũ một chút phiền thoái tu nhà tiền trong thời gian ngắn tồn không xuống nhưng ngày mai đem ván giường đảo ra phơi một chút làm hai giường tre liền có địa phương ngủ chu nghĩa bây giờ nói chuyện xác thực đáng tin tệ một chút liền đem nàng trong lòng vấn đề giải quyết. họ hàng xa gần thủ lao thái thái trị ra đạo lý nàng vô cùng tán đ ộ n g triệu thiết anh đương ra hơn hai mươi năm xưa nay là có chủ k i ế n người uống canh gừng tại cái này ấm áp dễ chịu trong phòng ở một hồi hoảng loạn trong lòng dần dần bình phục lại không đợi lao thái thái mở miệng liền nói ra mẹ việc này quyết định như vậy đi ta cùng chu m i ệ u đều muốn đi chu nghĩa trong cửa hà ở người một nhà ở cùng một chỗ cũng dễ dàng một chút để tránh mặt m ạ t mỗi ngày ở lưng đâu bên t r o n g cong đến lưng đi ngủ không đến một cái ăn rớt đúng chu m i ệ u liền vội và ngật đầu bày tỏ đối với triệu thiết anh đồng chí quyền ủy ủng hộ lão thái thái gặp triệu thiết anh thái độ kiên quyết gật đầu nói được nghe chính các ngươi ý tứ triệu thiết anh tâm tư nàng sao lại đoán không được cái này tiểu thúc tử muốn cưới tức h phụ đều không muốn liên lụy h ắ n đây ở sự tình đạt tới thống nhất ý kiến xem như là sơ bộ giải quyết đại gia đứng dậy từ trong túi lấy ra hai tấm đại đ o á n kết đưa cho triệu thiết anh mở miệng nói đệ muội đây là ta cùng ngươi tẩu tử một điểm tâm ý nếu là có cái gì khó khăn tùy thời tới tìm chúng ta nhị bá tam bá chú út đứng dậy theo cũng là một người cầm hai mươi khối đưa tới triệu thiết anh trong tay tiếp theo là chu phi dẫn đầu chu hải chu kiệt mấy huynh đệ một người cầm mười khối giao cho triệu thiết anh trong tay đây là nhà lao chu truyền thống một phương gặp nạn bắt phương chi viện một lòng đoàn kết vượt qua khó khăn triệu thiết anh nắm một cái đại đoàn kết đỏ cả về mắt hít mũi một cái cười nói tiền này ta liền không cùng đại gia kéo đẩy trước mắt xác thực sẽ có chút khó khăn cần tiền nắm lại địa phương giàn xếp lại trễ nhất cuối năm ta nhất định đem cái này tiền cho đại gia trả lại người một nhà còn cái gì đây chính là chúng ta một điểm tâm ý đại bá cười nói những người khác cũng là nhộn nhịp đất lời không được đi tiền này chính là ta cho mượn ta cũng không biết giấy vay nợ dù sao trước cuối năm ta nhất định còn cho đại gia triệu thiết anh thần sắc chân thành nói các người biết ta nói chuyện từ trước đến nay nói được thì làm được mọi người nghe vậy cũng cười cũng liền không nói thêm lời c h u n g u y ễ nhìn n xem một màn này trong lòng cũng ấm áp đây chính là người một nhà a bên ngoài gà trống bắt đầu g á y lão thái thái liếc nhìn đơn mở miệng nói nên đi giết n h u đi giết n h u nên đi bày sạp đi bày sạp nên trở về đi ngủ hồi lung giác trở về ngủ lại chuyện này quyết định như vậy đi đại gia không cần nhớ mong làm tốt mọi người sự tỉnh tan họp muốn được mọi người n ộ n nhịp đứng dậy mang theo một thân ấm áp cáo lui trần n g u y ệ t nguyệt, nguyệt xít sao kéo chu hạo cánh tay hai người đánh một cây ô vừa cười vừa nói nhà các ngươi bầu không khí thật về ta ta cảm giác ta gả vào một cái siêu tốt đại gia đình có loại bị thích cùng hạnh phúc bao k h o a cảm giác nhà chúng ta ngữ văn lão sư nghĩ viết quyển sách tiểu luận sao chu hạo cười nhẹ nhàng nói ai nha trần n g u y ệ t nguyệt đưa tay nhẹ nhàng n ệ n một chút bộ ngực của hắn nhưng lại không nhịn được suy nghĩ nhỏ giọng nói cảm giác mãi mãi cùng tứ nương đều là rất lợi hại người rất có chủ kiến chu hạo gật đầu đúng thế mãi mãi ta tại chu thôn người, người kính trọng liền trong huyện lãnh đạo tới nhà thăm hỏi đều đối nạn vô cùng tôn tr tứ nương cũng không bình thường ngoại hiệu thiết nương tử lúc còn trẻ là đại đội dân quân phó đội trưởng dân binh luận võ còn cầm qua bắn bia tiểu b ì n h nghe nói cận thân cách đấu đồng dạng nam nhân đều đánh không lại hắn khó trách tứ thúc như vậy sợ hãi nàng trần nguyệt nguyệt con mắt t r ừ n g lớn mấy phần cảm giác chính mình phát hiện điểm mù người đây liền không hiểu được tứ thúc đây không phải là sợ hãi là tôn trọng chúng ta nhà lao chu tôn trọng lao bà là g i a giáo cũng là truyền thống chu hạo cười nói ngươi có thể không cần xem nhẹ ta tứ thúc hắn thoạt nhìn đầy ta lao hắn nói năm huynh đệ bên trong chỉ có chú hút khí lực so với hắn lớn một chút hắn giết như tay n g h ề càng là chu thôn thứ nhất dùng đao thủ pháp có thể lợi hại trần nguyệt nguyệt như có điều suy nghĩ sau đó cười nhẹ nhàng nhìn xem chu hạo vậy là ngươi sợ hai ta vẫn là tôn trọng ta đây ta một cái tay có thể đ ẻ lại năm cái ngươi ngươi nói ta là sợ hai vẫn là tôn trọng ta không tin vậy ngươi có bản lĩnh dùng một cái ngón tay đ ẻ lại ta chấm một chút tất cả đều là hố nước hố ngươi cầm ô ta có ngươi trở về、Tốt. ta ố t t yêu ngươi lao công chu n g h ệ n bọn hắn một nhà không có đi vội vã triệu nương, nương đang tại an bài hôm này kế hoạch triệu thiết anh nhìn xem chu miểu nói lao chu ngươi cong lên công cụ vẫn là dựa theo kế hoạch đi giúp người dân yêu đây là chuyện đã quyết chủ nhà khẳng định liền giúp đỡ cùng nguồn tiêu thụ đều tìm tốt chớ có để chủ nhà khó xử thế nhưng hôm nay không có thế nhưng ngươi đi đem hôm nay ba khối tiền kiếm về đến ta có thể mua hai cái mới khăn mặt mua hai cái răng mới quét lại mua cái rửa mặt c h ậ u gỗ buổi tối hôm nay cũng không cần là rửa mặt phát sầu giết xong yêu ngươi trở về đào đồ vật dẹp an toàn bộ làm chủ một ngày thời gian có thể đào xong nhiều coi là tốt nhiều triệu nương, nương ngắt lời hắn t u t chu miễu cong lên ba lô vỗ một cái chu nghĩ bay liền đi ra cửa Lao triệu thái thái h thiết á anh đứng dậy ra ngoài cầm giỏ đi vào chuyển tiến vào gian phòng đem đang ngủ say chu mặt m ặ n cẩn thận cất vào giỏ lại kéo t h ư ơ n g vải dầu cong lên đắp lên bên trên cùng lao thái thái lên tiếng chào hỏi hấp tấp đi ra cửa mãi mãi chú hút vậy chúng ta đi trước ca chú nghĩa cùng lao thái thái nói một tiếng vội vàng bước nhanh đuổi theo chương chín mươi chín nhân g dân thanh tỉnh triệu nương nương hai chương chín mươi chín nhân gian thanh tỉnh triệu nương lương hai mẹ hôm nay ngươi hay là còn muốn là đống tia trôn dưới đất vải rách mặc niệm một ngày sau phong ở sụp đổ liền muốn kiếm tiền lại đem nó sửa trước lúc này liền muốn cố gắng kiếm tiền tiết kiệm tiền một khác cũng không thể lãng phí triệu thiết anh dừng bước lại nhìn xem hắn nói ta nếu là nghỉ một ngày tiền lương thiếu một nguyên trích phần trăm ít sáu nguyên thua thiệt so với ngươi lao hán còn nhiều ngươi nếu là nghỉ một ngày ngươi muốn ít kiếm bao nhiêu tiền có bao nhiêu khách nhân không ăn cơm phải thất vọng nghe người khác để cử đến khách nhân lần sau còn tới không là người nhất định muốn thanh tỉnh tiền đều cầm không được ngươi còn có thể cầm ở cái gì chu n g h ê n có chút khiếp sợ nhìn xem triệu nương nương sau đó gật đầu nói đúng cái này sổ sách triệu nương nương bàn rõ ràng nhà hàng chu nhị hoa nếu là không tiếp tục kinh doanh một ngày ít kiếm hai trăm khối đủ cho bọn hắn đem giường chăn mềm mua còn có thể mua mấy bộ quần áo mua đủ đồ dùng hàng ngày không sai niên đại này hai trăm khối tiền chính là như thế hữu hiệu chỉ cần không đụng vào món hàng lớn không đụng vào đồ điện năm điểm tiền đều có thể mua đem đồ ăn về nhà sập h o n g xáo trộn kế hoạch bị triệu nương nương cưỡng ép tách ra trở về quỹ đạo trời có chút sáng lên mưa đã cạnh đường đất vẫn là rất chớp lấp chú n g h ĩ n cẩn thận từng ly từng tí cưỡi dù sao chu mạt mặt còn tại giỏ bên trong ngủ say xưa đây đi qua chu phi nhà thời điểm triệu nương nương giống lên một c ú ố họng nhắc nhở triệu hồng nhớ đi đi làm hôm nay vẫn là bình thường mở cửa triệu hồng chạy ra cửa đến hơi kinh ngạc dù sao phòng ở sập như thế đại sự làm sao cũng phải chậm r ã i đi mở làm như thế nào mở cửa vẫn là làm sao mở cửa phòng ở bên này giao cho ngươi tứ thúc liền được có thể đào ra cái gì liền đào cái gì triệu thiết anh cười nói Tốt, vậy ta thu thập một chút liền ra ngoài triệu hồng gật đầu đi qua nhà mình nhà thời điểm triệu thiết anh vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm ngày hôm qua còn ở thật tốt phòng ở hiện tại thành một vùng phế tích nói không khó chịu khẳng định là giả dối không có việc gì về sau kiếm được tiền ta cho ngươi tu tòa nhà phòng gạch xây lan lộn n g ư n g thổ hai tầng nửa cái chủng loại kia so với nhà máy dạy phòng ở còn muốn kiên cố chu n g h ĩ n cười trần h n nói、tốt. triệu ố t t thiết anh cười gật đầu trên mặt nhiều hơn mấy phần ước mơ chu n g h ĩ n mua thịt một đường hữu kinh vô hiểm về tới khách sạn hôm nay hắn mua sáu cái đầu heo bốn cái gà chuẩn bị làm một vô lớn ngoài ra còn mua nửa cân gan heo bốn cái heo heo cùng với một chút gan lợn xào lửa lớn heo thắt lưng dùng xứng đồ ăn hôm nay tăng lên rất nhiều kho đầu heo cùng gọi gà lượng gan lợn xào lửa lớn hắn quyết định chỉ hoán một hai ngày lại lên buổi trưa hôm nay trước x à o một phần người một nhà ăn thử ngươi sẽ còn xào gan heo cùng thận đem nguyên liệu nấu ăn bàn vào phòng bếp triệu thiết anh có chút ngoại ý muốn nhìn xem chú nghiễn đây là sư phụ ta chiêu bài đồ ăn hỏa bạo tam huynh đệ ta xem như hắn môn sinh đắc ý khẳng định sẽ vung chú n h i mặc không đỏ tim không đọc nói triệu thiết anh lúc này mới phát hiện trên tường đã treo gan lợn xào l ba mao tiền một cân gan heo có thể hay không bán có chút quý a nhà khác đồng dạng bán năm mao tiền tả hữu nha bình thường sư phụ làm bán năm mao ta làm ăn ngon bán tám mao cái kêu ba mao tiền là vì hương vị trả tiền chu n g h ê n cười nói nếu là định quá tiện nghi lời nói tất cả mọi người điểm gan lợn xào lửa lớn k h á c đồ ăn bán bất động làm sao kiếm tiền tu phòng ở đâu phía sau bên trên thức ăn chay thời điểm ta lại định mấy cái tiện nghi nghĩ như vậy ăn thịt đồ ăn cũng không ảnh hưởng người là ló bản người nói t i n h toán triệu thiết anh xoay người đi xử lý lòng bò cùng n ư u tập đi hôm nay chậm trễ thời gian trời mưa nước sông tăng không ít nước là hồ đồ vàng tẩy không được m i u tạp chỉ có thể mang về dùng nước g i ế m tẩy chú nén bi thương đây là ta một điểm tâm ý hy vọng phòng của các ngươi có thể mau chóng sửa xong chu lập huy sờ soạng hai mao tiền đưa cho c h u n g h i ễ n đồng thời cường điệu nói đây là chính ta t ổ n tiền tiêu vạn hắn đêm qua không nghe thấy động tĩnh buổi sáng hôm nay cùng mẹ hắn đến khách sạn trên đường mới phát hiện tứ gia ra, ra nhà phòng ở sập vô cùng khiếp sợ tâm ý của ngươi ta nhận bất quá cái này hai mao tiền chính ngươi giữ lại mua đồ ăn và t n đại nhân là không cần tiểu hài hai mao tiền đến tu nhà chu nghiễn vừa cười vừa nói đem tiền cho hắn nhét về túi Hắn có thể có phần này tâm ý chu nghiến đã cảm thấy coi như không tệ. Thăng lên thịt kho sau đó, buổi sáng thay đổi đến đặc biệt b ậ n rộn. l à m s ó n mặt, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu thì kho, n ấ u gà. Móng h e o hắn mua, năm cái, trong cửa hàng mỗi người một cái. Sống sót sau hai nạn, ăn ngon một chút không q u á phận. Buổi sáng kinh doanh phía trước đồng chí lao chu không có đội trở về, t r i ệ u lương lương đánh nghĩa quyết định, đem cơm chưa thời gian chỉ h o a n đến kinh doanh kết thúc về sau, nhìn hắn lao hắn muốn hay không quay lại ăn. Chu n h i ế n đổi với cái này không có ý kiến, dù sao hắn tại sau bếp nấu ăn từ trước đến nay liền không có đói qua. Nhưng chu mạt mạt đói à. gần nhất quen thuộc ăn sớm buổi trưa công xưởng để xuống ban chu mặt mặt ngay tại kêu đói bụng trung nghiễn đem nàng cái kia móng heo vớt cho nàng ăn triệu nương nương kêu một tiếng muốn được trung nghiễn áp đã đem móng heo mỏ một cái đi ra triệu nương nương tại cửa ra vào đồ ăn kho bông bông phía trước cho nàng thả cái ghế nhỏ lại cho nàng buộc lại cái nhỏ tập dề để nàng hướng cái kia ngồi xuống đem tay lau sạch sẽ sau đó đem ấm áp móng heo trực tiếp nhét trong tay nàng một to con chu mặt mặt n â n heo to vó con mắt đều đang phát sáng một mặt khiếp sợ nhìn xem triệu nương, nương lại quay đầu nhìn xem trung nghiễn vẫn là không dám tin tưởng hoa, hoa. đều là ta đúng đều là ngươi chu n g h i ễ n c ư ờ i gật đầu ăn không hết lời nói a ô chu mạt mạt đã há mồm cắn một cái căn bản không tồn tại cái gì ăn không hết nhà máy dạy các công nhân tan tẩm vừa ra cửa lớn liền nhìn thấy một cái đáng yêu t i ể u cô nương nâng một cái lớn móng heo kho tại gặm run rẩy ra miệng nhỏ n ế t lên liền xuống tới mềm dẻo dẻo gân thịt nhẹ nhàng một cắn liền chặt đứt trên tay trên mặt bóng loáng g ặ m cái kêu kêu một cái hương a ủng hôm nay đổi mới bài ca câu nghệ phiếu ngày mai sẽ tăng thêm c h ư ơ một trăm chu n h i n vẫn là quá có thực lực c h ư ơ một một c h ư ơ một trăm c h u n g h ễ a vẫn là quá có thực lực chương một một các công nhân có chút không rời nổi bước chân không biết bao nhiêu người nuốt một ngụm nước bọt cái này móng heo nhìn xem liền ăn n g o n a không đúng nhìn xem tiểu cô nương này ăn càng thơm móng heo kho màu sắc đỏ phát sáng hiện ra bóng loáng tiểu ra hỏa tay véo một cái đều có thể rơi đi vào nâng gặm ba tuổi dưới tiểu cô nương có thể một cái gặm cái hố cái này móng heo đến kho có nhiều mềm dẻo a ăn cái kêu kêu một cái hương chính mình gặm cái móng heo kho đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình nhân gia tiểu cô nương ba tuổi dưới liền thực hiện thực tế để người gây tị triệu nương, nương. cái này móng heo kho bao nhiêu tiền một cái a vương vi hôm nay cùng đồng sự đồng thời đi ăn cơm không nhịn được đặt câu hỏi những người khác cũng là nhộn nhịp nhìn về phía triệu thiết anh trong mắt tràn đầy đều là tò mò móng heo kho còn không có bán a cho nên cũng không có định giá hôm nay là kho đến từ người nhà ăn triệu thiết anh cười trả lời đây là nàng cùng chu nghĩa học hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt thật tốt ăn a đại móng heo chu mặt mà tan đến hưng k h ở i vẫn không quên khen ngợi hai câu treo lấy chân ngắn nhỏ đi theo lắc lư a lắc lư không bán a vì sao không bán đâu giá cả không đắt lời nói ta cũng muốn mua một cái nếm thử a các công nhân lập tức một trận than thở không bán coi như xong thậm chí liền cái giá cả đều không có nếu là quý lời nói bọn hắn liền hết hy vọng không nhớ thương rồi sao hiện tại hoàn toàn chính là bị treo lên trạng thái triệu thiết anh suy nghĩ một chút mở miệng nói có thật nhiều người muốn ăn ta nhớ một vài nếu là nhiều lời nói ta nhìn chu nghĩa ngày mai muốn hay không cho đại g i a trình giá cả lời nói một cái sẽ không vượt qua một khối năm bất quá móng heo không quá tốt mua số lượng có lẽ sẽ không nhiều buổi sáng mua heo vó thời điểm chu nghĩa nói qua với nàng phía sau sẽ lên móng heo kho cho nên nàng mới lâm thời để yêu nữ ngồi cửa ra vào gặm móng heo móng heo ba mao năm một cân cái này một cái móng heo là một cân hai lượng tà h ư u tiền vốn bốn tới năm bao trung n i h ĩ còn không có cụ thể định giá chỉ nói đại khái một khối hai tà h ư u nàng nói một khối năm đã cho trung n i h ĩ lưu đủ định giá không gian ngày mai nếu là so với cái giá tiền này tiện nghi khách nhân sẽ còn cảm thấy được tiện nghi các công nhân nghe xong lập tức có chút nặng l ạ g yên một khối năm một cái cái giá tiền này hình như có chút quý a so với phổ công một ngày tiền lương còn nhiều móng heo dù sao không có cái gì thịt cái này giá tiền đều có thể ăn một phần thịt bò băm hai loại ớt uống thêm chén thịt bò kiểu cướp cùng mọi người trầm mặc so sánh chu mặt mặt ăn móng heo âm thanh có chút quá lớn tiếng heo gân bỏ có chút dính một mép nàng ngai có thể lớn tiếng một bên ăn còn một bên lắc cái đầu nhỏ một cái tiếp một cái hình như trong mắt của nàng thế giới của nàng chỉ còn lại trước mắt móng heo kho triệu nương n ư ơ n g ta muốn dự định một cái vương vi giơ tay lên quả quyết h ẹ n trước nàng lại không có nam nhân cùng bé con muốn n u ô i ba mụ tiền lương cao hơn nàng hoa tiền của mình ăn heo to vó làm sao vậy một ngày tiền lương nha nàng ăn đến lên nàng cũng không dám muốn ôm nguyên một con heo vó gặm sẽ có bao nhiều hạnh phúc vương vi dẫn đầu lập tức lại có mấy cái công nhân đi theo hai trước một người ăn cảm thấy quý vậy thì tìm cái bằng hữu l i ề u đơn nha ăn nửa cái cũng đồng dạng rất thoải mái tôi ta triệu thiết anh lấy ra sách nhỏ bắt đầu viết chính tự một chút thời gian liền dự định sáu cái đương nhiên càng nhiều công nhân lựa chọn quan sát chờ chính thức bán giá cả đi ra suy nghĩ thêm có muốn ăn hay không chu nghĩa đứng tại cửa phòng bếp nghe một hồi có bị triệu thiết anh lời nói kinh ngạc đến triệu nương nương thật đúng là marketing thiên tài a hạ n lượng cung ứng đề cao mong muốn lôi tổng bộ kiên à n g là trời rõ ràng móng heo kho hắn kế hoạch là bán một khối hai mươi mốt cái lợi nhuận có thể tới một nửa lại tại khách nhân tiếp thu phạm vi bên trong chính là hào giá cả bất quá đẩy ra móng heo kho kế hoạch ngược lại là bị mẹ hắn cho trước thời hạn cái này sóng marketing làm một điểm không thể so chính hắn bắt đầu kém a triệu nương nương học đồ vật thật là nhanh những khách nhân lần lượt vào cửa hàng chu mặt mặt thành sống c h i u bài các công nhân đi qua đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều hai mắt nhìn một chút không biết thế nào liền đi vào trong cửa hàng vừa vào cửa hàng những khách nhân thức ăn trên bàn nhưng là quá mê người chỗ nào còn có thể nhịn được không ngồi xuống điểm hai cái đồ ăn nếm thử chú nghĩễn bếp sau rất nhanh liền công việc lưu đủ lên hai cái mặc áo trung sơn trung niên nam nhân cơi xe đi tới nhà máy dạy bên ngoài nhìn nó nghiêng hai phía trần trường hoàng nhà hàng chu nhị hoa ở đằng kia lao mã chỉ một ngón tay vừa cười vừa nói hoàng sâm cũng nhìn thấy cười nói người còn không ít đâu đi thôi lao mã chúng ta giữa t r ư a ngay tại cái này ăn hai người dừng xe lại liền nhìn thấy chu m ạ t m ạ t ôm gằm một nửa móng heo ăn chí n hương h đây không phải là lao thái thái tiểu tôn nữ n h a cái này móng heo gặm thật là hương hoàng sâm cười nói tiểu cô nương này dáng d ấ p đáng yêu ngày đó thế nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng trần trường hoàng, các ngươi đã tới triệu thiết anh nhìn thấy hoàng sâm có chút ngoài ý mới còn có chút khẩn trương sẽ không phải trên c h ấ n lãnh đạo lại tới kiểm tra cái gì à triệu đồng chí chúng ta tới ăn cơm chưa hoàng sâm cười nói triệu thiết anh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra cười nói cái k i a mo mời vào vừa vặn còn có bàn lớn hoàng sâm cùng lão mã vào cửa hàng mới phát hiện trong cửa hàng đã ngồi l ờ y người nhìn khách nhân nhóm xuyên chế phục cơ bản đều là nhà máy dệt công nhân sinh ý tương đối nóng nảy hai người ngồi xuống triệu thiết anh chỉ vào một bên trên tường menu nói các ngươi xem trước một chút menu muốn chút gì đồ ăn lại nói với ta được hoàng sâm gật đầu nghiêm túc nhìn lên menu cái này đồ ăn giá cả còn có chút quý đây lão mã nhìn lướt qua nhỏ giọng thầm thì nói chương một trăm chu nghiễm vẫn là quá có thực lực chương một hai chương một trăm chu nghiễm vẫn là quá có thực lực chương một hai hộ cá thể cầm thịt giá cả m u ố n đắt một chút cái này đồ ăn giá cả kỳ thật không tinh quý dung thành những cái kia khách sạn lớn cái kia mới kêu quý đây hoàng sâm cười nói hắn phân công quản lý kinh tế đối với phương diện này hiểu rõ càng nhiều hơn một chút đồ ăn giá cả bình thường nhưng món ăn thiếu một chút r a u trộn ngoại trừ cũng liền sáu cái đồ ăn đều là bình thường quán món tay tứ xuyên phổ biến đồ ăn duy chỉ có một đạo thịt bò kiểu cước để hắn có chút h i u kỳ hắn không có vội vã mở miệng hỏi mà là tả hữu quan sát hai mắt liền nhìn thấy bên cạnh trên bàn một vị khách nhân đang bưng một cái chén sành sột soạt sột soạt u ố n g canh uống cái k i a kêu một cái hương trên c h á n toát ra một đống mồ hôi bên phải bàn kia khách nhân trên bàn cũng có cái chén sành bút ư hơi nóng bên trong tràn đầy đều là thịt bò nhu tạp cùng nhu gân bò nhìn rất thanh đạm hứng cái k i a bột ớt bên trong một chấm lập tức thay đổi đến đỏ ư ợ c thoạt nhìn có chút mê người không cần đoán đây chính là cái gọi là thịt bò kiểu cước triệu thiết anh giữ cửa ra vào nổi lớn làm chính là thịt bò kiểu cước cứ như vậy gây chú ý quét qua điểm khá đêm qua mưa to hôm nay nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống nhìn cái này nóng h ổ i thịt bò canh thật đúng là nghĩ đến một bát ấm áp thân thể lao mã đi theo nhìn cũng là nuốt nước miếng một cái hoàng sâm trong lòng có chừng đếm mở miệng nói triệu đồng chí chúng ta chọn món ăn、Tốt. triệu ố t t thiết anh lên tiếng bước nhanh đi tới hoàng sâm điểm thịt hai lần chín thịt bò b ằ m cùng một bát thịt bò kiểu cướp đây là hắn quan sát sau đó phát hiện khách quen nhóm điểm nhiều nhất ba đạo đồ ăn lấy kinh nghiệm của hắn đến nói dạng này điểm bình thường sẽ không dâm hố Tốt. Chờ. triệu thiết anh ư ớ n g phòng bớt đi trấn trưởng hoàng làm sao đột nhiên nhớ tới nơi này ăn cơm lão mã cho hắn dốc nước cười hỏi trưởng trấn thích ăn nhưng xưa nay tiết kiệm ngày làm việc đều là tại nhà ăn ăn ba bữa cơm hôm nay đi nông thôn thị sát trở về lại lôi kéo hắn đến khách sạn ăn cơm trưa một điểm chính là ba khối nhiều tiền đồ ăn đây chính là cao tiêu phi a ta có cái bằng hữu ngày mai đi qua tô kê ở một đêm ta trước thời hạn tìm chỗ ăn cơm ngày mai hảo c h i ề u đ ạ i hắn hoàng sâm uống một hớp nước cười nói ngày ấy hưởng qua chu n g h i ễ n làm đồ ăn kho cùng rau trộn coi như không tệ cho nên hôm nay lại đến nếm thử hắn làm xào rau như thế nào bằng hữu gì để ngưỡ như vậy coi trọng như cầu ổn thỏa lời nói khách sạn quốc doanh đồ ăn ha không càng nhiều hơn một chút lao mã có chút không hiểu nghĩ lại không phải là vị kia lãnh đạo lại cảm thấy chính mình lắm m ộ n ta vị bằng hữu này là tạp chí xã phó chủ biên nến qua quá nhiều đ ồ tốt miệng lại k é năn lại độc bình thường khách sạn đồ ăn đã không vào được pháp nhãn của hắn hoàng sâm cười nói lần trước hắn đến ta chính là dẫn hắn ăn khách sạn quốc doanh không có một món ăn để hắn hài lòng về sau viết thư còn trò cười chúng ta t ô k ê không có thức ăn ngon trong lòng ta có khẩu khí a cần phải cho toke thức ăn ngon chính danh cái kia trung n g h ĩ làm đồ ăn kho cùng dao trộn vẫn là tương đối có trình độ l ã o mã cười nói đại khái hiểu trong đó ân đoán nam nhân m à không hấp màn thầu tranh khẩu khí hai người nói chuyện thịt bò k i ề u cướp phần đỉnh đi lên triệu tiết h anh còn cho cầm hai cái chén nhỏ cùng hai cái chấm đĩa thịt bò canh hơi nóng đập vào mặt hương thơm tươi sông vào mũi trên mặt vài miếng thổ nóng múc mĩm hồng hồng thịt bò đường vân rõ ràng nhìn xem liền m ư ợ i phần tươi non trước đ ế m thử canh hoàng sâm cầm công uống múc non nửa chén canh đến chén nhỏ bên trong thổi, thổi hơi nóng sau đó uống một ngụm lông mày lập tức dâng lên thật tươi màu sắc trong suốt thịt bò canh canh vị nhưng là đặc biệt nồng đầm ngon một cái canh nóng đi xuống. từ trong dạ dày ấm áp lên dễ chịu nửa b á t canh mấy cái liền u ố n g xong lại nếm nếm trong b á t thịt lát thịt bò lớn mỏng mềm s á c h bò giòn thoải mái gân bò mềm dẻo lòng bò chân mềm đều có phong vị nhúng lên cái này đ ề u phối tốt một ớt hương vị nâng cao một bước ăn món a hoàng sâm cũng không có nghĩ đến vậy mà lại bị một bát nước dùng n i ề u tạp cho kinh d i ễ m đến hắn tại tô kê là mười năm lậu chu thôn tự nhiên là huống qua chu n g h i ệ n chính là chu thôn nhưng hắn đem nổi đun nước sửa lại cái tên làm sao liền hương vị đều hoàn toàn khác biệt căn bản cũng không phải là một loại đồ vật ta tốt, tốt hoàng sâm mừng tít mắt không nói những cái khác chỉ là đạo này thịt bò kiểu c ư ớ p hắn cảm thấy liền có thể để hắn vị bằng h ư u k i u kinh diễm tiếp lấy thịt bò bằng hai loại ớt cùng thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây cũng lên tới hoàng sâm nhặt lên một mảnh thịt hai lần chín tổ đen lồng gắp lên lớp lánh tương đối tiêu chuẩn thịt hai lần chín hắn đi dung thành thời điểm bằng h ư u này không ít bèo hắn ăn đồ ăn ngon phòng ăn khách sạn g i á m thưởng năng lực là có k ẹ p một đoạn cọn hoa tỏi non nhập khẩu mềm vẹo thịt nạc còn thoáng đạn rằng cọn hoa tỏi non ở giữa nở rộ mập mà không g i u hương mà không ngán điểm này không thể so vinh lạc viên thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây kém a nuốt xuống sau đó lập tức lay một cái cơm ừ n cái này cơm chân tử hấp quá có trình độ cơm rõ ràng nối lỏng r a thơm nước mang theo một ít t h ủ n g gỗ mùi thơm ngai vệ cam mùi gạo m ư ờ i phần lại múc một m u ỗ nhan g n sắc sáng do thịt bò bằm đắp lên cơm bên trên liền với cơm lay một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt bò hạng cùng tươi cay song tiêu tại răng ở giữa va chạm bánh rán dầu bánh rán dầu nhưng thật sự là nhân gian mỹ vị chu nghĩễn quá có thực lực tịch ngoài trời hoàn toàn không có thể hiện ra hắn thực lực a hoàng sâm cảm khải nói không sai Lao mạ rất chương hai một hoàng sâm tính tiền còn cùng triệu thiết anh dự định mấy món ăn trời tối ngày mai mang bằng hữu tới ăn cái này móng heo kho men nu bên trên tại sao không có hoàng sâm hỏi triệu thiết anh cười giải thích nói móng heo kho còn chưa lên menu bất quá hôm nay có thể đặt trước ngày mai sẽ cho dự định khách nhân kho giá cả dự tính tại một khối năm trong vòng được vậy ngươi cũng cho ta định một cái hoàng sâm gật đầu nhìn tiểu cô nương này ăn thực sự là quá thơm hương vị tất nhiên không kém tốt đồ ăn đều cho ngươi dự sẵn triệu thiết anh cười gật đầu không hổ là phó c h ấ n trưởng một hơi chọn bốn món ăn một phần thịt bò kiểu cức cùng một cái móng heo kho hoàng sâm cưới xe cùng lão mã hài lòng rời đi vẻ mặt tươi cười tự nói hà trí viễn a hà trí viễn ta muốn để ngươi nhìn một cái cái gì là tô kê chân chính thực lực giữa t r ư a kinh doanh kết thúc đồng chí lao chu c ũ n g quay về rồi một chiếc máy kéo dừng ở khách sạn cửa ra vào bên trong chứa hai cái hàng gỗ một tấm bàn bông một đống tấm ván gỗ hai tấm dài mảnh băng ghế còn có một chút vụn vặt nồi niêu xong chảo hai cái băng ghế nhỏ tấm ván gỗ đã tắm rồi ẩm ứ c t h ế nhưng đều rất sạch sẽ chu kiệt mở máy kéo cùng chu miệu từ trên máy kéo nhảy xuống còn có chu hải chu mặt mặt đang tại cửa ra vào hòa hạ cát nghe thấy động tinh b u lại nhìn xem chính mình băng ghế nhỏ từ trên máy kéo bị lấy xuống vẻ mặt vô cùng nghị hoặc ba ba đây không phải là ta băng ghế băng g t i ể u gia hỏa đến bây giờ cũng còn không biết nhà mình s ậ phòng p đương nhiên coi như biết đại khái cũng không quá có thể hiểu được cái gì là s ậ phòng p đúng là ngươi băng ghế băng ghế chu m i ệ u g ậ t đầu trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào chúng ta dọn nhà về sau liền ở tại trong cửa hàng cùng ca ca ngươi ở cùng nhau triệu tiết h anh đi ra sờ lên chu mặt mặt đầu cao hứng sao thật sự cao hứng chu mặt mặt cao hứng nhảy dựng lên ta thích cùng hoa hoa ở cùng một chỗ thanh tiêu n g ư ờ i ghế rời lên đi triệu tiết anh cười đem ghế nhỏ đưa cho nàng muốn được chu mặt mặt rời lên ghế liền bước chân ngắn nhỏ hướng trong cửa hàng chạy chu n g h ệ n ra ngoài đến nhìn xem vẻ mặt tươi cười chu mặt mặt không khỏi yên lặng cảm khái thật sự là không buồn không lo nhân kỷ sập phòng đều có thể vui vẻ như vậy ân có chút lợi hại a đào nhiều đột như vậy đi ra tấm ván đều rửa sạch triệu thiết anh nhìn xem trên máy kéo tràn đầy đồ vật có chút ngoài ý m u ố n phòng bếp không có vùi lấp có thể dùng đồ vật cơ bản đều nhặt đi ra hai dương y phục đắp lên dưới nóc nhà mặt cũng không có làm bẩn đều là ngươi cùng mặt mặt hai tấm ván dường đều đào ra những vật khác trôn đến sâu hoặc là trước hết thả nhà c ũ đi chu miểu nói Tốt, đủ vô cùng triệu thiết anh gật đầu nàng thích nhất mấy bộ y phục đều chưa ở hai cái này trong giường sau đó nhìn hai người nói chu hải chu kiệt vất vả các ngươi chu kiệt cười xô i tay vất vả cái gì tứ nương hai chúng ta cũng là sạp hàng bày xong mới trở về chính là đi mượn máy kéo dọn đồ đây đều là đại gia cùng tứ thúc bọn hắn đào ra những vật này gỡ ở nơi nào đâu triệu thiết anh nói dương cùng những cái kia lặt v ặ t liền xuống cửa ra vào tấm ván là ở mức, máy kéo hướng phía trước một bên mở điểm gỡ tại sân phơi phơi hai ngày mới có thể sử dụng、Tốt. chu kiệt gật đầu Cùng、chu nghiến c h lập tức bắt đầu vừa cười vừa nói chu kiệt có chút chờ mong có thịt hai lần chín không có triệu thiết anh vừa cười vừa nói có còn có móng heo kho một người cho các người chỉnh nửa cái móng heo kho a một người nửa cái chu kiệt cùng chu hải con mắt đều xem biết lập tức nhiệt tình tràn đầy muốn được chu nghĩa ngươi n làm nhanh đi nấu cơm những vật này chúng ta lập tức liền c h u y ể n xong được chu n g h ĩ n cười q u a y người hôm nay ăn cả một cái móng heo nguyện vọng xem ra là muốn thất bại không có cách nhà mình huynh đệ không sợ b ẩ n không sợ mệnh hỗ trợ làm việc thiên vương lão tử cũng phải để t ỏ a a giữa chưa đồ ăn làm không ít thịt hai lần chín thịt bò kho m a n g khô, gan lợn xào lửa lớn cật heo xào lửa lớn bốn cái món ngon hơn nữa phân lượng đều rất lớn một cân gan heo toàn bộ xào trang hai bản móng heo kho chia đôi cát một người nửa cái còn có một cái trực tiếp cắt nát trang một đĩa ai cũng có thể nhặt ăn a chu mạt mạt không được một cái kia heo to vó không ăn xong liền đem nàng cho ăn no còn lại đều bị t r i ệ u nương nương cho tiếp b à n bất quá hai cái giờ trôi qua nàng lại có thể ăn đến động cái thứ nhất leo lên b à n ngoan ngoan ngồi xuống hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hai b à n món ăn mới ai trà thịnh soạn như vậy a chu kiệt rửa tay đi vào nhìn xem cả b à n thịt đồ ăn sợ hãi thăm nói nhìn xem có chút ăn ngon nha người liên hương chu hải đi theo đi vào cửa không nhịn được nuốt nước miếng một cái chu miễu cũng có chút ngoài ý mớn hôm nay có gan heo cùng t h ậ n a ngược lại là rất lâu chưa ăn qua đến nha ăn cơm c h u nghĩa một người trước đ ư ợ c một chén l ứ n cơm hôm nay trên bàn đều là ăn với cơm đồ ăn đại gia làm đều là việc tốn thể lực bận rộn một buổi sáng cái này đều hơn một giờ khẳng định đói tâm h ố t hoảng loại này thời điểm không có cái gì so với một chén cơm càng khiến người ta cảm thấy thơm mọi người ngồi xuống đều trước tiếp cận trước mặt trong khay trang nửa cái móng heo kho l a o thái thái am hiểu làm đồ kho nhưng móng heo kho chính n à n g đặc biệt thích bình thường trị cấp trong nhà nhỏ nhất ván bối chia sẻ nửa cái các vị tham dự đều chỉ có tại riêng phần mình ở vào trong nhà nhỏ tuổi nhất thời điểm mới ăn đến qua lao thái thái ban thưởng nửa cái móng heo